Trong năm 53, cá voi sát thủ cao hứng ở trên mặt biển nhảy lên. Trong lúc nhất thời, trường hợp loạn thành một đoàn. Lâm Thiên Du một tay ôm ngựa Văn Cổ, một tay vung cùng tiểu sói chào hỏi. Lấy tiểu sói cầm đầu thảo nguyên bảy sói ra tốc tiến lên, làm bộ muốn chặn lại. Ngựa Văn hoảng sợ chạy bừa chỉ lo vùi đầu và mạnh, ngay tử là đầu cũng không dám quay lại một chút, vừa quay đầu lại thành đàn sói trực tiếp bổ nhào vào trước mặt nó đến. Cứ mạng, cảm giác Lâm tỷ chơi rất vui vẻ. Ngựa Văn, vui vẻ đi, lấy ta mệnh đuổi. Ha ha ha ha ngựa Văn đời này lần đầu tiên bị như thế nhiều chỉ sói truy đi, không biết chạy bao lâu. Ở phòng phát sóng trực tiếp làn đạn bắt đầu đánh cực là ngựa Vân trước ngã xuống vẫn là tiểu sói trước đem ngựa Vân bắt lấy thời điểm, lấy ngựa Vân không chạy nổi từ bỏ mà chấm dứt. Là thật sự không chạy nổi, kia một đám sói so báo săn còn có thể chạy, này không có bệnh sao? Nếu ban đầu bị truy thời điểm có thể còn có chút thể lực cùng bầy sói chu toàn, bị đuổi theo như thế nửa ngày, ngựa Vân chính mình đều nhanh đem mình trốn thoát chết. Ngựa Vân thở hổn hển, đầu trầm thấp rũ xuống, liền chân đều đang run rẩy, đứng đều đứng không vững, chỉ có thể miễn cưỡng tại chỗ trong thả bước, nghiêng ngả mới có thể làm cho chính mình không té ngã trên đất. Vừa rồi kịch liệt như vậy truy đuổi chiến Phàm là nó hiện tại trực tiếp ngã xuống đất, trái tim đột nhiên ngừng đặng, kia sói đi lên đều phải cấp nó phân ăn rồi. Nhưng trận này chạy nhanh, bầy sói cũng là chối chết đuổi theo, dưới tình huống bình thường, chúng nó là sẽ không vẫn luôn đuổi theo không có một kích tức trùng con người. Hùng chi tiểu sói ở vừa rồi đã bắt một đầu ngựa vằn, càng không cần thiết truy. Nhưng vấn đề liền ở chỗ, Lâm Thiên Du ở này đầu ngựa vằn trên lưng. Ở thảo nguyên sói nhận thức trùng, này tương đương với bị ngựa vằn kèm hai bên, nó tự nhiên là không có khả năng nhường ngựa vằn đem Lâm Thiên Du mang đi, tất nhiên là muốn đuổi kịp tới cứu người. Sau đó ngựa vằn bị một đám sói truy, vì sống sót chỉ biết càng liều mạng chạy. Bầy sói theo đội không bỏ, ngựa vẫn vừa chạy vừa mắng. Lúc này dừng lại, Thảo Nguyên sói bước chậm rãi bước chân một chút xíu tiến lên, bầy sói bất động thanh sắc tằng ra, đem này đầu ngựa vẫn vây vào giữa. Lâm Thiên Du trực tiếp nhấc chân đường ngang đến, bên cạnh ngồi ở ngựa vẫn trên người, vô vô ngựa vẫn lưng nói, thể lực không sai, chạy cũng rất ổn. Ngựa vẫn phun ra hơi thở, nếu không phải là một đầu ngựa vẫn nó không có nắm giữ mắt trợn trắng kỹ năng, có thể lúc này xem thường đã sắp lật đến bầu trời. Tình tình không tốt ngựa vẫn há mồm thở dốc, đặt vào bình thường, đã sớm một ngụm cắn lên đi. Nhưng bây giờ ngựa vẫn trước đường này, cứ là không dám mở miệng, sợ bị Thảo Nguyên sói hiểu lầm chính mình không cắn được người, ngược lại bị thảo nguyên sói cắn. Mệt đến muốn chết ngựa vẫn đối mặt bầy sói vây quanh trực tiếp bãi lạ, cùng lắm thì liền bị ăn, cũng tốt hơn bị truy lâu như vậy. La lấy, đối mặt có thảo nguyên sói tiến gần tới điểm, ngựa vẫn cái đuôi không tiên nhận lắc lắc, lại không có chạy. No. Lâm Thiên Du nhìn xem con này xa lạ thảo nguyên sói nhẹ giọng mở miệng, chúng ta trước không ăn nó có được hay không? Trong nhà còn có mặt khác thịt, ta lấy những kia thịt theo các ngươi trao đổi được không? Xa lạ thảo nguyên sói mắt sáng rực lên, không biết nghĩ tới điều gì, cũng có thể có thể là vì mình có thể nghe hiểu nhân loại nói chuyện mà cảm thấy cao hứng, không lại đi quản gần trong gang tấp ngựa vần nhạc ca tại chỗ nhảy nhảy. Chân an qua bảy sói sau, Lâm Thiên Du nhìn xem này, đầu ngựa vẫn như có điều suy nghĩ. Muốn hay không chờ ở bên cạnh ta? Lâm Thiên Du nghiêng đầu đi theo ngựa vằn thương lượng, "Thả nguyên lớn như vậy, ta thiếu cái thay đi bộ. Ngươi theo ta, về sau liền không cần lo lắng sẽ có manh thú công kích ngươi. Ta còn có thể cho ngươi cung cấp một cái an gối vô ưu ăn hoàn cảnh. Nếu ngươi lo lắng ngựa vằn đàn lời nói, ta cũng có thể chiếu cố một chút người trong đàn ngựa vằn. Cung thả nguyên sói này tốt ngựa vằn đàn, chính là sư đàn cũng sẽ không tùy tiện nếm thử đi săn chúng nó. Tuy nói ngựa vằn là ở chung độc vật, nhưng nhiều dưới tình huống đều là từng ngựa vị doanh." cũng sẽ không tuyển cử ra một cái lãnh đạo đại gia ngựa văn. Lâm Thiên Du nói như vậy, cũng xem như suy nghĩ toàn diện, vạn nhất này đầu ngựa văn chính là tương đối có trách nhiệm tâm đâu. Thế nào? Ta tưởng hay không là rất toàn diện. Lâm Thiên Du cười chống lại ngựa văn đối mắt, cảm động không. Ngựa văn nhìn chung quanh một chút thè lưỡi, nhìn chằm chằm thảo nguyên sói. Ta đây nào dám động a. Bất quá, xấu luôn luôn tốt. Ngựa văn kêu một tiếng, xem như cùng Lâm Thiên Du đạt thành được nghị. Lâm Thiên Du gật gật đầu nói, "Tốt, vậy sau này liền gọi ngươi." Truy Phong Hạo. Dưới tình huống bình thường ngựa văn có thể sẽ không chạy nhanh như vậy, cũng sẽ không như vậy kéo dài. Nhưng là liền vừa rồi tốc độ chạy trốn đến nói, hoàn toàn có thể so sánh Hãn huyết bá mã. Ta tuyên bố Truy Phong thắng. Nhất có nội hàm nhất có văn hóa nhất có thẩm ý tên ở giờ khắc này xin ra, nhường chúng ta ghi khắc. Chuyện lớn như vậy có người thông tri Liên hiệp quốc sao? Bên kia như thế nào nói? Liên hiệp quốc phát tiếng, là tiếng cười. Lâm Thiên Du đều không dùng xem làn đạn liền biết, tại cấp độ vật đặt tên trên chuyện này, phấn khẳng định lại được trêu ghẹo nàng. Ta lấy tên, chúng nó thích liền hành. Lâm Thiên Du ngâm ngâm cảm, đứng hay không tiểu sói. Thảo nguyên sói bất đắc dĩ liếm liếm mũi. Ô. Bảo trụ một cái mạng nhỏ ngựa vần trở lại bình thường về sau trực tiếp ngay tại chỗ một năm sắp. Chạy trốn thời điểm hoảng sợ chạy bừa cũng không biết đây là nào, dù sao không có nguy hiểm tính mạng, ngựa vần chuyện gì đến cũng đã đến, cứ bình tĩnh mà đương đầu với nó, nếu không phải Lâm Thiên Du còn tại trên lưng, nó đều tưởng ngã đầu liền ngủ. Lâm Thiên Du từ ngựa vần trên lưng nhảy xuống, "Tiểu sói, ngươi mang chúng nó trở về đem bên kia một đầu còn có mặt khác ngựa vần ăn đi. Ném về chỗ cũ con ngồi mủi máu tươi sẽ đưa tới Kiến Kiến cùng Linh cậu." Thừa dịp chúng nó bọn này cướp bóc khách không ngợi mà đến đến trước, trước giải quyết một chút bảy sói bữa tối. Thảo Nguyên sói nhìn xem xa xa lại xem xem Lâm Thiên Du, hiển nhiên là không muốn đi. Lâm Thiên Du rùa lỗ thai của nó, nói, "Ta ở bên cạnh vòng vòng, ngươi bận rộn xong tới tìm ta nữa. Ngựa Văn để tại bên kia không ăn liền lãng phí." "Dống." Tiểu sói đứng dậy run run mau, liếc một cái nhắm mắt chợp mắt ngựa Văn, cọ cọ Lâm Thiên Du hai má sau, "Đây mới gọi là thượng trong bầy sói mặt khác đồng bạn cùng nhau rời đi." Lâm Thiên Du ba lô còn cùng vừa rồi nửa chỉ ngựa Văn đặt ở cùng nhau. Đi ra đi săn thời điểm, chỉ nhớ rõ đem dâng lên đến đống lửa cho dập tắt, cái gì cũng không lấy. Có phải hay không nhanh đến bờ biển? Lâm Thiên Du cắn bạc hà. Trước đó che năng dùng lá cỏ không biết ném đi đâu vậy, đành phải lại bẻ xuống một mảnh tân. Ở trung bên đây đi đi, phong giống như đều mang theo độ ẩm. Thảo Nguyên Đạo tuy rằng nhìn xem đại, nhưng là chỉ là tòa đạo mà thôi, tứ phía là biển. Lâm Thiên Du đem còn dư lại bạc hà xoắn nắng, làm phá về sau dán tại trên trán, bị gió vừa thổi lạnh lạnh rất là trừ nóng. Nàng suy nghĩ đạo, đến đến, làm điểm xoa biển rửa trở về. Không có nổi, không có bát. Bên này tụ lại không giống rừng mưa bên kia, thân cây trắng kiện. Không tốt làm bát. Dựa một nửa mở ra, lại tu một chút bên cạnh liền có thể đương bát dùng. Sao biển cũng có thể đựng cái đĩa, cũng có thể đùn nóng. Nơi ẩn nốt đồ vật đều là một chút xíu tích lũy lên, nếu đã chạy đến nơi này, kia càng đi về phía trước đi đem đồ vật mang về cũng không phải việc khó. Lâm Thiên Du tính toán đi xem, đang muốn quay đầu lại hỏi hỏi Ngựa Văn muốn hay không cùng nàng cùng đi, liền gặp Ngựa Văn chính mình chủ động đứng lên. Có thể còn chưa trở lại bình thường, nó đi rất chậm. Lâm Thiên Du đứng ở nó bên người, cười đem trong tay lá cỏ hướng tới Ngựa Văn Phương hướng nghiêng. Bờ biển bờ cát đạp lên cảm giác cùng mặt cỏ là bất động. Lâm Thiên Du đi đến trên bờ các, liếc mắt liền nhìn thấy giữa trên cây treo xanh nhạt sắt rữa, một thân cây thượng kết rất nhiều, có chút đã rơi xuống rữa thủ cũng có chút lệnh. Dừa thụ dừa, lá chuối tây còn có cây cỏ dại đều là rất tốt kiến ra tài liệu. Lâm Thiên Du leo đến gần nhất một quả dừa trên cây, thò tay đem mặt trên dừa một đám lấy xuống, cái này có thể nhiều hái một chút, nước dừa có thể uống, dừa thịt có thể ăn, dừa xác còn có thể sử dụng đến làm bác, dã ngoại sinh tồn nếu là đụng tới dừa, nhất định muốn nhiều thu thập một ít. Nổ lông dê không thể một con dê nổ, hái dừa cũng không thể một thân cây hái. Liên đổi mấy cây dược thụ, những tia cái đầu tương đối nhỏ Lâm Tiên Du xem đều không thấy liếc mắt một cái, chọn cái đại, suy nghĩ cũng cảm giác thủy rất đủ, không sai biệt lắm đủ. Lâm Tiên Du nhảy xuống, đem trong ngực hai cái cùng mặt đất kia một đống đều đặt tại một khối, đến có chừng 13 cái. Lâm Tiên Du lấy bén nhọn cục đá vạch ra nhất tầng ngoài ra, sẽ rách đem vỏ ngoài gỡ ra, tận cùng bên trong vỏ cứng truyền cái càng lớn cục đá đập xuống, một chút lại một chút, cứng rắn mở ra cái khẩu tử. Dư Thủy bị đập vỡ ra, đã nát xác nhặt đi, Lâm Tiên Du ngửa đầu đi miệng ngã khẩu Dư Thủy. Không phải tức lạnh, nhưng môi mẹ Dư Thủy uống lên cũng rất nhẹ nhàng khoan khoái. Truy Phong Lâm Thiên Du hướng tới ngựa Văn vây tay, đến một ngụm. Ngựa Văn sau này ép hạ cổ, hiển nhiên không quá lý giải nàng đây là đang làm cái gì. Lâm Thiên Du trực tiếp đi nó miệng ngã một ngụm. Nói là một ngụm, nhưng như thế nghiêng lưỡi tà, còn lại về điểm này đều rót vào ngựa Văn miệng. Như thế đi miệng tạt thủy ngựa Văn còn sững sờ một chút, xì xì. Biên gọi biên chép miệng miệng. Lâm Thiên Du nhíu mày, đừng gọi nữa, rất dễ uống. Dư thủy vị rất nhạt, được cùng bình thường nước ngọt phân biệt vẫn là rất lớn, vi chất tế phẩm dưới có chút ngọt. Ngựa Văn sững sốt lao sau một lúc lâu, liếm miệng mình lúc này mới chậm rãi phản ứng kịp. Hướng nó đi, Lâm Thiên Du đem còn dư lại dừa mở ra. Bởi vì không có thuận tay công cụ, dùng cục đá đập không biện pháp công chế tốt hình dạng, nện xuống đến hơn là nát không thể dùng. Hiện tại mở ra cái này cũng không chỉ vọng cầm lại làm bát, trực tiếp toàn bộ đập mở ăn bên trong thịt quả. Dừa thị chỉ có bạch bạch một chút dính vào dừa sát phía trong. Bẻ xuống hoàn chỉnh một khối, Lâm Thiên Du tránh đi dính ở mặt trên một tầng mỏng manh nâu từ dừa ra thượng mang xuống đến đồ vật, cắn khẩu thịt quả. Là mềm. Lâm Thiên Du ngai da thịt, mềm mại ăn cảm giác không có cứng rắn loại kia ăn ngon, ăn ngược lại là rất thơm. Đào ra bên trong nhiều hơn dừa thịt, Lâm Thiên Du hô, theo đổi phòng, nếm thử dừa thịt. Vừa uống dở thủy, ngựa Văn lớn như vậy còn từ còn chưa nếm qua dừa đâu, nguyên bản đối mặt xa lạ đồ vật, hoang dại động vật đều sẽ có chút cảnh giác. Nhưng là ngựa Văn mắt thấy Lâm Thiên Du tử có thủy viên cầu trong đến đổ ra đồ vật, một chút không phòng bị liền há miệng liếm ra. Một năm dở thịt, ngựa Văn nhai nửa ngày. Hảo gia hỏa, ta cũng chưa từng ăn dừa thịt. Ta cũng mua qua siêu thị dừa, lười mở ra, mỗi lần uống xong dừa thủy liền ném đi. Như thế nào ăn cách két, là rõ sao? Xem lên đến năm lần ngon. Lâm Thiên Du an độ cảm thấy bình thường, chỉ là xem ngựa Văn ăn ngon tượng rất thơm dáng vẻ. Có thể cái này mới mẹ khẩu vị đối với ngựa vẫn mà nói là mỹ vị. Nghĩ như vậy, nàng lại lay hai cái dừa lại đây mở ra. Dù sao bên này dừa như thế nhiều, thích ăn liền ăn đủ, ăn no trở về nữa. Liên tục mở vài cái, móc xuống đến dừa thịt gom lại cùng nhau. Lâm Thiên Du xắn tay áo, "Hoành, chính ngươi ăn đi, ta đi làm ít đồ." Xích xích. Vôi đầu khổ ăn ngựa vẫn miệng ngậm đồ vật không kịp nuốt xuống, nước nợ nói chuyện với Lâm Thiên Du, cũng nghe không hiểu nó đây là đang nói cái gì. Lâm Thiên Du vỗ vỗ ngựa vẫn đầu liền đi. Phu cận có không ít cây cỏ. Lâm Thiên Du không vội vã đi trong biển tìm sò biển mà là trước tiên ở phụ cận niễu chặt lá cỏ, giáo đại ra một cái thuần thực vật bệnh hoang dại tay mãi. Khi nói chuyện, trong tay đã hái một bó to, quay đầu nàng lại đi nắm lá chuối tây. Bởi vì muốn làm hai cái tay mãi, trang độ vật tương đối nhiều, Lâm Thiên Du cố ý hái đầy cỏi lỏng, thẳng đến giao thác chồng lên lên hai loại diệp tử cũng có chút che ánh mắt, lúc này mới trở về. Đệm hai mảnh diệp tử trên mặt đất ngồi. Lâm Thiên Du chọn mảnh lá chuối tây mở ra xé, đại ra dáng ngoại tìm không thấy có thể trang độ vật gói to, có thể dùng loại này, lá cỏ cùng vỏ cây biên cái bao, biên hai cái, ở giữa dây thường bật lâu một chút treo tại ngụy vẫn trên người. Như vậy hai bên đều có thể trang đồ vận. Bên này không có bệnh rồ tài liệu, lá cọ cùng lá chuối tây sử dụng tới cũng rất quen tay. Làm dây thường chủ yếu là dựa vào lá cọ, chuối tây dịp thuần tuy chính là sẽ thành thích hợp lớn nhỏ chuôi ở bên trong dùng làm đồ trang sức. Bên tay ngoài trước đắp ra cái hình dạng, sau đó đem xoa tốt lá cọ dây thường đi xuyên qua, một ít mau mau nát nát lộ ở bên ngoài, nhỏ vụn bên cạnh không đâm ngợi, làm mềm, chính là xem lên đến có chút lộn xộn. Cẩn thận miếng nhỏ đồ vật không chứa nổi, lớn một chút, như là vừa cái gì thả trong nhưng sẽ không lậu. Trở về dùng dao thái dao sửa chữa liền tốt rồi. Con giữ lại dây thường Lâm Thiên Du viện cái đơn gói to, cái này liền lưu lại thả só biển. Đến đây đi truy phong. Lâm Thiên Du tay mang theo treo dây ở giữa, hai bên bung xuống dưới là lớn nhỏ không sai biệt lắm tay bại. Liền một cái đánh vác, cũng không có làm quá lớn. Ngựa Văn đã ăn xong dừa tại kia thong thả bước đầu, gặp Lâm Thiên Du trong tay đổ vật lượi người, người, mở miệng nháy mắt đụng vào nàng nắm chặt khởi nắm tay. Ngựa Văn lặng lẽ đem miệng thu hồi đi. Lâm Thiên Du đem treo dây khoát lên trên lưng nó, gói to một tạ một hũ bung xuống dưới, dây thường dài ngắn vừa lúc, cơ hội cùng đụng Tề Bình. "Hành, dừa liền giao cho ngươi." Lâm Thiên Du đem trên mặt đất dừa nhặt lên. Phân hai bên bỏ vào trong gói to, bỏ thêm có sức nặng đủ vật gói to đi xuống dưới điểm. Không sai biệt lắm, mặt đất còn giữ lại những kia vừa ở vừa lúc chứa lấy. Chính ngươi đi về trước đi, trên đường đụng tới tiểu sói nhường nó mang ngươi đi nơi ẩn nấp kia. Lâm Thiên Du vỗ vỗ ngựa và lưng, dựa trang như thế mãn cũng không địa phương ngồi, miễn cưỡng ngồi lên đệm chân cũng có chịu. Ngựa Văn cũng là sẽ nhận thức lộ động vật, không cần Lâm Thiên Du chỉ lộ, chính nó cũng có thể trở về đi. Ngựa Văn quay đầu bước đi, Lâm Thiên Du nói, nhìn một chút dựa, đừng rơi. Đáp lại nàng là ngựa Văn lắc lắc cái đuôi. 5 6 giờ chiều, trên đảo vẫn còn có chút oi bức. Lâm Thiên Du đem cởi ra áo khoác treo ở trên cây, để tránh thủy triều cho mang vào trong biển, gió thổi đi tìm ra được cũng phiền toái. Đi vào trong biển, tiệm đi xuống thời điểm, Lâm Thiên Du mục tiêu rõ ràng, tìm sò so biển, càng lớn càng tốt, cho dù là chết sò so biển cũng muốn nhặt. Thâm trong biển soi mặt người lại soi biển tùy ý có thể thấy được, nhưng biển cạn khu có thể tìm tới bao lớn sò so biển liên thuần túy xem vật khí. Không có chuyên nghiệp thiết bị, Lâm Thiên Du cũng không có khả năng niễn thở đi biển sâu đi, liền ở chỗ bên cạnh tìm kiếm. Hấp thụ ở trên đá ngầm cá muối ngược lại là nhìn thấy vài cái, căn cứ đến đến ý nghĩ, Lâm Thiên Du đem liền thấy cá muối đều mang đi dùng sức ném thời điểm ở trong nước, đại lực sĩ đều kéo không số dưới. Lâm Thiên Du nảy vào để, chờ nước biển đi vào tụng về sau mới nhặt cá muối. Vẫn khí không tệ là ở đá ngầm bên trong thẻ cái đại sò biển, nói đúng ra là sò biển xác. Sò biển mở miệng, bên trong thịt đã không có, đại khái dẫn là bị đi ngang qua cá ăn hết. Đại sò biển xác rất hoàn chỉnh, Lâm Thiên Du một hơi nghẹn không sai biệt lắm, liền dẫn tràn đầy thu hoạch trồi lên mặt biển. Mấy cái này sò biển đủ dùng. Một tia ý thức đều đổ vào trong gói to. Sò biển cùng cá muối thượng nước biển tí ta tí tách theo trong bao trạm giống nhỏ dọn. Lâm Thiên Du vặn đem quần áo Mang theo đồ vật trở về đi, thu hoạch trần đầy, buổi tối có thể ăn nướng sò biển cùng nướng cá mới. Ta biết ngươi đói bụng nhưng ngươi đừng nghĩ trước ăn, nhanh đi xem cá voi sát thủ a a a. Hào đại nhất chỉ, giống như đã mắc cạn lên bờ rất lâu. Cứu mạng a Lâm thị, cá voi sát thủ. Tóc vẫn luôn đang nhỏ nước biến thành nàng rất phiền, Lâm Thiên Du đem tóc dới lên tiện tay chói chặt, ở đâu? Nhìn phòng phát sóng trực tiếp người xem chỉ lộ, Lâm Thiên Du cầm lên áo khoác liền đi bên kia đi. Biết lạ như thế nào mắc cạn sao? Đều có ai tại kia. Đi đường đồng thời cũng không quên hướng phòng phát sóng trực tiếp phân lý giải tình huống. Cứ trợ đứng nhân hòa hàng tứ tự, đạo chủ đều ở, đạo diễn cũng tại. Biết cá voi sát thủ mắc cạn, tất cả mọi người chạy tới nhìn. Vừa rồi vượt so biển thời điểm, Lâm Thiên Du đem đồng hồ cùng áo khoác cùng nhau lưu tại trên bờ, tự nhiên cũng không phát hiện phòng phát sóng trực tiếp xoát đến bay lên lần đạn. Chờ Lâm Thiên Du đến thời điểm, cứu trợ trạm công tác nhân viên đang cùng khách quý đều đứng ở cách đó không xa, lo lắng nhìn xem cá voi sát thủ. Lẽ vào trên bờ các cá voi sát thủ, trung quanh hạt các nhan sắc cùng địa phương khác không giống, hẳn là bị nước trôi đi lên thời điểm mang à bước, thêm mặt trời chiếu xạ đã khô khốc biết, mới hình thành hai loại màu sắc bất động. Mặt màu trắng đen tây trang hải dương bá chủ, to như vậy thân hình gãy vào dưới ánh mặt trời lộ ra có chút nhu nhược đáng thương tạm giác. Cá voi sát thủ vẫn luôn ở phát ra cùng loại với anh, anh loại kia, thanh âm ngắn ngủi mà trầm trễu. Nghe cá voi sát thủ ý tứ trong lời nói, Lâm Thiên Du nhướng mi, không khỏi khẽ cười một tiếng. "Thiên Du tỷ." Hàng tứ tư, tư liền bị phơi được bỏ bừng, xem ra đã ở này đứng đường ngày, ngươi cũng tới xem cá voi sát thủ à? Hiện tại nhiệt độ không cao lắm, ta xem cá voi sát thủ trạng thái còn có thể." Lâm Thiên Du đi qua hỏi, "Cá voi sát thủ mắc cạn bao lâu?" Hàng tứ tư, tư nghĩ nghĩ, lựa chọn lắc đầu, "Không biết." Bạch Chiêu nói: "Nhanh hai giờ." Hai tay hắn trống lạnh, đầy mặt khuôn mặt ưu sầu nhìn xem này đầu cá voi sát thủ, lại qua một hồi nếu cá voi sát thủ vẫn không có trở về, được nhân công tạt thủy, để tránh mắc cạn lâu lắm xuất hiện mất nước. Lâm Thiên Du gật gật đầu, cá voi sát thủ dùng phổi hô hấp, mắc cạn lên bờ chủ yếu nguyên nhân tử vong chính là mất nước, không gián đoạn đi trên người nó tạt thủy sát thật có thể giảm bớt, kiên trì đến buổi tối thủy triều, nghĩ nghĩ, nàng hỏi: "Bên này thường xuyên xuất hiện cá voi sát thủ mắc cạn sự tình sao?" Gần nhất đi, này đầu cá voi sát thủ không biết từ nơi nào lội tới, mấy ngày hôm trước bị sóng biển xông lên qua một lần, hôm nay là lần thứ 2. Cá voi sát thủ là phi thường thông minh sinh vật biển, chúng nó đối với nhân loại cũng phi thường hữu hảo. Có người từng nói cá voi sát thủ nhìn đến nhân loại, liền tương đương với nhân loại nhìn đến mèo con. Có đôi khi còn có thể cố ý tìm người nhiều bờ biển mắc cạn, nhượng nhân loại tới cứu nó. Chỉ là không biết trước mắt này đầu cá voi sát thủ, là vậy ôm có loại suy nghĩ này, vẫn là ôm tự sát ý nghĩ lên bờ. Nếu như là người trước, cứu liền cứu, nếu như là sau, có thể một hồi thủy triều nó cũng chưa chắc sẽ trở về. Nay nhất thời nữa khắc cũng không đến thủy triều thời gian. Lâm Thiên Du phụ thêm má khoác, đi đến phía trước ở cá voi sát thủ phía trước cong lưng nhìn nó. Lâm Thiên Du hành động này đem bên cạnh công tác nhân viên Sở Hải, nhà, người này ai a? Như thế nào cách này sao gần? Triêu Ca nhanh lên đem nàng cho lôi đi. Bạch Triêu không có động, mà là hỗ trợ giải thích, nàng là, nàng yêu là ai là ai, nhanh chóng lại đây. Công tác nhân viên chỉ cho là không biết sống chết, muốn tới đây cùng cả voi sát thủ tiếp xúc gần Úy tiểu Minh Tinh, thân thủ liền muốn đi kéo nàng. Nhưng lại ở tay hắn còn chưa chạm vào đến Lâm Thiên Du thời điểm, Bạch Triêu một cái bước xa tiến lên, đem người kéo lại, điểm điểm màn hình di động. Cái gì ngọn ý? Công tác nhân viên khó hiểu, ngươi làm gì đâu? Đến thời điểm nàng bị cá voi sát thủ đánh bị thương ngươi liền được ăn khiếu lại biết sao? Cuối năm YouTube công nhân viên từ bỏ. Bạch Chiêu cầm điện thoại điều thành phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh, đó là trước kia Lâm Thiên Du ở rừng mưa đạo phát sóng trực tiếp, cũng là lãnh đạo phát đến bọn họ công tác trong đàn. Nhìn đến công việc này, nhân viên ngây ra một lúc, ngươi cho ta xem cái này làm gì? Dừng một chút, như là ở xác nhận cái gì dường như, nhìn xem di động, lại ngẩng đầu nhìn xem cách đó không xa Lâm Thiên Du. Công tác nhân viên kinh ngạc mở to hai mắt, hắn vừa rồi một trái tim đều nắm ở cá voi sát thủ trên người, lại không trước tiên nhận ra người kia là ai. Giờ phút này, Lâm Thiên Du đổi cái vị trí Ở cá voi sát thủ bên cạnh ngồi sùm xuống, xuống, nhỏ giọng hỏi, "Có tốt không?" Nam Sấp hồi lâu liền cái đuôi đều bất động một chút cá voi sát thủ, đang nghe thanh âm về sau đột nhiên mang tới phía dưới, giống như rất vui mừng dáng vẻ, Tả Hữu đầu gật gù đang tìm kiếm cái gì, "Anh?" Lâm Thiên Du nâng tay ở nó trước mắt giơ giơ, "Ta ở này." Cá voi sát thủ mặt bên cạnh phân biệt có một khối màu trắng, ở này khối xem thường vòng phía trước một chút vị trí chính là cá voi sát thủ đôi mắt, có lẽ là có màu trắng sắc khối làm so sánh, đôi mắt đều trở nên vì không thể nhận ra. "Anh, đúng vậy, là ta đang nói chuyện." Lâm Thiên Du đưa tay ngâm vào trong nước biển, hạ nhiệt độ sau mới sờ sờ cá voi sát thủ, tất cả mọi người rất lo lắng ngươi, ngươi nếu không về trước trong biển. A? Lâm Thiên Du ngươi đang nói cái gì? Cá voi sát thủ có thể trở về chính nó không bay về sao? Đứng ở đó khẳng định chính là bởi vì không thể quay về a. Lại tới nữa lại tới nữa, làm bộ, đừng diễn được không? Trình diễn diễn hơn thật nghĩ đến chính mình sẽ cùng động vật nói chuyện. Cái kia, Lâm tỷ, mắc cạn cá voi sát thủ không biện pháp chính mình trở về, chỉ có thể đợi thủy triều mới được. Lâm Thiên Du lời này vừa nói ra, Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn đều dừng lại một cái chớp mắt, thì ngược lại cho những cái âm dương quái khí người cơ hội, nắm chặt thời gian chính là dừng lại phát ra. Chuyên tâm cùng cá voi sát thủ nói chuyện phiếm Lâm Thiên Du căn bản không thấy phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Nàng tiếp tục cùng cá voi sát thủ nói, "Ngươi không đi tìm đồng bạn của ngươi sao?" Cá voi sát thủ vỗ vồ dính vào bờ cát, lần này anh già thanh âm có chút ủy khuất. "Đi lạc. Dưới tình huống bình thường, cá voi sát thủ sẽ không xuất hiện cách đàn hiện tượng, xuất hiện cô kình nguyên nhân bình thường đều là bị thương hoặc là đường. Ngươi về trước trong biển, ta làm cho người ta giúp ngươi tìm người kình đạn." Dừng một chút, Lâm Thiên Du còn nói, Ngươi bị thương sao?" Cá voi sát thủ giật giật, Lâm Thiên Du ở nó dưới thân đè nặng bên cạnh vây cá thượng phát hiện miệng vết thương. "Bách!" Lâm Thiên Du quay đầu muốn tìm cứu trợ đứng người giúp Bách Diệu, kết quả vừa quay đầu lại phát hiện tất cả mọi người nhìn nàng không chớp mắt. Lấy bờ biển vì đường ranh giới vây quanh bờ cắt vẽ ra cái nửa vòng tròn, cái phạm vi này trong mọi người đều là một bộ trợn mắt há hốc mồm thân sắc. Ngay cả Tô Vũ Hành Đô không phản ứng kịp, gặp Lâm Thiên Du nói chuyện, tiến lên đẩy Bách Chiêu một chút. Bách Chiêu phục hồi tinh thần, "Bác sĩ cùng ta lại đây." Nay một cổ họng kêu trở về đại bộ phận người suy nghĩ, bất tri bất giác liền hoàn toàn bị mang vào Lâm Thiên Du thiết đấu trong vừa kinh ngạc lại tò mò, kinh ngạc là thật có thể cùng cá voi sắt thủ lối thoại, hảo kỳ hồ kình đều nói với nàng cái gì. Xem phát sóng trực tiếp thời điểm cách một tầm màn hình, cứu trợ trạm công tác nhân viên lại là gặp qua sóng to gió lớn, đối mặt một ít thông nhân tính động vật, có đôi khi chính mình cũng có thể cùng chúng nó giao lưu, chỉ có phải hay không thông quá trực tiếp lời nói. Giờ phút này nhìn thấy Lâm Thiên Du giống như là ở cùng quen biết nhiều năm lão hữu như vậy, câu được câu không trò chuyện. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Bạch Chiêu mang theo bác sĩ đi xuống, Tô Vũ Hành cũng theo cùng nhau đi qua, còn nhịn không được hỏi, cái kia, ngươi liền trong biển sinh vật đều có thể giao lưu a? Nhiệm vụ phạm vi cũng quá rộng. Ngươi khảo cái phiên dịch song song tư cách chứng, tương quan đơn vị đều đến mức ngay cả đêm cho ngươi mở cơm vị. Lâm Thiên dù hỗ trợ đem bên cạnh vây cả nâng lên, nhưng lại ra có thể cản trừ quan chú ý tới cá voi sát thủ vết thương trên người, đồng thời nói ra, chỉ số thông minh tương đối cao động vật đều có thể. Giao lưu là muốn đặt ở đồng nhất trình độ thượng, đây là có thể thuận lợi giao lưu tiền đề. Không thì ngươi nói ra hoa đến, ngươi đối mặt động vật chỉ số thông minh tương đối thấp sẽ không nói chuyện, kia cũng đều là phi công. Bạch Chiêu tìm đến cơ hội hỏi, kia này cá voi sát thủ hai lần mắc ạ, là vì muốn cho chúng ta giúp nó chữa bệnh miệng vết thương sao? Lâm Thiên Du nói, có một phần là, một phần khác chính là quá nhàm chán, tìm các ngươi cùng nó chơi. Nay đầu cá voi sát thủ hôm nay sợ tác sở vi, liền tương đương với ngươi đi ra ngoài lượn quanh tản bộ tìm không ra ra, vừa ngẩng đầu phát hiện một đám miêu, vì thế ngươi tiến lên chèn mèo. Kết quả miêu sợ hãi ngươi không dám tới gần, ngươi liền nằm ở chỗ này không đi, phát ra âm thanh hấp dẫn miêu lực chú ý khổ nỗi bách triêu bất động, nhân viên công tác khác cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Thiên Du đến mới cùng nó hàn huyên vài câu nhà tiên, cá voi sát thủ cũng là đại rất nhàm chán. Miệng vết thương là đụng vào thứ gì đập ra tới, không phải rất nghiêm trọng, đồ điểm dược liền hành. Bác sĩ Lộng Hào dư thủy đang chuẩn bị hướng lên trên đồ. Cá voi sát thủ nhưng thật giống như đã nhận ra cái gì đồng dạng, giật giật bên cạnh vây cá không cho đồ. Lâm Thiên Du chỉ là đem bên cạnh vây cá nâng lên đến, không có rất dùng lực khống chế không cho động, là lấy như vậy vùng, xem lên đến như là trực tiếp tránh thoát dáng vẻ. Anh, nó bỏ ra, nó còn rất quyất. Lâm Thiên Du điểm điểm cá voi sát thủ đầu, bất đắc dĩ cùng bác sĩ nói, "Ta đến đây đi." Bác sĩ đem dính rượi mảnh vải đưa cho nàng, vất vả. Cá voi sát thủ kia mắt nhỏ còn nhìn xuống, sắp nhận mảnh vải đến Lâm Thiên Du trong tay, lúc này mới không hề lộ rõ. Ngân qua thủy miệng vết thương xem lên đến liền rất đau. Bôi dược tại điểm, mảy vài điểm nhẹ cũng không dám lau, thường thường còn muốn thổi một chút, thẳng đến đổi hai lần mảy vài, trên miệng vết thương đã tràn đầy dược thủy tiễn đâu, lúc này mới tính có thể. Được rồi, thượng hảo dược. Không cần ăn cay độc cùng với thức ăn kích thích, miệng vết thương không cần dính thủy. Ta thôi cái lau, ngươi nói như vậy, ai còn phân rõ ngươi cùng thần y hoa đả a ha, ha ha ha ha, ngươi liền sũng năng đi. Bác sĩ tuyển ra đến cho cá voi sát thủ dùng dược, hiển nhiên không phải không thể vào nước loại kia. Lâm Thiên Du thượng hảo dược, nói, được rồi, chơi cũng chơi, miệng vết thương cũng thượng hảo dược. Ngươi nên trở về đại dương biển. Anh. Cá voi sát thủ cái đuôi đem mạn đi lên sóng biển trụ 33 rung động, nếu không phải điều kiện không cho phép, có thể lúc này đã bắt đầu ở trên bờ Catalan lột. Ngoan. Ngươi đi về trước, ta lần sau tới tìm ngươi chơi có được hay không? Lâm Thiên Du đối mặt làm nũng không chịu đi cá voi sát thủ phi thường có kiên nhẫn. Ai mắt thấy lớn như vậy một cái đáng yêu đoàn tử hướng ngươi làm nũng, ngươi có thể không có kiên nhẫn? Phạm La đổi cái định lực kém điểm, lúc này đều theo bổi cá voi sát thủ hồi đi trong biển. Bị Lâm Thiên Du như thế một hống, cá voi sát thủ giật giật xem bộ dáng là tưởng chạm vào nàng. Lâm Thiên Du chủ động thân thủ ở trên đầu nó, như là cho Long Sủ động vật vớt lông đồng dạng hồ triệt hai lần, hảo, ngoan. Trở về đi. Anh. Cá voi sát thủ vô cùng cao hứng lên tiếng, sau đó chính mình di chuyển thân thể khổng lồ, tả hữu đung đưa, một chút xíu đem cái đuôi nhập vào trong biển, sau đó chính là bên cạnh vây cá, rồi đến đầu. Cuối cùng mới là vây lưng. Bạch Chiêu sửng sốt, nó có thể chính mình trở về. Nó không phải mắc cả sao. Lâm Thiên Du nhún vai, nó là ở đùa các ngươi chơi. Ban đầu gọi kia vài tiếng, phiên dịch lại đây là, xem ta. Như là ở hấp dẫn mèo chú ý nhân loại. Nhưng là trên bờ người không hữu lý giải đến cá voi sát thủ ý tứ, ngược lại lo lắng vây quanh ở phụ cận không dám tới gần. Bạch Triều đều không cần chờ thủy triều, chính mình liền có thể đi xuống cá voi sát thủ, sát thật không quá như là mắc cạn. Trở lại trong nước cá voi sát thủ ở kệ bên bờ biển vị trí bơi qua bơi lại, đột nhiên kêu một tiếng sau chìm xuống biến mất, vây lưng ở cách đó không xa lại thăm hỏi đi ra, hướng tới biển sâu phương hướng bơi đi. Vốn là rất nghiêm trọng cá voi sát thủ mắc cạn sự kiện, hiện tại như thế nào trở nên như vậy, nhẹ nhàng còn có chút chơi vui. Bạch Triều hai tay chống nạnh, nhìn xem Lâm Thiên Du thật sâu thở dài. Lâm Thiên Du kinh ngạc nói: "Làm sao?" Thấy hắn này ở bức hộ đại cửu thâm dáng vẻ, không biết còn tưởng rằng cá voi sát thủ ra chuyện gì đâu. Bạch Chiêu bất đắc dĩ mà lại tuyệt vọng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại lần nữa mở mắt hỏi: "Ngươi thật sự không tính toán đến chúng ta này sao? Ta có thể cho ngươi xin tốt nhất." Ông ông ông ông nói còn chưa dứt lời, điện thoại di động trong túi trước vang lên. Bạch Chiêu không để ý đến, nói tiếp: "Chỉ cần ngươi nguyện ý đến, ta liền đi." "Ông ông xin, ông." Di động chấn động cái liên tục. Lâm Thiên Du thấy hắn nói một chữ thẻ một chút, không khỏi nói: "Ngươi trước nghe điện thoại đi, nói không chừng có chuyện gì gấp đâu." Bạch Chiêu xách một tiếng đều không thấy điện báo biểu hiện, trực tiếp đem điện thoại tức hởi, đang muốn nói một câu có chuyện nói chuyện không cũng có việc gì ta cheo. Kết quả, hắn bên này còn chưa mở miệng, đối diện Bùi Phong tức hổn hển hoàn toàn không còn nữa ngày thường ôn nhuận nho nhã dáng vẻ, ngươi lại đào ta góc tưởng ngươi nhất định phải chết. Bùi Phong quả thực là kéo cổ họng hô lên tiếng. Bạch Triều, Lâm Thiên Du. Hai người bọn họ đối di động mặt màn ảnh tướng mạo dò xét. Tuy rằng như vậy thật không tốt, nhưng là Lâm Thiên Du khóe miệng vẫn là không bị không chế hướng lên trên giơ lên. Bạch Triều không biết nói gì đạo, ngươi công tác thời gian nhìn cái gì phát sóng trực tiếp a. Bùi Phong cười lạnh một tiếng, người đem quyết đại âm thanh đóng ra một mình má ngươi. Bạch Chiêu không sợ hãi, ta ngốc sao, ngươi có bạn lĩnh trước mặt Lâm tỷ mặt bằng ta. Đùi Phong, chó chết. Kia sợi đối trọi gay gắt chiến hỏa khói thuốc súng vị đã từ trong di động chuyển tới, nhưng mà đến cùng không mắng ra tiếng, Đùi Phong khi đưa điện thoại cho Cát Đức. Bạch Chiêu chợt nhíu mày, nhìn xem Lâm Thiên Du, ngón tay di động, đắn đo. Ha ha ha ha thảo, được cho ngươi thông minh học rồi. Tứ Mạc à, Đùi Phong xem lên đến như vậy ổn trọng tin vậy, Bạch Chiêu liền chỉ còn buồn cười, ca ngợi, giả dối cơ ngươi, các loại kế hoạch kế sách cùng ra trận. Chân chính cơ ngươi, thừa dịp đối phương không ở thời điểm nói chuyện riêng. Có người hay không coi một cái ta Lâm Tỷ hiện tại giá trị bản thân a, nàng như vậy bị chấn đoạt, cảm giác phấn Lâm Tỷ ta đều theo kiêu ngạo đứng lên. Cuối cùng cấp người sự vẫn là ở biết phòng phát sóng trực tiếp có bùi phong dưới tình huống, trước kết thúc. Về sau lại tìm cơ hội nói chuyện riêng. Lâm Thiên Du đem rời giặc tóc lần nữa sơ một lần, tính toán trở về tìm nước ngọt tẩy một chút, nước biển dính vào trên tóc, làm cũng không thoải mái. Đang nghĩ tới đường lúc đến trên có không có gặp được bổ kết, liền nghe thấy một tiếng thét chói tai. Ngoa tảo, ở đâu tới ngựa văn a? Làm ta sợ nhảy dựng. Mượn bản tập trung tinh thần nhìn chằm chằm bờ biển phương hướng công tác nhân viên, gặp sự tình đều xử lý không sai biệt lắm liền xoay người chuẩn bị thu dọn đồ đạc, kết quả nên diện cùng ngựa vận động thẳng, hồn đều nhanh rủa bay. Ngựa vận nhưng là có tiếng tính cách đặc liệt, tính tình không tốt, cảm xúc vẫn chưa ổn định. Mặc dù là ăn cỏ động vật, nhưng là nó tương đối lợi ạ, bình thường cùng dưu heo, góp mã cùng nhau ăn, an an liền cho bên cạnh động vật đến một chân, nghiêm trọng có thể đều trực tiếp một chân đá chết. Giống được ngựa vận còn có thể công kích giống được ngựa vận cùng mới sinh ra tiểu ngựa vận. Trong vườn thú ngựa vằn cũng phi thường thích cắn người, mạng internet đưa tin ngựa vằn đã thương người sự kiện tầng tầng lớp lớp, còn có tiểu Hải từng bị cắn rơi qua ngón tay. Trên đảo công tác nhân viên hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng ngựa vằn đã từng quen biết, biết rõ chúng nó là cái thứ gì. Cho nên lúc này, bất ngờ không kịp phòng cùng ngựa vằn đánh cái đối mặt, công tác nhân viên theo bản năng nâng tay bảo vệ mặt mình. "Là ta." Lâm Thiên Du tiến lên, nâng tay quát lên công tác nhân viên chửi vài vỗ nhẹ, "Này ngựa vằn là ta mang đến, ngựa ngù đọa đến ngươi." Lễ phép nói hay nãy sau, Lâm Thiên Du liếc một cái ngựa vằn. "Không phải nhờ ngươi đi về trước sao, như thế nào còn chạy này xem cá voi sát thủ đến?" Một cái ngựa vẫn còn rất thích xem diễn. Cóng ngựa vẫn lui về phía sau vài bước, ở Lâm Thiên Du mở miệng trước, do do dự dự dịch đường này, đến khoảng cách an toàn về sau quay đầu liền chạy. Lâm Thiên Du nhìn xem nó có lung lay sắp đổ gói to hô, chạy chậm một chút, chú ý rửa. Trở về thiếu một cái rửa ta vâng ngươi là hỏi. Lời này vừa nói ra, vung chân chạy ngựa vẫn dừng lại hai lần, mặt sau đi vài bước đều nhăn nhó không biết. Dọa mặt trắng công tác nhân viên. Đây là hắn trông ấn tượng ngựa vẫn sao? Ngươi là thế nào thuần phục ngựa vẫn? Nó lại như thế nghe ngươi lời nói. Công tác nhân viên có chút không dám tin đạo. Chẳng sợ ngươi biết nói chuyện, ngươi cùng Ngựa Văn nói giúp ta lấy đồ vật, Ngựa Văn không đá ngươi sao? Điều này sao có thể đâu? Nói chuyện cũng không phải thôi miên. Sau ngược lại là có thể nhường Ngựa Văn đối với ngươi nghe lời răm rắp, nhưng là người trước chỉ có thể là đem suy nghĩ của ngươi biểu đạt cho Ngựa Văn không phải sao? Vì sao Ngựa Văn sẽ như vậy nghe lời? Nói chuyện đến cùng có cái gì ma lực? Công tác nhân viên có thể nghĩ đến trường hợp chính là, Lâm Thiên Du nói, làm ta toạc kỵ. Ngựa Văn nói, "Lan, như bây giờ, Ngựa Văn dịu ngoan cùng cừu nhỏ đồng dạng, thật là tưởng cũng không dám tưởng." Ở công tác nhân viên nóng bỏng lại mơ hồ mắt rưng rưng hoa trong ánh mắt. Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ nói, có thể là bên cạnh ta tiểu sói chấn nhiếp nó đi. Một con sói lại có năng lượng lớn như vậy. Anh hơn 10 thất. Công tác nhân viên. Đã hiểu. Ngươi hỏi một chút kia ngựa văn, gọi nó tiểu ban nó dám phản kháng sao? Đuổi theo nửa ngày đều nhanh đem ngựa văn hồn cho truy không có, nếu không phải Lâm tỷ lên tiếng, ngựa văn lúc này liền đã thành một bữa cơm chiều. Lần đầu tiên nhìn thấy ngựa văn cắp đuôi chạy ha ha ha. Công tác nhân viên thở dài, lần trước ta cách được thật xa, đi ngang qua ngựa văn chỗ ăn cơm, đuổi theo ta nửa ngày đạp gãy ta lượng căn xương sườn. Lúc ấy nếu không phải ta đồng sự lái xe đuổi tới, cái này nửa đời người đều khoát lên đó. Bởi vì sự kiện kia, hắn đối ngự vẫn đều có tâm lý bóng ma. Lúc này nhìn thấy ngự vẫn bị sợ chạy trối chết, hắn trong lòng đều không biết cảm giác gì, giống như có chút thoải mái, cảm thấy ngự vẫn cũng không kinh khủng như vậy. Lần sau muốn là gặp được cái gì không giải quyết được vấn đề có thể tới tìm ta. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, nói, ta cũng xem như công ty chúng ta một thành viên. Bạch Triều bỗng dưng mở to hai mắt, thật sao? Ta có thể tìm người sao? Lâm Thiên Du gật đầu nói, đương nhiên, đều có thể. Chúng ta thêm bạn thân, ngươi liên hệ ta còn dễ dàng hơn đâu. Bạch Chiêu cười hắc hắc, lốc lốc mang theo điểm cười ngây ngô a cảm giác, người người thật tốt. Có thực lực lại điệu thấp người được quá ý thấy. Hung Chi vẫn là loại này độc nhất vô nhị. Toàn thế giới tìm không ra thứ hai có thể có được cùng Lâm Tiên Du ngang nhau thực lực người, dưới tình huống như vậy Lâm Tiên Du như cũng là ôn nhu lạnh lùng như là không có tính tình như vậy. Đừng nói độc vật, người thấy cũng không khỏi tự chủ tưởng thân cận. Phong Tĩnh giá lạnh mặt tiến lên, "Hảo, cá voi sát thủ nếu đã trở về, gần nhất chú ý một chút bên này theo dõi tuần tra, đều trở về đi." Bạch Chiêu du cổ, "Tốt." Phong tổng xoay người Phong Tĩnh Gia đem vật cầm trong tay quần áo đưa cho Lâm Thiên Du, thanh âm so với vừa mới nhẹ không ít, "Đổi một kiện áo khoác đi, trên người ngươi kia kiện cũ rách. Thảo nguyên ngày đêm chênh lệch nhiệt độ khá lớn, đừng bị cảm." "Cảm ơn, ta không sao, một hồi liền cô." Lâm Thiên Du theo bản năng chạm vào áo, hẳn là vừa rồi ngồi xổm xuống, xuống thời điểm không cẩn thận dính vào tuyết. Ngay sau đó, phong tĩnh gia áo khoác vẫn là rơi xuống trên vai nàng. Phong Tĩnh Gia nói, "Ta mang theo hai chuyện áo khoác, mượn trước cho ngươi, dùng xong trả lại ta liền hành." Lời còn chưa dứt, cũng không cho Lâm Thiên Du lại cự tuyệt cơ hội, Phong Tĩnh Gia xoay người đi tìm Bạch Triều. Tựa hồ có cái gì muốn sự thương lượng, bước chân đi đều vội vã không ít. Tiên mục tổ lần này không có chuẩn bị thay đổi quần áo, không thể tưởng tượng đồng thời như vậy, tưởng thay quần áo tùy thời đổi. Cho nên trừ cơ sở vật tư, còn có một bộ phù hợp mỗi vị khách quý số đo, có chứa Tiên mục tổ logo thay giặt quần áo. Lâm Thiên Du bộ kia lưu lại trước dựng nơi ở nút. Trước mắt công vụ, phong tính gia thân ảnh đã nhanh biến mất không thấy. Người đều đi xa, lại đuổi theo cũng không hiểu thực. Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, vẫn là tạm thời trước đem quần áo nhận, xoay người cùng công tác nhân viên nói, ta đi về trước, các ngươi bận đi. Hàng tứ tứ cũng tiến lên nửa bước nói, Thiên Du tỷ chúng ta cùng đi đi. Ta trên đường nhìn đến nơi nơi ở nút, chúng ta cách rất gần, có thể kết bạn trở về. Hảo. Anh. Cùng Lâm Thiên Du thanh âm giao điệp cùng một chỗ là cá voi sát thủ thân mình. Dời đi bước chân dừng lại, cơ hồ là đồng thời tại, bốn phía mở ra thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi công tác nhân viên cũng xoay đầu lại. Tất cả mọi người rất tốt kỳ hồ kình như thế nào đột nhiên phát ra thứ âm thanh này. Chỉ gọi là một tiếng, cá voi sát thủ lập tức lại biến mất ở trên mặt nước, chỉ còn lại vây lưng như ẩn như hiện. Theo nước biển cuộn cuộn, cá voi sát thủ đột nhiên hướng về phía trước ngẩng đầu, như là nâng lên thứ gì. Đại bản phim bay ra mặt nước, cá voi sát thủ lặn xuống. Cái đuôi từ mặt nước giơ lên, trực tiếp đem bay trên không trung đại bản phim chủ hướng bờ cát. "Ra đi." "A a a." "Cháy mau." Trên bờ cát không tản ra công tác nhân viên kinh hoàng bốn phía. Bị đánh bay lên bờ ma quỷ cá vẫn không núc núc, hiển nhiên đã mất đi sinh mệnh. "Anh." Cá voi sát thủ cao hướng ở trên mặt biển nhảy lên, nặng nề rơi xuống về sau lại lộ ra cái đuôi. "Ăn." Tác giả có chuyện nói, ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi một vị. Chương 54, dính dẫm dịch thêm canh. Thảo Nguyên sói tựa hồ nheo mắt lại, như là đang cười như vậy. Xuất hiện Hải Dương thông dụng tiền. "Ma quỷ cá, đúng, chính là như vậy." lấy mệnh của ta kết giao bằng hữu. Có sao nói vậy, con cá này còn rất lớn. Ô ô, ô thật tốt, hiện tại đều có trong biển lông sủ cho ném đút. Ma quỷ cá. Lâm Thiên Du cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi đi đâu, nguyên lai là đi bắt ma quỷ cá nhà. Anh. Cá voi sát thủ nhảy ra mặt nước, ngửa ra sau bụng hướng lên trên đập đến trên mặt nước. Vỗ lên bờ sóng biển cuốn đến ma quỷ cá bên cạnh, bị xô đẩy lung lay, trên bờ ma quỷ cá mơ hồ có được mang về trong biển cảm giác. Cá voi sát thủ đi phía trước Du chút, theo sóng biển làm bộ liền muốn xung lên, lại bắt một lần. Lâm Thiên Du vội vươn tay bắt lấy mặt đất ma quỷ đuôi cá, hào hào ta lấy được, ngươi đừng lên bờ. Lấy đến trong tay về sau, Lâm Thiên Du trực tiếp giơ lên nhường cá voi sát thủ có thể xem càng rõ ràng. Nhìn đến ma quỷ cá đến trên tay nàng, cá voi sát thủ không hề hướng về phía trước, mà là chậm ung dung phiêu hồi vừa rồi lăn lộn địa phương, tiếp tục lật tới lần lui. Ta cũng nên về nhà. Lâm Thiên Du hướng tới cá voi sát thủ phất phất tay, "Cảm ơn ngươi ma quỷ cá, ta lần sau lại tới tìm ngươi chơi, ngươi cũng hồi trong biển đi." "Anh." "Tốt." Cá voi sát thủ lên tiếng trả lời dứt khoát, được nói thì nói như thế, lại không có muốn rời đi ý tứ, không có tiếp tục động tác, chỉ phiêu ở trên mặt nước nhìn xem nàng. Thời gian sắp thật không sớm, Lâm Thiên Du trở về còn có rất nhiều chuyện phải làm, nâng tay lại cáo biệt, lần sau tới cho ngươi màng ăn ngon. Có chút cá voi sát thủ sẽ ăn ngoài ý muốn rơi vào trong biển ăn cỏ động vật, tỉ như linh dương ngựa vần linh tinh. Vệ phần có thích hay không, liền hiện có ghi lại, nếu nhân ăn được một lần đồ ăn, nhân loại có thể không cũng có biện pháp giúp cá voi sát thủ quyết định yêu thích. Nhưng ăn quen hại vị, ăn chút lục địa thượng con ngồi thay đổi khẩu vị. Cá biệt cá voi sát thủ, Lâm Thiên Du một tay mang theo ma quỷ cá một tay mang theo chứa đầy cá muối cùng đại sò biển gói to. Hàng tư tư hai tay chống chân, Lâm Thiên Du trong tay đồ vật xem lên đến giống như đều thật nặng, liền nói: "Thiên Du tỷ, ta giúp ngươi lấy một cái đi." Lâm Thiên Du nói: "Không cần, đều là xác đồ vật, không trộm." Vậy khi không biện pháp lấp đầy khe hở lúc này, ngược lại thành dùng rất tốt nước độc lam. Ở bờ biển đợi thời gian dài như vậy, trong gói to nước biển đều lậu không sai bị lắm. Hàng Tư Tư nghe vậy cũng không có thân thủ, ngược lại hỏi: "Những thứ này đều là ở trong biển tìm sao? Thiên Du tỷ, bên trong biển có phải hay không rất nguy hiểm?" Lâm Thiên Du nghe, theo bản năng liền tưởng lắc đầu, nhưng là dừng một chút, lại không có tùy tiện nói an toàn, chỉ nói: "Nguy hiểm là có." Nhưng là theo lục địa thượng ăn thịt động vật so sánh với, muốn an toàn một ít, hơn nữa hải tài nguyên cũng rất phong phú. Dừng một chút, nghĩ đến trong biển săn từ người, Lâm Thiên Du còn nói, chỉ cần không có gặp được cá mập, nhặt được đồ vật liền đi lên. Trên mạng về cá mập ăn người cách nói mọi thuyết số sao, có nói cá mập không ăn người, nhưng là chúng nó biết cá người. Tò mò cắn một cái cảm thấy ăn không ngon, mùi máu tươi hấp dẫn mặt khác cá mập lại đây, sau đó một đầu cá mập một ngụm, người cũng liền không sai biệt lắm không có. Cũng có nói có chút loại cá mập sẽ hướng nổi tiềm nhân loại khởi xướng công kích, đem ván chửa sông lên phóng túng nhân loại lôi xuống đến một ngụm cắn rơi. Cách nói nhiều cũng không biết nào chân thật tính tương đối cao. Đơn giản liền trở thành là gặp nguy hiểm tồn tại, cẩn thận không sai lầm lớn. Hàng Tư Tư lẳng tạ gật đầu, "Đối, ta chính là sợ hai gặp được cá mập, nhất là loại này không có khai phá thành du lịch cảnh điểm tiểu đảo quanh thân, khẳng định dễ dàng hơn xuất hiện cá mập." Thu thượng một kỳ tiết mục thời điểm nàng vẫn nghi đi trong biển tìm ăn. Sau này bị làn đạn tượng nói cá mập dọa sợ. Dù sao bơi lội kỹ thuật người bình thường, ở trong biển gặp được cá mập cùng trên lục địa gặp được mãnh thú, tựa hồ sau có thể chạy thoát xác suất cao hơn một chút. Ở trong biển, bị dọa phá là gan có thể liên thủ đều không biết như thế nào vùng. Là lấy Vô luận thượng đồng thời qua có nhiều gian khó, khó hàng tứ tứ đều không dám đi trong biển đi một bước. Nghe trong gói to cá muối sắt tiếng va chạm, Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ còn nói, nhưng thật trong biển độ vật rất nhiều, không nghĩ đi xuống lời nói, dùng dây thừng biên cái lưới, cũng có thể vớt lên không ít. Hàng tứ tứ mắt sáng lên, đúng vậy, ta có thể làm lưới. Nhưng là chuyển niệm lại nghĩ, lập tức lại nản lòng. Nhưng là ta sẽ không biết lưới. Cái này đơn giản, ngươi nhiều thu thập một ít lá cỏ, ta dạy cho ngươi làm dây thừng. Lâm Thiên Du từ lên đảo đến bây giờ, đều không nhớ rõ chính mình xoa qua bao nhiêu dây thừng, từ dựng nơi ẩn nốt đến làm bao, vẫn luôn đang làm mấy đó. Từ sau, Hàng Tư Tư mắt thưởng có thể thấy được vui vẻ lên, "Thiên Du tỷ, ngươi người thật tốt, một chút cũng không che đậy, cũng không sợ ta cùng ngươi đoạt trong biển vật tư, ngươi còn chủ động nói muốn dạy ta làm bắt cá lưới." Hàng Tư Tư cùng đại đội ngũ tản ra về sau, không bao lâu liền gặp Thi Kính Nguyên, tuy rằng lễ phép nói đạo diễn nhường đại gia một mình hành động, nhưng là Thi Kính Nguyên vẫn là theo nàng. Nàng một người mới, liền cùng Quách Ngạn bằng trở mặt trước đều thật không dám cùng hắn đối nghịch. Đối mặt vị này trong vòng giải trí trình địa tức nhân vật, nàng liền lại không dám nói chuyện. Nàng không nói lời nào, nhưng là Thi Kính Nguyên ỷ vào tư lão, lớn tuổi Giọng theo đường đi nói liên miên lại nhại ngược lại là không được qua, Hàng Tư Tư nghe đều muốn nổ. Ở nàng bắt cá thời điểm còn làm thấp đi nàng nói không có khả năng bắt đến, Lâm Thiên Du có thể bắt đến là đạo diễn ăn bài. Kết quả chờ nàng bắt đến cá về sau, lại bưng trưởng bồi cái giá đem cá muốn đi. Hàng Tư Tư thật là, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm giác muốn vỡ ra, hiện tại cùng Lâm Thiên Du thoải mái chia sẻ tìm kiếm đồ án biện pháp. Như vậy một đôi so, Hàng Tư Tư trong lòng thẳng thở dài, người và người so lẽ Hàng Tư Tư nghĩ như thế nào như thế nào cảm giác mình chiếm tiện nghi, rứt khoát vỗ tay một cái nói, "Chờ ta bắt đến cá, phân ngươi một nửa." "Không không không." Ta chỉ để lại một bữa cơm liền hành, còn giữ lại đều cho ngươi. Tuy rằng hiện tại liền lưới đánh cá đều còn chưa có đi ra, nói những lời này có chút sớm. Nhưng Lâm Thiên Du cảm giác, nàng nếu là không hiện tại cự tuyệt, chờ hàng tứ tứ thật đem cá cho nàng đưa lại đây, giống như liền đến không kịp, không cần khách khí như thế, ngươi lưu lại ăn liền hành, ta không thiếu đồ ăn, ngươi cho ta, nhiều ăn không hết cũng là lãng phí. Hàng tứ tứ một tay siết thành quyền đầu đập hạ thủ tâm, tựa hồ là nghĩ tới cái ý kiến hay, đang muốn lại mở miệng, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Như là cái gì động vật đập đến cánh khô. Đây là dã ngoại Có một thá ngoại ý muốn cầu xin kinh nghiệm hàng tư tư lập tức liền cảnh giác. Tiểu sói, ô, con chưa nhìn đến Thảo Nguyên sói, trước hết nghe được nó thanh âm. Hàng tư tư sửng sốt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lâm Thiên Du, Thiên Du thị, ngươi bây giờ đã có thể dựa vào đạp nhanh cây tiếng bước chân, đến phân biệt có phải hay không ngươi nhận thức được vấn sao? Đây cũng quá thái quá a. Ha ha. Lâm Thiên Du đều nhường nàng cuốn này nghiêm chỉnh bộ dáng làm cho tức cười, như thế nào có thể, ngươi không thấy được sói đôi mắt sao? Sắp trời dần tối, Thảo Nguyên sói vừa rồi từ phía trên xuống phía dưới nhìn xuống, xanh biết đôi mắt ở chúng quanh hoàn cảnh ảm đạm dưới tình huống, đôi mắt giống như là ở phát ra quang. Động vật thú đồng phần lớn đều là như vậy. Lâm Thiên Du thường xuyên đại hắc thiên liền một chút xíu ánh sáng đến rùa trong nhà lộng sủ, đều xem thói quen, ở trong đêm đen nhìn đến một đôi phát sáng đôi mắt cũng sẽ không sợ hãi, chỉ tưởng để lại đem nó ôm đến trong ngực rùa trọng. Khi nói chuyện, Thảo Nguyên sói cũng đã đi qua, nó mở miệng liền đi cắn ma quỷ cá. Lâm Thiên Du đưa tay sau này mang theo chút, ngược lại đem rổ cho nó, đừng cắn cái này, mặt trên đều là hắc. Ngươi giúp ta lấy cái này đi. Ma quỷ cá trên mặt đất kéo đường này, nghĩ trở về mới làm ăn, cũng liền không ở bờ bên thảy, hiện tại cũng còn bất hiểu, nàng kéo đều cảm giác lòng bàn tay niêm hồ hồ không phải mái, như thế nào có thể nhường tiểu sói cắn đâu? Thảo Nguyên sói nhu thuận mở miệng cắn gối to sét tay, giống như lúc này mới chú ý tới người bên cạnh, Liếc xiếu Hàng Tư Tư liếc mắt một cái, đây là đánh giá người xa lạ ánh mắt. Hàng Tư Tư ở Thảo Nguyên sói xuất hiện về sau liền đã lui về phía sau vài bước, nhưng nàng hồi nơi ẩn núp cũng là phương hướng này, hơn nữa phản ứng chậm một hồi, không đợi chạy đâu, Thảo Nguyên sói đã bắt đầu hỗ trợ sét đổ. Nhìn ra Thảo Nguyên sói giống như không có muốn công kích ý của nàng, Hàng tư tư dần nan áp chế trong lòng sợ hãi, nhấc lên một vòng run run rẩy rẩy cười. "Đừng sợ, tiểu sói tính cách rất tốt." Lâm Thiên Du biết nàng sợ hãi, ngay tựa hồ vẫn là rừng mưa lưu lạc vấn đề, nó sẽ không làm thương tổn ngươi, có ta ở đây, yên tâm." Hàng tư tư hít sâu một hơi, gật gật đầu. "Hảo." Cô thảo nguyên sói ở phía trước mở đường, kế tiếp lộ đều tốt đi rất nhiều. Không cần đi một bước ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, kiểm tra có hay không có nguy hiểm manh thú tới gần, trực tiếp đi về phía trước liên hành. Đi ra một khoảng cách, Lâm Thiên Du đột nhiên nhớ tới chạy đi ngựa vằn, liền hỏi, "Tiểu sói ngươi thấy được ngựa vằn sao?" Ta nhường nó trở về giúp ta đưa dừa đi, sẽ không chạy a." "Ồ, ở đống cỏ." Thân hảo, "Ở đống cỏ." "Đống cỏ." Lặp lại một chút tiểu sói lời nói, ý thức được Thảo Nguyên sói nói là cái gì, Lâm Thiên Du ngẹn một chút, đó là nơi ẩn nốt, không phải đống cỏ. Nơi ẩn nốt muốn so đống cỏ cao cấp rất nhiều. Bên trong còn làm khung xương, làm chống đỡ. Thảo Nguyên sói dừng bước lại, hướng nàng chớp chớp mắt. Nơi ẩn nốt ba chữ này đối với tiểu sói mà nói có thể không tốt lắm lý giải. Lâm Thiên Du cũng nháy mắt, cùng Thảo Nguyên sói bốn mắt nhìn nhau, ý đồ dùng ánh mắt đến truyền lại thông tin. 3 giây sau đó, nàng khẽ thở dài, Từ bỏ đạo, được rồi được rồi, đó chính là đúng cỏ. Ở ánh sáng lờ mờ hạ, Thảo Nguyên sói tựa hồi nheo mắt lại, như là đang cười như vậy, vùng xuống miệng ngầm rồ, "Gao." Nơi ở nút. "Gao" một tiếng, đặt ở Thảo Nguyên sói trong lời nói, đó cũng là gọi rõ ràng. Nó vừa nói như vậy, dù là Lâm Thiên Du đều phản ứng một hồi, biết tiểu sói là đang cố ý đùa chính mình. Lâm Thiên Du đôi mắt đều cười chỉ còn một cái con con câu. Thảo Nguyên sói hống xong Lâm Thiên Du, ngẩng lên rồ tiếp tục đi về phía trước, "Ô." Lâm Thiên Du lên tiếng trả lời nói, "Tới rồi." Đứng ở bên cạnh khe động cũng không dám động hàng từ từ. Trong lúc nhất thời không biết chính mình hay không cần theo sau. Thứ tư làm sao? Lâm Thiên Du chú ý tới nàng không lúc lích, quay đầu hỏi, "Không đi sao? Đi đi đi." Hàng Thứ tư, tư liền thanh đáp lời, bận rộn lo lắng đi theo. Hàng Thứ tư, tư, đột nhiên ta cảm giác có chút dư thừa. "Ân. Đừng nói như vậy chính mình, ngươi lại cẩn thận nghĩ lại, thật là đột nhiên sao?" "Ha ha ha, làm gì a?" Cấm đôi tiết mục mặt khác khách quý khởi sướng công kích. "Đừng cười, nghĩ một chút các ngươi đều chỉ có thể cách ống kính xem một màn này, hàng Thứ tư, tư có thể gần gũi xem hiện trường bạn." Này điều làn đạn vừa ra, Màn hình nhanh chóng quét qua thảo luận tựa hồ cũng thẻ một cái chớp mắt. Sau một lúc lâu xoát ra mãn bình im lặng tuyệt đối. Thương tổn người ngươi thực sự có một bộ. Đi nơi ẩn nốt phương hướng đi. Trời càng ngày càng tối. Phát sóng trực tiếp thiết bị chức năng kiểm tra đo lường đến ánh sáng không đủ, đã tự động mở ra nhìn ban đêm công năng. Trong đêm thảo nguyên tựa hồ so ban ngày nguy hiểm hơn. Phát sóng trực tiếp thiết bị phi ở giữa không trung, ống kính bị bắt được hình ảnh muốn so lâm thiên du các nàng gặp phải càng hoàn chỉnh. Liên thị như đưa mắt nhìn xa xa tới đây một đôi xanh ngọc đôi mắt, còn có sư tử tiếng gầm nhẹ. Rất nhiều động vật đều là buổi tối mới ra ngoài đi săn. Toàn về nhân loại nghỉ ngơi ban đêm, làm manh thú bữa ăn khuya mở ra cơn khúc nhà dạo. Dọc theo đường đi, các loại động vật gọi liên tục. Hàng tứ tứ từ ban đầu nghe được bị sợ khẽ run dậy, đến sau lại dần dần chết lặng, cuối cùng trực tiếp bãi lạ tưởng, cùng lắm thì ngươi lại đây cắn chết ta. Đợi trở lại nơi ổ nốt, hàng tứ tứ một vòng chắn mình, đều là mồ hôi lạnh, dọa ra tới. Rống, Thảo Nguyên sói lúc này đột nhiên giảm thấp xuống thanh âm, đối cách đó không xa nơi ẩn nốt gầm nhẹ. Làm sao? Loại trạng thái này là cảnh cáo. Lâm Thiên Du không cho rằng tiểu sói sẽ đột nhiên đối với nàng dựng lên nơi ẩn nốt có địch ý, cũng rửa ngựa vẫn ở kề bên nguồn nước vị trí nằm. Rất hiển nhiên, tiểu sói một tiếng này cảnh cáo cũng không phải đuổi ngựa văn. Hà Tư Tư cũng hít một hơi khí lạnh, nhìn xem nơi ẩn nốt cùng nhìn xem cái gì yêu ma quỷ quái dường như. Đến gần về sau, nơi ẩn nốt một mặt khác loáng thoáng có bóng người. Tại Linh Vũ thanh âm đều nhanh khóc lên, thật sự không được, thì lão sư ngươi đừng như vậy, đây là Thiên Du tỷ dựng nơi ẩn nốt, nàng còn có thể trở về nơi này, ngươi như thế nào có thể? Ta như thế nào có thể cái gì? Con tuổi nhỏ ngươi chú ý ngôn từ, ta là tiền bối ngươi, chẳng sợ ngươi chướng mắt ta, ta cũng là cái so ngươi lớn tuổi người, từ nhỏ đến lớn không ai giáo qua ngươi kính giả yêu trẻ sao? Thị Kính Nguyên nói chuyện hiển nhiên muốn so tại Linh Vũ khí thế muốn đủ rất nhiều, Đứng lý hợp tình nói, khóc cái gì, tiểu cô nương họ nhà như thế không biết cấp bậc lễ nghĩa, nói ngươi hai câu liền lao nước mắt, ngươi có phải hay không còn muốn nói ta cái này, lão già kia bắt nạt ngươi. Lời nói đến mà sau, Thị Kính Nguyên còn vỗ vỗ lồng ngực của mình. Ta cũng cảm thấy tại Linh Vũ có chút không lễ phép, như thế nào trước mặt thế hệ nói như vậy ai chính là chính là, vài miếng diệp tử che lên đồ vật mà thôi, nằm một chút làm sao. Lâm Thiên Du phấn không phải nói nàng là nãi đương tiết mục thần sao? Còn kém như thế cái phá đồ vật. Tại Linh Vũ đứng làm gì, người chết à? con không nhanh chóng cho thi lão sư nói ấy nãy, thi Kính Nguyên tuy rằng thanh danh không được tốt lắm, nhưng sắc thực là đắp nặn mấy cái làm cho người ta ký ức khắc sâu nhân vật. Càng có phấn bùng nổi, nào đó nhân vật thi Kính Nguyên có thể ăn một đời, mặc kệ hắn giết người vẫn là bỏ qua, vừa nghĩ đến hắn diễn cái kia nhân vật, liền đều có thể tha thứ. Phấn chết xuất qua vài lần, độ tinh thuần cực cao. Thậm chí còn hiện tại, tại Linh Vũ Hào tâm khuyên vài câu, liền một chữ lời nói nặng đều không nói, phòng phát sóng trực tiếp liền đã bị thi Kính Nguyên phấn cho mắng lạ. Nhiều lần đạn đều là muốn cầu tại Linh Vũ xin lỗi. Tại Linh Vũ làm tiểu hoa, nhân khí tự nhiên cũng không thấp, phấn sức chiến đấu cũng cường. Nhưng là đối mặt lao tiền bố, chỉ cái thân phận này các nàng liền mắng công ra. Vạn nhất cái nhau họ sẽ 읍, mặc kệ các nàng chiếm không chiếm lý, cũng mặc kệ nói cái gì, khẳng định có không hiểu biết sự tỉnh từ đầu đến cuối người qua đường, đến chào phúng các nàng đối tiền bố không tôn trọng, làm phấn đều nơm nớp lo sợ. Đơn giản soát cố gắng, giấu đầu hở đôi đem những tia làn đạn đều cho áp qua đi. Không thể mắng, thênh cái bình vẫn có thể làm đến. Làn đạn thượng gió tanh mưa máu, tại linh vũ ở nơi ẩn nốt bên cạnh thẳng thở dài. Nhập vòng thuận buồn xuôi gió tiểu cô nương, nào gặp qua loại này trường hợp. Vốn tưởng rằng là vui thích giải trí, Đến trên tiết mục tìm thần tượng cùng nhau chơi đùa, kết quả cùng thi cánh nguyên ở trung ngắn ngồi nửa ngày không đến, nàng liền đã sắp hỏng mất. Tại linh vụ gấp không được, thi lão sư, khuya lắm rồi, nếu là tiên du tỷ trở về nhìn đến làm sao bây giờ a? Nào có tham gia hoang dã văn nghệ, ở mặt khách, khách quý xây dựng tốt nơi ẩn nút về sau, ở nhân gia gia đi thời điểm nên ngang tu hú chiếm tổ chim khách gia tiết mục tổ là không phản đối chuyện như vậy, nhưng là không đạo đức cá hơn nữa, ngươi mở cái tiền lệ, mà sau cùng dựng nơi ẩn nút, mặt khách, khách quý cũng tới đoạt làm sao bây giờ? Người cấp ta cũng đoạt, kia không phải rối loạn. Hơn nữa Một khi đoạt nơi ẩn nấp ý nghị tâm căn cốt đế, ai còn sẽ tự mình dựng, chờ người khác xây dựng tốt về sau ngươi trực tiếp ỷ vào niên kỷ cấp đi không phải xong. Dân gia không lâu, tiến mục không phải xong đời sao? Thiếu phiền ta. Thi Kính Nguyên bị tại Linh Vũ Chi Tiện, nói nhiều như vậy tiểu cô nương này dầu muối không tiến, ở bên ngoài làng nhà lẩm nhẩm, ngủ một giấc đều ngủ không ngon. Tại Linh Vũ bị a giật hạ cổ, lại nín thở vừa tức nén răng. Này cái gì người a? Một lần cuối cùng, tại Linh Vũ hít sâu một hơi, khiến cho chính mình tỉnh táo lại, liên quan nói lời nói đều có chút lời nói thấm thía cảm giác, thì lão sư Ta là sợ tiên du tỷ mang theo những kia động vật thương tổn đến ngươi. Nhìn ngươi người nhắc gan. Chờ ngươi đến ta cái tuổi này, tiếp xúc nhiều một chút giới giải trí sự, rõ ràng như vậy kịch bản liếc mắt một cái liền có thể nhìn đấu. Thí Kính Nguyên nói tùy ý, lại là cứu trợ đứng lại là tư nhân đạo nhỏ, ngươi có thể nhìn thấy động vật, nói là không, có trải qua thuần dưỡng, ngươi tiền à. Muốn ta nói, ngươi có kia thời gian cùng ta ở tối say này mà chít chít, chi bằng đi lấy lòng đạo diễn, nói không chừng còn có thể cho ngươi cùng an bài mấy con động vật vây quanh ở bên người. Tiểu tu có thể nâng lên đến một cái, liền có thể nâng lên đến thứ hai. Cơ trí điểm Nghe xong thi kính nguyên mấy câu nói đó, Tại Linh Vũ sau một lúc lâu không trở lại bình thường. Dứt bỏ này đó không nói chuyện, ngươi cũng không nên bạch bạch chiếm nhân gia, lời nói ở chú ý tới trước mặt rơi xuống hảnh tử khi dừng lại. Tại Linh Vũ mánh ngẩng đầu, há miệng thở dốc, "Thiên." Thi kính nguyên không tiên nhận thanh âm đột nhiên tất cao, trực tiếp đem Tại Linh Vũ lời nói ép xuống, "Lại nhường ta nghe ngươi kêu một tiếng thì, ngươi liền cút cho ta ra này đường tết mục." Lâm Thiên Du tiện tay nhặt lên một cái nhánh cây, ở khoảng cách nơi ẩn nốt có một khoảng cách địa phương, dùng nhánh cây vén lên cửa che lấp phía lá. Nàng treo trên cao nhìn xuống nằm ở bên trong thi kính nguyên, âm thanh lạnh lùng nói, "Lan ra đây." Thị Kính Nguyên thấy thế, càng thêm khó chịu, ngươi tiểu cô nương này, như thế nào cùng trưởng bối nói chuyện đâu? Một chút lễ phép cũng đều không hiểu. Lâm Thiên Du mặt không chút thay đổi nói, "Thỉnh, lan ra đây." Một chút liền lễ phép đứng lên. Lời nói này quá khách khí, ta đề nghị trực tiếp nhường nhượng phần thượng, nó tương đối tiện, thích hợp cùng Thị Kính Nguyên so. Như thế nào không tính lễ phép đâu, nàng thậm chí đều không có trụ Thị Kính Nguyên bàn tay, nàng thật sự ta khóc chết. Thật không biết vì sao Lâm Thiên Du có thể có nhiều như vậy phẫn, miệng không ngừng mực tuyệt không tôn trọng tiền bối, lập cái gì ngay thẳng nhân thế đâu? Lâm Thiên Du liên tục hai cái lan tự, hình như là trực tiếp nện ở thi kính nguyên trên mặt, một chút mặt mũi cũng không cho, kéo trưởng lão này mặt mỡ miệng mắng. Thi Kính Nguyên cọ một chút ngồi dậy, ngươi làm sao nói chuyện? Trong mắt ngươi còn có hay không một chút trưởng ống tự đi? A trái tim ta, ngược kịch liệt phập phồng, tuổi lớn nhịn không được khí, hầm hực, cổ họng cùng phá động phong tương. Buổi tối khuya, cũng có thể cảm giác được hắn là đỏ hừng mắt nhìn mình long lóng. Chỉ là nhìn như vậy, Lâm Thiên Du lại không có cứu người ý tứ, tuổi lớn thân thể là sẽ xuất hiện không ít tật xấu, hen suyễn bệnh tim đều là tương đối thường thấy, Thi Kính Nguyên bây giờ nhìn lại giống như chính là trạng thái thật không tốt. Lâm Thiên Du nhíu mày, liền xem hắn như vậy, cũng không chủ động tìm kiếm bình thuốc, không muốn thuốc, bình thường dưới loại tình huống này, không phải sẽ tùy thân mang theo chữa bệnh dược sao? Nay kỳ văn nghệ, đạo diễn quy định tuy rằng tương đối nghiêm khắc, nhưng là loại này cứu mạng dược, khẳng định vẫn là đồng ý nhu mang. Đạo diễn chỉ là muốn văn nghệ mạnh mẽ, cũng không phải thật sự tưởng làm ra mạng người đến, đi rồi mới có thể đi chụp những thuốc này. Cho nên, có dược không ra, sẽ ở đó hỗn hển mang thở, xem Lâm Thiên Du lại không hiểu đấu. Hắn từ từ vẫn là rất sợ thi kính nguyên gặp chuyện không may, thấy thế tiến lên nói, "Thi lão sư ngươi giở đầu, ở trong túi sao?" Thị Kính Nguyên không kiên nhẫn bung mở ra hàng tứ tư, tư thỏ lại nơi tay, rồi sau đó tiếp tục đỏ ngầu một đôi mắt nhìn về phía Lâm Thiên Du. Nhờ một loại, Lâm Thiên Du không lại đây giữ hắn, hắn vẫn không muốn thuốc. Hàng tứ tư, tư há miệng thở dốc, nhìn về phía Lâm Thiên Du có chút không biết làm sao. Tại Linh Vũ thân thủ lôi nàng một phen, ở trong màn đêm, miệt mờ lắc lắc đầu. Thị Kính Nguyên mục đích quá rõ ràng, chỉ cần ngay từ đầu không có bị giò đến, mà sau xem thị Kính Nguyên dáng vẻ liền biết, là chàng cũng có thể có thể là thật sự cảm giác được khó chịu, nhưng không có xem lên đến nghiêm trọng như vậy. Lâm Thiên Du khẽ thở dài, Dường như có chút không kiên nhẫn nhíu mi, người đến cùng tự bất tử. Thi Kính Nguyên đồng tử đột nhiên co rút lại, "Ngươi, khụ khụ. Ngươi như thế nào khụ khụ khụ?" Lần này Thi Kính Nguyên là thật sự bị tức đến, vừa mở miệng liền xoa khí, tê tâm liệt phế khụ, cảm giác không thêm lấy ngăn cản, một lát nữa đều có thể đem mình phổi khụ đi ra. Hàng tứ tự cùng tại linh vũ cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh, cũng có thể có thể là trong đêm hạ nhiệt độ, nỗi da gà đều muốn hiện lên đến. Nếu không ra ta liền, ngươi liền thế nào? Ngươi còn tưởng đánh ta sao? Thi Kính Nguyên khí gấp nhất vỗ mặt đất, "Ngươi một cái tiểu đối đừng quá kiêu ngạo, ngươi tổng còn muốn ở nơi này trong giới hỗn." Đắc tội ta đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ta như thế nào sẽ đánh tiền bối đâu." Lâm Thiên Du nâng tay, tiểu sói chậm rãi tiến lên, ngồi ở trước người của nàng, phụ cận bảy sói cũng dần dần song tới. Hơn 10 đầu trưởng thành thảo nguyên sói, ở trong đêm từng đôi xanh mượt đôi mắt gần trong gang tấc nhìn chằm chằm hắn xem. Thí Kính Nguyên hô hấp bị kiềm hãm, không tự chủ được ngửa ra sau, hắn tuổi lớn như vậy cái gì trường hợp chưa thấy qua, trước kia ở bên trong nông cổ thảo nguyên chủ mọi cảnh thời điểm cũng cùng sói đã từng quen biết. Nhưng là khi đó phần lớn chỉ là xa xa xem một cái, mà bây giờ, như thế nhiều chỉ sói, liền ở ngươi xung quanh không đến nửa mét địa phương như hổ rình ngồi. Phía trước đầu sói càng là sắc mặt bất hiện, không có khởi sướng công kích, lại cho người ta một loại, chỉ cần soi lưng nó Lâm Thiên Du ra lệnh, đầu sói liền sẽ không chút do dự mở miệng cắn lên cổ của hắn. Thi Kính Nguyên có thể ở đối mặt với Linh Vũ thì nhẹ nhàng bâng bơ nói đây là giả, nhưng đương chính mình đối mặt thời điểm, tim đập càng lúc càng nhanh, khẩn trương sơ xác tiêu điều hơi thở ở trong im lặng lan tràn. Không phải là mượn ngươi nơi ẩn nốt nghỉ ngơi một lát sao? Cuối cùng, vẫn là Thi Kính Nguyên chủ động đánh vỡ phần này giằng co, ta đứng lên chính là. Hắn lạnh mặt đứng dậy, dưới bóng đêm thấy không rõ hắn căng tràn sắc mặt, nhưng là đứng dậy muốn rời đi động tác xem lên đến hết sức chuẩn bị. Người tuổi trẻ bây giờ a, ai, tuyệt không biết tôn trọng lão nhân, lời này còn chưa nói ra đi, Lâm Thiên Du trực tiếp đem nơi ẩn núp dây thường tháo, không, coi chói buộc, bên trong giá nháy mắt ngã xuống đất. Dăm một tiếng, nhọ vụn lá cây rơi xuống đầy đất. Thi Kính Nguyên một nghẹn, có chút ngu ngơ nhìn xem tán lạc nhất địa lá cỏ, "Ngươi, ngươi làm cái gì vậy?" Lâm Thiên Du thản nhiên nói, "Ô hế, ta một lần nữa đáp cái tân." Dù sao loại này nơi ẩn núp dựng đứng lên cũng đơn giản, có chống đỡ có dây thường, phải làm đơn giản chính là hướng lên trên sen cái lá cây mà thôi. "Ngươi nếu không muốn muốn này, vì sao còn gọi ta đi ra?" Thi Kính Nguyên lập tức chán nản, Hắn cảm thấy Lâm Thiên Du đây là ở nhằm vào hắn. Hơn nữa, hắn vừa ra đến, nơi ẩn nấp liền bị hủy đi, Lâm Thiên Du đây là không chút nào che giấu, sáng loáng khiêu khích. Nhìn xem trước mắt tứ hồn hển thi Kính Nguyên. Lâm Thiên Du mặt không đổi sắc đạo: "Ta cùng ngươi không quen, ngươi chính là chết đều không đến lượt ta cho ngươi đào hố chôn, lăn một bên đi chơi, chớ phiền ta." Thi Kính Nguyên há miệng trợn rốc, xem kia khẩu hình là đang nói tốt, hảo, nhưng là nửa cái lời không thể từ vết hầu trung bài trừ đến. Ở một đám thảo nguyên sói nhìn chăm chú, hắn vẫn nội đi. Ngoa tảo ngoa tảo, mọi người trong nhà ai hiểu à, xem Thi Kính Nguyên trang đại gia bị huấn thành cháu trai ta hảo sướng. Sướng là được rồi à, nhìn xem khắp phòng phát sóng trực tiếp trong thi Kính Nguyên, vậy đơn giản chính là đi ngang, nhạn qua lỗ lồng, ai tìm điểm đồ ăn hắn đều được đi gọn một bụng. Chính mình cái gì cũng mặc kệ, đến hoang dã chờ người khán môi. Lâm Thiên Du thật không có lễ phép. Ta Lâm tỷ được cái gì đều không có làm à? Thi Kính Nguyên không phải nói tiểu sói là thuần dưỡng sao? Ngươi sợ cái gì nha, thuần dưỡng sói còn có thể cắn ngươi hay sao? Đứng nói chuyện không đau eo lão già kia. Thi Kính Nguyên bị tức đi, đi hai bước còn khó chịu khụ hai tiếng, hiển nhiên là chờ vị nào tiểu bối đi lên lấy lòng giải vây. Nhưng lại ở trung tâm đây, Hàng tứ tứ cùng tại Linh Vũ mắt nhìn muối muôi xem tâm, mượt bóng đêm giống như không phát hiện không nghe thấy như vậy dường như, chỉ cần không bị điểm danh, cũng không chủ động thấu đi lên. Trên thực tế các nàng trước cũng không có tổ đội cùng nhau, thuần túy là Thi Kính Nguyên cậy dựa lên mặt theo kịp mà thôi. Thấy vậy tình hình, Thi Kính Nguyên cảm giác mất mặt, vung tay muốn đi. Có thể lại bận tâm đến ban đêm có manh thu lui tới, cho nên không đi quá xa, tìm dưới gốc cây ngồi. Lâm tỷ, ta giúp ngươi dựng nơi ẩn núp đi. Tại Linh Vũ có chút ngượng ngùng, có thể trước không đem Thi Kính Nguyên kêu lên, nàng cảm thấy là của chính mình sai, vì thế chủ động đưa ra muốn giúp đỡ. Hàng tứ tứ cũng theo nói. "Lỗi, chúng ta cùng nhau làm, người nhiều lực lượng đại. Không có việc gì, ta làm cái này hơn 10 phút." Lâm Thiên Du nói, "Các ngươi trước làm chính mình nơi ẩn nấp đi." Khi nói chuyện, Lâm Thiên Du đã đem kết cấu chống lên đến, liền kém hái tân lá cỏ điện thượng. Thấy thế, hàng tứ tứ cùng tại Linh Vũ cũng không có cái gì hảo giúp. Sắp trời dần dần muộn, hàng tứ tứ cũng có rất nhiều đồ vật không chuẩn bị tốt đâu, liền không có ở lại ở lâu, nói, "Kia Thiên Du tỷ ta đi về trước, ta nơi ẩn nấp sẽ ở đó, có chuyện gì ngươi kêu ta một tiếng, ta liền có thể nghe." Lâm Thiên Du gật gật đầu nói, "Hảo." Lại Linh Vũ nhìn xem Hàng Tư Tư lại nhìn xem Lâm Thiên Du, mặc dù đối với này, đó thảo nguyên sói rất cảm thấy hứng thú, nhưng là dựa vào được quá gần nàng cũng cần trương. Mắt thấy Hàng Tư Tư muốn đi, nàng bận bịu không ngừng theo sau, "Lâm tỷ ta cũng trước chạy đây, Tư Tư chờ ta." Nói chuyện người đi, phu cận lập tức an tính lại. Lâm Thiên Du sờ sờ tiểu sói đầu, "Các ngươi đều ăn xong cơm tối sao? Ta mang theo rất nhiều cả muối, nướng ăn thế nào?" "Ồ." Bầy sói như vậy muộn trở về, hiển nhiên là ra đi đại bộ phận ban ngày ra đi săn. "Nguyên bản, chúng nó bình thường hoạt động thời gian là ở buổi tối." Nhưng bây giờ sớm ăn cơm xong, buổi tối thời gian liền có thể dùng đến nghỉ ngơi. Nơi ẩn nấp xây dựng tốt về sau, Lâm Thiên Du đứng dậy đi bên hồ, tay cùng khởi năm ngón tay lấy thủy, dùng nước ngọ xoa xoa thân thể, gọi xong đầu phát sau đổi bộ y phục. Trong ngâm qua nước biện về sau làm nữa, cảm giác rất cần căng. Lúc này dùng nước ngọ rửa cũng cảm giác tốt hơn rất nhiều. Không tìm được bộ kết, Lâm Thiên Du dùng hoàng giải lô hội tẩy, cảm giác hiệu quả cũng không tệ lắm. Lâm Thiên Du đầu ngón tay cuộn lên nút súng sợi tóc, ở thảo nguyên sói muối tiền hơi choáng váng, dễ ngủ sao? Chính nàng lại người người, cảm giác có rất nhạt cỏ xanh kia cổ chất vị còn có chút nói không rõ tạc không được hư vị, nhưng là không có người. Chỉ là, cái này không khó người là đối với Lâm Thiên Du đến nói. Thảo Nguyên Lang hậu lui bộ, giật giật móng vuốt, từ ánh mắt đến xem, cái này mùi có thể có chút một lời khó nói hết. Nó đơn giản ở bên cạnh nằm xuống, móng vuốt một chút lại một chút hoa lạn, lúc lơ đãng liền khoát lên chính mình trên mũi. Xiêm lên đến giống như là che chính mình mũi như vậy. Dù là như thế, còn dầu dĩ nói một tiếng, "Ô, hảo." Ha ha. Lâm Thiên Du cười tiền ngưỡng sau lật, người đây là cảm giác dễ người dáng vẻ sao? Tiểu sói, khó người, nhưng là Lâm Lâm thích đó chính là hảo. Gết bỏ không được nhưng nên húng vẫn là được húng. Giao khóc nao nao tiểu sói hảo đáng yêu nha, thân thân thân dì dì thân dị dị thân trọng. Lâm Thiên Du đốt một đống lửa, mặt trên đáp lên tương đối bằng phẳng đa phiến, đại so biển cùng cá muối tẩy sạch về sau liền sắc mang thịt đặt ở mặt trên. Thảo nguyên buổi tối nhiệt độ thấp, ma quỷ cá thả cả đêm không thành vấn đề. Ngựa Văn không biết khi nào nằm xuống, xem bộ dáng là cực kỳ mệt mỏi đang ngủ. Lâm Thiên Du tiến lên đem rửa lấy ra, chất đống ở nơi ẩn nấp xung quanh, muốn ăn thời điểm tiện tay sở liền có thể lấy đến. Đại so biển mở miệng rất nhanh. Lâm Thiên Du vừa xé ra rửa vào ngoài, còn chưa có đi gõ ở bên trong vỏ cứng đâu sò biển cũng đã có thể ăn. Đem sò biển thanh lý sạch sẽ, sò biển thịt cùng cá muối chỉ chừa mấy cái, còn dư lại đều chia cho thảo nguyên sói. Trong bảy sói nhiều như vậy lẩu sói, ăn hết thứ này nhất định là ăn không đủ no. Nhưng mà mỗi chi thảo nguyên sói khẩu vị cũng không giống nhau, gặp được không có hứng thú đồ ăn chỉ là nếm thử, một đầu sói một ngụm, ăn xong còn có thể còn lại mấy thối. Lâm Thiên Du cắn một cái cá muối, hiện bắt cá muối chính là mới mẻ. Chẳng sợ trên đường chậm trễ thời gian dài như vậy, cá muối cảm giác cũng không hề có bị ảnh hưởng đến. Dữa mở hai cái, uống trước nước rửa, uống không giới kỳ thật là có thể chữa tổn lên. Nhưng là Lâm Thiên Du cũng không có có thể thời gian rã dửa thủy vật chứa. Nói đúng ra, nàng liên một cái có thể trang rửa thủy vật chứa đều không có, càng nghiên bản. Ăn mấy khối sò biển cá muối, lại uống không ít dược thủy, Lâm Thiên Du cảm giác đã uống no. Nướng sưởi ấm, tóc cũng muốn hong khô một chút. Nơi ẩn núp hở, tốc giấc ngủ trình độ nguy hiểm quá cao, có chúng gió mặt đơ phiêu lưu, dã ngoại sinh tồn, các nơi đều phải cẩn thận cẩn thận một ít. Hàng tư tư từ nơi không xa lại đây, cầm trong tay thu nhánh cây nhỏ giọng hỏi, "Thiên Du tỷ, ta có thể mượn đốt lửa sao?" Ở rừng mưa thời điểm nhóm lửa có ấn hữu lâm bật lửa, tiết kiệm một chút dụng Cam đoàn đống lửa không tắt, một cái bật lửa bọn họ kiên trì tới văn nghệ kết thúc. Khổ nỗi tới bên này lấy vật tư thời điểm không cấp được bật lửa, Hàng Tư Tư chỉ có thể mượn. Ân. Lâm Thiên Du chỉ vào hừng hực thiêu đốt đống lửa, "Chính ngươi làm đi." "Cảm ơn Thiên Du tỷ." Hàng Tư Tư đem thô nhánh cây bỏ vào đống lửa, mang đến này thô cảnh cây vẫn là trải qua gia công, nhất mặt trên địa phương quân bố, đốt thời gian có thể dài một chút, để tránh từ xa chạy về đi, người vừa đến nơi ở nút, hỏa liền tắt. "Đúng rồi Thiên Du tỷ." Chờ nhánh cây cháy lên đến thời điểm, Hàng Tư Tư giảm thấp xuống thanh âm nói, "Thi Kính Nguyên không đi, hắn liền ở bên trái đợi đâu." giống như cũng không dựng nơi ở nút, không biết có phải hay không là còn muốn cô ngươi. Hàng tư tự cũng không nhận ra Thi Kính Nguyên như vậy người, sẽ khiến chính mình màn trời chiếu đất ở thảo nguyên góp sống một đêm. Nói không chừng còn có thể làm bộ như bị đông cứng đến dáng vẻ lại đây đạo đức bắt góc. Lâm Thiên Du nhấp môi dưới, nhìn mình bên cạnh thảo nguyên sói, do dự nói, cũng sẽ không đi. Hai lần chẳng co, Thi Kính Nguyên đều không chiếm được chỗ tốt gì, Thi Kính Nguyên là điên rồi còn dám tiếp tục trêu chọc nàng. Lâm Thiên Du không sâu hơn nghiên cứu chuyện này, mà là đột nhiên hỏi, các ngươi nơi ẩn nút xây mấy cái? Hai cái? Hàng Tư Tư không chút nào tư tẩn nói, nguyên bản tưởng dựng một cái lớn một chút, hai chúng ta người ngủ cũng có thể sưởi ấm. Nhưng là dựng nơi ẩn nốt khung xương không đủ đại, cưỡng ép làm thành đại dễ dàng sụp, đơn giản liền dựa vào đáp liền nhau hai cái. Nhớ tới phần này bật việc, Hàng Tư Tư còn không khỏi thở dài. Lâm Thiên du dự dựng một cái nơi ẩn nốt mấy mươi phút, có cơ sở khung xương có thể còn có thể đem thời gian lui ngắn hơn. Các nàng từ tìm đến vị trí về sau vẫn ở dựng, bật việc hơn nửa ngày mới xong. Dừng một chút, Hàng Tư Tư đột nhiên ý thức được cái gì, đôi mắt đều mở to vài phần, không thể nào. Hắn không thể. Không thể. Như thế nào không thể? Phía trước Lâm Tiên Du hắn cũng dám thử đoạt, huống chi ở Thi Kính Nguyên cũng không dám trợ mạnh một chút hai người bọn họ. Hàng tứ tứ. Đương hỏi, hỏi chính là tuyệt vọng. Cùng Quách Nạn bằng cùng An Lan Thanh loại kia, một cái minh xấu, một cái lật tẩy tuồn tại so sánh với, Thi Kính Nguyên giống như là một tôn đại Phật. Thôi có không đúng liền có thể bị áp chế đến đỉnh đầu kính giả yêu trẻ mũ. Này ai dám nói chuyện A Lâm Tiên Du an ủi, đi chỗ tốt tưởng, có thể tạm thời sẽ không. Hàng tứ tứ hít hít mũi, tạm thời. Cái cơ hội đã là chuyện sớm hay muộn. Nàng thậm chí đã có thể tưởng tượng Thi Kính Nguyên ở đoạn các nàng nơi ẩn nút thời điểm như thế nào nói. Đơn giản chính là các ngươi chen một chen phân ra một cái mà thôi đừng keo kiệt như vậy hiểu hay không kính dạ yêu trẻ. Người khác làm một chiêu ít ăn lần tiền, thì kính nguyên là vài câu làm cho các nàng nhượng ra nơi ở nút. Mặc dù ở không lâu sau khả năng sẽ phát sinh loại sự tình này, nhưng tối thiểu hiện tại Thi Kính Nguyên còn chưa có đi. Vì mai sau có thể phát sinh, nhưng hiện tại còn chưa có xảy ra sự tình mà cảm thấy hoang mang khó chịu, đó là không lý trí. Hàng Tư Tư tạm thời áp chế này đó tiêu cực suy sụp suy nghĩ, lung lay trong tay đốt hỏa, như là cây bốc đồng dạng thô nhánh cây nói, đi a thiên dư tỷ. Mượn đến hỏa, Hàng Tư Tư đi đường bước chân đều trở nên thoải mái không biết. Nhưng trở về, nhìn thấy chính là thi tính nguyên khoanh tay ở trung quanh nhìn như tàn bộ, kỳ thật quan sát. Hàng từ từ, xong đợi, đống lửa còn tại tiêu đốt. Lâm Thiên Du đem rửa trong vỏ thịt móc ra, hai cái rửa làm bốn bát. Chỉ là dù sao cũng là dao thái rau từ trung gian chém bổ mỡ ra, bên cạnh khó tránh khỏi sẽ có chút khúc chết bất bình, dùng dao một chút xíu làm bóng về sau, lớn nhỏ liền trở nên không giống. Lâm Thiên Du không thèm để ý những chi tiết này, không ảnh hưởng sử dụng liền hành. Đại so biển sắt chồng lên lưu lại đường cái đĩa. Đồ ăn này đó liền đều có. Đem trên mặt đất bã vụn thu thập một chút, tụ thành một đống tiêu hủy. Nhìn xem lại vẫn đang thiêu đốt đống lửa, Lâm Thiên Du do dự đi ngủ, lửa này đống muốn hay không tắt. Nhưng là đêm khuya nhiệt độ thấp, đống lửa có thể sưởi ấm, nhưng là không tắt lại sợ ngủ về sau xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đem hỏa cho tắt. Đi thôi tiểu sói, chúng ta đi ngủ. Lâm Thiên Du lấy cục đá đi trên đống lửa đệ nặng, đứng dậy vô vô tay, xoay người đi nơi ẩn nốt đi. Gao. Phong tính gia áo khoác gác hảo đặt ở bên cạnh, Lâm Thiên Du lấy chính mình dự bị áo khoác che trên người, nửa trưởng quần áo, co lại nằm nghiêng có thể che khuất mắt cá chân. Giữ ấm liền dựa vào thảo nguyên sói. Am hô hổ tiểu sói ngủ còn có thể phát ra nhỏ giọng tiếng ngáy. Lâm Thiên Du bận bịu lâu như vậy đều không như thế nào nghỉ ngơi, thu thập xong đến dạng sẵn mới ngủ. Lúc này trong ngực ôm lông sủ, mơ mơ màng màng cũng không biết khi nào liền ngủ, dù sao nhắm mắt lại không bao lâu liền mất đi ý thức. Trong đêm sói tiếng gầm gừ một tra cao hơn một tra, không biết tên động vật thất kinh chạy nhanh, bị cắn kinh tiếng gào thét, còn có manh thú gầm nhẹ. Nhắm mắt lại, giống như liền manh thú cắn xé con ngồi kéo ra máu thịt tanh ầm, xem lẫn xương cốt bị cắn nát, lạc chi lạc chi phản vật liệt ở bên hai. Này ai còn ngủ được a? Hàng Tư Tư cùng tại Linh Vũ lẫn nhau tựa sát co rúm ở nơi ẩn nấp trong, bị thanh âm vây quanh, giống như rơi vào dã thú vòng đây, huống chi bên cạnh còn có ngủ được cùng heo chết đồng dạng thi kinh nguyên ngáy ngủ thanh âm. Hàng Tư Tư thẳng trợ dài, sợ không dám ngủ, đơn giản đứng dậy ngồi ở bên ngoài, đi về không tắt trong đống lửa thêm điểm những cây, nhường hỏa cháy lớn hơn một chút. Có hỏa ở này, manh thú sẽ không tùy tiện tới gần. Ngồi ở đây, có thể nhìn thấy cách đó không xa Lâm Thiên Du nơi ẩn nấp. Gió nhẹ thổi qua nơi ẩn nấp thượng lá cỏ. Một tiếng cao hơn một tiếng khét lên gào thét ngưỡng Lâm Thiên Du trong lúc ngủ mơ cũng có điều phát giác. Nàng vô ý thức nhíu mày lại, dập dập cánh tay, đem chính mình co lại, nhưng người đè nặng như là bịt lên lốt hai, tránh đi này đó quấy nhiễu người thanh âm. Thảo Nguyên sói nằm nghiêng nửa người đem nàng quay trùng quanh ở bảo vệ cho mình trong pha vi, túi đầu liếm liếm gương mặt nàng, lại ngẩng đầu nhìn hướng bên ngoài. Ánh mắt trong bóng đêm lúc sáng lúc tối, phía ngoài thanh âm vẫn luôn không có yên tĩnh ý tứ. Lâm Thiên Du mày ngược lại là nhăn càng ngày càng gấp, ngủ được không an ổn, cảm giác như là muốn bị đánh thức. Thảo Nguyên sói túi đầu nhẹ nhàng cọ cọ, cọ nàng, rồi sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Đầu sói khẽ động, rải rác ghé vào bốn phía sói cùng sôi nổi đứng dậy. Chúng nó rất tinh tĩnh, nhưng lại ở phía xa xem ra Đồng loạt đứng dậy động tĩnh cũng có chút lớn. Hàng tứ tứ cùng tại linh vũ liếc nhau, hiển nhiên các nàng đều nhìn thấy rời đi Thảo Nguyên sói, còn tại tò mò là sao thế này. Ở Thảo Nguyên sói vài tiếng gầm nhẹ sau, mới vừa rồi còn rổi bầy, đột vật đi săn thanh em biến mất. Không qua bao lâu, biến mất ở trong đêm đen Thảo Nguyên sói động tác nhẹ nhàng chậm chạp chạy trở về. Ở hồi nơi ẩn nấp trước, Thảo Nguyên sói bước chân dừng lại, chậm rãi chuyển mặt qua, nhìn về phía hàng tứ tứ phương hướng. Hung lệ ánh mắt còn chưa thu liễm, hàng tứ tứ không khỏi ngựa ra sau, tại linh vũ sợ a một tiếng, kịp thời phản ứng kịp thân thủ che miên mình. Tiến tính trong hoàn cảnh, nàng nghe được chính mình trái tim bang bang thảng nhạy thanh âm. Thảo Nguyên sói rũ mắt, không lại để ý người bên kia, túi đầu đi vào nơi ở núp. Lâm Thiên Du còn đang ngủ, mơ mơ màng màng giống như muốn tỉnh lại, tay tại bên người lục lọi. Tiểu sói vài bước đi qua, đem chính mình đưa đến Lâm Thiên Du dưới tay. Lâm Thiên Du đầu ngón tay dừng một chút, ôm đem tiểu sói cất vào trong lực, túi đầu vùi đầu ở lông xù trên người, "Ô." Nàng hô hấp lại, vuốt ve Thảo Nguyên sói mao mao, nhẹ nhàng thanh âm xen lẫn vài phần than thở, "Tiểu sói." Thảo Nguyên sói trầm thấp lên tiếng, "Ô." Tác giả có chuyện nói, thêm canh thêm canh. Ngủ ngon ngủ sớm yêu mối một vị Trong năm 5, tiểu tượng nóng trong nhìn, tượng núi cũng theo giơ lên. Trong đêm hạ nhiệt độ, nơi ẩn nốt trận đại bộ Phật phòng, ôm chặt bên cạnh nguồn nhiệt, Lâm Thiên Du một giấc này ngủ được rất trầm, cũng không hề có bởi vì biến hóa nhiệt độ mà bị đông lạnh tỉnh. Thang đến phía chân trời trong nhật, trung điệp lá cỏ khe hở trung xuyên thấu qua ánh sáng nhạt. Nàng tỉnh ngủ mở to mắt, Thảo Nguyên sói bị nàng ôm, ánh mắt lại theo nơi ẩn nốt nơi cửa khe hở nhìn ra phía ngoài. Lâm Thiên Du đánh cái cất cắt, ôm Thảo Nguyên sói trở mình, sớm á tiểu sói. "Ô, đang nhìn cái gì?" Lâm Thiên Du ngồi dậy trực tiếp đem mảnh vắt lên, hàng tư tư đang khoanh chân ngồi ở mép nước dung nàng dạy học phương pháp đăng câu cá. Muốn ăn cá? Nàng xoa xoa tiểu sói đầu, đem thảo nguyên sói mau mau ngày rối bời, lại lần nữa một chút xíu chỉnh lý, ngày hôm qua cá voi sát thủ cho ta một cái ma quỷ cá, chúng ta hôm nay điểm tâm ăn cái này thế nào? Ma quỷ cá không ở thảo nguyên sói thực đất thượng, nhưng là Lâm Thiên Du nuôi ở bên cạnh tiểu sói, tự nhiên là cái gì hiếm lạ cổ quái đồ ăn đều nên qua, ma quỷ cá cũng không nói chơi. Vén lên lá cỏ, Lâm Thiên Du đi ra giật giật gân cốt, dậy sớm, mặt trời không như vậy nóng, cảm giác cũng mới 6 7 giờ dáng vẻ, nhận thấy được có chút lạnh, nàng đi ra về sau lại thò người ra chờ về đem áo khoác cầm lên. Ngày hôm qua đi trong biển xuyên quần áo trên người dùng nước ngửa rửa, treo tại chiếc bị phế nơi ẩn nút trên cái giá. Lâm Thiên Du sờ soạn một cái, xúc tu lạnh lẽo, chiều hồ hồ còn chưa khô thấu. Loại này, chờ giữa chưa mặt trời đại thời điểm phơi một chút liền hảo. Thảo Nguyên xoáy ra đi săn, Lâm Thiên Du đến bên hồ nâng giật thước mặt. Hôm nay có phải hay không ta phát sóng sớm nhất một lần. Lạnh lẽo hồ nước có thể nháy mắt đuổi đi sự hữu buồn ngủ, làm cho người ta tinh thần phấn chấn, Lâm Thiên Du thở nhẹ ra khẩu khí. Ngày hôm qua quên cái phòng phát sóng trực tiếp mở ra Hà Bình, phát sóng trực tiếp thiết bị ở bên ngoài trụ cảnh sát, cũng chiếu không tới bên trong. Nàng xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp về sau tính phát sóng, nói như vậy là phát sóng sớm nhất một lần có cũng hợp tình hợp lý. So với sớm phát sóng, ta còn là thích ngươi thức đêm không dưới phát dáng vẻ. Lâm tỷ ngày hôm qua ngủ có ngon không? Có cảm giác hay không buổi tối thảo nguyên rất ẩm ướt vô cùng. Lâm Thiên Du tiện tay lau một cái trên mặt thủy, trong đầu chuyện tối ngày hôm qua có chút không rõ lắm, nàng nghĩ nghĩ nói, giống như cãi nhau một trận, mặt sau liền không ẩm ướt, hẳn là đi săn xong rút lui đi. Nàng không ra nhìn, cũng không rõ lắm bên ngoài xảy ra chuyện gì. Ha ha ha, đi săn xong rút lui cũng không tệ xấu, tối qua tiểu sói ra đi săn, tuy rằng không chụp tới hình ảnh, nhưng phòng đoán cẩn thận phụ cận có thể phát ra âm thanh, kiên kiên đều được chịu thượng một bụng. Ta làm chứng à, tận mắt nhìn thấy tiểu sói cho sư tử một cái tát cùng hô to, người gọi cái bữa. Lâm Thiên Du. Tối qua, tiểu sói đi ra ngoài, nhìn một lần lần đạn, các loại khoa trương miêu tả, nhưng không chỗ nào không phải là nói rõ một chút, ngày hôm qua tiểu sói ra mặt cho mặt khác động vật tin âm. Lâm Thiên Du nhíu mày, trên mặt một chút xíu hiện ra ý cười, tiểu sói có phải hay không đặc biệt hảo. Lại đi trên mặt phốc một luân thủy khẽ miệng giơ lên độ con cũng như cũ nửa điểm không có rơi xuống ý tứ, nhịn không được hắng giọng một cái, nói: "Hâm mộ đi." Lãn Đạn: "Ta hảo tâm nói cho ngươi tối qua xảy ra chuyện gì, ngươi liền như thế đâm ta tâm." Lấy đóng, phiêu lưu bình liên hệ. "Ô ô ô, ta không hâm mộ, ta hôm qua đã hâm mộ qua, ta hôm nay, ta hôm nay như cũng vẫn là hâm mộ tượng Viễn Tranh." "Vì sao tiểu sói có thể như thế tốt a, rất nhớ nuôi một cái." Lâm Thiên Du nhìn xem Lãn Đạn nhẹ gật đầu, "Như vậy tốt tiểu sói ai không tưởng nuôi một cái đâu." Đơn giản rửa mặt về sau liền bắt đầu tay chuẩn bị điểm tâm. Ma quỷ cá còn mới ít bị cá voi sát thủ vồ lên bờ thời điểm không biết sống tử, nhưng ở trên bờ không thủy trong hoàn cảnh qua một đêm, nhất định là chết thấu thấu. Lâm Thiên Du đem tủy sạch ma quỷ cá cắt thành miếng nhỏ, thứ này cắt thành khối lớn về sau có thể trực tiếp nướng, nướng chế trong quá trình hội quấn cũng sẽ ngâm nước. Nhưng nàng không có như vậy đại công cụ, rứt khoát liền biến thành miếng nhỏ xuyên thành chôi thôi, ngâm nước về sau quá Phật lời nói, liền sao khô cứng một chút làm đồ ăn bar ăn. Nghĩ như vậy, Lâm Thiên Du đem nửa cái ma quỷ cá cắt một đống, đặt tại trên đống lửa đun nóng, đống lửa đều không thể đem toàn bộ ma quỷ cá toàn bộ nướng đến, chỉ có thể nửa chỉ nửa chỉ thượng hỏa. Ma quỷ cá mùi khá năng Nương thời điểm Lâm Thiên Du liền chú ý tới. Nhất là trong tay nàng ra vị chỉ có muối dưới tình huống, thì bản thân mùi không cách áp chế. Lâm Thiên Du ngồi người, biến hướng lên trên sắc muối vừa nói, đại gia dã ngoại ăn ma quỷ cá thời điểm, đề nghị nương tiêu một ít, nương lâu hẳn là có thể nhường mùi nhạt một chút. Bằng không nguyên vị không cách ăn. Trong nhà làm ma quỷ cá là các loại gia vị cùng gia trận, muối hảo về sau tài năng Hà Nội, lúc đó mùi đã đi không sai biệt lắm. Cho ma quỷ thịt cá chói lần mặt, Lâm Thiên Du đáp lên cục đá, đem hỏa cho ép nhỏ chút. Thu tay lại khi chú ý tới đồng hồ bên trên tin tức. Lâm Thiên Du buông trong tay cái thẻ, mở ra đàn tin tức. Phát hiện là đạo diễn phát thông tri. Tô Vũ Hành, đại gia đã thành công ở Thảo Nguyên Sinh tồn qua ngày thứ nhất, ở gian nan dưới tình huống như cũ không có khách quý lựa chọn từ bỏ, Tiên Mục tổ cảm giác sâu sắc đại gia không dễ, cô ý ở Thảo Nguyên các nơi ẩn giấu bí mật bảo tàng, bên trong có giúp sinh hoạt vật tư, có đồ ăn vật cho đại gia đỡ đói. Bảo tàng địa điểm không hiển kỳ, Tiên Mục cũng sẽ không cho ra cái gì nháp nhở, đại gia có thể dựa vào cố gắng của mình đi các nơi tìm kiếm. Chú ý, đều là gần kỳ thực phẩm, nếu đại gia ở quá thời hạn trước không có tìm được, sau lại tìm đến, quá thời hạn là muốn lộc lên. Cái này bảo đảm chất lượng kỳ liền tương đương với lần này bảo tàng đưa lên vật tư thời hạn. Lâm Thiên Du ngược lại là không thiếu quần áo cái gì, nhưng là nàng khuyết thiếu hàng ngày đồ dùng cùng quần áo, vì thế nàng đánh chữ hỏi, bảo tàng mỗi cái khách quý chỉ có thể lấy một cái sao? Tô Vũ Hành, tới trước trước được, chỉ cần ngươi có năng lực, ngươi có thể đem sở hữu bảo tàng đều biến thành chính mình. Bảo tàng đều giấu rất sâu, Tô Vũ Hành tự mình nhìn xem người dấu, có chút bên trong cái đá, trên cây kia đều tiểu nhị môn, dụng đào hố cất ừ. giấu, thậm chí trong nước cũng dùng phòng túi nước bọc nằm trong. Không phải như vậy dễ dàng liền có thể tìm tới. Ở tim bảo tàng trên chuyện này, thực lực là một bộ phận Vấn ý thì chiếm cứ một phần khác, hai người này thiếu một thứ cũng không được. Bung di động, Hàng Tư Tư bên kia bắt được cá vừa xử lý đến một nửa, liền chạy đi theo tại Linh Vũ thương lượng đi. Không một hồi, hai người vội vã chạy tới. Hàng Tư Tư rất muốn đi tìm bảo tàng, nhưng là nhớ tới ngày hôm qua cùng Lâm Thiên Du thương lượng xong sự tình, không khỏi lại có chút do dự. Thiên Du tỷ, chúng ta đi trước tìm bảo tàng, đợi trở về lại phiền bẫy ngươi dạy ta làm lưới đánh cá được không? Lâm Thiên Du như cũng là không nhanh không chậm dáng vẻ, cắn khẩu ma quỷ cán nếm thử hương vị, "Có thể, ngươi đi trước bận bịu ngươi đi, khi nào muốn học biên lưới đánh cá đều được." Hàng Tư Tư nhẹ gật đầu. Xoay người muốn đi, kết quả lại thấy Lâm Thiên Du không có đứng dậy ý tứ, nàng không khỏi hồ nghi nói, "Thiên Du tỷ ngươi không đi sao?" Ta xem mặt khách quý cũng bắt đầu hành động. Đi trễ bảo tàng liền đều bị người khác đào đi. Động vật tựa hồ đang tìm bảo tàng trên chuyện này không thể giúp được cái gì, trừ phi có thể tìm được dấu bảo tàng người, ghi nhớ trên người hắn mũi, sau đó theo mũi đi tìm. Nhưng điều này hiển nhiên là không có khả năng. Chứ không nói đạo diễn sẽ không để cho vị kia công tác nhân viên đến hiện trường, khách quý chính là muốn tìm người, cũng không biết chôn bảo tàng người kia là ai. La Lấy, lần này tâm bảo hoạt động là đem sở hữu khách quý đều đưa tới đồng nhất hàng trên vạch xuất phát. Vẫn là sớm điểm hành động tương đối hảo. Lâm Thiên Du như cũng ở hưởng thụ này khởi nhàn nhã thời gian, không nóng nảy. Đến thử ma quỷ cả sao? Hàng tư tư cùng tại Linh Vũ đến cùng vẫn là không lưu lại ăn ma quỷ cá, cấp nàng so sánh gấp đi tìm bảo tàng, đội vàng cự tuyệt về sau liền chạy. Lâm Thiên Du ngai dạ vào giòn, ăn không ra thịt nguyên bản mùi vị nướng chú ơi, có chút kia là ớt liền càng tốt. Cá nướng không có dầu tư tư, hơi nước nướng khô về sau phối hợp điểm muối ăn đến cũng vẫn được. Tiểu sói có phải hay không đi tìm bảy sói, chính mình đi săn cũng sẽ không chạy quá xa. Lâm Thiên Du chờ nướng ma quỷ cá chín về sau liền cây đuốc cho tới tắt, treo tại bên cạnh chứng đà điều ấm nước, bên trong thủy lúc này cũng nóng. Vừa lúc một hồi mang theo trên đường uống, đợi lát nữa lại đi tìm ấu thể chơi đùa. Cung trưởng Thành Thảo Nguyên sói không giống nhau, ấu thể tròn vo lại mập mạp, hoàn mỹ thuyết minh yếu tiểu đáng thương nhưng thịt nhiều, rũ lên xúc cảm đều đặc biệt thật sự. Truy Phong ở cách đó không xa án cỏ. Mặc dù ở Thảo Nguyên bảy sói mí mắt phía dưới rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần Thảo Nguyên sói không đối ngươi chạy nước miếng, kia hoàn cảnh có thể muốn so với trước cùng ngụy vẫn trong đàn mặt khác đồng bạn cùng một chỗ thời điểm còn luôn an toàn. Không cần thời khắc để phòng có báo san phục kích, không cần lo lắng bị sư đàn bao vây tiêu trừ, ngựa Văn buổi tối một giấc ngủ này cũng là kiên kiên định định. Tâm tình tốt, liên quan buổi sáng ăn cỏ đều nhiều ăn hai cái. Nguồn nước bên cạnh cỏ mọc dài được lại mềm lại tốt, đánh mềm tim ăn, ngựa vẫn vừa ăn vừa ném cái đuôi. Tim Bảo Tang sự tỉnh, Lâm Thiên Du không nóng nảy, nhưng là lần đạn thượng vẫn có chút đã bắt đầu ngồi không được, thúc dục. Ấn Hữu Lâm tìm đến hai cái. Lâm thị mau ra phát ta. Nhiếp Lăng Dương cũng phát hiện một cái, kết quả bị thi kính nguyên ngựa đường tiều hồ, nào dám tức giận không dám nói dáng vẻ, lại thảm vừa bừng cười. Bảo Tang chính là cố định số lượng mà khác khách quý tìm đến một cái đó chính là thiếu một cái. Nếu tìm nửa ngày đều gặp không được bảo tàng, phấn tự nhiên không có gì phản ứng, nhưng này 1 giờ vẫn chưa tới liền bị tìm ra như thế nhiều, phấn đương nhiên nóng nảy. Lâm Thiên Du đem cuối cùng một ngụm nướng ma quỷ cá trôi ăn xong, còn dư lại dùng diệp tử bọc lại bỏ vào ba lô, đóng gói đứng lên đường lưng cô. "Hào hào hào, tìm xem tiệm." Lâm Thiên Du trên lưng ba lô leo núi, truy phong. Xích. Túi đầu ăn cỏ ngựa vẫn phản ứng nhanh chóng, quay đầu hướng tới Lâm Thiên Du phương hướng chạy tới. Cưỡi lên ngựa vần, "nên đi bên kia." Lâm Thiên Du trong lúc nhất thời cũng không có đầu mối, mà khách khách quý tìm đến bảo tàng vị trí liền không cần đi, đồng nhất cái khu vực chôn hai cái bảo tàng sát suất cực thấp, chi bằng đi càng lớn phạm vi địa phương thử thời vận. Lâm Thiên Du đơn giản tiện tay chỉ cái phương hướng nói, "Đi trước, đi chậm một chút đừng chạy." Ngựa vần thuận theo lên tiếng trả lời. Nói đi chậm rãi, ngựa vần cũng không dám hai bước cùng làm một bộ, cùng người đi đường dường như, đều tốc từng bước đi phía trước. Lâm Thiên Du ngồi ở ngựa vần trên lưng, còn có thể thành thơ uống nước. Có thay đi bộ chỗ tốt nơi này liền thể hiện ra ở mà khác khách quý chân đi khắp thảo nguyên thời điểm, Lâm Thiên Du ở ngựa vằn trên lưng ăn ăn uống uống. Chờ một chút. Lâm Thiên Du đột nhiên phát hiện cái gì, kêu đỉnh ngựa vằn. Từ truy phong trên lưng xuống dưới, Lâm Thiên Du hướng đi bên cạnh bụi cây, lại đi chòng, phát sóng trực tiếp thiết bị kẹt ở phía trước không qua được, cũng không biết nàng đang làm gì. Ở phòng phát sóng trực tiếp phấn chờ mong trong ánh mắt, nàng nắm xuống dưới một tiểu chuối không biết tên màu đỏ quả mọng. Lan Đạm, tất cả mọi người bắt đầu đoán ngươi tìm được bảo tàng trong chứa cái gì đồ, ngươi liền cho chúng ta xem cái này. Lâm Thiên Du lần nữa lên ngựa, an viên quả mọng, cái này quả dại ta nhớ giống như gọi rằng đắc đi, cũng gọi là bắt quốc đầu đỏ dinh dưỡng giá trị rất cao, còn có thể trưng cất rượu làm mức quả. Hương vị cũng không sai, chính là ít một chút. Bên này không biết là từ đâu phân ra đến một đám, cũng có thể có thể nguyên bản nơi này sinh trưởng tảng lớn Bắc Quốc Đậu Đỏ, sau này bởi vì không biết nguyên nhân tử vong, chỉ còn lại cuối cùng điểm này. Bất quá nha, nếu có thể có điểm này, vậy thì nói rõ, ở trên hòn đảo này, còn có Bắc Quốc Đậu Đỏ tồn tại. Quay đầu ta lại tìm t tìm, nếu có thể tìm đến nhiều hơn sẽ dạy các ngươi trưng cất rượu. Lâm Thiên Du mang theo một điểm nhỏ Bắc Quốc Đậu Đỏ, đã bắt đầu tưởng thứ này có thể như thế nào ăn. Đối với Lâm Thiên Du mà nói, dáng ngoài Quả dại muốn so thịt đến chân quý, nhất là loại này hiếm thấy trái cây. Tùy tiện tuyển trên một con đường không có bóng người. Nhân công giấu đi bảo tàng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ở lại điểm dấu vết, hơn nữa nghe đạo diễn ý tứ vẫn là gần như dấu. Không có trải qua mưa cỏ dừa, theo lý thuyết hẳn là hội có lưu dấu chân linh tinh. Nhưng là bên này đều không có. Lâm Thiên Du tưởng, chẳng lẽ đạo diễn giấu kỹ bảo tàng về sau, còn cố ý dọn dẹp dấu vết. Nghĩ như vậy, cách đó không xa nàng nhìn thấy mấy đầu dã bỏ tây tặng chính ngâm mình ở vực bùn trong. Lâm Thiên Du chỉ vào dã bỏ tây tặng phương hướng nói, "Truy phong, chúng ta đi qua." Ngựa văn bước chân dừng lại, Có chút khó có thể tin nhìn về phía Lâm Thiên Du. Người đó là cái gì ánh mắt? Không phải cho ngươi đi đi săn, chỉ là dựa vào đi qua, không đánh nhau. Ha ha ha, Ngựa Văn, đi qua. Ngươi sắp định sao, liền hại ta. Đừng kinh sợ a Ngựa Văn đại huynh đệ. Nghe Lâm Thiên Du lời nói, Ngựa Văn lúc này mới chậm rãi ung dung tới gần, chỉ là ở bên bờ đi qua đi lại, không dám đi trong vũng bùn. Dã bỏ Tây Tạng cũng là có tính tình. Ngựa Văn liền ở vũng bùn quanh thân làm bộ như đi ngang qua như vậy, đi vòng. Lâm Thiên Du cũng không tựa dựa vào cực kỳ gần, chỉ là để sát vào càng tốt nói chuyện, Nhu ca người ở đây phụ cận có nhìn đến xe chạy qua sao? Hoặc là mặc có chứa thứ này quần áo người đi qua. Nàng chỉ mình quần áo bên trên tiết mục tổ logo. Nói logo Gia Bỏ Tây Tạng có thể nghe không hiểu, nhưng nhìn gặp dáng vẻ, nếu thấy lời nói hẳn là sẽ có ghi nhớ lại. Gia Bỏ Tây Tạng quay đầu, hướng tới phía bên phải phương hướng ngẩng ngẩng. Bên kia sao? Cảm ơn Nuka. Lâm Thiên Du vỗ vỗ ngựa vằn, "Chuy phong đi, có rõ ràng phương hướng, ngựa vằn bước nhanh hơn." Gia Bỏ Tây Tạng phản ứng tương đối chậm, đem đầu quay lại đến tiếp tục ngâm vũng bùn, ngay sau đó, đột nhiên phục hồi tinh thần, bá một chút quay đầu, nhấc lên nước bùn vẩy ra đến đồng bạn trên mặt bị nước bùn đập gương mặt dã bỏ tây tạng ngốc đốc. Chỉ Lộ Dã Bỏ Tây Tạng nhìn xem Lâm Thiên Du đi xa bóng lưng, thật lâu không thể phản ứng kịp vừa rồi xảy ra chuyện gì. Dã Bỏ Tây Tạng, có người cùng ta hỏi đường, ta chỉ lộ. Ân. Chớ đã, người cùng ta hỏi đường. Ha ha ha, ngươi này không thuần thuần hoàng gia phiên dịch sao? Nhìn thấy một màn này, thiếu chút nữa cho ta tiểu náo làm nhẽo rút. Chợt vừa thấy hợp tình hợp lý, nhìn kỹ có chút đạo lý vừa buồn cười lại thái quá. Mấu chốt là, tại Dã Bỏ Tây Tạng Chỉ Lộ hạ, Lâm Thiên Du thật sự phát hiện một cái bảo tàng. Kế tiếp chính là khẩn trương kích thích mở ra dương thời gian. Lâm Thiên Du vì biểu đối tiết mục tổ coi trọng, còn cố ý vén lên tay áo, "Đến, truy phòng, ngươi đạo." Ngựa vần, hay không tường đạo, ngựa vần đều được thượng. Móng trước tự nhắm ngay Lâm Thiên Du chỉ vào địa phương chính là dừng lại đạo. Tiết mục tổ đang đảo qua trên thổ địa Lạm Tân Trang, cố ý kéo đến bên cạnh cảnh khô đoạn diệp che ở mặt trên, lại không thể che nghiêm kín. Địa phương khác là cây lơ lỏng phân tán, bên này đống dày đặc một tầng, ngốc tử đều có thể phát hiện không đúng. Nhưng chính là ở này tùy ý bỏ lại cảnh là khe hở chung, Lâm Thiên Du chú ý tới thổ địa nhan sắc cùng chung quanh có chút rất nhỏ khác biệt. Có ngựa văn hô trợ đảo, tìm bảo tàng liền đơn giản nhiều. Dù sao, Lâm Thiên Du lại không có cái xẻn xẻn quốc tử linh tinh công cụ, đào bảo tàng chỉ có thể tay không đảo. Ngựa văn không có đại miêu đào lên nhanh như vậy, nhưng chân nện xuống đất có thể thoải mái đem mải thổ đào lên. Trơ lộ ra bên trong bảo tàng dáng vẻ, Lâm Thiên Du tiến lên phía trước nói, "Có thể đây, còn dư lại giao cho ta liên hành." Để cho tiện lấy, bảo dương hai bên đều có chứa bắt tay. Lâm Thiên Du mang theo một bên miết lên khoát lên bên cạnh, sau đó lui về phía sau một bước trực tiếp dùng lực theo sườn dốc nhấc lên đến. Đánh giá cái này thùng, nàng vỗ hai cái, nghe thùng phản hồi thanh âm, cái dương này chất liệu không sai, không phải loại kia thấp kém chất dẻo suốt. Lâm Thiên Du nói, thiết mục tổ lần này chuẩn bị đạo cũ hạ huyết bổ liệu. Mở ra bên trong, là linh tinh mấy cái cùng áp súc khăn tắm cùng áp súc thành mãễ mảnh lớn nhỏ khăn mặt. Bình thường mua áp súc khăn tắm đều là một gói lớn, bên trong ngũ lục cái độc lập bao nhỏ, nhưng là hiện tại trong dương chỉ có một áp súc khăn tắm, hai cái áp súc khăn mặt. Cho như vậy thùng sân này lượm đồ vật đặc biệt tiểu. Xem lên đến so con nhỏ. Bất quá đều là rất trọng yếu hàng ngày đồ dùng, Lâm Thiên Du rất hài lòng đem đồ vật cất vào ba lô về sau, xách lên thùng. Tô Vũ Hành, khách quý chú ý, tìm kiếm bảo tàng chỉ có thể mang đi bảo tàng trung vật phẩm, đem thùng đặt về nguyên vị, chờ công tác nhân viên tu về. Ngô Sổm Lâm Thiên Du phòng phát sóng trực tiếp đạo diễn chú ý tới về sau, trước tiên đứng đi ra ngăn lại. Lâm Thiên Du dừng một chút, có quản lý có đây không? Phiền bãi giúp ta đem đạo diễn đá ra đi. Tô Vũ Hành. Nay lần đạn phát ra đến đồng thời, Tô Vũ Hành biến mất ở phòng phát sóng trực tiếp, cùng lúc đó, nhát mặt trên còn có một cái, Tô Vũ Hành đã bị cấm luôn 360 thiên, phúc, ha ha ha đây là có thể cấm luôn sao? Lâm tỷ Ta nhìn thấy thùng chính là ta, cái gì không cho lấy. Đem cái kia nói không được người cho ta giải quyết xong. Này nhân viên quản lý hành, có thể ở, nhưng nàng cấm luôn nàng là thật cấm luôn a, nhưng là đạo diễn tài khoản ở phòng phát sóng trực tiếp là có đặc quyền, mới vừa rồi bị đá chưa kịp phản ứng, lúc này lại trở về, cấm luôn đã tự động giải trừ. Lâm Thiên Du nói, chúng ta trước mang về, bên này quá sát rồi, đỡ phải các ngươi còn được đi một chuyến nữa. Tô Vũ Hành, không tin. Đạo diễn còn nói, vậy ngươi mang về về sau không được nhường thảo nguyên sói nhìn xem. Lâm Thiên Du có chút khó xử đạo, thảo nguyên sói là hoang dã động vật, ta như thế nào có thể ra lệnh cho chúng nó đâu. Lời nói này được vô tội lại đúng lý hợp tình. Thế nhất suy nghĩ còn hợp tình hợp lý. Vừa quay đầu, Lâm Thiên Du nhìn thấy ý đồ trốn ngựa vằn, truy phong không được chạy. Lại đây giúp ta chuyển thùng. Ngựa vằn đạp lên thụ, đem chân trượng bùn đất cọ ở mặt trên, chạy trốn thất bại, hữu dụ đi lại đây. Đem thùng đặt ở ngựa vằn trên lưng, Lâm Thiên Du lại đối ống tính nói, được rồi, chuyện này trước hết như thế định, chờ tiết mục thu kết thúc, cái dương này không phải còn cho người sao? Tô Vũ Hành. Cảm ơn a Lâm Thiên Du mỉm cười, trung thực đạo. Hai ta đều như thế chín, không cần cùng ta khách khí như vậy." Tô Vũ Hành cặn răng. "Ha ha ha, ta thật sự sẽ cười chết. Mặt khác khách quý, lấy bảo tàng liền đi. Lâm Tị, chúng ta trước thay người bảo quản." Cứ mạng, hàng tư tư có phải hay không cũng tại xem Lâm Tị phát sóng trực tiếp đâu, nàng mang theo tại linh vũ trở về đoạt tù đi. Vốn khách quý nhóm đều là chạy bảo tàng đi, tìm đến đồ vật không lấy đi, vị mặt khác khách quý nhìn thấy về sau đi lên đoạt làm sao bây giờ? Dù sao Tiết Mục tổ chỉ nói tới trước trước được, nhưng không nói lấy đến tay đồ vật không thể bị đoạt đi. Một ít biết rõ Tô Vũ Hành tính cách khách quý, lấy đồ vật chính là một cái chạy Nhưng mà, ở Lâm Thiên Du xách lên thùng một khắc kia, phòng phát sóng trực tiếp phấn liền bắt đầu đi từng cái phòng phát sóng trực tiếp tuyên bố tin tức. Vì thế nhìn đến làn đạn khách quý sôi nổi trở về trở về, nhất là ấn Hữu Lâm, vừa chạy còn vừa té ư, lãng phí lãng phí. Vốn là vậy mà, chất lượng như vậy tốt thùng làm chút gì không tốt. Chẳng sợ chính là mang về nơi ẩn nút đương cái bình thường thùng dùng cũng rất tốt a sau đó. Đạo diễn liền không để ý tới ở phòng phát sóng trực tiếp cùng Lâm Thiên Du tranh đoạt kia một cái cái giường, vội vàng đi cứu cách chính mình gần nhất thùng. Có thể cứu đến một là một cái. Trùng giao cho ngựa văn mang về, Lâm Thiên Du cũng theo trở về trở về. Đổi cái lộ tiếp tục tìm Bảo Dương. Cùng với nói là tìm Bảo Dương, chi bằng nói là đang quan sát thảo nguyên hoàn cảnh, cùng với tìm kiếm đều có nào trước chưa thấy qua quả dại. Bảo Dương chỉ là tiện thể tay sự, có thể tìm tới liền mang đi, tìm không thấy cũng không bắt buộc. Truy Phong đem đồ vật đưa trở về, lại theo đến khi phương hướng đến tìm nàng. Lâm Thiên Du đi mệt liền cưỡi ngựa vận hơ mát. Kỳ thật trước kia có người nếm thử thuần dưỡng qua ngựa vằn, nhưng là thu hoạch xa không địch trả giá, hơn nữa ngựa vằn tính tình cũng không như rất nhiều nghiêm chỉnh ngựa, gây giống người liền buông tha cho đào tạm ngựa vằn. Cán cầu tượng lê đồng dạng màu trắng quả dại, Lâm Thiên Du nhắm nuốt động tác dừng một chút, chần chờ nói: Ta giống như nghe thấy được voi thành âm. Lâm Thiên Du cau lại hạ lông mày, vỗ nhẹ một chút ngựa văn cổ, ý bảo truy phong ngừng một chút. Đứng ở tại chỗ bất động, Lâm Thiên Du tính tâm xuống đến cẩn thận nghe, xa xa truyền đến voi bén nhọn kêu to. Voi có thể dùng nhân loại nghe không được thứ sóng âm giao lưu, nhưng vừa rồi một tiếng kia, Lâm Thiên Du nghe đích chân thiết, hơn nữa gọi trùng tràn đầy vội vàng. Cách khá xa nghe không rõ lắm voi đang nói cái gì. Lâm Thiên Du quyết định thật nhanh đạo, đi xem. Ngựa văn lập tức thay đổi, hướng tới Lâm Thiên Du ngón tay phương hướng chạy tới. Xa xa, còn chưa nhìn thấy voi thân ảnh, lại là hai tiếng gấp rút quá to. Việt Dã xe đứng ở trên thảm nguyên, chiếc xe là thân hình khổng lồ voi, đang không ngừng dùng tựa mũi đẩy ra xô đẩy Việt Dã xe, lo lắng giậm chân. Nhìn ra, trong xe tài xế đối voi rất do dự, được là không có khả năng đụng vào, như thế cái to con, đạp cần ga tận cùng còn có thể hướng một chút, lúc này xe ngừng lại đạp chân ga, Tề Văn Dác cũng hoài nghi bọn họ sẽ bị voi đẩy đi. Chỉ là như vậy rằng co cũng không phải biện pháp, voi xem như tính tình tương đối tốt động vật, nhưng trước mắt nhìn xem, con voi lớn này cũng không như là tính tình rất tốt dáng vẻ. Tài xế là từ rừng mưa bên kia liền bắt đầu cho đạo diễn lái xe, Tề Văn Dác đối xử lý này, đó trường hợp cũng có chút tiểu tiểu kinh nghiệm. Vì thế Tề Văn Dật cũng không có ngồi chờ chết, thử chuyển xe, ở vội theo tiến lên thì manh đánh tay lái, chuyển cái vòng lớn, nhưng cũng bị voi ngăn trở đường đi. Lâm Thiên Du cỡi ngựa vẫn đi qua, Truy Phong nhìn xem gần trong gang tấc tá bạo voi có chút do dự, lướt ra một bước lại rất nhanh thu về, thử thăm dò tưởng ngang ngược từ bên sườn đi, lại ở voi một ánh mắt về sau lại đi lui về sau mấy bước. Nàng cảm giác voi tình huống có chút không đúng lắm, những mày đạo, chuyện gì xảy ra? Giờ phút này người trong xe đã phát hiện Lâm Thiên Du. Tô Vũ Hành trực tiếp buông xuống cửa kính xe nói, tránh xa một chút. Voi nổi điên, đi mau. Hắn biết Lâm Thiên Du có thể cùng động vật giao lưu, nhưng phát điên sinh khí động vật hiển nhiên là sẽ không tính tâm xuống đến cùng ngươi nói chuyện. Tô Vũ Hành lo lắng Lâm Thiên Du tùy tiện đi lên bị voi ngộ thương đến, phải biết voi sức lực, tùy tiện ném một chút mũi đập tới người đều chịu không nổi. Voi gấp thẳng dậm chân, nhìn thấy cửa kính xe mở lập tức liền đi vòng qua. Mắt thấy muốn đem tượng mũi đi cửa kính xe trong khe hở tìm kiếm, Tô Vũ Hành bận bịu đem xe xong đóng lại. Lập tức, voi gọi lớn tiếng hơn. Ngựa vẫn không dám tiến lên, bị tiếng gọi này sợ liên tiếp lui về phía sau. Lâm Thiên Du đơn giản nhảy xuống, đi về phía trước vài bước, thì, đại gia hỏa, nhà không phải Lâm tỷ, ngươi đang làm gì? Cứ mạng a đây làm voi, đây là một đầu ngươi lần đầu tiên thấy xa lạ voi, ngươi liền như thế đi qua. Lâm tỷ, Lâm tỷ, ta biết ngươi là hảo tâm, nhưng ngươi trước đừng thượng, trái tim ta có chút chịu không nổi. Voi gọi thông qua phòng phát sóng trực tiếp truyền đến người xem trong lỗ tai, nghe vào hai uy hiếp lực thật lớn, hơn nữa voi cùng người so sánh với, người kia mới cùng nó một chân không sai biệt làm cao. Ai nhìn không sợ hai nhà, huống chi đây là một cái phát điên voi. Đại lão hổ tuy rằng càng làm cho người cảm thấy sợ hãi, nhưng có thể là xem quen Lâm Thiên Du cùng đại lão hổ ở giữa ở chung người xem đối mặt cùng đại lão hổ thiếp thiếp ôm một cái hành động, cũng đã phi thường thói quen, thậm chí cũng muốn đi vào sở mở fan. Nhưng mà, trước mắt đây là một đầu ở vào tức giận xa lạ voi. Không ít người qua đường đều ngừng hô hấp. Thật giống như này một hơi phu ra, hội quái nhiều đến voi quay đầu ném khởi mũi cho Lâm Thiên Du đến một chút. Tô Vũ Hành tại trong xe, người trước bảo vệ tốt tự thân an toàn, ta đã thông tri cứu trợ đứng. Sợ xe cách Lâm hiểu quả quá tốt, Lâm Thiên Du nghe không được, Tô Vũ Hành còn cố ý đem cửa sổ mở cái khe. Voi đang nghe thanh âm thời điểm không có bất kỳ phản ứng, tựa hồ chỉ cho là đồng loại ở cùng bạn thân chào hỏi, nó không để ý đến Chư tâm xô đẩy trước mặt viết ra xe, tựa hồ muốn cho người ở bên trong đi ra. Viết ra xe tả hữu lắc lư, Tô Vũ hành tại bên trong, hệ an toàn mạng cũng theo đầu gật gù. Lắc lư đầu hắn đều hôn mê. Lâm Thiên Du ở vào một cái cùng voi ở giữa khoảng cách an toàn, nàng vất vất tay, ngươi là gặp được chuyện gì sao? Cần hô trợ sao? Voi nhìn hai bên một chút, màu đen trong ánh mắt có chút mơ mịt. Có thể là suy nghĩ, xung quanh không thấy được đồng bạn, vì cái gì sẽ nghe được đồng bạn đang nói chuyện? Voi thật sự quá cao, thậm chí còn nó không túi đầu đều không phát hiện được vấn đề. Lâm Thiên Du giơ lên cao hai tay, hướng lên trên giật giật, ở này La Ta đang nói chuyện, quá mức phát triển người lúc này mới gợi ra voi chú ý, nó cuốn viết dã xe mặt trên giá mũi đều dừng một chút, vùng ra viết dã xe, chuyển động thân thể cao lớn chậm rãi cúi đầu. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, tần lực ngưỡng thanh âm của mình trở nên rất nhẹ, chậm rãi nói, ngươi trước tỉnh táo lại, có cái gì vấn đề có thể nói với ta, ta tới giúp ngươi giải quyết được không? Ân. Voi phát ra thanh âm âm cuối có chút vươn lên, thanh minh linh hoạt kỳ ảo, nó giơ lên mũi tựa hồ tưởng đi bắt Lâm Thiên Du, nhưng lại mũi rơi xuống, ở Lâm Thiên Du quanh thân ước lượng nửa ngày không tìm được có thể động thủ địa phương. Đội vàng sao động voi lại bắt đầu dậm chân. Voi gọi có chút hăm hổ, có chút ý tứ biểu đạt cũng không phải rất rõ ràng. Lâm Thiên Du chỉ có thể tận lực phân biệt, ngươi là muốn ta giúp ngươi cứu. Voi. Voi ngẩng đầu lên, xoay người hướng tới rừng cây phương hướng đi, đi hai bước còn không quên quay đầu tìm Lâm Thiên Du. Muốn ta theo sao? Lâm Thiên Du mắt nhìn xa xa đang tại dạ vờ ăn cỏ, trên thực tế sợ bắp chân đều đang run ngợn vặn, quay đầu kéo ra Việt Dạ xe băng ghế sau, đạo diễn, đưa ta đoạn đường đi. Voi ở phía trước dẫn đường, Việt Dạ xe không nhanh không chậm ở phía sau. Việt Dạ xe mở ra không vui, khống chế tốc độ xe bảo hộ đắt. Nếu là đạp cần ga tận cùng, xám lốp quện lên mặt đất vài miếng, kia đạo diễn này thu đồng thời văn nghệ cũng không đủ bồi trang hoàn tiền. Tô Vũ Hành bị tiến gần voi dọa ra một thân mồ hôi lạnh, sau một lúc lâu đều không phục hồi tinh thần. Mặc cho ai ở trên thảo nguyên lái xe bị voi chặn đường đều được sợ hãi. Chúng nó nếu là tưởng, hoàn toàn có thể dùng mũi đem xe cuốn lại. Giống như là tay ngươi lấy khoai mạnh thùng dừng lại loạn lay động, khoai mạnh đều được vỡ thành cha cha, như vậy một bộ thao tác xuống dưới, người sống cũng không chịu nổi. Nhưng Tô Vũ giúp đỡ ngắt là gặp qua đại trường hợp, bình phục vài cái hô hấp, quay đầu hỏi, vừa rồi voi theo như ngươi nói cái gì? Nó muốn tìm ngươi hỗ trợ. Hẳn là đồng bạn gặp phải nguy hiểm." Dừng một chút, Lâm Thiên Du giải thích nói, "Ta lần trước xem cứu trợ đứng lái xe giống như cùng ngươi chiếc xe này không sai biệt lắm, có thể là nhận sai. Voi là rất thông minh động vật, cứu trợ đứng lại thường xuyên sẽ ở thảo nguyên trong buôn ba chiếu cố bị thương gặp nạn động vật, có thể là bị voi nhìn thấy. Cho nên hôm nay gặp được vấn đề về sau, liền đến Hoa Khai như vậy xe người giúp bật điệu, lại không nghĩ rằng sai chán, đi đoạt bảo Dương đạo diễn xe." Tô Vũ Hành thở dài, "Ta vừa bị voi ngăn lại thời điểm, ta còn tưởng rằng là ngươi phái tới đây, chính là phòng ngừa ta trước ngươi một bước lấy đi thùng." Lâm Thiên Du, "Nói xấu a." Đây tuyệt đối là nói xấu, Lâm thị lên tiếng lời nói, chẳng ngươi hẳn là bầy sói. Đạo diễn thật chết cười ta, bị đoạt ra bóng ma trong lòng đến. Chức động vật ngăn lại nhân loại giúp tin tức ta cũng xem qua thật nhiều, bên trong đó động vật thật là lấy mệnh đang đổ đối phương lương thiện. Lâm Thiên Du khẽ thở dài, cảm thấy có tất yếu vì chính mình chứng minh một chút, ta cũng không phải không nói đạo lý người, như thế nào có thể làm ra loại chuyện này đâu, này cùng Minh Đoạt có cái gì phân biệt? Tô Vũ Hành cười lạnh, ngươi cảm thấy ta là như vậy người sao? Tô Vũ Hành, a, đó là đương nhiên. Ta cảm thấy ngươi trước này viết dã xe không sai. Tô Vũ Hành kia rõ ràng Âm vang mạnh mẽ thanh âm đột nhiên như bật, lại mở miệng trực tiếp đem lời nói vừa rồi chuyển cái phương hướng. "Không phải." Lâm Thiên Du gật gật đầu, "Ta đã nói rồi, Tô Vũ Hành, ở ta luật sư đến trước ta sẽ vẫn luôn bảo trì trầm mặc." Khi nói chuyện, Lâm Thiên Du vẫn luôn nghiêng đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối dừng ở ngoài cửa sổ voi trên người. Voi chẳng sợ có thể nghe được việc ra xe động cơ thanh âm, vẫn là sẽ liên tiếp đi đầu, rất sợ chiếc xe này rời đi dáng vẻ, Lâm Thiên Du liền ở nó quay đầu thời điểm thân thủ ở ngoài cửa sổ xe lắc lư lắc lư, nhường nó an tâm. Xe vẫn luôn đi trong mở ra, dừng lại nháy mắt, Lâm Thiên Du cũng đồng thời mở cửa xe. Voi đứng ở hố sâu chỗ bên cạnh, lo lắng mở miệng dùng voi giao lưu tần suất trấn an bên trong đồng bạn. Lâm Thiên Du vẫn cho là là đồng bạn, nhưng là đi qua vừa thấy, thân hình tướng kém to lớn, là một đầu tiểu tượng. Đây cũng là tự nhiên hình thành hố đất. Từ bên cạnh đứt gãy đại thụ đến xem, có thể là trước đại thụ ngang ngược đổ vào hố đất thượng, tích lũy tháng ngày lá rụng che đậy, tiểu tượng đi đường thời điểm không cẩn thận đạp gãy đại thụ lúc này mới rơi xuống. Đừng lo lắng. Lâm Thiên Du biên an đuổi voi vừa nghĩ biện pháp, hố bên trong có không ít bị cắn qua quả dại, hẳn là voi sợ tiểu tượng bị đói cố ý đi trông ném. Quả dại còn rất mới mẹ không có ngâm nước, này liền nói rõ rất xuống đi thời gian cũng không dài. Trước mắt loại tình huống này, biện pháp tốt nhất chính là dùng cần câu đem tiểu tượng treo đi ra. Nhưng là, Lâm Thiên Du ngắm nhìn một phía, nơi này tựa hồ không có cần câu hành động điều kiện. Nghi nghi, nàng xoay người hỏi, đạo diễn, xe ngươi trên có dây thường sao? Có. Tô Vũ Hành liền đứng ở bên người nàng, nghe vậy quay đầu liền hướng xe bên kia chạy, loại này dây thường được không? Bình thường là chiếc xe gián đoạn kéo xe cái kia dây thường. Hành. Lâm Thiên Du kéo kéo, cảm giác rất vững chắc cũng rất chắc chắn. Tô Vũ Hành đem dây thường đưa cho nàng. Không hiểu hỏi, ngươi tưởng trực tiếp đem voi kéo lên sao? Cái này hố có chút thâm, kéo không đi lên, trước đào một chút đi." Lâm Thiên Du chỉ vào này một bên, đem bên này đào thành sân dốc, sau đó lại ném một chút liền có thể kéo lên. "Theo chúng ta mấy cái kéo, có thể kéo lên sao?" Tô Vũ Hành sử sốt, tay không kéo đại tượng khai quật hố loại sự tình này, là dám tưởng sao? "Có thể, voi mụ mụ cũng sẽ hỗ trợ." Lâm Thiên Du hoạt động hạ thủ cổ tay, trước đào đi. Tô Vũ Hành nhẹ gật đầu, có thể hay không kéo lên cũng được đạn nếm thử sau này hay nói. Tề Văn Dác cầm ra cuốc xe binh công xẻn cùng với các loại gang công cụ, Lâm Thiên Du chọn cái cuốc tay, ở vừa rồi chính mình kế hoạch xong địa phương liền bắt đầu đào. Không phải muốn đào được gãy, là muốn lấy cái sân rốc, gõ mềm thổ rất xuống đi cũng có thể đem phía dưới lót. Voi thấy thế, tuy rằng không biết những nhân loại này vì sao muốn làm như vậy, nhưng không khó hiểu là, nhân loại ở cứu mình hại tử. Vì thế, chẳng sợ không hiểu, voi cũng lộ ra mối muốn giúp bật dịu. Lâm Thiên Du nâng tay trấn an dường như vỗ vỗ, người đi theo tiểu tượng cho chuyển đi, anủi một chút nó, nơi này giao cho chúng ta liền hành. Voi há miệng thở dốc. Im lặng kêu la sau dường như phản ứng kịp Lâm Thiên Du nghe không được, vì thế lại phát ra âm thanh kêu một tiếng. Chờ ở đáy hố tiểu tượng trong ánh mắt tiết lộ ra lo sợ bất an cảm xúc, ở mụ mụ rựi vào lại đây, cuốn lấy mụ mụ mũi khi mới như là tìm đến càng tránh rõ đồng dạng, gắt gao cọ. Thủ hạ động tác tăng tốc, chỉ chốc lát, đáy hố bên cạnh liền trổng lên thật cao độ. Những loại này tương đối lỏng, một chân đạp lên có thể trực tiếp sẽ bằng, không có tác dụng gì. Mặt trên sườn dốc dần dần có sơ hình, Lâm Thiên Du nhìn ra một chút, trực tiếp từ cạnh xéo nhảy xuống. Đứng ở phía trên voi quá sợ hãi, mũi gõ đi lên nháy mắt cuốn lấy hung của nàng, đem ở trong mắt nó không cẩn thận rất xuống đi nhân loại trò sẽ ra. Nãy hố đến một nửa bị mang về làm đến nơi đến chốn cảm giác, dù là Lâm Thiên Du đều đoán một chút, quay đầu cùng voi hai mặt nhìn nhau. Nàng chớp chớp mắt, vỗ nhẹ nhẹ cuốn ở chính mình trên thắt lưng tự ngửi, ta không có rất xuống đi, ta chỉ là nghĩ ở bên dưới đi làm sườn dốc, đừng lo lắng. Voi nhìn xem nàng, chập rãi buông lòng ra tự ngửi. Lâm Thiên Du sửa sang lại quần áo một chút, lại lần nữa nhảy xuống. Ô ô voi hảo hảo nha, cho rằng Lâm Lâm không đứng vững rất xuống đi còn hỗ trợ mọ một phen. Ai, nhìn xem tất cả mọi người ở cố gắng đào hố, vì cứu tiểu tượng đi ra mà cố gắng, không biết vì sao ta đột nhiên rất cảm động. Cái gì? Mới bắt đầu cảm động sao? Giống ta loại này khêu gợi người, đã lệ rơi đầy mặt. Ta đi, ngươi như thế gợi cảm người nhà ngươi biết sao? Tiểu tượng nhúc nhác, nhưng cũng biết bọn họ đây là ở tứ mình, cướp xuống đôi mắt nhỏ đáng thương vô cùng nhìn nàng. Lâm Thiên Du sờ sờ tiểu tượng đầu, ngoan, không có chuyện gì. Nàng từ trong túi tiền cầm ra chiếc hái quả mọng, loại này quả mọng cảnh mang gai voi cũng sẽ không chọn đâm tới hái lớn rừng ngón cái trái cây, cho nên loại này chua ngọt khẩu quả mọng tiểu tượng hẳn là chưa từng ăn. Lâm Thiên Du là dùng lá cây bao, này đó liền tất cả đều đưa cho tiểu tượng, "Đến, ngươi ở đây ăn một chút đi, gì, chúng ta lập tức liền mang ngươi đi lên." Tiểu tượng nghiêng đầu, hai bên đại lỗ hai bóng phiến bóng phiến, nhìn xem xa lạ trái cây chần chừ một lát, dùng môi xoắn tới đưa vào miệng. "Là ăn ngon." Ở tiểu tượng khẩu vị trong cũng là ăn ngon. Tiểu tượng mắt sáng rực lên, lại quấn đống lớn trái cây, giơ lên triệu hô đất phía ngoài voi được quà. Voi túi đầu dùng mũi cọ cọ nó, lại không có tiếp. Cố Lâm Thiên Du ở bên dưới sện sử rốc, mặt trên đạo diễn cùng Tề Văn Zác động thủ cũng càng lúc càng nhanh. Rơi xuống dưới chân thổ Lâm Thiên Du cùng nhau đạt thật. Cảm giác không sai biệt lắm về sau, Lâm Thiên Du trước đem cái sện ném đi lên, sau đó theo sườn rốc, vừa nhấc chân, liền bị voi cuốn thắt lưng đi lên. Được rồi được rồi, chúng ta bắt đầu ném tiểu tượng xuất hiện đi. Lâm Thiên Du đưa cánh tay dài hoạt động, chủ yếu là động đai eo, một hồi ném tiểu tượng thời điểm được dùng sức. Vừa rồi đào thổ vẫn luôn không người, lúc này đứng thẳng eo lưng chua khó chịu, không sống động hoạt động, một hồi không thể sử dụng sức lực. Buông xuống dây thừng, Lâm Thiên Du nói, tiểu tượng đến, bắt lấy cái này. Voi bắt đồ vật dùng đều là mũi. Tiểu tượng hơi vừa ngẩng đầu, cuốn dây thường nắm thật chặt, "3, 3." "Được rồi." Lâm Thiên Du giật giật dây thừng, có chút ngắn, nàng nhìn về phía Đạo Diễn nói, "Ném tiểu tượng theo ta cùng voi đến đây đi, dây thừng không quá đủ." Tô Vũ Hành nhìn nàng trắng bệch như tờ giấy sắc mặt, "Được không? Nếu không đổi ta đến, ta sức lực hẳn là so ngươi lại." Lâm Thiên Du nhíu mày, "Ngươi xác định?" Tô Vũ Hành nhớ tới lần trước Lâm Thiên Du lượng đao một thân cây hành động vĩ đại, chầm mặc một cái chớp mắt, "Kia, vậy ngươi nếu là không, khí lực liền đổi ta đến." Lâm Thiên Du gật gật đầu, "Hảo." nói, nàng đem một cái khắc băng cho voi, đến, ta nói ném chúng ta cùng nhau dùng lực, tiểu tượng đồng thời chèo lên trên, được không? Ùm. Ba. Voi cùng tiểu tượng đồng thời lên tiếng trả lời. Lâm Thiên Du hướng giọng một cái, bắt đầu a, ném. Có voi hỗ trợ, hơn nữa tiểu tượng phối hợp nhấc chân đạp lên sườn dốc, Lâm Thiên Du ở bên trong biên khống chế được góc độ, biên chậm rãi lui về phía sau, tốt, rất tốt, lúc này có thể đệm chân sau cũng đạp lên đến. Tiểu tượng kỳ thật không phải rất rõ ràng, ở nào đó thời gian phải nên làm như thế nào, nhưng là Lâm Thiên Du thời khắc chú ý, sớm nhắc nhở, tiểu tượng liền có thể bằng khi làm ra phản ứng. Lâm Thiên Du cùng voi đồng bộ về phía sau, một chút xíu đem tiểu tượng kéo ra khỏi hố đất. Ba, chân đạp ở bên cạnh, tiểu tượng kích động thẳng giẫm chân. Lâm Thiên Du buông tay ra, đem dây thừng cuốn lại, lần sau đi đường phải cẩn thận a. Tiểu tượng có thể chính mình đạp lên mặt đất đến, chắc là không có thụ nghiệm trọng tổn thương, ngược lại là có chút chảy ra, nhưng là đối voi mà nói cũng không trọng yếu. Nha. Lâm Thiên Du thân thể lơ lửng, mới hậu chi hậu giác nghe được voi tiếng hoan hô. Voi đem Lâm Thiên Du giơ lên cao, ô. Tiểu tượng nóng trông nhìn, tượng mũi cũng theo giơ lên, nhưng chậu rỗng. Đông Dương, nó đột nhiên quay đầu đem ánh mắt di chuyển đến cách đó không xa hai người trên người. Tô Vũ Hành trên mặt vui mừng cười còn chưa tán đi, cái ánh mắt này hắn lập tức liền đọc hiểu, "Chờ, chờ một chút." Tề Văn Dật gặp đạo diễn như vậy, cũng theo lui về phía sau nửa bước, "Ân." "Cái gì?" Tiểu tựa ánh mắt kiên định, bước nhanh về phía trước, "A, ta cuốn hai cái." Tác giả có chuyện nói, đầu tháng cầu dinh dưỡng dịch đây. Ban ngày tiếp tục thiên canh, thừa hài gian đổi mới không biết, viết xong ta liền phát, đại khái dẫn là xế chiều 3:33, ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi một vị. Chương 56, Dinh dưỡng dịch thiên canh. Lâm Thiên Du hướng tới báo săn vươn tay, "Ngươi muốn cùng ta về nhà sao?" Nhưng tiểu tượng vừa bước ra một bước, liền bị voi phát hiện ra lại. Tiểu tượng giậm chân, đem nhánh cây đạp rầm rung động. Lâm Thiên Du vô vô vặn mũi, "Thả ta xuống dưới đi." Voi nghe vậy lại đem nàng giơ lên lung lay, lúc này mới đem người thả hạ. Nhìn xem dục dịch, ý đồ tránh đi nó mụ mụ ánh mắt hoàn thành chính mình tâm nguyện tiểu tượng, Lâm Thiên Du thân thủ cản một chút tiểu tượng mũi, "Chờ ngươi trưởng thành lại đến quấn bọn họ đi." Tiểu tượng mũi quấn lấy cổ tay nàng, "Ba, các ngươi về nhà đi." Lâm Thiên Du phất phắt tay, "Ta kiến." Tô Vũ Hành nhìn xem tiểu tượng cùng voi cùng nhau rời đi, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu tượng nhìn xem còn chưa hắn cao đâu. Này cuốn lại không được ngã cái đựt tàn. Ngươi chuẩn bị trở về đi sao? Tô Vũ Hành quay đầu nhìn về phía Lâm Thiên Du, tiện đường đưa ngươi một chuyến. Lâm Thiên Du vui vẻ, ngươi không đi đoạt cái dương sao? Chậm trễ lâu như vậy, mà các khách, khách quý tìm được bảo tàng thùng hận lạt đều mang đi. Tô Vũ Hành dừng một chút, ta thùng. Vô đuổi, hắn vội vàng chào hỏi tài xế lên xe. Lâm Thiên Du lưu lại đánh giá hoàn cảnh xung quanh, viên địa đại thủ cắt thành hai đoạn thẳng tắp chui vào trong hố sâu, phía dưới chẳng đáy, nhất mặt trên bên cạnh vẫn chưa có hoàn toàn tách ra. Như vậy nhìn từ đàng xa đứng lên, không giống như là cái hố. Có thể còn có thể có các động vật rơi vào đi. Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, đem máy hô chụp ảnh phát cho Bách Chiêu. Chuyên nghiệp sự liền giao cho chuyên nghiệp người đi. Ngựa Vằn như tên trộm ở phía sau nhô đầu ra. "Đừng nhìn đây, voi đã đi rồi." Lâm Thiên Du nghe được thanh âm, vừa quay đầu lại liền thấy Truy Phong tại kia chốn chốn tránh tránh, nàng rợn rợn sợ cười đạo, "Ngươi như thế nào như thế sợ hai voi a? Có lẽ là động vật giới đẳng cấp hấp chế đi." "Hảo, chúng ta cũng đi thôi." Lâm Thiên Du xoay người lên ngựa, vỗ vồ nó. Được đến thủ ý ngựa Vằn quay đầu liền chạy, hiển nhiên là không nghĩ ở đây lâu đi xuống, lưu lại voi hơi thở nhưng nó cảm giác được bất an. Cứu trợ voi công phu Mà các phòng phát sóng trực tiếp khách quý lục tục đều có thu hoạch, bảo dương đã bị móc ra không ít. Đạo diễn không nói rõ cụ thể có bao nhiêu cái bảo dương, nhưng căn cứ khách quý số lượng mà an trí bảo dương, chắc hẳn cũng sẽ không có rất nhiều. Nghĩ đến đó, Lâm Thiên Du liền không có tiếp tục đi tìm, mà là trước cối ngựa vẫn trở về đi, thường thường quan sát đến bên cạnh, nhìn xem có hay không có lớn nhỏ thích hợp thủ tục, thừa dịp hiện tại khí tốt, trước đem nơi ẩn nút đáp đứng lên. Lâm thời dùng lá cỏ dựng cái này chỉ có thể trở thành là quá độ dụng, farm la hạ điểm mưa trực tiếp báo hỏng. Chỉ là, bên này không có núi động, tưởng dựa vào sơn động dựng nơi ẩn nút đó là cơ bản không có khả năng. Cũ nơi ẩn nốt vị trí vẫn là tốt vô cùng, sẽ ở đó biên kiến đi. Lâm Thiên Du vỗ vỗ ngựa Văn, từ trong ba lô cầm ra dao thái rau, đến đây đi truy phòng, chúng ta đi trước chặt cây, kéo thủ sự liền xin nhờ ngươi. Ngựa Văn cóng lưng lốt hai. Kế tiếp chính là đất bằng khởi nhà gỗ giáo chỉnh. Lâm Thiên Du xoa tay, tính toán kiến tạo một cái như là rừng mơ bên kia, chẳng sợ văn nghệ sau khi kết thúc cũng có thể trường kỳ cư trú nơi ở nốt. Dao thái rau chặt cây xúc cảm chắc địch, ra ngoài ý liệu so khảm đao càng tốt dụng lực. Có ngựa Văn hỗ trợ lôi kéo, Lâm Thiên Du một lần chặt hắn chút, trồng lên, lại dùng lá cỏ dây thưởng của lấy cho ngựa vẫn treo lên thời điểm còn không quên dặn dò một câu, ngươi đi chậm một chút, chạy quá nhanh lời nói, này dây thường hẳn là sẽ rơi. Xích. Lâm Thiên Du ở phía sau đếm đầu gỗ, số lượng xem lên đến không ít, nhưng là muốn dựng một cái sa hoa nơi ở nút, này đó đầu gỗ vẫn có chút không đủ. Vì thế xoay người tiếp tục chặt cây. Tam nọn bó đến cùng nhau, Lâm Thiên Du ước lượng độ cao nói, chính mình ở không cần kiến quá cao, có thể đứng ở bên trong liền hành. Cái này độ cao sẽ không quá áp lực, cũng sẽ không quá lãng phí tài liệu. Lâm Thiên Du đầu ngón tay vuốt ve thân cây, này đó ra, mặt ngoài tương đối khô, gọt xuống dưới có thể đựng tuổi lửa nhóm lửa dùng. Nếu là Dĩ Vãng liền tại chỗ thanh lý sạch sẽ chỉ mang theo chủi lủi thân cây trở về. Có ngựa văn hỗ trợ kéo thân cây, cho Lâm Thiên Du giảm đi không ít chuyện, nhân cơ hội góp nhặt không ít cọ xỉ rễ ở. Tháng lợi trở về thời điểm, nhìn xem nơi ẩn núp nàng bước chân dừng lại, đầu kia thảo nguyên sói, không phải tiểu sói, là xa lạ thảo nguyên sói ghé vào cách nàng nơi ẩn núp rất gần địa phương. Ân. Lâm Thiên Du ôm ba lô tay dừng một chút, hoài nghi dưới thả chậm bước chân, này đầu thảo nguyên sói, hình như là trong bầy sói. Tuy rằng cùng bầy sói tiếp xúc tương đối ít, nhưng là từ bề ngoài đặc thù xem lên tới cũng rất quen. Đầu kia nằm sắp ngủ cảm thấy Thảo Nguyên sói cũng chú ý tới Lâm Thiên Du ở, thấy thế đứng dậy run run mau, xoay người muốn đi. Cái kia, Lâm Thiên Du bận bịu gọi lại nó, "Chờ một chút, ngươi là trong bầy sói sao?" Dừng một chút, lại cảm thấy hỏi như vậy giống như không quá thích hợp, ta là nói, "Tiểu sói bầy sói." Gào. Lâm Thiên Du gật gật đầu, quả nhiên là. Ngược lại lại có chút nghi ngờ hỏi, "Ngươi ở nơi này làm cái gì nha?" Tiểu sói thoát ly bầy sói là vì cùng nàng, xa lạ Thảo Nguyên sói không theo bầy sói cùng đi, đợi ở trong này có chút kỳ quái. Thảo Nguyên sói ngồi ngồi xuống, cái đuôi khoát lên sau lưng lắc lắc, gào ô trừng. Lâm Thiên Du ngưng một cái chớp mắt, cơ hồ lập tức phản ứng kịp, tiểu sói ngươi thủ tại chỗ này sao? Ồ, đã được khẳng định trả lời. Lâm Thiên Du bỗng bật cười, nguyên lai like như vậy, là vì ngày hôm qua Thi Kính Nguyên sự đi. Thi Kính Nguyên ý đồ chiếm dụng nàng nơi ở nút, nhưng tiểu sói cảm thấy không ai trông coi căn cứ sẽ bị cướp đi, cho nên ra đi còn cố ý an bài mật khác thảo nguyên sói thủ tại chỗ này. A a a, tiểu sói cũng quá chi kỳ a, còn biết phái người. A không phải, phái thảo nguyên sói canh trừng, canh trừng tốt, ta xem cái nào liều mạng dám lại đây. Ta trước cũng tại lo lắng Thi Kính Nguyên có thể hay không còn đến. Không nghĩ đến tiểu sói là cái hành động phái ác có sói canh rừng, thi kính nguyên cái chỉ dám khẩu hi nói tạo giả người, làm sao dám thật sự rượi vào lại đây. Vất và đây, Lâm Thiên Du vô vũ thảo nguyên sói đầu rốt lông, đem lương chín ma quỷ cá đóng gói mở ra, trên người nàng cũng chỉ có điểm ấy ăn. Cho tiểu động vật tốt nhất thủ lao chính là đồ ăn. Lâm Thiên Du đem ma quỷ cá liên quan mạc muê mọi quỷ cá lá cây cùng nhau đặt xuống đất, "Đến, cái này cho ngươi ăn." Thảo nguyên sói quăng đến văng đi cái đuôi rừng một chút, như là có chút không biết làm sao dáng vẻ, đi về phía trước vài bước, ngửi xa lạ đồ ăn mũi, nhịn không được tấu đi lên, cọ cọ tay nàng. Lâm Thiên Du ngâm mao đầu rùa vài cái, rỗ nói, "Nhanh. Người hắn trước, ta đi bận việc." Nơi ẩn nốt còn chưa xây dựng tốt đâu, Lâm Thiên Du còn có rất nhiều chuyện phải làm. Ngựa Vân đứng ở uống nước bên hồ, thường thường nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt tại nhìn thấy Thảo Nguyên sói thời điểm lại rất nhanh thu hồi đi. Bị theo một đám sói đuổi theo ra bóng ma trong lòng Ngựa Vân cũng không phải rất tượng cùng bất luận cái gì một đầu Thảo Nguyên sói chào hỏi. Lâm Thiên Du đống mấy khối cục đá ngồi xuống. Đem đầu gấu nghiêng xếp lên, lấy dao thái rau gọt vỏ ra, không để ý độ dày, tạm sạch sẽ liền hành, làm việc thời điểm còn không quên cùng phòng phát sóng trực tiếp phân nói chuyên tiếm, kỳ thật làm nơi ở nút có thể không cần làm này đó, trực tiếp lấy đến dùng liền hành. Nhưng là, gọt sạch sẽ sẽ có vẻ càng sạch sẽ. Đem đầu gốt đều gọt hảo về sau, đều đặt trên mặt đất phơi. Lâm Thiên Du trên mặt đất quy hoạch ra nơi ẩn nấp lớn nhỏ, sau đó đem bên trong thổ mộc ra, bên này nhiều ra đến địa phương làm sân, bày sói cũng có thể nằm ở này. Địa phương làm lại một chút, lông sủ nhiều cũng có thể thả hạ. Ai có thể cư tuyệt ở tại lông sủ đống bên trong đâu? Tiện tay chụp tới chính là một cái lông sủ, quả thực chính là yêu động vật nhân sĩ thiên đường. Hơn nữa, sân phạm vi khoát đại, ra sân chính là hổ, cảnh sắc còn tốt. Bởi vì không có chuyên nghiệp công cụ, dao hố ngược lại so chặt cây còn muốn phiền toái, Lâm Thiên Du khẽ thở dài, sớm biết rằng vừa rồi đem đạo diễn cái xẻn mượn lại đây. Phong pháp sóng trực tiếp tiến lặng thổi qua một hàng lần đạn, Tô Vũ Hành, ngươi xác định là mượn sao? Ha ha ha thảo, những lời này buồn cười trình độ 10%, những lời này là đạo diễn bản thân nói rất đúng cười trình độ 1000%. Đạo diễn, ngươi xác định là nghĩ cấp ta, đừng cho là ta không biết. Lâm Thiên Du tay không đảo thổ đi ra mẹ tay chùa, biểu lộ cảm xúc một câu như vậy, không nghĩ đến liền bị Tô Vũ Hành bắt vừa vặn. Chính nàng đều cảm thấy thật tốt rồi, nhà ga nói, đương nhiên là mượn, đoạt đồ vật nào có báo trước nha. Cái này giải thích hợp tình hợp lý. Hố mới gặp sơ hình. Lâm Thiên Du đi vào bên trong dùng bẹp cục đá đem thổ đẩy đến mặt trên, tạm thời chất đống ở bên cạnh, này đó thổ có thể dùng thủy pha loãng một chút bao trùm ở tường gỗ thượng, nhưng không có dao cạo có thể sẽ không làm thái bình. Nhan trị trên có như vậy điểm không quá hành, nhưng là khô giáo về sau phòng thủy hiệu quả là không sai. Dưỡng Phong Lộc chuẩn bị đồ vật, không có dư thừa, tất cả đều là hữu dụng. Hành, cái này hố không sai biệt lắm đến này liền có thể. Lâm Thiên Du ước lượng, cái này hố ở chính mình đầu gối vị trí, kéo qua sớm đặt ở bên cạnh đầu gỗ, nói, sau đó dùng ngắn đầu gỗ cắm ở bên trong. Giường có bốn chân, điều kiện tiên quyết là ván giường là nguyên một khối, rải rác đầu gỗ song song đắp lên nhịn không được, cho nên chân cũng làm hai hàng, không lưu khe hở. Đào hố làm nơi ở nút, trực tiếp ngủ ở mặt đất tương đối dễ dàng, nhưng mà một khi đổ mưa vậy thì toàn xong đời. Cho nên ở ban đầu dựng thời điểm, tốt nhất liền làm vượt ngoài chỗ nghỉ, để tránh bị nước ngập. Dưới giường có thể thả đồ vật. Lâm Thiên Du đem từ thiết mục tổ bảo vật thùng đẩy mạnh đi, đây chính là một cái tiểu không gian chứa vật. Lộng Hạo Dương, Lâm Thiên Du lại tại cái này hố cạn phía trước bộ phận cùng mặt sau dùng đầu gỗ cách ly mở ra, 1/3 sân, còn lại 2/3 mới là nơi ẩn nút phòng úp. Giáo đại ra một cái tiểu kỹ xảo, ở nơi không có chuyên nghiệp công cụ tài liệu giữ tình huống, muốn đem đầu gỗ xếp thành tản tượng cố định, liền đem một cái đầu gỗ chém thành loại này lớn nhỏ gợi gộc, sau đó nghiêng ba bốn đến ở đầu gỗ cùng mặt đất, cố định hảo về sau có thể thử tách một cách ngắn đầu gỗ, xác định thẻ hảo bung tay lên hành, như vậy cố định đầu gỗ dễ dàng liền sẽ không độ. Dựa theo phương pháp này, Lâm Thiên Du lại đem mặt khác đầu gỗ cũng đứng lên, ấn chỉnh tự liên thành sếp cố định. Đầu gỗ liền vây quanh thập hồ bên cạnh, nhà gỗ làm thành hình vuông, có hố cái này độ cao ở, đầu gỗ đều không dùng quá cao, Lâm Thiên Du cũng có thể ở nơi ẩn nút trung đứng lên. Nàng giống như rất nghiêm túc tưởng giáo hội chúng ta. Tay tản dạng nước mắt mắt, nàng so với ta lão sư còn phải tiến niệm ta có thể hành. Xem ta nhiệt huyết sôi trào, làm ta đều tưởng hàng không hoang dã, cũng tới cái hoang dã cầu sinh. Loại này chưa từng có, một chút xíu tự tay dựng chính mình ra cảm giác, mặc cho ai nhìn đều tưởng tiệm nghiệm một chút chính mình động thủ năng lực. Bất việc nửa ngày, cuối cùng là đem ba mặt vách tường đều cho cố định hảo. Ở giữa có thể dùng nước bùn điền câu, nhưng Lâm Thiên Du góp nhặt nhiều như vậy cỏ xỉ rêu, liền không có đi giúp nữa, dùng cỏ xỉ rêu nhét vào trong khe hở liền hành, từ dưới hướng lên trên một chút xíu chất đẩy. Hàng từ từ ôm bảo tàng lại đây, nhìn xem này đất bằng nổi lên nhà gỗ mở to hai mắt, há miệng thở dốc, từ khẩu hình đến xem tụội hồ là a. Đi ra ngoài đào bảo trước nơi này vẫn là đất trống, nhiều lắm là có cái lá cỏ nơi ở nút, như thế nào hồ néo mặt liền phòng ở đều có. Tuy rằng cái này phòng ở còn không có đỉnh, nhưng này vài lần đầu gỗ tàn tường đã đầy đủ nặng một bức. Tìm ta sao? Lâm Thiên Du đang tại biên dây thử tính toán truyền một cánh cửa gỗ, thấy thế từ trên giường đứng lên, tiện tay vỗ vỗ trên người hổ, phát hiện đứng ở quần áo bên trên làm không xong, đơn giản tự bỏ. A đối. Hàng Tư Tư nghe được thanh âm, lúc này mới phục hồi tinh thần, chúng ta tìm được rất nhiều bảo tàng, thương lượng liền muốn cho ngươi một ít vật tư đương học lưỡi đánh cá thủ lao, không thì ta luôn cảm giác chiếm ngươi tiền nghi. Hoàng gia sinh tồn từng người vì doanh, ngươi dạy đối phương một cái biện pháp, liền sẽ tăng lên đối phương sinh tồn được có thể. Chẳng sợ Lâm Thiên Du không để ý điểm ấy thông tin, được Hàng Tư Tư như cũng cảm thấy ngượng ngùng. Không cần Lâm Thiên Du quay đầu trở về đem không triền tốt dây thừng lấy ra, không phải nói hay lắm, bộ đến cá về sau, lấy cá đương thủ lão sao? Kia không giống nhau, vạn nhất ta bắt không được đâu. Hàng tư tư tựa là, bắt đến cá về sau cho là bắt cá thủ lao, không phải giáo nàng làm lưới đánh cá thủ lao. Sợ bị tự tuyệt, hàng tư tư trực tiếp đem thùng hướng mặt đất vừa để xuống, nha nha Thiên Du tỷ ngươi liền thu đi, người bằng ta nhiều như vậy, ta cũng không tốt ý tứ. Không nhiều đồ vật, chính là một ít hằng ngày đồ dùng mà thôi. Bung xuống về sau quay đầu liền chạy, Thiên Du tỷ lần sau gặp, ta còn chưa dạy ngươi biên lưới đánh cá đâu. Lâm Thiên Du nhìn nhìn trong tay mình biên đến một nửa dây thừng, vốn là tưởng thưởng cơ hội này trước giáo hàng tứ tứ biên dây thừng. Hàng tứ tứ thanh âm xa xa truyền đến, tiếp theo, Linh Vũ lại tìm được bảo tàng kêu ta đi qua. Lâm Thiên Du không kịp nói cái gì, người đã chạy mất dạng. Mắt nhìn bên cạnh thùng, không đội vã mở ra, trước đem phòng ở bốn phía làm được, làm xong về sau đi tắm, không thì một thân xám xịt có chút khó chịu. Thảo Nguyên sói ăn xong nướng ma quỷ thịt cá liền đi. Có thể tiểu sói lưu lại nhiệm vụ chính là, nơi ẩn nốt lúc không có người nói đến xem, nơi ẩn nốt có người nói liền có thể rời đi. Hô Đợi tốt không dễ dàng đem cửa có chắc, Lâm Thiên Du ngồi ở đầu gỗ trên giường thở một hơi dài nhẹ nhõm, hôm nay trước hết làm thành như vậy đi, ngày mai làm tiếp nóc nhà. Sa hoa chỗ tránh nạn không phải một ngày liền có thể triệt để hòa công. Lâm Thiên Du cầm lấy trứng đà điểu ấm nước uống một ngụm nước, đem rửa cùng trứng đà điểu đều lấy đến bên này, rửa để tại sân nơi hẻo lạnh phóng, trứng đà điểu trực tiếp đào lỗ làm ăn. Ba cái vỏ trứng làm chăn nước, có thể đồng thời nấu chút nước, thả lạnh tồn. Lâm Thiên Du vô vô đào hạo lỗ trứng đà điểu, nếu là có nắp đậy liền càng tốt. Nàng vừa ăn trứng bắc Vừa quan sát bố cục, cảm giác phòng ở bộ phận có chút hông, tạm thời chỉ có một cái giường, quay đầu lại nhiều chật điểm đầu gỗ làm bàn. Lúc Xế Triệu, ra đi săn tiểu sói mới trở về. Nhìn xem Thảo Nguyên sói ngậm trở về ngựa vằn, Lâm Thiên Du chớp chớp mắt, nhìn về phía uống nước bên hồ truy phong. Lại thấy truy phong không có phản ứng gì, nghĩ đến cũng là, ngựa vằn trong đàn đồng loại ngẫu nhiên cũng sẽ tự giết lẫn nhau, đã xem nhiều bị bắt săn đồng loại, truy phong có thể cũng đã quen lên rồi. Lâm Thiên Du chọc chọc con ngồi, nói, cái này ra vừa lúc có thể thu tập trại dừng chiếu. Nghe nàng nói như vậy, Thảo Nguyên sói tựa hồ nhớ tới cái gì, người biến dỗi eo. Dựa Lâm Thiên Du cọ cọ như là chào hỏi, sau đó quay đầu bước đi. "Nha, tiểu sói ngươi đi đâu? Vừa cơm nước xong, ra đi săn có thể tính không lớn." Ô, tiểu sói không đáp lại, một tiếng này chỉ là đáp lại, nhưng là không có bất kỳ hàm nghĩa lên tiếng trả lời. Có thể có chuyện gì đi? Lâm Thiên Du nghĩ không ra cái nguyên cớ đến, đơn giản lấy đao trước đem thịt cắt xuống đến, chờ tiểu sói trở về ăn cơm. Hạ đao tương đối cẩn thận, rán ra một chút xíu lỗ xuống đến, so với dung ăn, nàng hiện tại càng khuyết thiếu mao nhùng cái đệm. Kỳ thật làm cái đệm vẫn là cừu da lông tốt nhất, nhưng là Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ chính mình đi vào thảo nguyên về sau nhìn thấy động vật, ta giống như không thấy được hữu, có thể ta không ở cựu phạm vi hoạt động. Nàng suy nghĩ có thời gian đi chỗ xa hơn nhìn xem, nói không chừng còn có cái gì trước kia chưa từng thấy mới lạ động vật đâu. Dừng mưa đảo bên kia có nhiều như vậy cấp thế giới bảo hộ động vật, thảo nguyên đảo bên này khẳng định cũng không phải ít. Thiệt cắt bỏ phân loại thả tốt, Lâm Thiên Du cũng cắt một khối mập một chút tính toán lấy để nướng. Liên ở Lâm Thiên Du thanh tẩy con mồi ra thời điểm, thảo nguyên sói vui vẻ chạy tới. Ngươi lại đi săn. Sa xem nó miệng ngậm động vật, Lâm Thiên Du còn tưởng rằng là con ngồi. Kết quả chờ tới gần về sau mới phát hiện, này không phải động vật, là gia lông, thì rất nhiều động vật gia lông. Có chút mang máu gia lông đã khô, nhìn không ra nguyên bản dáng vẻ, nhưng từ sạch sẽ miếng nhỏ thượng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra là ma lông. Bên trong này, còn có cừu gia lông, tương đối dày, cùng mặt khác gia lông so sánh với đặc biệt dày. Ngươi từ đâu đến như thế nhiều? Lâm Thiên Du kinh ngạc mở ra gia lông, phát hiện này đó gia lông bên cạnh gỗ ghế, không giống như là trải qua cắt, mà như là cắn xuống, có nhiều chỗ còn mang theo thịt, chỉ là thời gian tương đối lâu thì đã chết chết. May không phải mùa mưa, bằng không ở mất hoàn cảnh sẽ khiến này đỏ dính ở da long thượng thịt hư thối hỏng mất. Lúc này đã là khô cằn, một xẻ liền có thể cùng da long chia lìa. Lâm Thiên Du giống như ý thức được cái gì, nàng ngồi xuống cùng tiểu sói mặt đối mặt, những thứ này đều là ngươi thu thập được sao? Tiểu sói ngẩng ngẩng đầu, ồ. Đây là trả lời lạ, mà lại gần muốn hôn ý tứ. Lâm Thiên Du nắm một fan da long đều như cũ không từ bất khả tư nghị ý nghĩ trung thoát ly, trên mặt tràn đầy ý cười, nhịn không được túi đầu một fan ôm chặt tiểu sói, dùng lực thân hai cái, ngươi như thế nào như thế thông minh nha. Có thể nhìn ra, Thảo Nguyên sói ở thu thập con mồi da long thời điểm là bắt trước nàng trước ở rừng mưa cắt thịt phân cách da lông. Chỉ là dùng răng nanh cùng lấy tay vẫn là bất động, nó chỉ có thể rựa vào căn xé, một chút xíu đem da lông cùng thịt bóc ra. Xé rách chung còn muốn cam đoan da lông hoàn chỉnh, đây là phi thường khó khăn. Ta đi. Thật hay dạ. Xem về dù cho ta làm nốt. Hoàng Giải Thảo Nguyên sói đi săn về sau sẽ thu thập da lông. Cẩn thận nghĩ lại, Lâm tỷ đem tiểu sói tiến đi trước đã nói qua về sau sẽ đi tìm nó chơi, kia tiểu sói có phải hay không ở đến thảo nguyên về sau, liền ở vì Lâm tỷ lại đây làm chuẩn bị đâu? Tú mạng, tiểu sói thật sự, ta khóc chết ta đều còn chưa học được như thế nào đem ra lông cùng thị tặc ra, Thảo Nguyên sói đều học xong o o. Thảo Nguyên sói thu thập như thế nhiều gia lông, cũng đúng là ngoài Lâm Thiên Du nói trước. Nàng trong lòng ấm áp cuộn cuộn, ôm Thảo Nguyên sói dừng lại loạn rùa, thích không biết làm thế nào mới tốt, ngươi như thế nào như thế tốt nha. Rất thông minh tiểu sói. Một đầu xe cho con mồi lột da Thảo Nguyên sói, nói ra ai tin A Lâm Thiên Du nói, như thế nhiều gia lông, ta đều có thể đem sân cũng cùng nhau trải. Gào. Phô. Ngươi ăn cơm trước, này đó gia lông giao cho ta đến đây đi. Lâm Thiên Du nâng đồ ăn diệp tử kéo lại đây, chính mình thì là đem gia lông ôm đến bên hồ. Toàn bộ trước thấm thứ thủy, đồng thời thanh lý dính vào mặt chiến thịt. Có thể là sợ không chế không tốt, sẽ rách thịt thời điểm hội đem ra long làm hư, cho nên một ít da long thượng vẫn là có lưu không ý thịt. Quang là xé này đó thịt, Lâm Thiên Du liền phí điểm công phu. Ngâm mềm da long rất dễ dàng thanh lý, như là tẩy thảm lông tự như vậy xoắn nắm. Bên này còn không có dựng phơi giá áo, dựa về sau trực tiếp trải trên mặt đất, lúc này mặt trời không chính ngọ, giữa trưa, thời điểm như vậy các, phơi hai ngày buổi tối không sai biệt lắm liền tỏi rọi. Da long đều nhàu lên, Lâm Thiên Du trước giặt quần áo đã khô, vừa lúc đem trên người này thân thay đổi xuống dưới, thuận tay cùng nhau tẩy Nhìn thấy phong tình ra háo khoát, Lâm Thiên Du mới nhớ tới chính mình quên chuyện gì, đúng rồi, các ngươi phòng phát sóng trực tiếp có thể nhìn thấy phong tiên sinh bây giờ tại nào sao? Khách quý ở giữa nhìn không tới khách quý sở ở vị trí, có thể dựa vào cũng chỉ có phòng phát sóng trực tiếp phấn. Lâm Thiên Du hỏi lên như vậy, phòng phát sóng trực tiếp người xem liền bắt đầu báo vị trí, đang di động trùng, vị trí này phát báo vẫn là đầy đủ đội mới. Lan đạn soát quá nhanh, căn bản đều không để ý tới xem. Hảo hảo, ta biết. Lâm Thiên Du biết đại khái, có thể tìm tới người liền hành. Cơm Nước Song Thảo Nguyên sói ghé vào Lâm Thiên Du bên cạnh với nắng, Lâm Thiên Du đem tiểu sói nửa người trên kéo đến trên đùi xoắn nắng, "Tiểu sói, ta đi cho Phong Tiên Sinh tặng đồ, ngươi ở nhà nghỉ ngơi." Thảo Nguyên sói liếm móng vuốt động tác dừng lại, ở Lâm Thiên Du đứng dậy thời điểm cũng cùng nhau đứng lên. "Ân, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao?" Tựa hồ cũng không cần hỏi, tiểu sói đã đi về phía trước vài bước, quay đầu ánh mắt như là ở hỏi nàng như thế nào không đi. Lâm Thiên Du xách lên quần áo, lại đem ba lô thanh khủng, lúc này mới đuổi kịp tiểu sói, "Tới rồi, đi thôi." Nàng cùng Phong Tĩnh Dã cách không tính quá gần. Đường xa như vậy, có thể gặp được đồ vật khẳng định không ít, nhìn thấy bình tĩnh là muốn thu thập một chút, không thì quá lãng phí. Lâm Thiên Du vừa đi vừa nhìn lần đạn, lần xem trước phấn nói vị trí. Ngày đó mặc áo khoác trở về, bởi ra khi mới phát hiện áo khoác cũng bị trên người nạn cuốn áo choa nước. Mọi người khác đồ vật không tốt cứ như vậy trực tiếp còn trở về, Lâm Thiên Du cố ý giữ lại đưa về đi. Sớm biết rằng tẩy trước nhường tiểu sói trước người một chút, như vậy ở đưa quần áo thời điểm, tiểu sói trực tiếp dẫn đường lên hành, đều không dùng nàng như vậy lật tới lật lui tìm lần đạn. Đi tại ngoại bên cạnh, nghe được ô ô thanh âm, Lâm Thiên Du đầu ngón tay đỉnh khởi thảo mạ bên cạnh. Không ngoại sợi liệu nhìn thấy thành đàn linh cẩu, xem, bên kia có linh cẩu. Linh cẩu tuy rằng trong danh tự mang chó, lại không phải quyên môn, mà là đơn độc linh cẩu môn. Chỉ là bởi vì lớn lên giống cẩu tài bị gọi là linh cẩu. Giờ phút này, ba con linh cẩu túi đầu ở trên cổ ngồi hồi. Chúng nó đang làm gì đâu, linh cẩu cũng không ăn cỏ a. Lâm Thiên Du cũng không phải rất tượng cùng bọn này, trên thảo nguyên số danh rõ ràng ngoắc răng tay đánh đối mặt, chuẩn bị mang theo tiểu sói đi bên cạnh quấn một chút. Kết quả ngay sau đó, liền thấy linh cẩu ở trên cổ lay ra một cái, màu da cam xấu tệ. Lâm Thiên Du bước chân dừng lại, trên thị giác xem bên kia bằng phản một loạt nhưng giống như không phải bình, bên trong có một tầng câu, Linh cậu là ở chỗ này lấy ra đồ vật. Là báo săn. Con chưa trưởng thành ấu thể ở bà con Linh cậu vây quanh hạ run run rẩy rẩy phát ra kêu thảm thiết. Trưởng thành báo săn tượng có được Linh cậu vây công dẫn đến tử vong nguy hiểm, huống chi chỉ là rất tiểu một cái, so miêu bé con lớn không nhiều ảo báo. Nếu là không phát hiện, liền tuần hoàn tự nhiên phát đi, nhưng nếu hiện tại độ phải, Lâm Thiên Du cũng không có khả năng ngồi yên không để ý đến. Tránh ra, vùng gian đó. Lâm Thiên Du tiện tay tách cảnh tay, vung quét về phía Linh cậu. Dống Thảo Nguyên sói làm việc càng dứt khoát lưu loát, trực tiếp xông lên một ngụm cắn trong đó một cái linh cẩu cổ, rắc băng một tiếng, bị nó ngậm lên đến linh cẩu lập tức cả người sủi lơ, một ngụm trầm rực. Còn lại hai con linh cẩu nguyên bản còn tưởng phản kích, lao tới Thảo Nguyên sói làm rối loạn chúng nó chỗ đứng. Mặt đất báo săn đấu tệ còn tại tê, linh cẩu không cam lòng nhìn xem ấu tệ, lại xem xem ngậm chết đi đồng bạn nhìn chằm chằm Thảo Nguyên sói, cuối cùng vẫn là cấp đôi trốn. Linh cẩu là quần thể hành động động vật, chỉ ngẫu nhiên sẽ một đầu linh cẩu đi ra, nhiều ba bốn chỉ thành quần kết đội. Một cái khủng lỗ linh cẩu đàn thậm chí có có thể tụ khởi 80 chỉ. Có đôi khi Linh cẩu đối mặt lạc đàn sư tử cũng dám khởi sướng công kích. Mặt đất tiểu báo tử gọi cả ngày càng nhỏ, từ vừa rồi kêu thảm thiết rồi đến hiện tại, đã chỉ có lẩm bẩm tiểu thanh âm. Không biết có phải hay không là bị căn đến nào, tiểu báo tử nằm địa phương một bãi máu. Lâm Thiên Du nhìn hai bên một chút bốn phía, cũng không thấy báo săn gia trưởng ở, do dự một chút, nàng nói, ta trước đem nó đưa đi cứu trợ ứng đi. Ở lại đây lời nói, trọng thương sắp chết ấu thể, báo săn cũng không biện pháp cứu trị, hơn nữa cách mở ra kia hai con linh cẩu cũng không biết có thể hay không lại vòng trở lại báo thủ. Đem ấu thể ở lại đây cơ hồ chỉ có một con đường chết. Nhưng là trực tiếp mang đi cũng không quá hành. Lâm Thiên Du do dự nên xử lý như thế nào, trước tỏi áo khoác đem tiểu báo tự bọc lại, vừa cho bách triêu phát tin tức, cũng không biết tiểu báo săn gia trưởng khi nào trở về. Báo săn ban ngày ra đi săn, này mấy con linh cẩu có thể đã sớm quan sát được bên này, thừa dịp báo săn gia trưởng ra đi qua đến lén lút án nấu tệ. Nha nha, trước mang đi chữa bệnh, ngươi cho báo săn mụ mụ lưu cái số di động, trở về nó gọi cho ngươi. Ta đi ta thật phục, ngươi nói lời này ngươi có đầu óc. Trước lưu lại di động, không thì có số điện thoại cũng không đánh. Linh cẩu thật chán ghét ta, trên thảo nguyên số danh rõ ràng kia mấy cái, chúng nó xếp đệ nhất, lại xấu lại lê tầm không có việc gì, không có việc gì, Lâm tỷ ngươi trước mang theo hấu tể đi thôi, ta đem phòng phát sóng trực tiếp hảo phát ở công viên thượng, nhường báo săn mụ mụ xem một chút liên hành. Mở không ra chú ý Lâm Thiên Du nhìn thoáng qua lần đạn. May mà không qua bao lâu, một cái trưởng thành báo săn đi bên này vào tới, nó miệng còn ngậm một cái linh cẩu. Có thể là ở linh cẩu trên người nghe thấy được dấu tể máu mũi, cho nên báo săn xem lên đến rất vội vàng. Tại nhìn thấy Lâm Thiên Du nháy mắt, bung ra miệng linh cẩu, cảnh giác hướng về phía nàng gầm nhẹ, cấp. Thảo Nguyên sói đạp qua linh cẩu thi thể, mắt lạnh chắn Lâm Thiên Du thân tiện. Báo săn thong thả tiến lên bước chân dừng lại, tối người, theo động tác của nó Xương bả vai tự phía sau nổi lên. Nó bị thương. Lâm Thiên Du thừa dịp lúc này cùng Báo Săn nói, linh cẩu phát hiện nó, tổn thương rất nghiêm trọng, ta muốn đem nó mang đi bệnh viện cứu trị, có thể chứ? Nó lưu lại hội chết. Báo Săn nghe răng động tác còn chưa thu liễm, vàng nhạt thấu sát thú đồng một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng, con người lớn nhỏ biến hóa, tựa hồ cùng nó hiện tại căng tràn suy nghĩ sẽ lớn. Lâm Thiên Du đem trong ngực tiểu báo Săn buông xuống, nhẹ nhàng bóc ra bao vây lấy nó quần áo áo khoác, đồng thời vỗ vỗ tiểu sói, ngươi xem, nó thật sự tổn thương rất trọng. Thảo Nguyên sói hiểu ý, lại vẫn không có tha lòng cảnh giác, chậm rãi lui về phía sau đến Lâm Thiên Du bên cạnh. Báo săn cúi đầu hít người thú tệ, liếm láp trên người nó máu. Lâm Thiên Du suy đoán có thể là bị linh cẩu cắn bị thương, chúng nó bắt lây không có tính công kích thú tệ cũng không sót rồ ăn, ba con vây quanh nó ngậm đến tắt tới, cụ thể tổn thương đến nào không biết, nhưng nhỏ vụn tiểu tổn thương cũng sẽ không thiếu, chó săn răng nanh sắc bén, một ngụm đi xuống không cắn xuyên cũng tốt không đến nào đi. Báo săn sẽ không giống nhân loại như vậy cho ra tinh chuẩn phán đoán, nhưng là có thể cảm giác được gấu tệ càng ngày càng hơi yếu hô hấp. Nó một lần lại một lần liếm láp thú tệ, phát ra vội vàng gầm nhẹ. Bạch Chiêu mang theo bác sĩ cấp hống hống đuổi tới, lúc xuống xe nhìn đến báo săn bước chân đều là dừng lại. Báo săn nghe được động tĩnh ngẩng đầu, báo săn nheo mắt tỉnh, cất bước đem vấu tệ ngăn tại dưới thân. Lâm Thiên Du nói, "Mau tới, con này báo săn ấu tệ giống như tổn thương rất nghiêm trọng." Chú ý tới báo săn liếc tới đây ánh mắt, Lâm Thiên Du giải thích, "Bọn họ là bác sĩ, có thể cứu ngươi hài tử." "Ngươi?" Bạch Chiêu nhẹ giọng, khó có thể tin nói, ngươi trước mặt báo săn mặt lấy nó bé con. Cố ý giảm thấp xuống thanh âm giống như sợ bị báo săn nghe được. Nhưng là nói xong lại dừng một chút, phản ứng kịp báo săn nghe không hiểu hắn nói chuyện, Bạch Chiêu có nói, mang bé con báo săn rất bảo che cho con. Vừa nói chuyện biên đi về phía trước, kết quả vừa gần, báo săn lại là một tiếng gầm nhẹ, nhe răng mắt lộ ra hung quang, cấp. Hiển nhiên là liền nhượng nhân loại tới gần đều làm không được. Bình thường cứu trợ đứng gặp được loại tình huống này, sẽ ở báo săn đi ra ngoài đi săn thời điểm vụộm trộm lại đây, không nghiêm trọng liền chờ tự lành, thật sự là nghiêm trọng đến tính mệnh sắp chết, mới có thể mang đi cứu trị. Lâm Thiên Du cách tính tương đối gần, nàng thả nhẹ thanh âm cùng Báo Săn nói, "Bọn họ có thể giúp ngươi cho hổ tử chữa bệnh, ngươi cũng có thể phát hiện nó hiện tại rất suy yếu đi, nó còn có cứu." Báo Săn nhìn nhìn cách đó không xa nhân loại, lại quay đầu nhìn nhìn Lâm Thiên Du. Tại như vậy nhiều người nhìn chăm chú, tối đầu ngậm lên thở thoi thóp tiểu Báo Săn. Lâm Thiên Du nhếch môi dưới, "Thất bại sao?" "A a a, tuy rằng Báo Săn mụ mụ làm như vậy không có vấn đề, không thể tùy tiện tin tưởng nhân loại, nhưng lại biết con này tiểu Báo Săn bị mang về liền nhất định phải chết, ta liền thật là khó chịu a o o cùng mèo con đồng dạng, thật đáng thương a thật không, có những biện pháp khác sao?" Lại cố gắng đi. Như thế nào cũng là một cái tiểu sinh mệnh. Báo săn tính cảnh giác rất cao, đây là chuyện tốt. Lâm Thiên Du nửa ngồi, khoát lên thảo nguyên sói trên lưng tay dần dần co lại, nghĩ ngợi nói thêm gì nữa. Không đợi nàng lại mở miệng, lại xoay người hướng tới nàng đi tới. Lâm Thiên Du đông dung ý thức được cái gì, vươn tay, báo săn túi đầu đem ấu thể bỏ vào trong ngực của nàng, túi đầu lại liếm liếm ấu thể, lui về phía sau vài bước cùng nàng kéo ra khoảng cách, ngồi xổm tại chỗ, cái đuôi đi vòng qua thân tiện, ánh mắt từ ấu thể trên người hướng về phía trước, nhìn về phía ôm trong ngực ấu thể người. Yên tâm, ta nhất định sẽ đem nó chữa khỏi, trả lại ngươi một cái khỏe mạnh tiểu báo tử. Đạt được báo săn đồng ý, Lâm Thiên Du không chút do dự ôm tiểu báo tử chạy hướng Bạch Triều. Báo săn ánh mắt từ đầu đến cuối theo nàng, ở Lâm Thiên Du có hành động thời điểm, nó giật giật, nhưng ở đứng lên trước lại nhớ đến cái gì, lần nữa ngồi trở về, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem. Bác sĩ sớm lôi ra xe cứu thương, cho động vật chuẩn bị xe cứu thương, bên cạnh còn có chứa các loại nai lưng, nhưng suy yếu tiểu báo tử không dùng được. Lâm Thiên Du đem tiểu báo tử đặt ở trên giường bệnh, giao cho các người. Yên tâm. Bác sĩ vừa nói chuyện, bên tay kiểm tra đứng lên. Máu chảy đầm đìa tiểu nai báo, xem lên đến rất suy yếu. Tình huống còn không tính quá tệ, chính là quá nhỏ được mang về quan sát mấy ngày. Bác sĩ nói xong lại nhìn về phía Lâm Thiên Du, hỏi ý kiến của nàng. Lâm Thiên Du đem lời của thầy thuốc còn nguyên nói cho báo săn, cùng nói, ngươi nếu là đáp ứng lời nói, liền điểm một chút đầu. Trở chớ khỏi về sau, bọn họ hội đem tiểu báo săn mang về. Báo săn không có gì phản ứng, khoét lên móng đuốt thượng cái đuôi liên tục ném động, hiển nhiên nó cũng thật khẩn trương. Có thể là ở tin tưởng cùng cho rằng nguy hiểm hai loại phán đoán chung du cách. Lâm Thiên Du chỉ như vậy yên tĩnh nhìn xem nó, không có thúc dục, cũng không có quá nhiều hỏi, chỉ lặng lặng nhìn xem. Qua hồi lâu, báo săn nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Thiên Du nói, Nó đồng ý. Thành. Bác sĩ nói xong trực tiếp lên xe đem cửa khóa lại. Bạch Chiêu cũng tới không kịp lại Hàn Huyên cái gì, một chân chân ga đi xuống, trước khiu tiểu báo tử trọng yếu. Sợ bọn họ mang theo tiểu báo săn rời đi, sẽ khiến báo săn khẩn trương gấp, Lâm Thiên Du cố ý nghiêng đầu giải thích, chưa khỏi tiểu báo tử về sau, bọn họ hội đem tiểu báo tử trả lại. Báo săn trước mắt, xem lên đến không có gì phản ứng dáng vẻ, nhưng hẳn là nghe lọt được. Lâm Thiên Du đem trên mặt đất dính máu quần áo bẩn nhặt lên, gác hảo đặt ở ba lô phía dưới chờ, chờ về lại tẩy. Phong tính da áo khoác còn tại trên tay nàng, Lâm Thiên Du đứng lên, cùng báo săn thương lượng đạo, kia yeah. Chúng ta trước hết đi. Báo săn không có phản ứng. Đi về phía trước một bước, hai bước. Báo săn như cũ vẫn không nhúc nhích. Hẳn là đạt thành trung nhất lực. Lâm Thiên Du kêu Thảo Nguyên Sói nói, đi thôi tiểu sói, chúng ta đi trước đưa quần áo. Ô. Báo săn nhìn nhìn Thảo Nguyên Sói, lại nhìn xem Lâm Thiên Du, chậm chừ cất bước theo kịp. Chỉ là cái này theo, vẫn luôn cùng Lâm Thiên Du cách có một khoảng cách, chỉ xa xa theo sát. Lâm Thiên Du dừng lại thời điểm, báo săn cũng sẽ đồng thời dừng lại, đứng yên thời gian lâu dài nó còn có thể ngồi xổm xuống chờ, thẳng đến Lâm Thiên Du động, nó mới có thể tiếp tục đuổi kịp, tiếp tục kéo ra khoảng cách có thể báo săn sẽ đồng ý nhường bác sĩ mang đi tiểu bạo săn, là vì tín nhiệm Lâm Thiên Du, mà không phải tin tưởng cứu trợ trạm công tác nhân viên cùng bác sĩ. Cho nên, nó theo là có thể nói chuyện với tự mình giao lưu Lâm Thiên Du. Nghe đến đó, Lâm Thiên Du cũng phản ứng kịp, ngược lại lại hạ thấp người, hướng tới báo săn vươn tay, "Ngươi muốn cùng ta về nhà sao?" Báo săn du mắt, nhìn xem trước mắt tay như là đang tự hỏi, do dự thật lâu mới chậm rãi nâng lên móng vuốt, thế nhưng lại không có đáp lên đến, ngay sau đó trực tiếp đem móng vuốt buông xuống, sau đó quay đầu liền chạy. Lâm Thiên Du, "Đây là, làm sao?" Mới vừa rồi còn nhắm mắt theo đuôi theo, như thế nào cố né mặt liền chạy. Rất hiển nhiên, Báo săn không nghĩ cùng Lâm tỷ về nhà. Báo báo ngươi hồ đồ a. Ngươi bỏ lỡ một ngày ba bữa có người huy, thịt cạo xương đưa miệng, ngẫu nhiên bữa ăn khuya trà chiều cuộc sống tốt đẹp. Chính là chính là, tuy rằng đặt tên khó nghe điểm, nhưng là Lâm tỷ trải lông thủ pháp là thật thích tốt, đại lão hồ độc nhất chứng thực. Ha ha ha ha, Lâm tỷ bị tự tuyệt, đến đến đến sau chú đi, nhìn xem Báo săn có cái gì nằm ngựa nhậm chuyện. Được rồi, xem ra Báo săn còn có những chuyện khác phải làm. Lâm Thiên Du trước cùng tiểu sói đi đưa quần áo. Báo săn lời nói, nếu báo săn không tiến nhiệm cứu trợ trại công tác nhân viên, kia chờ tiểu báo săn khôi phục về sau, trước trả lại nàng nơi này, lại tự nàng đưa đi cho báo săn liên hành. Thảo Nguyên sói còn nhìn chằm chằm báo săn rời đi phương hướng. Lâm Thiên Du thân thủ ở nó trước mắt lung lay, "Tiểu sói, chúng ta nên đi đây." Ô. Thảo Nguyên sói lúc này mới phục hồi tinh thần, cọ gương mặt nàng nhẹ nhàng liếm một chút, nâng lên móng vuốt lay ấn xuống ở trước mắt lúc gần lúc hiện tay. Lâm Thiên Du thuận thế cẩm, méo méo nó thì đệm, "Ngon." Tác giả có chuyện nói, ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi mọi vị. Chương 57, xoay người tới. Lâm Thiên Du nghe được rất nhỏ một tiếng như là mèo kêu. "Đi, đưa xong quần áo chúng ta đi một chuyến bờ biển thế nào?" Lâm Thiên Du trước ngực hướng lên trên Triệt Thảo Nguyên Sói, Mao Mao đều chen làm một đoạn, nổ tung ở cằm dưới ở, xóa tung Mao Nhung, nàng nhịn không được lại rủa hai thanh. Túi đầu thân thân Mao cầu đoạn tử, nàng nói, "Lại hái đẩm dựa, bắt cái cua cái gì?" Thảo Nguyên Sói liếm liếm mũi, ngồi ngay ngắn tùy ý Lâm Thiên Du du ổn định, hấp thời lên tiếng trả lời, "Ồ." "Lâm Thiên Du, tốt, vậy cứ như vậy quyết định." Phương pháp sóng trực tiếp phấn cho ra địa điểm là không chuẩn xác, phòng tĩnh dạ vẫn luôn đang gì đó. Lâm Thiên Du là ôm đi phong tĩnh dạ nơi ẩn nấp tìm người suy nghĩ, đi lần đạn chỉ ra phương hướng đi. Dù sao, đã dựng nơi ẩn nấp địa phương là sẽ không thay đổi. Chỉ là nàng không có gấp vội đầu đi bên kia đi, dù sao phong tĩnh dạ hiện tại không ở nơi ẩn nấp, trên đường bên này đi đi bên kia nhìn xem, dự đoán thời gian chênh lệch không nhiều lắm, phong tĩnh dạ cần phải trở về, lại đi bên kia đi. Trên đường gặp quả dại đều dừng lại hái mấy cái, ba lô không một hồi liền trang bị đầy đủ nhiều loại trái cây. Đi mệt liền tùy tiện chọn một viên, Lâm Thiên Du cắn một cái quả dại, chua thẳng những mày, cái này quả dại ăn cũng ngon. Cũng có thể có thể không phải mua. Còn chưa thành thục, vừa chua sót lại vừa cứng, có thể cầm lại đường giấm chữa dùng. Ăn không ngon quý ăn không ngon, giá ngoại nếu là không có gì ăn cũng có thể ăn cái này khẩn cấp. Lâm Thiên Du hai cái đem còn dư lại quả dại ăn xong, lục lọi lấy ra một cái khác loại quả dại, cái này ngọt, không biết có phải hay không là vừa rồi ăn cái kia quá chua duyên cớ, tiểu sói đến. Ăn được ngọt quả dại, Lâm Thiên Du lại lấy một viên đồng dạng đưa cho Thảo Nguyên sói. Quả dại cũng không lớn điểm, Thảo Nguyên sói một ngụm cắn đi xuống một nửa, tùy ý ăn hai lần liền ngước, hai cái đi xuống, Lâm Thiên Du trong tay liền chỉ còn lại một tiết rất ngắn quả đem. Lâm Thiên Du Thanh âm đột nhiên xuất hiện, nhường nàng bước chân dừng lại, An quả dại thảo nguyên xoay hướng lên trên ngậm ngậm muốn rơi không xong trái cây, chấm dãi đem còn lại non nửa ăn xong, đối với nãy cái thanh âm cũng có bất kỳ phản ứng, hiển nhiên là đã nhận ra trên cây có người. Lâm Thiên Du ngẩng đầu, liền gặp Phong Tĩnh Dã nằm ở trên nhánh cây chính nghiêng đầu xuống phía dưới xem, bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, nàng khẽ cười tiếng, ngươi ở đây à, ta còn tìm ngươi đâu, đến trả lại ngươi áo khoác. Ta xem lần đã nói. Phong Tĩnh Dã chống giữ một phen thân cây, từ phía trên nhảy xuống, một kiện áo khoác mà thôi, ta không dùng được, không nóng lại còn. Tổng cộng liền hai bộ thay giặt quần áo, như thế nào có thể không dùng được. Lâm Thiên Du đem quần áo đưa cho hắn, "Cảm ơn ngươi hào phóng. Ngươi luôn luôn khách khí như thế." Phong Tính Dạ nhún vai, tựa hồ có chút bất đắc dĩ Lâm Thiên Du khách sáo như thế, "Hảo, ngươi không phải nói còn muốn đi bờ biển sao, ta cũng nên trở về đi ngủ." Nhìn xem còn đại sáng thiên, "Lâm Thiên Du, ngủ sớm như vậy." Phong Tính Dạ giải thích nói, "Thảo nguyên bên này đại đa số động vật đều buổi tối hành động, ta sửa lại nghĩ ngươi, buổi tối có thể tiếp xúc nhiều một ít động vật." Lâm Thiên Du điểm điểm, lòng nói, Phong Tính Dạ còn rất thích này đó động vật, chuyển niệm lại nghĩ, không thích động vật như thế nào sẽ mua xuống đảo nhỏ bồi thường tiền nuôi này đó hoang dã động vật đâu? Hồ đồ. Phong Tĩnh Giả ở trên cây cũng đã ngủ một giấc, lúc này đánh cấp cắt đi nơi ẩn núp đi. Thảo Nguyên Sói nhìn chằm chằm bóng lưng hắn xem. Đi ở phía trước Phong Tĩnh Giả hình như có điều phát giác dứt dường như, quay đầu lại, nhìn thoáng qua. Thảo Nguyên Sói quay mặt qua chỗ khác. Bị động vật này ghét bỏ đã không phải là một lần hai lần, Phong Tĩnh Giả bật cười lắc lắc đầu. Hôm nay bờ biển phong so ngày hôm qua muốn càng lớn, sóng biển cuồn cuộn vỗ lên bờ. Lâm Thiên Du cũng là trên đường nhất thời nảy ra ý lại đây, thứ gì đều không mang, mà hướng rộng lớn mạnh mẽ biển cả, không phát hiện cá voi sát thủ đồng dáng. Trước còn đáp ứng cho cá voi sát thủ đưa lục địa thượng đồ ăn đâu? Kết quả cẩn thận nghĩ lại, nàng không biết đi đâu tìm cá voi sát thủ, ở trong biển đại hình sinh vật, phạm vi hoạt động quá nhiều, hơn nữa quang là hỗn đảo này, cùng hải tương liên địa phương cũng rất nhiều, cũng không biết cá voi sát thủ lần trước xuất hiện ở này mảnh trên bờ cát, lần sau còn hay không sẽ đến. Ở bờ biển đứng một hồi, Lâm Thiên Du xoay người bắt đầu thu thập vật tư. Dựa không ra vỏ ngoài không ra sắc có thể nửa tháng tả hữu, nhiều độn điểm chậm rãi hướng. Tiểu sói, ngươi giúp ta đi tìm truy phong đi. Lâm Thiên Du câu lấy trên tay dựa bỏ lại, nói, nhường truy phong lại đây đã dựa. Gao. Thảo Nguyên sói lên tiếng liền chạy xa. Lâm Thiên Du tiếp tục hái dựa. Đỗ Mưa không muốn ra khỏi cửa lời nói, nhiều đọn điểm dựa, uống dược thủy, liền tỉnh nấu nước. Tuy rằng ra khỏi nhà chính là hồ, nhưng lại trời mưa triều hồ hồ cũng lười nhóm lửa nấu thủy, vẫn là loại này có thể trực tiếp uống dễ dàng hơn. Kia trong biển là cái gì đông tây rú qua? Cá sao? Hào đại nhất điều, so với ta cánh tay lớn cảm giác. Ta dựa vào thứ gì, ta không thấy được, đừng làm ta sợ. Là cá thu. Vừa bốc phát sóng trực tiếp quay lại nhìn, ta xác định đây chính là cá thu, vẫn là lam vây cá cá thu. Tỷ mọi người chút đợi, ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng đợi, đây chỉ là cái trong biển đảo hang, ở đâu tới lam vây cá cá thu? Chú ý địa điểm ok. Lâm Thiên Du hái cái giữa cương phù, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn đã cái nhau, một ít phấn cho rằng vừa rồi ở ống kính trung chợt lóe lên loại cá chính là lam vây cá cá thu, một ít phấn đây là tỏ rõ vị trí địa lý không đúng, nơi này không có khả năng xuất hiện lam vây cá cá thu. Song phương đều bày ra chứng cứ, nếu không phải phòng phát sóng trực tiếp không biện pháp phát đổ, Lâm Thiên Du cảm giác phòng phát sóng trực tiếp có thể đã thoát khỏi màn này được ảnh. Giống như, Lâm Thiên Du chính mình cũng nhìn một chút, nàng ở hái giữa thời điểm, phát sóng trực tiếp thiết bị lên cao, cũng chụp tới tới gần bên bờ mặt biển, con cá kia biến mất ở bọt nước hạ, chỉ xuất hiện cái mắt. Chỉ cái này ống kính, xem lên đến thật là có như vậy điểm tượng. Lâm Thiên Du lấy xuống mũ rơm, đi xuống xem một chút không phải xong. Vừa lúc lại nhiều làm thí điểm cá muối. Ngày hôm qua cá muối thảo nguyên sói ăn không ít, hẳn là thích. Về phần con cá kia, dù sao liền ở biển cả này xuất hiện, đi vào Du một vòng không phải tất cả đều rõ ràng. Phát sóng trực tiếp thiết bị treo ở không trung, Lâm Thiên Du nín thở ở sóng biển đánh tới thời điểm lặn vào đáy nước. Ở dưới nước mở to mắt, liền hiện tại ánh mắt sợ cùng địa phương, nàng không có nhìn thấy có lam vây cá cá thu, có thể chính là ống kính chụp ảnh góc độ vấn đề. Nghĩ như vậy Lâm Thiên Du cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, đi xuống hai cá muối, vì nhiều trang điểm, nàng cố ý mang theo dây thừng biên gói to sụn dưới. Một cái hai cái cá muối nhẹ nhàng từ trên đá ngầm lạnh xuống dưới, ném vào trong gói to được đầu nhất đầu, để tránh từ trong túi bay ra chạy trốn. Mặt biển dưới yên tĩnh mà mỹ lệ, lỗ hai phảng phát không nghe được bất kỳ thanh âm gì, trước mắt bơi qua nhan sắc khác nhau bởi cá, cá biển nhan sắc rất diễm rất chói mắt. Cá hải quỷ ở san hô từ giữa bơi qua, so ở làm cảnh bể cá chung cảnh tượng muốn linh động hoạt bát hơn. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, phun ra cái phao phao, hướng tới cá hải quỷ vỗ tay. Này cá hải quỷ cũng không như thế nào sợ người, có thể vận khí tốt đụng tới một cái cá lớn, không chỉ không chạy, ngược lại còn theo đầu ngón tay của nàng Ju đi lên. Ở trong nước, cá hải quỷ cái đuôi vất qua đầu ngón tay cũng là không có cảm rất gì, chỉ du một vòng, cá hải quỷ lại lần nữa nhẹ trở về san hô. Nếu điều kiện cho phép, Lâm Thiên Ju là có thể cùng cá hải quỷ đối thoại, nhưng là trước mắt như vậy, nàng mở miệng cũng phát không ra thanh âm gì, chỉ có thể từ bỏ dùng ngôn ngữ cùng cá hải quỷ chào hỏi, phất phất tay liền Ju hướng một mặt khác. Thuần tự nhiên hải dương điều kiện, xung quanh cũng không làm nơi dưỡng, trong biển là nhất phái mặt đất điên đảo phồn hoa cảnh tượng. Mặc dù là biển cả, so nhiều nỗi tiềm vị cũng muốn thăm được nhiều. Lại bởi vì không người đặt chân, càng đi xuống, cá mối càng lớn. Lần trước mang ra hỏa không đủ, chỉ hái mặt trên liền đã hái tràn đầy một đống, hướng Hạ Du, nhìn thấy cá mối cũng không bắt. Lần này có gói to, Lâm Thiên Du đưa tay so sánh đi, phát hiện có cá mối so nàng tay còn đại. Là loại kia năm ngón tay trương khai thủ công vị so sánh. Cá mối đại thì lớn, nhưng cắn cũng là thật chặt, Lâm Thiên Du nạy nửa ngày, cũng không thể lay động nó được phần. Cảm giác không sai biệt lắm liền hướng Thượng Du đi, này kỳ thật không tới nàng nín thở cực hạ, nhưng là mình ở bên ngoài vẫn là cẩn thận một chút tốt, thật nếu là đến cực hạn đi lên nữa dù, trên đường bị cái gì vướng chân ở bước chân, kia nhưng liền nguy hiểm. Trôi lên mặt biển, theo bọt nước đánh tới, nàng ở trong nước dùng lực nhảy lên, theo sóng biển mới không bị vỗ xuống. Chú ý tới đỉnh đầu phát sóng trực tiếp thiết bị, Lâm Thiên Du nói, ta ở bên dưới không nhìn thấy lam vây cá cá thu, các ngươi tiếp tục trò chuyện, ta rút lui. Nói xong, lại lặn xuống. Mà giờ khắc này phòng phát sóng trực tiếp chỉ có ít đòi vài câu đang thảo luận lam vây cá cá thu, nhiều hơn phần đều xoẹt khởi dấu chấm than. Lâm tỷ chạy mau. Có cá mập. Cái kia là cá mập vây cá sao? Có vị nào tỷ muội có thể dựa vào vây cá đến phân biệt cá mập loại sao? Nó có thể hay không ăn người a? Tứ mạn, Lâm tỷ ngươi cũng không thể gặp chuyện không may a, ngươi đã xẻ ra chuyện tiểu sợi nhưng làm sao được? Ta như thế nào cảm giác không phải cá mập đâu. Tượng cá voi sát thủ nha. Nhưng mà, tùy ý phòng phát sóng trực tiếp lần đạn soát mau nữa, cũng chỉ có được lưu lại trên bờ đồng hồ ghi chép, Lâm Thiên Du như cũng ở trong biển không lộ diện. Vây cá cắt qua mặt biển, ở sóng biển che lấp cùng biển cả dưới bóng ma, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút màu đen thân thể, nhưng không nhìn thấy bằng cảnh. Ai cũng không biết đây là một cái bao lớn cá mập, ở trong biển đối Lâm Thiên Du có thể hay không có uy hiếp. Chỉ là nó như vậy vẫn luôn ở chung quanh lở hồi không biết, cách Lâm Thiên Du kỳ thật còn có chút khoảng cách. Nhưng biết cá mập ở ngươi xung quanh, chẳng sợ chỉ có hơn 10m, ngươi đều được sợ thê thính. Phải biết cá mập loại này sinh vật, điểm ấy khoảng cách đối với chúng nó đến nói, đó chính là quẻ đối sự. Nhất là bây giờ, Lâm Thiên Du còn không biết chuyện gì xảy ra, tiếp tục ở trong biển bơi lội. Không nghĩ tới, ở phát sóng trực tiếp ống kính chung, lộ ra mặt biển vây cá đã lão đảo hướng tới vừa rồi Lâm Thiên Du lộ diện địa phương tới gần. Lan đạn đã không ít người bắt đầu đảo diễn. Tô Vũ Hành trong lòng biết rõ, mỗi lần gặp được loại sự tình này, Lâm Thiên Du đều có thể biến nguy thành an, nhưng hắn nhìn xem lại vô cùng cảm giác gáp bách hình ảnh, cũng không khỏi bắt đầu khẩn trương. Lâm Thiên Du ưu thế ở chỗ nàng có thể cùng động vật giao lưu, được ở trong biển hiển nhiên không thể mở miệng, không thể nói chuyện, kia Lâm Thiên Du rất có khả năng thật sự sẽ bị cá mập tập kích. Tô Vũ Hành một bên xem phát sóng trực tiếp, vừa cho nhân viên cứu viện phát tin tức, đồng thời đi hiện trường. Trong biển, Lâm Thiên Du chuyên chú đánh hạ đại hình cá muối, này mang về, ăn thừa hạ cá muối xác có thể dùng làm canh bản, thả điểm thiếu canh đồ ăn ở bên trong, này nửa hình cung sắc cũng sẽ không lộ canh. Hơn nữa cái này nhan sắc cũng nhìn rất đẹp, đây là ở ánh sáng bình thường trong biển, nếu là ở trên bờ bị mặt trời một chiếu, khẳng định năm màu sắc sỡ. Không sử dụng, đều có thể cầm lại làm trang sức. Gõ không ra, Lâm Thiên Du kiên nhận khu quyết, dứt khoát chân đạp ở trên đá ngầm, lôi kéo cá mối về sau kéo, có thể nghĩ, cá mối vẫn không lúc nhích. Nhưng vào lúc này, Lâm Thiên Du cảm giác được phía sau có cái gì đó ở nhanh chóng tới gần, không có tiếng ầm, nhưng chúng quanh dòng nước biến hóa vẫn là rất rõ ràng. Nàng trực tiếp đá một chân đá ngầm, mượn lực ở trong biển về phía sau lượn mèo. Vừa mới vọt tới sau lưng nàng cá voi sát thủ Đột nhiên thắng gấp một cái, đều không có chạm vào đến Lâm Thiên Du vừa rồi đứng vị trí, liền dừng lại, chú ý tới người ở cái trước mặt, cá voi sát thủ còn ngẩng đầu nhìn. Lâm Thiên Du vứt bỏ trong tay vừa rồi bẻ xuống miếng nhỏ bén nhọn đáng ngậm, ở trong biển thân thủ đi chạm đến cá voi sát thủ. Anh, ở trong biển, cá voi sát thủ thanh âm hiện càng thêm linh hoạt kỳ ảo lâu dài. Lần trước gặp mặt một cái ở trong biển một cái ở bên bờ, lúc này nhìn thấy ở trong nước Lâm Thiên Du, cá voi sát thủ hiển nhiên rất vui vẻ. Lâm Thiên Du vỗ vỗ cá voi sát thủ, vừa chỉ chỉ vừa rồi chính mình kéo không được cá mới. Ở dưới nước dựng ngón cái, liền rượi vào ngươi. Lời nói không nói rõ, cá voi sát thủ lập tức lý giải, không nói hai lời mở miệng, một ngụm cắn. Khổ nỗi miệng quá lớn, cắn xuống dưới là cắn xuống. Vung lòng miệng thời điểm, cá mối còn hấp thụ ở trên đá ngầm. Đá ngầm bị cắn hạ một hồi. Lâm Thiên Du, kỳ thật, vậy cũng là là thành công a của hắn, chấm la chấm điểm, lộng đến trên body, đá ngầm dễ dàng liền có thể bóc ra. Nghĩ như vậy, Lâm Thiên Du trực tiếp đem cá mối đá ngầm cùng nhau cất vào gói to, ở trong miệng ôm cá voi sát thủ, ở ánh mắt nó mặt trên vị trí hôn một cái. Thân một chút quá nhẹ, vẫn là ở trong miệng, thân ở địa phương khác cá voi sát thủ có thể không cảm giác. Tuy rằng có thể cá voi sát thủ cũng ý thức không đến thân lần này là khen ngợi, nhưng rõ ràng, cá voi sát thủ rất vui vẻ, thân thể khổng lồ trực tiếp ở trong biển lăn lộn. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, sau đó ngay sau đó, bị cuốn động dòng nước đem nàng mang theo đi vào. Đối vàng bên trong, Lâm Thiên Du chỉ tới kịp phun ra một cái bạc khí. Trước mắt ánh mắt cuốn, nàng một tay đè lại treo tại trên người gói to, một tay với lên cá voi sát thủ vây lưng. Khổ nỗi bắt không được, đầu ngón tay chợt lóe lên xúc cảm, Lâm Thiên Du đều hoảng hốt một chút chính mình có hay không có đụng tới. May mà cá voi sát thủ rất nhanh ý thức được không đúng, mới vừa rồi còn dưới mí mắt người không thấy. Dừng lại về sau, Lâm Thiên Du năm ngón tay khép lại, đầu ngón tay câu lấy vây lưng một lực, ngồi ở cá voi sát thủ trên lưng. Nàng vỗ vỗ cá voi sát thủ lưng, thân thể bên cạnh trượt, nhưng chưa hoàn toàn rơi xuống đi, ở cá voi sát thủ có thể thấy địa phương vươn ra ngón trỏ hướng về phía trước chỉ chỉ. Cá voi sát thủ cái đuôi ngăn, dòng nước xẹt qua Lâm Thiên Du hai má, chỉ ở nháy mắt, nàng liền bị đưa lên mặt biển. Hô. Khụ khụ. Lâm Thiên Du hít sâu, lại bị bất ngờ không kịp phòng trôi vào xoang mũi không khí sặc một cái, tay chống cá voi sát thủ trên lưng cụ cái liên tục. Anh Cá voi sát thủ ở kệ bên mặt biển địa phương thông thả du động, gọi chung có vẻ lo lắng, như là ở hỏi nàng làm sao. Lâm Thiên Du chính mình đện cho đánh ngực, cứng rắn dừng lại nãy tiếng khụ, không có việc gì, khụ khụ. Sắp một cái mà thôi, đừng lo lắng. Cười, cười lên cá voi sát thủ. Trước là ngựa văn sau là cá voi sát thủ, Lâm tỷ ngươi lần sau hồi Vũ Lâm đều không dùng máy bay, nhường cá voi sát thủ đưa người trở về. Ha ha ha thảo, nhưng làm ngươi thông minh hơn rồi. Hắc hắc, ta liền nói không phải cá mập đi, rõ ràng cho thấy cá voi sát thủ ở đùa giỡn cùng Lâm tỷ chơi đâu. Đối với nhân loại rất hữu hảo trong biển bá chủ. Có đôi khi sẽ xuất hiện ở nhân loại du ngoạn bờ biển, tiềm tại trong nước, chỉ lộ ra vây lưng ở bên ngoài. Ỉ vào nhân loại ở trong nước phạm vi tầm mắt hữu hạn, không thể từ chỗ cao nhìn thấy cá voi sát thủ thân hình. Nhìn đến vây lưng tới gần, theo bản năng đều cho rằng là cá mập. Đem người hù dọa chạy còn có thể ở trong biển lật cái bụng cười. Có chút nước ngoài tin tức còn cố ý đưa tin qua, nhìn đến tin tức người xem đều rất vui vẻ, có thể duy nhất tâm linh bị thương cũng chỉ có bị sợ đường sự. Lâm Thiên Du ngồi xếp bằng ở cá voi sát thủ trên người, đem tóc mở ra, vận đem thủy mới lần nữa trói lên. Không nghĩ tới hôm nay còn có thể gặp được cá voi sát thủ. Lâm Thiên Du đều không có mang cho nó con ngồi, sờ sờ cá voi sát thủ bóng loáng phía sau lưng, nàng khẽ thở dài một cái, "Ngày mai ta tới tìm ngươi, cho ngươi mang ăn ngon hảo hay không hảo?" "Anh, ăn An ngon." Lâm Thiên Du nheo mắt lại, "Đố." Cá voi sát thủ vẫy vẫy cái đuôi, mang theo nàng ở trong biển bơi qua bơi lại. Xem cái này cả cá mới, ổn định lại, Lâm Thiên Du trong lúc rảnh rỗi cho phòng phát sóng trực tiếp phấn bày ra mình ở trong biển thành quả lao động, lấy ra về sau, xem lên tới đây cá mối giống như càng lớn. Ở trên đá ngầm tanh chết, ta đi xuống 2 lần đều không thể lấy xuống, may có cá voi sát thủ giúp ta. Lâm Thiên Du đầu ngón tay điểm điểm cá muối chính mặt đáng ậm, chính là hạ miệng tán nhãn điểm. Ai hiểu a bọn tỉ muội, đáng ậm ăn giòn tan trong miệng, dùng đến cho Lâm Tị bắt cá muối. Có thể này đầu cá voi sát thủ ta rất thích, Lâm Tị ngươi xuống dưới, nó hiện tại đây là ta cá voi sát thủ. Lâm Thiên Du cho rằng, cá voi sát thủ thử xem trở chính mình đi lên hô hấp một ngụm nước mẹ không khí, đãi một hồi liền sẽ mang nàng tiệm đi xuống. Kết quả vây quanh bên này Du hai vòng, cá voi sát thủ không có lựa điểm muốn tiệm đi xuống ý tứ, ngược lại đi nơi biển sâu càng bơi càng xa. Nói là Du kỳ thật cũng không quá chuẩn xác, cá voi sát thủ thậm chí ngay cả cái đuôi đều không như thế nào động đưa. Lâm Thiên Du là không có cảm giác đến đôi động tác, như vậy lặng lẽ meo meo đi thâm trong biển đi. Lâm Thiên Du, không được lại đi thâm trong biển đi, ta một hồi còn muốn trở về đâu? Anh, đồng dạng thanh âm, một tiếng này điện truyền, ai đều có thể nghe được bên trong đó xen lẫn từng tia từng tia ủy khuất. Lâm Thiên Du trợn khóc trợn cười. Nhưng may mà cá voi sát thủ rất nghe lời, nói không mang nàng đi liền không mang nàng đi, lại cũng không đưa nàng hồi trên bờ, liền ở trong nước xoay quẩn vòng. Thân hình tương đối lớn lại cũng linh hoạt, cứ cá voi sát thủ có thể so với ngồi thuyền nhỏ mau hơn, chỉ là được khống chế một chút, bằng không không cẩn thận cũng sẽ bị ném bay. Giới thăm trong biển còn được chính mình du. Tô Vũ Hành mang theo nhân viên cứu viện đuổi tới thời điểm, liền gặp Lâm Thiên Du ngồi xếp bằng ở trên mặt biển lấy điều tốc hoạt động. Rõ ràng nàng cũng không hề núc núc. Tô Vũ Hành, ngươi, ngươi từ tiên đâu? Tô Vũ Hành há miệng, xoa nhẹ hai lần đôi mắt mới phát hiện Lâm Thiên Du ngồi cá voi sát thủ. Hắn nhẹ nhàng thở ra, hô, nguyên lai là cối cá voi sát thủ đâu. Chớ đã, cối cá voi sát thủ. Lâm. Khi, lại gặp mặt đây Tô đạo. Lâm Thiên Du hướng tới Tô Vũ Hành vẫy tay, cho ngươi xem cá voi sát thủ cho ta bắt đại cá mới. Đặc biệt đại Ngươi không gặp được cái gì nguy hiểm đi. Tô Vũ đi đường thượng mình lái xe đến, không rút ra không đến xem phát sóng trực tiếp, mà bây giờ, lời này vừa nói ra, cũng cảm giác chính mình suy nghĩ nhiều. Trong biển có cá voi sát thủ ở đây, cái nào không có mắt dám đạm đường cá voi sát thủ mặt công kích Lâm Thiên Du a đừng nói là không có cá mập, liền tính thực sự có cá mập ở, kia cá voi sát thủ cũng không mang nhường Lâm Thiên Du chịu một ngụm cắn. Không có việc gì, ta đang chơi một hồi liền đi lên. Nói, cá voi sát thủ đột nhiên gia tốc, Lâm Thiên Du thân hình lung lay một chút, hai tay treo tại cá voi sát thủ vây lưng đượ. Bắt là bắt không được, như vậy treo có thể không bị ném đi. Điều kiện tiên quyết là cá voi sát thủ không đội phân lại. Đây là nhìn thấy cái gì? Lâm Thiên Du xem không rõ ràng, đơn giản tìm đúng cơ hội bừng tay, chính mình nhảy vào trong biển. Trên mặt biển nhìn không thấy độ vật, đến trong biển liền xem rõ ràng đầu đáo, cá voi sát thủ chính đuổi theo một con cá chạy. Con cá kia, Lâm Thiên Du không khỏi đi một bên bơi đi, rời xa cá voi sát thủ bơi qua lưu lại một chỗ dày đặc bậc khí, nhìn chăm chú nhìn xem cá voi sát thủ phía trước cá. Lam vây cá cá thu. Giờ khắc này, cho dù là Lâm Thiên Du đều hoảng hốt. Nàng vừa rồi tìm một vòng không có nhìn đến, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm, không nghĩ đến lại thật sự có Có thể là vừa rồi giấu quá tốt, lúc này bị cá voi sát thủ phát hiện về sau liền bắt đầu chạy trốn. Nhưng lại ở cá voi sát thủ trước mặt, Lam vây cá cá thu sắp chết dễ dụ như là tiểu đả tiểu nháo, không một hồi liền ngậm Lam vây cá cá thu trở về. Cá voi sát thủ cắn vị trí có bạc nhược máu tán ở trong miệng, dây lắc lư qua. Lam vây cá cá thu ngay từ đầu còn tại ném cái đuôi, cá voi sát thủ lại cắn chặt chút, thật cẩn thận bơi tới Lâm Thiên Du trước mặt. Dương Lâm Thiên Du lại lần nữa bị cá voi sát thủ nâng trồi lên mặt nước thì trong lòng nàng ôm một cái hơn 1m dài Lam vây cá cá thu. A, ta nói cái gì tới? Chính là lam vây cá cá thu ta tuyệt đối không có nhìn lầm. Nha không phải ở đâu tới a? Cá voi sát thủ đều có thể là đường, nói không chừng này lam vây cá cá thu cũng là theo bầy cá đi lạc đâu. Hào đại nhất điều, cảm giác làm thành xà si mì sẽ tốt lắm ăn, cái đuôi còn tại động. Tô ô, để cho ta tới một ngụm xin nhở. Ta cắn đứt khẩu. Anh, bắt đến lam vây cá cá thu cá voi sát thủ, cái đuôi đều giương lên, cao cao giương khởi lại nhẹ nhàng chụp được. Lâm Thiên Du cảm giác cá không giống như là xuất hiện ở cái hải vực này, tối thiểu muốn ở càng sâu hải vực mới có thể gặp gặp, con cá này là nơi nào đến? Cá voi sát thủ há miệng thở dốc nhẹ nhàng anh vài tiếng, tìm đến. Truy. Lâm Thiên Du dừng một chút, ngươi tìm được, sau đó đuổi theo nó lội tới sao? Anh. Nói như vậy Lâm Thiên Du liền đã hiểu, nhưng phòng phát sóng trực tiếp người xem vẫn là không hiểu ra sao, nàng giải thích, này Lam Vây Cá Cá Thu hẳn là cá voi sát thủ từ địa phương khác một đường chạy tới. Lam Vây Cá Cá Thu thích tu quần, không quá khả năng sẽ đơn đi. Này Lam Vây Cá Cá Thu rõ ràng cho thấy một đường bị cá voi sát thủ đổi rẽ, buộc lòng phải bên này Du. Hơn nữa, cá voi sát thủ không có trực tiếp cắn chết, sau đó mang về bên này cho nàng, mà là đuổi theo Nhường Lam Vây Cá Cá Thu ở đến Lâm Thiên Du trong tay trước, đều là sống, có thể ở trong biển tự do hoạt động. Cứ như vậy, chẳng sợ ngày thứ 2 Lâm Thiên Du không có đến bờ biển tìm cá voi sát thủ chơi, Lam Vây Cá Cá Thu cũng vẫn còn sống. Thậm chí có thể Lâm Thiên Du khi nào đến, cá voi sát thủ khi nào bắt lấy con cá này, đưa đến Lâm Thiên Du trên tay thời điểm, Lam Vây Cá Cá Thu nhất định là mới mẹ nhất trạng thái. Cá voi sát thủ là một loại cực cao chỉ số thông minh động vật, từ này Lam Vây Cá Cá Thu trên người, ấn xuống nó còn tại dong đưa cái đuôi, Lâm Thiên Du xem như rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là cực cao chỉ số thông minh. Lâm Thiên Du năm cái đuôi đem làm vây cá cá thu sét lên, đông đưa cá ném khỏi nước biển, nàng nghiêng đầu nheo mắt tỉnh, lại không, có buông tay, hôm nay cá voi sát thủ mời khách, buổi tối có thể ăn sống lát cá. Lớn như vậy một cái, thả ta dưới lầu hải sản tiệm được lấy lòng mấy vạn. Thích ăn sinh lát cá tính người đã bắt đầu chùa, kia mảnh hải như thế phụ sao, ai đều có thể xuống biển bắt sao, ta thật sự muốn hành động. Phong tính dã, đảo nhỏ quanh thân hải vực không đối ngoại mở ra. Dạ đã giám sát đến lam vây cá cá thu là cá voi sát thủ đổi tới bên này, ngươi tiến vào quanh thân hải vực cũng tìm không thấy làm vây cá cá thu. Đạo chủ trực tiếp xuất hiện ở Lâm Thiên Du phòng phát sóng trực tiếp giải thích. Sau đó, đại gia càng muốn đi, Lâm Thiên Du thân thể cũng không đủ để chống đỡ nàng mặc gướt đấm đơn bạc của lão, ở cá voi sát thủ trên lưng hóng mát lâu lắm, ta nên trở về đi đây. Nàng hắng giọng một cái, cảm giác thân thể đã bắt đầu báo động trước, đợi tiếp nữa muốn gặp chuyện không may. Cá voi sát thủ cái đuôi ngăn, trực tiếp mang theo nàng Du hướng bên bờ. Nhìn điệu bộ này, nhiều một loại ngươi ngồi ổn, ta mang ngươi xông lên bờ đi. Chờ chút. Cá voi sát thủ lên bờ lại nặng lại nhẹ, hướng quá sâu có sát suất không thể chính mình trở về, Lâm Thiên Du liên thanh ngăn cản, chúng ta đi lên liền hảo. Cá voi sát thủ không quá yên tâm vẫn luôn ở biển cạn khuồi hồi, chẳng đến Lâm Thiên Du đi lên bờ, nó mới không hề bồi hồi. Lâm Thiên Du xoay người, cười chiều cá voi sát thủ phất tay, "Cảm ơn ngươi cá." "Anh?" Cá voi sát thủ cao giọng kêu, ở trong biển trở mình, lộ ra màu trắng cái bụng. Lâm Thiên Du đem cá thu để dưới đất, nhéo một cái quần áo bên trên thủy, cô tông thuần chất quần áo tính hút nước tốt, nàng vận nửa ngày. Quay đầu gặp Tô Vũ Hành còn đứng ở kia, không khỏi hỏi, "Tô đạo, sao ngươi lại tới đây?" Tô Vũ Hành giải thích nói, vừa rồi cá voi sát thủ chỉ lộ cái vây cá, ống kính dính thủy chụp không rõ ràng phấn cho rằng là cá mập, kêu ta lại đầy cứu ngươi. Không có việc gì liền tốt. Tô Vũ Hành nhìn xem Thiện trong bệnh hướng về phía Lâm Thiên Du làm nũng đại dã hỏa, cười nói, "Này cá voi sát thủ tính tình thật tốt." Lâm Thiên Du tan thành gật đầu, "Sao thật, chỉ là rất cô đơn." Cùng bản thân kình đản đi lạc, mình ở bên này nhàm chán chỉ có thể tìm người loại chơi, gặp được một cái nói chuyện có thể nghe hiểu nhân loại, cá voi sát thủ liền nhịn không được thân cận đứng lên. Như là dính nhân động vật họ mèo, nếu không phải điều kiện không cho phép, có thể muốn vẫn luôn nán ở Lâm Thiên Du trên người. Lâm Thiên Du đã sớm nghĩ hôm nay tới bệnh, cố ý mang theo dự bị áo khoác. Lúc này vừa lúc phụ thêm, Tô Vũ hay nói, ngươi thân thể không tốt, rõ biển tuổi nhiều dễ dàng sinh bệnh, đi về trước đi. Ân, ta đem đồ vật thu thập một chút liền trở về. Lâm Thiên Du khép lại áo khoác, không có đi vội vàng. Ngựa văn còn chưa tới đâu. Mặt đất dừa tụ thành đống, Lâm Thiên Du sờ bên hông cá muối, bắt đầu suy nghĩ này cá thu như thế nào mang về. Con cá này thật sự quá lớn, chỉ là loại này cá thu dài nhất ghi lại giống như có thể dài đến hơn 3m, lại trưởng không biết có hay không có, dù sao có cũng là nhân loại còn chưa phát hiện. Đi ra tìm vật tư, nhưng bây giờ vật tư nhiều, ngược lại không tốt kéo về đi. Đón gió biển Nói chuyện có chút không rõ ràng, Lâm Thiên Du hai tay đến ở bên miệng, la lớn, thời gian không sớm đây, ta phải về nhà, ngươi cũng cần phải trở về. Anh. Cá voi sát thủ giòn tan lên tiếng trả lời, nhưng đi là không có khả năng đi. Lâm Thiên Du bất đắc dĩ, lại phải trước tiên ở trên bờ cắt hồi xuống, dù sao ngựa vẫn cùng tiểu sói còn chưa có trở lại, vậy thì lại cùng cá voi sát thủ đãi một hồi. Một người một cá voi sát thủ, một cái ở bên bờ một cái ở biển cả, cứ như vậy xa xa, nghe thanh âm của sóng biển. Mặt trời chậm rãi rơi xuống, màu vàng cam tà dương khuynh tà tại mặt biển, cùng với Lâm Thiên Du cùng cá voi sát thủ trên người phản vật vì hình ảnh bịt kín một tầng áp áp. Tô Vũ hành tại bên cạnh không hào quá dày, huy động liên tục tay ý bảo động tác đều vô cùng nhẹ nhàng, cùng nhân viên cứu viện cùng nhau rời đi, cũng là lặng yên không một tiếng động. Lâm Thiên Du không đợi bao lâu liền nghe được tiếng vó ngựa. Chỉ là có chút không quá quy luật, trong thoáng chốc Lâm Thiên du nhớ tới trước ngựa Văn bị bầy sói truy đuổi chấn bay loạn thời điểm, giống như chính là như thế cái tiếng. Quay đầu nhìn lại, ngựa Văn chạy ở phía trước, trên người gói to theo chạy nhanh động tác đã bị hất bay, may mà hệ tương đối chặt, treo tại trên lưng. So sánh dưới, sau lưng nó theo thảo nguyên sói liền rất thành thơi. Gao Thảo Nguyên sói tại nhìn đến Lâm Thiên Du về sau, gia tốc xông lên, ngựa Vân Sợ đang muốn cũng theo tăng tốc, Thảo Nguyên sói đã lập tức vượt qua nó, hướng tới Lâm Thiên Du đánh tới. Lâm Thiên Du mở ra hai tay, ở Thảo Nguyên sói xông lại thời điểm thuận thế thu nạp, ống tiểu sói tháo lực đạo ở trên bờ cắt lăn một vòng. Thảo Nguyên buông chó sói ném cái liên tục, tiếng hầu trung không ngừng phát ra nhỏ giọng cùng loại với ố ố thanh âm, liếm liếm gương mặt nàng. "Hảo Hả Oan, thu dọn đồ đạc chúng ta về nhà." Lâm Thiên Du nâng tay chào hỏi truy phong lại đây. Ngựa Vân Lôn hai sau này một lưng, lòng còn sợ hãi quay đầu xem, xích. Trưởng mũi. Lâm Thiên Du nhíu mày. "Voi sao? Ngươi thấy được voi?" Nghĩ đến vừa rồi ngựa Văn hoang mang rối loạn dáng vẻ, nàng lại hỏi, "Voi truy ngươi?" Ngựa Văn gật gật đầu lại lắc đầu, chân trên mặt đất đập đến đập đi, rất hiển nhiên đến bây giờ, nhớ tới voi vẫn là rất hoảng sợ. "Vậy hẳn là là thấy được voi, nhưng là voi không có truy nó ý tứ." Lâm Thiên Du cũng không có hỏi tới ngựa Văn cùng voi ở giữa có cái gì ân oán, đứng dậy vỗ vỗ hạc, có chút lạnh, "Đi về trước đi." Dựa bỏ vào ngựa Văn trên lưng gói to, trong tay cá muối gói to giao cho tiểu sói, Lâm Thiên Du chính mình cầm lam vây cá cá thu. "Ta đi." Lâm Thiên Du hướng tới biển cả phương hướng phất phắt tay. "Anh" Cá voi sát thủ thanh âm như cũ sức sống tràn đầy, giống như vô luận khi nào Lâm Thiên Du chào hỏi một tiếng, đều có thể được đến nó nhiệt tình đáp lại. Gió biển thổi qua, Lâm Thiên Du run run, ôm quần áo đi nơi ẩn nút phương hướng đi. Dựng đầu gỗ phòng ở còn chưa xong công, hôm nay vẫn là chỉ có thể ở lá cỏ nơi ẩn nút góc nhặt một chút. Lâm Thiên Du quần áo trên người còn ướt, trở về khi đi cũng nhanh chút. Bên hồ lặng yên, cung biển cả xoay so xoay ngối, mặt hồ chỉ ngẫu nhiên nổi lên viba, một tia động tĩnh đều không có. Lâm Thiên Du đi trước đội quần áo, nhìn thấy mặt đất kế thụ bước chân dừng một chút, cầm áp xúc khăn mặt bước qua, ngồi xổm bên hồ gọi đầu. Như vậy đại nhất điều làm vây cá cá thu, xóa vậy, nội bên trong đâm, cắt thành mảnh nhỏ, ở xa hoa hải sản tiệm thêm hai mảnh trang sức lá xanh trực tiếp liền có thể lên bàn. Linh tinh vài miếng bán giá cả đều cực cao, có địa phương giá cả cao bán còn không biết là thật là giả. Dựa tóc cuốn khăn mặt, phát lên đống lượng nướng cá muối. Lâm Thiên Du nếm một mảnh, nàng rất ít ăn sống thực, nhưng không thể không thừa nhận, làm vây cá cá thu cảm giác quả thật không tệ, có thể cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nàng cắt tương đối dày, không thuộc về loại cá rầu nhuyễn cảm giác, dày không có dị vị, phi thường ngon. Cái này cá không cả năm mùi vị không tệ. Lâm Thiên Du thong thả nhai nuốt lấy cái một mảnh đưa đến miệng, tiểu sói đến, lé vào nàng trên đùi thảo nguyên sói há miệng. Lâm Thiên Du đem sinh lát cá tụ một đống nhỏ, một phen đút cho tiểu sói, miệng nhỏ thì tan không có cảm giác, tiểu lang nha khẩu tốt, ăn một ngụm lớn mới hương. Ăn ngon không? Đây là cá voi sát thủ cho ta, có phải hay không rất tuyệt? Ô, ta trước còn nói bắt lục địa thượng con ngồi cho cá voi sát thủ đâu. Lâm Thiên Du ăn thì cá, suy nghĩ. Nàng hôm nay từ buổi sáng mở mắt bắt đầu vẫn có chuyện muốn bận rộn, ăn đồ ăn trữ trái cây bên ngoài, mà khác đều là ngày hôm qua còn dư lại, đều không có thời gian ra đi săn. Lâm Thiên Du nghĩ ngợi nói, ngày mai ra đi xem, bắt chỉ ngựa vẫn hoặc là linh dương cái gì. Thảo Nguyên sói mang tới phía dưới, gao. Truy Phong muốn tới một nguồn sao? Lâm Thiên Du cầm sinh lát cá hỏi nó. Ngựa văn ngửi ngửi, không quá cảm thấy hứng thú lui về phía sau vài bước. Từ trở về đến bây giờ, ngựa văn giống như vẫn luôn thật khẩn trương dáng vẻ, đôi mắt không nhịn được tả hữu là phiêu. Ngươi đang nhìn cái gì đâu? Lâm Thiên Du khó hiểu đến. Xích. Trưởng mũi. Voi. Nơi này sao? Sắc trời ảm đạm, Lâm Thiên Du không có chiếu sáng đủ vặn, nhưng giống như không chú ý tới chúng quanh đây có voi giấu chân a mặt cỏ coi như mệt mỏi. Voi nếu là đạp ở bên trên sẽ lưu lại dấu vết đi. Lâm Thiên Du nhấc một miếng trước đun sôi lại phới lạnh nước sôi để nguội, "Ngươi là nói voi tới nhà? Vẫn là ba ngày nhìn thấy đầu kia mang theo tiểu tượng voi lại đây." Ngựa Văn Tiền chân cơ hổ nhảy dựng lên trên mặt đất đạp, xích. Nghe ngựa văn lên án, Lâm Thiên Du sáng tỏ, "Chết không được sợ đến như vậy." Ở nhà lúc ngủ nghe được động tĩnh, vừa mở mắt nhìn thấy chính mình sợ hai voi liền ở trước mắt mình. "Voi hẳn là tới tìm ta." Lâm Thiên Du hỏi, "Là gặp được chuyện gì sao?" Ngựa Văn lắc đầu, lại nhìn về phía nơi ẩn nút phương hướng, "Như là ở ý bảo cái gì?" Lâm Thiên Du khệ lọng một chút trên đá phía cá múa ơi. Đứng dậy đi qua xem xét, chỉ có thụa. Lâm Thiên Du vây quanh nơi ẩn nốt đi một vòng, trừ thụ trụ chính là thụ. Dừng một chút, nàng buông tay, mượn đồng hồ đeo tay ánh sáng nhạt kiểm tra, lúc này mới phát hiện, này đó trên cây giống như có quả dại. Hôm nay ban ngày dựng nơi ẩn nốt thời điểm chém rất nhiều thụ, bởi vì đều là cầm về thanh lý lột ra, biết lột ra biến dụng, cho nên còn dư không ít cũng có lột ra thụ chất đống ở một bên. Vốn là nghĩ đợi ngày mai lại đem nóc nhà dựng đi ra. Trở về nhìn thấy gia phụ cận có thụ, nàng cũng không để ở trong lòng, chỉ cho rằng là chính mình chợt trở về. Lúc này nhìn thấy quả dại mới phản ứng được. Nàng chặt kia mấy cây thụ sẽ không kết quả tử a là da nó quả. Lâm Thiên Du lấy xuống một cái, bàn tay lớn nhỏ, chợt vừa thấy có chút như là táo, nhưng da lại mềm, cùng dâu tây quả đào vỏ ngoài dường như, nhấn một cái một cái hố, sẽ không phục hồi. Loại này quả rại dinh dưỡng giá trị rất cao, có thể bổ sung vitamin C, hương vị cũng không sai. Ngọt chua khẩu, hơn nữa nửa quen thuộc cùng chín mọng vẫn là hai loại bất đồng cảm giác. Da nấm quả cũng không chọn mùa, bốn mùa kết quả. Vội cho ta đưa một khỏa quả thụ. Lâm Thiên Du ý thức được điểm này, trong đầu đột nhiên có một loại không thể tưởng tượng vớ vẩn cảm giác. Bị tiểu động vật đưa qua ngự vần con thỏ. Trâu Linh Dương, la vây cá cá thu hôm nay vừa lấy được, có thể thu được quả thụ làm lễ vật, thật đúng là lần đầu. Có thể là nàng ở cứu tiểu tượng thời điểm, cho tiểu tượng đút quả mọng, cho nên voi mới có thể tuyển dụng đồng dạng ăn ngon quả dại làm báo đáp. Một cái hai cái cho, hiển nhiên không phù hợp voi tính cách. Cho nên trực tiếp nhổ một thân cây. Sáu hoa sáu hoa, lớn như vậy bút tích sao? Ta đã thấy đưa thụ đường lễ vật chỉ có cây phát tài loại kia, không nghĩ đến còn có thể đưa quả dại. Vì sao ta chưa từng thấy qua cái này trái cây, cảm giác mềm mại ăn rất ngon dáng vẻ. Ha ha ha ha, vì sao ta nhìn thấy này, Ngọn sẽ nghĩ tới voi rùng mũi nổ thụ dáng vẻ, rúng mãnh. Chỉ có ta một người muốn nhìn voi nổ thụ sao? Đạo diễn, quan phương ông kính nhớ an bài thượng. Lâm Thiên Du đứng dậy bước qua này ngọn, tính toán đi nơi ẩn núp trong đêm thùng lấy ra, trước đem quả dại hái, loại này quả dại rất dễ rắn xấu. Nhưng mà vừa bán đi một bước, dưới chân giống như đạp đến cái gì, rõ ràng không phải mặt cỏ. Nang dừng một chút, đem đồng hồ về điểm này hơi yếu quang đi phía trước di động, chiếu đến ở này ngọn bên cạnh, một cái khác tương đối nhỏ thụ. Đều là gia nấm quả thụ, chỉ là một cây lại thụ một khóa tiểu thụ phân biệt. Cái này nên sẽ không là tiểu tượng nổ đi. Cùng đại thụ so sánh với, tiểu nhân cái này ngọn nhánh cây bẻ gãy không ít, hiển nhiên nổ thụ tiểu tượng kinh nghiệm không có voi phong phú, nhưng như thế chút ít ra hỏa, có thể nổ xuống một thân cây đến, cũng lạ rất tốt. Lâm Thiên Du kiểm tra một chút rễ cây, loại này quả thụ trưởng ở tương đối lòng mềm mặt đất, nổ thụ thời điểm, chỉ cần đào ra bên cạnh thổ tả hữu lắc kéo ra. Là lấy, cuối cùng tiểu tượng nổ này lượng ngọn gốc đều coi như hoàn chỉnh. Qua trưởng tu tự nhiên là hãm ở trong đất không nổ ra được, nhưng liền hiện tại rễ cây tình huống xem ra, lần nữa chôn hồi trong đất còn giống như có khôi phục có thể. Lâm Thiên Du quay đầu hô Tiểu sói, giúp ta tìm một mảnh mỏng một chút của đá." Gào, "Cái đó không xa rời ánh đến, loan quang chiếu ra thảo nguyên sói thân ảnh. Ngựa Văn đứng ở bên dòng suối, giống như lúc này mới định hạ tâm đến, ý thức được tạm thời cũng sẽ không lại cùng voi đánh đối mặt, vì thế yên tâm, túi đầu dán cỏ. Nơi ẩn núp mặt sau là muốn chuyển đi đầu gỗ phòng ở, Lâm Thiên Du tính toán liền đem ra nấm quả thụ trồng tại bên này. Cách đầu gỗ phòng ở xa một chút, như vậy có thể có hiệu quả tránh cho ra nấm quả thụ căn sinh trưởng tìm được nàng trong phòng." Ô, "Thảo nguyên sói ngậm cục đã lại đây, ngẩng đầu lên đưa tới Lâm Thiên Du trong tay." Thần Oan, "Cảm ơn tiểu sói." Lâm Thiên Du vướt về tảng đá kia, tìm cái tương đối bằng phẳng bên cạnh trước tiên ở mặt đất vẽ ra vị trí, sau đó đem nải khoối thổ chọc tán, cuối cùng lại ra bên ngoài đào thổ. Thảo Nguyên sói nghiêng đầu, thấy nàng bắt đầu đào thổ, chính mình cũng đứng ở một bên hỗ trợ đào thổ. Tiểu Móng vướt sói một chút lại một chút lay rất nhanh, chỉ chốc lát liền đào ra cái tiểu hố đất. Đao Chuyên Tâm, liên đầu khi nào vùi vào đi đều không biết, lại ngẩng đầu, trên mũi đều dính đất thổ. Lâm Thiên Du cùng tiểu sói cách rất gần, đồng hồ về điểm này quang miễn cưỡng có thể nhường nàng xem rõ ràng tiểu sói trên mũi tiểu động đất, nàng nheo mắt lại, lắc lắc tay, cong lên đầu ngón tay xóa bỏ về điểm này thổ liên đào hai cái hố, đều rất sâu, Lâm Thiên Du vỗ vỗ trên tay thổ, được rồi, như vậy liền hành. Mặt sau chính là đem tụ ông dậy, Lâm Thiên Du nói, tiểu sói ngươi giúp ta hướng bên trong chôn. Ồ, có thể hay không ở việc này xuống dưới, liền xem này lượng ngọn chính mình tạo hóa. Hố đào tùy ý, cũng không trải qua cái gì chuyên nghiệp đo lường tính toán, dù sao chính là một cái hố thả trong chôn xuống. Tượng loại này hoang dại quả thụ sinh mệnh lực hẳn là đều rất mãnh cường. Lâm Thiên Du đem tụ bỏ vào, tiểu sói cố gắng lấy thổ, xoay xoay vòng đem thổ đẩy về trong hố. Dư thừa thổ cũng đều vây quanh tụ chất đứng lên, Lâm Thiên Du đạp lực chân, thu phục Gao, thu phục. Nghe thảo nguyên sói chứng trạc đảng hoàng lập lại, Lâm Thiên Du khỏe miệng khẽ miệng khánh nết, một khăn áp súc khăn mặt, đi tiểu sói, ta cho ngươi lau lau màướt. Ở bất thủy áp súc khăn mặt hành chứng, Lâm Thiên Du nhẹ nhàng miết hai lần, nhường trong khăn mặt còn giữ chút nước, bàn tiểu sói chà lau. Không chỉ là móngướt, trên mặt trên người đều lau một lần, cuối cùng mới làm móngướt. Tách ra thì đệện, ngay cả bên trong đều tỉ mỉ lau sạch sẽ. Ô, ô a. Lâm Thiên Du lau sạch sẽ tiểu móng đuôi sói về sau, tối đầu hôn hôn tiểu má đầu, tốt, ăn cơm đi thôi. Cá muối đã chín, móc ra chỉ ăn mặt trên thịt phía dưới nội tạm thu tập được cùng nhau vứt bỏ. Cá thu còn dư rất nhiều, lớn như vậy một cái, Lâm Thiên Du dừng lại là ăn không hết, chỉ có thể trước tìm cái chô dâm địa phương thu. Chưa hoàn công đầu gỗ phòng ở tạm thời là cái không sai lựa chọn. Vừa thả hảo cá thu, xoay người tới, Lâm Thiên Du đột nhiên nghe được một tiếng rất nhỏ meo kêu. Meo. Rất nhẹ, tựa mèo kêu lại không phải mèo kêu. Cảm giác là động vật thú tệ phát ra thanh âm. Tác giả có chuyện nói, ngủ ngon ngủ sớm yêu muỗi một vị. Chương 58, dính dẫm dịch thiên canh, ha ha ha ha, tiểu sói, săn bắt thời khắc. Có thể là bởi vì ba ngày gặp qua hoa báo. Lâm Thiên Du cơ hồ chỉ ở nháy mắt liền đoán được phát ra âm thanh có thể là báo săn. Báo săn thanh âm cùng hoa báo sư tự bất động, gọi hoặc là trầm thấp hoặc là có uy hiếp lực, báo săn thanh âm từ đầu tới cuối đều rất non, gào thét thời điểm đối cùng nhân loại đến nói, đều có chút như là đang làm nũng. Thảo Nguyên sói hiển nhiên cũng chú ý tới, nó xoay người ngăn tại Lâm Thiên Du thân tiện, tiết hầu trung phát ra cảnh cáo gầm nhẹ. Báo săn thanh âm chỉ vang lên một chút, nháy mắt biến mất. Lâm Thiên Du không xác định báo săn vị trí, giờ phút này Thảo Nguyên sói khế động, nàng thuận thế nhìn lại, đồng thời lấy tay biểu ánh sáng nhạt đi bên kia quét, không hề ngoài ý muốn nhìn thấy một đôi sáng quang đôi mắt. Trong giới tự nhiên có thể phát ra chủng loại này, tự tại hữu thể gọi động vật không phải rất nhiều, báo săn chính là một trong số đó. Tới tìm ta sao? Lâm Thiên Du hướng tới báo săn phương hướng phất phất tay, làm sao ngươi biết ta ở trong này nha? Báo săn chậm rãi từng bước một đi tới, theo khoảng cách càng ngày càng gần, Lâm Thiên Du chú ý tới nó miệng tụi hồ ngậm thứ gì? Rất tiểu không giống như là con mồi. Meo. Lúc này, báo săn miệng ngậm đồ vật kêu một tiếng. Lâm Thiên Du, là tiểu báo săn sao? A. Cứu trợ đứng, các ngươi báo săn đấu tệ mất. Thấy thế nào hại tự nha? Con này xem lên đến giống như không bị thương à, gọi cũng chung khí mười phần, không phải đồng nhất chỉ đi. Không phải đồng nhất chỉ. Lâm Thiên Du nói chắc chắn, chúng ta đây ban ngày phát hiện bị linh cẩu vây công báo săn ổ tệ kia, hẳn không phải là báo săn ra. Báo săn không chỉ có một con kia ổ tệ. Ngươi muốn đi theo ta cùng đi, nhưng là lo lắng trong nhà ổ tệ không ai chiếu cố, cho nên lúc đó mới không có đồng ý ta mời đúng không? Lâm Thiên Du chỉ nhìn con này ổ tệ, liền có thể phân tích ra báo săn lúc ấy tình huống cụ thể. Lại lo lắng bị cứu trợ đứng mang đi kia chỉ, muốn cùng nàng lý giải kia chỉ ổ tệ tình huống. Cũng sợ qua lại buôn ba chiếu cố không tốt trong nhà ổ tệ. Cuối cùng, nó trung hòa một chút, trực tiếp mang theo Hấu Tệ tìm đến Lâm Thiên Du. Như vậy Hấu Tệ đều có thể chiếu cố đến. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, ta tới giúp ngươi chiếu cố nó đi. Báo săn đem Hấu Tệ đặt xuống đất, móng vuốt xô đẩy nhường Hấu Tệ đi Lâm Thiên Du bên kia đi. Hấu Tệ mơ mơ màng màng, cảm giác còn chưa tỉnh ngủ liền bị xách ra, giờ phút này tiểu mao đầu mở mịt ngắm nhìn bốn phía, chỉ theo bản năng theo ngụ ngụ yêu cầu phương hướng đi qua. Lâm Thiên Du sử sốt, ngươi không lưu lại sao? Báo săn nhẹ nhàng kêu một tiếng, quay đầu đi vào trong bóng đêm. Không một hồi, lại ngậm đi ra một cái. Lần này báo săn không có lại đi. Cứ như vậy ngậm ổ tệ đi đến Lâm Thiên Du bên người. Hai con báo săn đấu tệ miệng mấp máy đóng mở, đi đường lảo đảo, cảm giác vừa học được đi đường không bao lâu. Lâm Thiên Du hướng tới báo săn đấu tệ vươn tay, đến nàng không có tùy tiện đem hai con ổ tệ ôm dậy, mà là trước dùng đầu ngón tay tới gần báo săn đấu tệ mũi, nhường chúng nó quen thuộc chính mình mũi. Hơn nữa, nàng vừa sờ qua thảo nguyên sói, ổ tệ cũng muốn làm quen một chút tiểu sói hơi thở mới được. Tiểu báo săn không có giao lưu năng lực, không giống trưởng thành báo săn có thể dựa vào nói chuyện giao lưu đến giảm xuống phòng bị, chỉ có thể nhường ổ tệ tiếp nhận cái này mùi về sau chủ động tới gần. Cũng chính là vì tương đối nhỏ con nữa báo săn mụ mụ ở bên cạnh, chúng nó tính cảnh giác cũng tương đối thấp, loan lổ hơi thở mơ hồ ấu tệ phân rõ hệ thống, mợ mịt liền đánh vào Lâm Thiên Du trên tay. Một cái đụp vào, một cái khác cũng dưới chân một trẹo. Theo sát phía sau, ấu tệ đáng yêu trốn liền tại đây, tròn vo ngây thơ mao nhung đột tử, cặp kia ngập nước mắt to nhìn xem ngươi, lỗ tai nhỏ ở trên đầu cơ hồ bị mao mao che quất. Lâm Thiên Du đem hai con ấu tệ ôm lấy, hoang dại báo săn có chút gầy yếu, chúng nó ở trên thảo nguyên sinh hoạt cũng không tính tùy tiện. Có thể chế tài chúng nó động vật quá nhiều, tỉ như ban ngày nhìn thấy linh cầu đạn, sư tử hoa báo đều có thể ép chúng nó một đầu. Hơn nữa báo săn cũng không phải quần mực cơ động vật, chúng nó càng thói quen một mình tác chiến. Cứ như vậy, ở mặt khắc động vật tổ đội xuất kích dưới tình huống, báo săn đơn đả độc đấu rất chịu thiệt. La Lấy, này hai con ấu thể đều không phải rất trọng. So nàng lần trước ôm những tia thảo nguyên sói ấu thể muốn nhẹ rất nhiều. Kỳ thật thảo nguyên sói ở trên thảo nguyên cũng không phải rất cường thế, nhưng là có tiểu sói dẫn dắt bầy sói có thể đem ấu thể nuôi như vậy béo, đủ để thấy được thực lực của bọn họ. Thông minh lưu tú đầu sói, sẽ mang lĩnh bầy sói hướng đi vị trí cao hơn. Lâm Thiên Du đem ấu thể phóng tới trên đùi, năm ngón tay cùng khởi ở bên cạnh nâng đỡ ở ấu thể cọ tới cọ lui sắp rớt xuống đi thời điểm đem chúng nó đẩy về đến, ngẩng đầu hỏi, ngươi nếm qua đồ sao? Báo San đã ở cách đó không xa nằm sắp xuống, nhìn không chuyển mắt Lâm Thiên Du bên này, cũng không biết là đang nhìn ấu thể vẫn là ôm ấu thể người. Nghe nàng nói như vậy, Báo San lập tức ngây ngẩn cả người, có chứa độc đáo hoa văn trên mặt thần sắc đột nhiên có chút mơ mịt, ngụy trang gia cao lẫm mặt nạ ở giờ khắc này có vết rách, móng vuốt ở mềm mại trên cọ cọ cọ, meo. Lâm Thiên Du gật gật đầu, giọng nói trước sau như một thônu, nếm qua liền tốt, nếu chưa ăn no lời nói, bên kia có cá muối cùng thì cá, ngươi có thể nếm thử một chút thử xem. Báo săn ghé vào móng nút thượng, đôi mắt cũng không dám nhìn nàng, lỗ tai run run, không biết đang suy nghĩ gì. Thấu thể ở Lâm Tiên Du trên người nằm sắp không một hồi liền lẩm bẩm muốn mạnh uống, hẳn là đói bụng. "Ngươi hôm nay có thể trước ở tại chỗ đó." Lâm Tiên Du chỉ vào dựng đến một nửa nơi ở nút. Báo săn nghe vậy đứng dậy, run run mau. Thảo Nguyên sói gặp báo săn không có lại nghe răng ý tứ, liền cọ cọ nàng, xoay người đi bên cạnh đống lửa đi. Vừa rồi Lâm Tiên Du đem chín cá muối đều thu thập xong, đặt ở đại cá muối trong vỏ. Trực tiếp liền có thể ăn, phi thường thuận tiện. Lâm Thiên Du hỗ trợ đem hai con ấu thể ôm đến nơi ẩn nấp trong, bao thảm nhung tử còn chưa phơi tốt, tạm thời chỉ có thể sử dụng cỏ khô góc nhặt một chút. Nhưng cái này hoàn cảnh, muốn so báo săn mang theo ấu thể ở to như vậy trên thảo nguyên trốn đông trốn tây tốt hơn nhiều. An trí hảo báo săn, Lâm Thiên Du quay đầu cắt một bản lam vây cá cá thu đặt ở báo săn bên cạnh, lúc này mới lần nữa ở bên đống lửa ngồi xuống. Bất việc sau một lúc lâu, hoạt động về sau, cảm giác buổi tối nhiệt độ không khí lạnh đều không rõ ràng như vậy. Báo săn đem thịt cá ăn nha. Nó thật sự ăn cơm trưa. Như thế nào cảm giác xem lên đến rất gầy yếu dáng vẻ, không phải là cố ý nói mình ăn. Không nghĩ cho Lâm Tỷ thêm phiền toái đi, ta cảm giác cũng tượng. Nhưng thịt cắt nhiều như vậy, ta xem Lâm Tỷ thả mỗi tầng còn có chứng bác, hẳn là có thể ăn no. Ai, ở thành đàn đối thủ trước mặt, chính mình độc hành quá khó khăn, huống chi còn muốn chiếu cố ấu tệ. Lâm Thiên Du uống nước nóng, sợ báo săn không thích ăn, liền không có quay đầu xem. Thông qua phòng phát sóng trực tiếp làn đạn cũng có thể biết báo săn đang tại ăn, cùng báo săn tính cách đồng dạng, liền ăn cơm đều rất tiến tính. Chỉ là, báo săn có thể cho đồ ăn, nhưng ấu tệ phải làm thế nào đâu? Lâm Thiên Du do dự một chút, mở ra đồng hồ. Xin hỏi Bên này cứu trợ đứng có thể xin cho báo san ấu tệ dùng ăn động vật sữa bố sao? Dừng mưa bên kia cứu trợ đứng sữa bột chữ hàng rất đủ, Thảo Nguyên bên này tỉnh huống gì, Lâm Thiên Du không rõ lắm. Thời gian không sớm, dự đoán Bạch Chiêu hẳn là ngủ, phát xong tin tức Lâm Thiên Du liền đem đồng hồ tắt bình, nhưng vừa ngón tay, Bạch Chiêu tin tức liền trở về lại đây. Có thể, bao lớn ấu tệ? Có thể chính mình liếm uống sữa sao? Có cần hay không cho ngươi sứng mấy cái bình sữa? Lâm Thiên Du đầu ngón tay dừng lại, ta đánh thức ngươi. Bạch Chiêu, không có, ta ở thức đêm viết báo cáo. Ta mở ra ngươi phòng phát sóng trực tiếp, cảm giác rất tiểu ta bên này trực tiếp xin sữa bột cùng bình sữa, không sai biệt lắm ngày mai buổi sáng 8 giờ liền có thể đến. Lâm Thiên Du, tốt, đa tạ. Bách Triều, ha ha đừng cùng ta khách khí như vậy, ta cùng Bùi Phong là người quen, ngươi cùng Bùi Phong là người quen, ước tương đương hai chúng ta cũng là người quen. Lại nói, ngươi giúp chúng ta cứu trợ đứng chiếu cố chúng ta trách nhiệm trong phạm vi bao săn, còn muốn trái lại cảm ơn ta. Ngươi sớm điểm nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai đồ vật liền đưa đến. Phát câu ngủ ngon, Lâm Thiên Du sờ sờ tóc, ở bên đống lửa thượng hồng nửa ngày, lúc này đã làm không sai biệt lắm Nàng đưa tay sờ sờ thảo nguyên sói lốt hai, đâm vào bao lốt hai ru, tiểu sói ăn no sao. Thảo nguyên sói ngậm hầu sống sắc đặt về trên đá phiến, ồ. Lâm Thiên Du khẽ cười một tiếng, tới tắt đống lửa, "Tốt, khuya lắm rồi, chúng ta ngủ đi." Dao, trong đêm lạnh, lúc chạm vạng lại ở mức quần áo thổi nửa ngày gió biển. Lúc ấy không cảm thấy có cái gì, trên đường về cũng cảm giác có chút không đúng, ngủ một giấc càng là đầu choáng váng mờ mịt. Mở mắt cũng cảm giác đau đầu mờ mức. Choáng nhìn khe hở tại ánh mặt trời, Lâm Thiên Du hít sâu một hơi, xoa bóp mi tâm lại lần nữa nhắm mắt lại, xoay người ôm lấy tiểu sói cọ cọ. Không biết cái gì thời gian Chị cảm thấy một giấc này ngủ được không quá an ổn, lúc này lại đau đầu ngủ không được. Thảo Nguyên sói túi đầu liếm liếm thái dương của nàng, cằm quất lên Lâm Thiên Du trên đầu, theo vết hổ phát ra âm thanh rất nhỏ chấn động cảm giác như là ngáy ngáy rạng, nghe vào thay đặc biệt chưa khỏi. Sáng sớm lại nằm một hồi, Lâm Thiên Du như cũng không có ngủ, nhưng nhắm mắt dưỡng thần cũng môi xệ ra chút tinh thần, sờ soạn qua tay biểu nhìn xem thời gian, đã nhanh 10 1 điểm. Chết không được cảm thấy ánh mặt trời như thế chói mắt. Lâm Thiên Du đưa tay ra mời cánh tay, lúc này mới phát hiện, trên người đều chua chát đáng sợ, giống như trong xương cốt đều đang kháng nghị. Tiểu sói sớm Lâm Thiên Du gối đến thảo nguyên móng đuôi sói thượng, ngửa đầu đi cọ nó cằm. Lấn nheo hỉ cọ là biểu đạt hữu hảo hay vì, tiểu sói thành thành thật thật rũi móng đuôi cho Lâm Thiên Du đương gối đầu, cảm khoát lên nạng trên trán cọ trở về. Ở trong phòng cùng tiểu sói chơi một hồi, Lâm Thiên Du miễn cưỡng đứng dậy, nâng tay che khuất chói mắt ánh sáng, "Hì, sớm a Lâm tỷ." Nguyên khí tràn đầy mở ra một ngày mới. "Hôm nay có kế hoạch gì sao? Đi tìm voi chơi vẫn là đi ném uy cá voi sát thủ? Báo săn đâu báo săn đâu, thế nào không thấy được báo báo? Kia mấy cái thùng lớn là cái gì nha?" "Thùng lớn." Lâm Thiên Du nheo mắt tỉnh Bị ánh mặt trời lắc lư ánh mắt có một trận hoảng hốt, này hình như là cứu trợ đứng đưa tới sữa bột. Sữa bột đưa tới thời điểm nàng còn đang ngủ, cũng không không chú ý tới khi nào đưa tới. Mấy cái thùng chất đống ở nơi ẩn nốt cách đó không xa, không có trực tiếp chuyển qua đây, có thể là bởi vì thảo nguyên sói ở bên cạnh cánh rừng. Lâm Thiên Du mở ra một thùng, cái này đóng gói cùng trước cho tiểu hề lượm cái kia không giống, nhưng cứu trợ đứng đưa tới, nhất định là tổng hợp lại đánh giá hạ cho hữu thể tối ưu tuyển, nàng chọn một túi nói, một hồi cho báo săn đấu thể hướng điểm. Bị ánh mặt trời chiếu, ấm áp dâng lên, giống như cũng không như vậy khó chịu, nàng hắt hơi một cái, quả nhiên Thở bất quần áo thổi gió bệnh vẫn là không quá hành, có chút như là cảm mạo, cũng được thiệt thòi chỉ là cảm mạo, không có phát sốt hoặc là xuất hiện nghiêm trọng hơn tình huống. Lần này Vân Nghệ đạo diễn nhưng không chuẩn bị dự, thật nếu là ngã bệnh, tự thân miễn dịch hệ thống lại không quá có thể xử lý thời điểm, liền được sớm tối lui ra khỏi. Sinh bệnh uống nước nóng, không biết đối bệnh tình có dụng hay không, nhưng thế hệ trước gia trưởng đều thích làm như vậy. Hơn nữa, uống nước nóng quả thật có thể làm cho người ta thoải mái không ít. Lâm Thiên Du đem ba cái đà điểu cốc đều nấu thượng thủy, vây quanh tiểu đống lửa treo một vòng, cách quá xa nước nóng chậm, cách được quá gần cái chén sẽ bị đốt hồng giấy từng cũng sẽ bị đốt, khoảng cách này còn rất khó cầm khống. Nấu thượng thủy, Lâm Thiên Du xoa xoa cánh tay, điểm tâm không có hứng thú, không lạnh không nóng ăn cái quả dại. Tối qua thừa dịp đêm trồng xuống lượng khỏa quả thụ, chỉ cách như thế một hồi nhìn không ra sống không sống, nhưng mà mặt trên trái cây còn có rất nhiều. Lâm Thiên Du lại hái hai viên, ra nắm quả nấu nước uống, có giảm sưng trừ ẩm ướt lầm trùng, cảm mạo phát sốt uống nhiều cái này thủy đối thân thể khôi phục có giúp. Nàng chỉ là vừa có chút bệnh trạng, còn không tính là cảm mạo, kịp thời đem thủy uống, liền tương đương với uống rễ bả lam, dự phòng một chút. Ra nắm quả vị ngọt hơi chua. Lẩu nước về sau điểm nạo vị chua biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại ngọt ngào nhẹ nhàng khoan khoái quả vị. Lâm Thiên Du nhẹ nhàng thổi uống miệng nhỏ, cái này hương vị gấu nhỏ khẳng định thích. Gấu đen yêu nhất ăn ngọt. Loại này quả dại rừng mưa bên kia không có, khí hậu bất đồng, ở bên kia cũng sinh tồn không số dưới. Lâm Thiên Du nghĩ, lúc trở về cho gấu nhỏ mang một túi quả dại. Uống hai ly nóng quả trà, mặt trời chói chang vơi, Lâm Thiên Du trán đã bắt đầu đổ mồ hôi, vừa tỉnh ngủ khi về điểm này cổ họng đau cảm bệnh trạng đã đè xuống. Lần nữa đổ hai ly thủy tiếp tục đốt, Lâm Thiên Du đứng dậy nói, ta đi nhìn xem báo săn đấu tệ thế nào. Buổi sáng không nghe thấy báo săn ngủ mụ, mụ tanh ầm, lúc này lại đây dựng đến một nửa nhà gỗ cũng không phát hiện báo săn bóng dáng, chỉ có hai con ấu thể lẫn nhau tựa sát ngủ say sưa. Ngại với chúng nó còn đang ngủ, Lâm Thiên Du liền không có đi qua, chỉ ở bên cạnh quan sát một chút, nói: "Ngày hôm qua sắc trời quá mờ thấy không rõ, hôm nay nhìn kỹ này hai con giống như nhỏ hơn." Meo, mễ, Mẹ, meo. Lâm Thiên Du vừa dứt lời, hai con báo săn bé con liền gọi lên, này khởi khoát phục, ngươi một tiếng ta một tiếng giao thác. Nha, ta cách đây sao xa nói chuyện chúng nó cũng có thể nghe được sao? Mắt thấy trong đó một chỉ liệp báo bé con đã bắt đầu cắn đồng bạn bao làm bộ mô tấn, Lâm Thiên Du suy nghĩ đạo, hình như là đối đột. Hai con ấu thể vừa tỉnh ngủ còn có thể kêu một tiếng, mà sau liền cắn đối phương, chính mình đem mình miệng ngăn chặn. Lâm Thiên Du đi trùng điểm sữa bột, hướng hạo về sau đổ vào cái chai, rơi vào trên mu bàn tay tự nhận độ không sai biệt lắm, lúc này mới ngồi vào nơi ẩn nốt trên giường, đem hai con tiểu báo tử vớt lên. Cái tuổi này tiểu báo tử cảm giác hẳn là có thể ăn thịt, nhưng nhìn muốn so cùng tuổi tiểu báo tử càng đầy yếu chút. Người được vị sữa, hai con tiểu gia hỏa lập tức liền không cắn, ở Lâm Thiên Du trong ngực thành thành thật thật uống sữa. Lấy bình sữa uy hấu thể loại cảm giác này còn thật mới mẻ, gặp được tiểu hề lộc thời điểm, nó đã có thể độc lập uống sữa, không dùng được bình sữa, mặc khác đại mao mượt mà liền càng chưa dùng tới. Thảo Nguyên sói từ hố cạn biên nhảy xuống, co giúp ở theo sắt lâm thiên du giường gỗ một bên. Mặc dù là dùng đống đầu gỗ ra tới, nhưng sớm làm chỗ lọn thiết kế, như vậy ngồi, dựng đầu gỗ cũng sẽ không nhấp nô, mặt trên còn có cỏ khô. Mặt sau đổi thành động vật da lông liền càng tốt. Cỏ khô không cần lui, trải động vật da lông, tương đương với nệm giường trên một tầng thảm, này giường nghĩ một chút liền rất mềm. Lâm Thiên Du cầm trên tay bình sữa, uống sữa báo săn bé con nháy mắt một cái nháy mắt, đuôi nhỏ quét tới quất lui, trong móng vuốt thịt đệm đều vẫn là trắng mịn nhăn sắc, xem thịt đệm, có phải hay không cùng đuốt mèo tử rất giống, chờ lớn lên về sau liền sẽ biến thành màu trắng, đại báo săn thịt đệm cũng thật đáng yêu, quay đầu cho các ngươi nhìn xem. Thấu thể thịt đệm vô ý thức gãi gãi, bị Lâm Thiên Du chọc một chút, nó chớp mắt, hai con chân trước ôm bình sữa. Trời vui sao? Lâm Thiên Du cúi đầu đến ở tiểu sói trên trán cọ cọ, có phải hay không rất thú vị, như là hơi lớn hơn một chút mô hình. Quay đầu tiếp điểm thịt cho chúng nó thử xem. Ta xem cái này răng miệng chính mình ăn thì tan cũng không có vấn đề. Báo săn đấu tệ chân thật niên kỵ có thể muốn so Lâm Thiên Du tính toán còn muốn lớn hơn một chút, chỉ là bởi vì dinh dưỡng theo không kịp, cho nên nhìn xem có chút nhỏ yếu. Có thể đang động vật này viên trong, cái tuổi này trên dưới hấu tệ, đã trưởng người trưởng thành cánh tay trưởng. Hoang dại báo săn vẫn là muốn khó một ít. Báo săn đấu tệ cái đôi vô ý thức giơ lên, cuốn lấy Lâm Thiên Du cổ tay. Nói là triển, nhiều hơn như là nửa vòng đáp lên đến, quá đoạn căn bản triển không nổi, vừa đáp lên liền trực tiếp rớt xuống đi. Nhưng báo săn tuyệt không nổi giận, giơ cứ tiếp tục lắc lư lắc lư hướng lên trên dựa vào. Chờ uy xong sữa bột, Lâm Thiên Du đem ấu thể đặt về trên cỏ, nhìn bên cạnh khép hờ mắt Thảo Nguyên Sói, tiểu sói mở miệng. "Gào, cơ hồ là theo bản năng phản ứng." Thảo Nguyên Sói mở miệng nháy mắt cũng cảm giác miệng giống như nhiều thứ gì. Lâm Thiên Du một tay cầm bình sữa, một bên túi người nằm xuống quan sát đến Thảo Nguyên Sói phản ứng, nàng nheo mắt lại, uống nó sao? Thảo Nguyên Sói dừng một chút, chậm rãi rụt rụt miệng, "Ô." Trưởng thành Thảo Nguyên Sói ngậm bình sữa dáng vẻ, Lâm Thiên Du mặt mày trung tràn đầy ý cười, còn đem phát sóng trực tiếp thiết bị chào hỏi lại đây, "Đại gia giúp ta đoạn cái bình, ta muốn hình HD mạnh." "Đừng nóng đợi, ta đã mau đưa phát sóng trực tiếp đoạn thành phim để chiếu." Ngươi muốn nguyên độ ta phải trở về đảo lộn một cái. Không tranh không đoạt tiểu sói bảo bảo cũng có nai uống, cho nó uống bình lớn. Gao gao. Tiểu sói hảo đáng yêu nha. Rùa nó lột hai, thừa dịp nó uống sữa thời điểm đem lột hai rùa đến cùng nhau biến thành con thỏ nhỏ sói. Con thỏ. Lâm Thiên Du ngón trỏ chọ cùng một cái, một tẩm một hưu chống đỡ thảo nguyên sói lột hai căn ở, sau đó đi ở giữa nhẹ nhàng như thế sở, như vậy, nhọn nhọn tiểu sói lột hai đi ở giữa gom lại cùng nhau, ngược lại vừa bùng ra, lòng bàn tay xuống phía dưới trực tiếp che, tiểu sói không có lột hai đây. Thảo Nguyên Lang thần tình bất đắc dĩ lại rung túng nhìn xem Lâm Thiên Du. Cái đuôi ở sau người quăng đến quăng đi. Lâm Thiên Du vui, ôm tiểu sói lại rua hai thanh. Bình sữa đều là cố định tức tốc, dung lượng cũng giống như vậy, Thảo Nguyên sói uống rất nhanh, một bình rất nhanh liền thấy đáy. Lâm Thiên Du đem bình sữa thu, rất có kỳ sự dùng khăn mặt xoa xoa tiểu sói không có lưu lại sữa bột khe miệng, báo săn là khi nào ra đi? Tại sao lâu như thế còn chưa có trở lại? Trong đó một cái hấu thể ăn xong liền ngủ, một cái khác cố gắng đi Lâm Thiên Du trên đùi bò. Từ một bên bò lên, nhìn thấy một mặt khác gối Lâm Thiên Du đùi Thảo Nguyên sói, ánh mắt trống lại nháy mắt, Thảo Nguyên sói môi cách hấu thể phi thường gần. Hấu thể hùng hổ gào một tiếng, Sau đó đùng một chút ném tới huynh đệ mình trên người. Ngao Ngông gọi đều là dừng lại, có thể không phản ứng kịp chính mình vừa rồi đang làm gì, vì thế dây vừa gạt ra đồng bạn đi ngủ. Thảo Nguyên sói liếm liếm miệng, "Ô, buổi tối sao? Trời tối thời điểm liền đi." Lâm Thiên Du bắt xoa thảo Nguyên lang hậu gáy, năm ngón tay cong lên một chút xíu theo đỉnh đầu của nó đi xuống, vậy thì lại càng kỳ quái. "Lâm Thiên Du, nó sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm a?" Báo săn đa số đều là 3 ngày đi săn, ngày hôm qua suốt đêm ra đi đến bây giờ còn chưa có trở lại. Lâm Thiên Du bận bịu đứng lên nói, "Tiểu sói ngươi có thể tìm tới báo săn ở đâu sao?" Chúng ta đi qua tìm đó. Gao. Thảo Nguyên sói nhảy dựng lên hướng tới tây nam phương hướng chạy tới. Lâm Thiên Du cất bước liền muốn cùng, ngược lại nhớ tới nơi này không giống như là dừng mưa sân động, xung quanh có thể cứu chữa giúp đứng người bày ra phòng hộ, liền đem hai con ấu thể ở lại đây quá không an toàn, vì thế cầm lấy ba lô, một tay một cái đem ấu thể thả đi vào. Hai con ấu thể ngủ rất ổn, thay đổi địa phương cũng không phát hiện, đội phản ứng lại đây đã bị cất vào ba lô leo núi. Ấu thể nhìn xem xung quanh hắc ám, chỉ có đỉnh đầu có chút quang hoàn cảnh, đôi mắt nhắm lại, nửa điểm hoài nghi đều không có, ngà đầu liền ngủ. Truy Phong. Đuôi đầu ăn của ngựa Vân lên tiếng trả lời ngẩn đầu. Đi. Xích. Cố thảo nguyên sói ở tiền dẫn đường, tìm kiếm báo săn tung tích biến thành hạng nhất tương đối chuyện đơn giản. Lâm Thiên Du ôm lấy trong lực ba lô leo núi, còn dư lại giao cho ngựa Vân. Môi thói quen về sau, cảm giác ngựa Vân chạy là càng ngày càng ổn. Chẳng sợ nàng liền như thế thẳng tắp ngồi, tay không cần ôm ngựa Vân cổ, cũng không lo lắng sẽ rớt xuống. Ở giao thác tiếng vó ngựa chung, Lâm Thiên Du nghe được một tiếng động vật họ mèo cảnh cáo hả hơi tiếng, cấp. Ngựa Vân nhảy nhảy qua bụi cây, cách đó không xa, báo săn bị một vòng linh cẩu vây quanh. Lâm Thiên Du xách một tiếng, lại là thứ này. Mấy con linh cẩu sẽ không chủ động đi đoạt sư tử hoa báo đồ vật, đều là đợi bọn nó ăn xong lại đi lên, bởi vì tính khí nóng nảy sư tử cũng không ăn kiêng hoa báo, rất có khả năng đang dùng cơm trên đường hội quay đầu cắn chết linh cẩu làm thêm cơm. Linh cẩu hương vị là ở không quá đẹp liệu, đối với động vật mà nói, đều không quá có thể tiếp thu cái này hương vị. Đây cũng là vì sao linh cẩu dám không kiêng nể gì một trong những nguyên nhân, hoa báo không kẻ đan, lại khó ăn cũng có thể rất bằng ngay. Trước mắt này linh tinh mấy con góc không thành một cái linh cẩu đàn, chúng nó cũng chỉ có thể bắt nạt bắt nạt bảo săn. Tiểu sói, thượng, giống. Thảo nguyên sói làm việc vĩnh viễn không kéo dài nhanh chuẩn độc gác cắn chết gần nhất một cái, thừa dịp mặt khắc linh cẩu con chưa lấy lại tinh thần thì nó sắc bén răng nanh đã lại lần nữa xuyên một cái linh cẩu yếu họ. Bão sát lúc này cũng hướng tới trước mặt linh cẩu khởi xướng công kích. Mới vừa rồi còn chiếm cứ thượng phong linh cẩu lập tức quân lính tán dã. Đối phó linh cẩu liền được xuất kỳ bất ý, phàm la nhửng chúng nó vòng vây hình thành, kia bị vây quanh động vật dữ nhiều lành ít. Bị đánh vơ vây quanh, con dư lại linh cẩu chỉ có thể chạy trối chết. Ngày hôm qua nhìn động vật thế giới, cảm giác trên thảo nguyên thảo nguyên sói rất yếu nha, vì sao tiểu sói mạnh như vậy? Có thể là tiểu sói tự thân thực lực tương đối mạnh, lại thông minh Thông minh đầu óc thêm cường đại sức chiến đấu, giá cắt lượng below down 2 triệu nổi a sinh thời có thể nhìn thấy tiểu sói đuổi theo sư tử đánh sao? Muốn nhìn. Vậy ngươi đi khiến khích sư tử, nhường sư tử lại đây hù dọa Lâm tỷ, đến thời điểm ngươi xem, đừng nói đuổi theo đánh, sư đàn đều phải bị tiểu sói đuổi chạy. Ha ha ha ha, tiểu sói, săn bắt thời khắc, có tốt không? Lâm Thiên Du từ ngựa vần thượng hạ đến, bận rộn lo lắng chạy đến báo săn trước mặt, có hay không có tổn thương đến nào? Sốt ruột báo săn tình huống thân thể, Lâm Thiên Du tay đạp với lên móng của nó, chờ sợ lên mới phản ứng được, báo săn có thể không thích như vậy. Nhưng là Báo săn tựa hồ không có phản kháng, cũng không có muốn đem móng vuốt rút ra đi ý tứ, vứt bỏ miệng linh cẩu, rũ mắt không đi xem nàng. Báo săn không chống cự liền hành. Lâm Thiên Du vây quanh báo săn kiểm tra một phen, từ thính thai đến đuôi kiểm tra một lần, không có bị thương liền hảo. Báo săn động tác nhẹ nhàng leo lên cây, chỉ chốc lát, trên cây rớt xuống một cái chết đi cửu. Người đem con ngồi giấu đến trên cây. Lâm Thiên Du ngưng sau một lúc lâu, có thể đem vượt qua tự thân vài lần sức nặng con ngồi mang theo thụ là hoa báo, báo săn muốn xoa so hoa báo gầy yếu rất nhiều. Thật không biết trước mắt con này báo săn là thế nào đem con ngồi thả đi lên, có thể là nhận thấy được linh cẩu tới gần. Cho nên sớm leo lên cây dấu con mồi. Chết không được, chết không được trưởng thành báo săn sẽ bị linh cẩu vây quanh. Lần sau gặp lại linh cẩu ngươi liền chạy, lấy tốc độ của ngươi có thể ném đi chúng nó. Lâm Thiên Du sờ sờ đầu của nó, chạy về đi về sau tìm Tiểu Lang mang ngươi, ngươi nhiều mang điểm người lại trở về đoạt con mồi, đường chính mình kiêng. Một đầu báo săn lại như thế nào lợi hại cũng đánh không lại một đám linh cẩu a huống chi chúng nó sức chiến đấu vốn là không cao. Lâm Thiên Du ôm lấy báo săn cổ, "Được rồi, chúng ta đi về trước, Tỉnh Linh, cậu đi dọn cừ binh. Đi tiểu sói." Ô. Báo săn từ đầu đến cuối chờ mặc, ngậm lên con mồi cùng sau lưng Lâm Thiên Du. Ba lô leo núi phà lưng, treo tại trước ngực, khóa kéo khẩu ở mở ra, túi đầu liền có thể xem xét bên trong ổ tệ trạng thái. Có thể là vừa rồi nghe được mụ mụ thanh âm, ổ tệ đã tỉnh. Lâm Thiên Du ngồi ở ngựa vằn trên lưng, để tìm báo săn thời điểm so sánh gấp liền dùng chạy, trở về liền không nắm này, nhất là báo săn ngậm như vậy lại nhất chỉ cử, chạy quá nhanh nó theo không kịp. Trong tay nàng nắm ổ tệ, hai tay ôm, ngón cái để ngang cẳng tay phía dưới có thể trực tiếp đem ổ tệ nâng lên đến, trấn An Du Du, tiểu báo săn liếc lại mắt. Báo săn nguyên bản đi ở phía sau, gặp Lâm Thiên Du giật giật tay, tựa hồ chú ý tới cái gì, tiến lên nghiêng đi thân. Thấu sắc thú đồng trung tràn đầy mê mang, như là thấy không rõ, lại đi tiếp về phía trước vài bước, cẩn thận phân biệt trong tay nàng đồ vật. Báo săn, trong tay nàng lấy cái gì? Nhìn xem có chút nhìn qua mắt. Ta giống như thật sự từ báo săn trong mắt thấy được hiếp sợ cùng không thể tin. Báo săn, hình như là ta bé con. Không quá xác định ta lại xem xem. Lâm Thiên Du chú ý tới bên cạnh báo săn tiến lên, đem trong tay ấu thể đưa qua nhường nó ngửi ngửi, báo săn miệng ngậm con mồi, không không ra đến ngậm ấu thể. Báo săn nhìn xem cảm giác càng lốc. Nơi này còn có một cái. Lâm Thiên Du vỗ vỗ thân tiền ba lô leo núi đem trong tay hấu thể cũng bỏ vào trong ba lô leo núi, sau đó tháo ra ba lô leo núi từ ngoài, lộ ra bên trong đồng loạt hai cái tiểu bác đầu, đường đường đang đi đi. Lâm Thiên Du ở mỗi chỉ đầu nhỏ thượng đều chọc một chút, lông sủ trên ghế lưu lại một tròn triều hấu nhỏ, sau đó lại vứt lông bình rơi. Meo. Báo săn nhịn không được kêu một tiếng, trong miệng cửu lên tiếng trả lời rơi xuống, nó bước chân bị vướng chân đến, phục hồi tinh thần ngậm lên mặt đất con ngồi theo sau. Thảo Nguyên sói nguyên bản cùng ngựa vẫn song song đi tới, quét nhìn thoáng nhìn song tới con thỏ, không nói hai lời cất bước liền truy. Lâm Thiên Du cũng không kịp tổ ngăn cản. Thảo Nguyên sói đã tiến lên đem con thỏ ngậm lên. Con thỏ bắt hơn, Thảo Nguyên sói đều có kinh nghiệm, chỉ cần là nó muốn bắt, liền không có chạy thoát con thỏ. Chờ ngựa Vân Vắc Lâm Thiên Du chậm ung dung đi đến thời điểm, tiểu sói đã bắt ba con con thỏ. Đủ đủ. Lâm Thiên Du bận bịu xoay người xuống ngựa, mang Thảo Nguyên lang tướng con thỏ thu, liền đặt ở ngựa Vân trên người treo bên sườn trong gói to, lại nhiều liền ăn không hết. Một hồi còn lại đi săn đâu? Con này cựu là báo săn bắt, Lâm Thiên Du tưởng là đi về trước đem đồ vật sửa sang lại một chút, báo săn để ở nhà, nó lại cùng tiểu sói đi ra đi cho cá voi sát thủ bắt con ngồi. Gào Trảo Nguyên sói ngậm cuối cùng một con chó lại đây, đi bên này lục đi, ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía một mặt khác. Bên kia có cái gì? Lâm Thiên Du đứng lên, nhấc lên mũ rơm bên cạnh đưa mắt nhìn xa xa đi có bóng người, hình như là tiết mục khách quý. Đang nói chuyện, người bên kia tựa hồ mắt nhìn đồng hồ, thông qua phòng phát sóng trực tiếp làn đạn hiểu được cái gì, đột nhiên đứng lên hướng tới Lâm Thiên Du phương hướng vẫy tay, "Lâm tỷ." Nhìn thấy chính mặt, Lâm Thiên Du đem khách quý tên cùng hắn đối thượng hảo, là Cung Hâm Minh. Không đợi Lâm Thiên Du nói chuyện, Cung Hâm Minh đã vội vàng chạy tới, đầy mặt vui vẻ nói, "Thật là ngươi à, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn đều ở soát ngươi ở ta sau lưng." Ta còn tưởng rằng bọn họ gà ta đâu. Cung Hâm Minh Nhạc A nhìn xem thảo nguyên sói cùng báo săn, làn đạn đều nói Lâm Thiên Du ở, tự nhiên cũng nói cho hắn biết này hai con manh thú tồn tại. Đuổi theo Lâm Thiên Du nhiều như vậy kỳ phát sóng trực tiếp, Cung Hâm Minh đối tràn ngập giá tính động vật đều là lọc kính, thấy thế nào như thế nào cảm giác đang yêu, nếu không phải đối với chính mình thực lực có rõ ràng nhận thức, hắn đều tưởng đi lên sờ mồ fan. Chỉ là thích là thích, nhưng ở báo săn nhẹ răng thời điểm, Cung Hâm Minh vẫn là lui về phía sau nửa bước, này hoàn toàn chính là đối mặt manh thú khi phản xạ có điều kiện. Lâm Thiên Du sợ sờ, sờ báo săn tiểu mặc đầu, bất động thanh sắc xuống phía dưới xoa xoa sáu gái, như vậy an ủi, để tránh báo săn tính tình đi lên sông ra cho Cung Hâm Minh một ngụm. Đồng thời ánh mắt chuyển hướng vừa rồi Cung Hâm Minh ngồi địa phương, không khỏi hỏi, ngươi ở đây làm cái gì đây? Cung Hâm Minh cười hắc hắc, ta tại cấp hổ sói đỡ đẻ. Mị Bồi lời nói nói ra tràn đầy kiêu ngạo. A. Lâm Thiên Du sửng sốt, đơn cái sách ra đều là nàng có thể nghe hiểu tự, được liên thành một câu thấy thế nào đứng lên kỳ quái như thế, cho hổ sói đỡ đẻ. Nàng có chút không dám tin lặp lại một lần. Cung Hâm Minh xác định gật đầu, đúng, chính là hổ sói Hắn còn chỉ chỉ bên kia, bụng lão đại rồi muốn sinh, nhưng là ta nhìn chăm chú nửa ngày cũng không gặp sinh ra đến. Vừa lúc Lâm Tỷ ngươi ở, ngươi nếu không tới xem một chút chuyện gì xảy ra. Thấy hắn như thế chắc chắn, Lâm Thiên Du càng thêm tò mò, liền nói, "Hảo." Nói, nàng bước chân dừng một chút, "Tiểu sói ngươi cùng báo săn ở bậc này ta đi, truy phong cũng trước đường đi." Ổ thỏa khởi kiến. Sinh sản trung hổ sói gặp được manh thú khả năng sẽ bản năng đứng lên chạy trốn, đem hổ sói dọa chạy sẽ không tốt. "Ô, đi tìm hổ sói trước." Lâm Thiên Du lại đem ba lô lưu lại. Thảo Nguyên Lang tướng con thỏ bỏ vào ngựa vằn lưng trong túi, xoay người liền xông ra ngoài. Hiển nhiên là chạy cách đó không xa con tọt đi. Báo săn nhìn hai bên một chút, đem con ngồi mất xuống dưới, vui lầu đi quóng trong bao xem ấu thể. Nhìn đến mụ mụ tiến vào, mèo ố mèo ố tiểu lại âm gọi cái liên tục. Cung Hâm Minh vừa đi vừa nói chuyện, ta sáng sớm hôm nay phát hiện kia chỉ hổ sói, nó nhìn đến ta cũng không chạy, liền bên kia trên đống cỏ khô vẫn luôn lăn lộn, thở gấp, đầu lưỡi đều ló ra. Ta là sau này mới phát hiện nó ở sinh bæ con, bụng căng lao đại, ta dự đoán phải có ngũ lục chỉ, nhưng làm mãi cho tới bây giờ cũng không gặp nước ối phá, không biết có phải hay không là khó sinh, xem lên đến làm cho người ta quấy lo lắng. Nó lại rất cảnh giác, ta chỉ có thể xa xa đứng, không thể tới gần, vừa rồi vẫn luôn tại cấp nó cố gắng. Cung Hâm Minh ngay từ đầu gặp được hổ sói, ông chơi vui tâm tư, hắn không dám đi tìm sư tử, sói linh tinh, được lại thật sự thích, đụng tới hổ sói sẽ cầm phát sóng trực tiếp thiết bị dừng lại trụ. Trụ xong mới phát hiện không đúng, bụng đặc biệt đại, liền cùng mang thai bé con muốn sinh đồng dạng. Lúc ấy, Cung Hâm Minh không biết có nên hay không đi, được vừa muốn vừa rồi hổ sói phát hiện hắn về sau không có xu dụội, có lẽ là đồng ý mình ở này đợi. Cũng tưởng là nếu là sinh bé con trong quá trình có cái gì vấn đề, Hắn có phong phú trong mèo chó đỡ đẻ kinh nghiệm, chắc hẳn cho hổ sói đỡ đẻ cũng không phải việc khó gì. Nhưng không nghĩ đến hổ sói không cho hắn tới gần, Cung Hâm Minh chỉ có thể ở cách đó không xa yên lặng nhìn xem hổ sói gian nan hạ bẻ con, đau lan lọt. Ta đều tính toán muốn là tiếp qua 10 phút nước ối còn không phá lời nói, liền cấp cứu giúp đứng gọi điện thoại. Cung Hâm Minh nghĩ tới đối đãi có chuyện xảy ra ứng phó biện pháp, tin tức biên tập hảo đánh vào trong khung thoại, thời gian một đến liền lập tức phát ra ngoài. Nhưng bây giờ gặp được Lâm Thiên Du, có chút sủng bái nàng Cung Hâm Minh, quyết định thật nhanh lựa chọn hướng Lâm Thiên Du xin giúp đỡ. Dù sao theo hắn, Lâm thị đều chuyện không giải quyết được, cứu trợ đứng đến có thể càng không có biện pháp. Chỉ có một cái hồ sói có đây không? Lâm Thiên Du ngắm nhìn một phía, không phát hiện có giống được hồ sói canh rừng, hồ sói là chế độ một vợ một chồng, lấy gia đình làm căn bản xã hội đơn vị, hạ bé con chuyện lớn như vậy, chúng quanh trừ này một cái hồ sói bên ngoài, lại không có khác hồ sói thứ đành. Này quá kỳ quái. Cung Hâm Minh không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ lắc lắc đầu nói, thật giống như ta đến thời điểm cũng chỉ có nó một cái. Xem lên đến thật đáng thương a, Lâm thị nhanh cứu cứu nó. Nếu quả như thật là khó sinh lời nói, được kịp thời liên hệ cứu trợ đứng mới được đi không thì ấu thể dễ dàng bị nện chết. Hoang dại hồ sói bình thường đều thân hình khéo léo, trên mặt cùng hồ ly bề ngoài rất giống, chước mắt con này trừ bụng, chỉnh thể xem lên tới cũng rất trồ nhận, gian nan đang làm trên, cọ lăn mình, xem lên đến thực sự có điểm khó sinh dãy rủa cảm giác. Cung Hâm Minh cách thật xa liền ngồi xổm xuống, xuống, an ủi, tiểu hồ sói ngươi đừng sợ, Lâm Tỷ đến, ngươi có cái gì không thoải mái địa phương trực tiếp cùng Lâm Tỷ nói. Hồ sói bụng hướng lên trên, hung hổ hướng tới Cung Hâm Minh sau, gào. Ô. Cung Hâm Minh đều không dùng Lâm Thiên Du phiên dịch, từ hồ sói kia nóng bỏng ánh mắt cùng kích động cảm xúc trung liền có thể đọc hiểu lại tiếng, cảm tạ ta đâu có phải không. Đường có khách khí như vậy, đây đều là ta phải làm." Làm việc tốt bất lưu danh, Cung Hâm Minh cười cười. "Gà ô." Hồ sói Chu Thành Âm càng lớn. Cung Hâm Minh đầy mặt ý cười, "Lâm tỷ, hồ sói những lời này nói là cái gì nha, có phải hay không cảm tạ ta đâu?" "Ách." Lâm Thiên Du biểu tình có chút một lời khó nói hết. "Song, xem Lâm tỷ cái này sắc mặt ta cảm giác tình huống có chút không đúng lắm, nên không phải là đang đổi Cung Hâm Minh đi thôi. Cảm giác gọi khí thế rất đủ a, không giống như là khó sinh." Lâm Thiên Du như thế vừa chần chờ, Cung Hâm Minh không hề có cảm thấy không đúng. Thần kinh đại điều hắn nhận định hồ sói đây là đối với chính mình tâm tổn càng kích, trực tiếp vung tay lên, "Lâm tỷ ngươi yên tâm phiên dịch, ta truy qua ngươi phát sóng trực tiếp, cũng xem qua trước ngươi cho mèo dừng đường phiên dịch, không cần làm bất luận cái gì tân trang, không cần nghệ thuật gia công, liền nhất ngay thẳng, nhất có thể phản ứng hồ sói những lời này nguyên ý từ liền hành." Tuy rằng hắn nói như vậy, nhưng Lâm Thiên Du vẫn là nhắc nhở, cái kia từ có thể không quá thích hợp. "Không có việc gì, nói thẳng." Cung Hâm Minh quay đầu ánh mắt kiên định. Lâm Thiên Du hờ hững, thản nhiên phun ra hai chữ, "Ngô xuân, hạng." "Ha ha, ta liền nói" Cung Hàm Minh nét mặt biểu lộ ý cười cợt ở một nửa, cả người đều ngây ngẩn cả người, nếu không phải vừa vặn một trận gió thổi qua giơ lên sợi tóc run, run run, phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh liền cùng nghẹ gập cả đồng dạng, vẫn không lúc nhích. Cung Hàm Minh quả thực không thể tin được chính mình nghe được cái gì, ủy ủy khuất khuất nói, "Lâm tỷ ngươi như thế nào mắng ta nha?" Lâm Thiên Du bất đắc dĩ đỡ chán, hồ sói nói lời nói, "Phiên dịch lại đây chính là hai chữ này." Cung Hàm Minh, cái này, hắn nhìn về phía hồ sói ánh mắt đều không đúng. Khiển trách, nồng đậm khiển trách. "Ta như vậy tận tâm tận lực giúp ngươi đỡ đẻ, ta còn tại bên cạnh cho ngươi kêu cố gắng." Người gọi kia hai tiếng nên sẽ không đều làm mắng ta đi. Cung Hưng Minh đều là hai tay siết thành quyền đầu cố gắng bưng hơi, theo nửa ngày cố gắng tài năng được đến hổ sói trong lúc cấp bách một tiếng đáp lại. Biết hổ sói muốn chuyên tâm hạ bẻ con, Cung Hưng Minh cũng không để ý nó lạnh lẽo, nhưng là ai có thể nghĩ tới, hổ sói đáp lại lại là như vậy. Kia cẩn thận nghĩ lại, vừa rồi hình ảnh chẳng phải chính là, hắn hô to cố gắng, hổ sói lạnh lẽo, ngu xuẩn. Cung Hưng Minh đã cảm thấy tim đau thắt, không khỏi may mắn, mới vừa rồi không có người có thể nghe hiểu hổ sói đang nói cái gì, so sánh đến đến không đến mức phụ trợ hắn quán độc. Hắn thở dài, thỏa hiệp đạo, hành đi. Xem ở ngươi đang tại sinh sản phấn nượng, máng ta hai câu có thể nhường ngươi thoải mái tinh thần hạ bé con, ta cũng nên nhận. Hẳn là hồ sói hạ bé con thời điểm không thích có người tại bên người. Có đôi khi, trong nhà nuôi cùng bản thân quan hệ rất tốt tiểu động vật, có thể cũng sẽ ở sinh sản thời điểm chính mình trốn đi. Hung chi bây giờ là một cái lần đầu tiên gặp hồ sói, mà hắn lại là ở hồ sói trong mắt người xa lạ đâu, hội máng hắn tỉnh có thể hiểu. Cung Hâm Minh nói, ngươi cố gắng sinh, ta không nói. Gào gào. Hồ sói gian nan tượng xoay người, khổ nỗi tâm có thừa mã thịt quá đủ, là không lại đây chỉ có thể vùng vẫy. Ngươi tại sao lại máng ta a? Có Lâm Thiên Du trước phiên dịch, mà sau những âm thanh này tương đối vội vàng, Cung Hâm Minh đều thống nhất phân loại vì hắn lại bị mắng. Cung Hâm Minh thất lạc cùng Lâm Thiên Du giải thích, vừa rồi hồ sói không có đợi ta đi, ta cho rằng nó là đồng ý ta chờ ở này bằng nó đỡ đẻ đâu. Vừa rồi hắn đến thời điểm hồ sói làm bộ muốn đi, nhưng là cuối cùng không có đi ngược lại còn nằm chờ về. Ở Cung Hâm Minh trong mắt, đây chính là đồng ý hắn đỡ đẻ ý tứ a, kết quả hiện tại xem ra cũng không giống như là như vậy. Lâm Thiên Du đã làm rõ ràng trận tướng, nói, suy nghĩ của ngươi là tốt, nhưng là Nhưng là cái gì còn chưa nói xong, Cung Hâm Minh kích động vỗ tay, đúng không? Sau đó lại quay đầu cùng hồ sói nói, "Ngươi an tâm hạ bé con, chúng bên ta giúp ngươi xem, tuyệt đối sẽ không nhường bất luận cái gì động vật tới gần ngươi." Hồ sói bụng kịch liệt phập phồng, gào khóc nao nao. "Cung Hâm Minh, đừng kích động, đừng kích động, chậm rãi sinh." Hồ lang hậu nước nằm ở trên cỏ khô, thoạt nhìn là hạ bé con mệt đến máng chửi người sức lực đều không có. Lâm Thiên Du vô vô cùng Hâm Minh bạc vai, "Ngươi trước đừng kích động, nghe ta nói." "Ừm." Cung Hâm Minh hiển nhiên bình tĩnh không xuống dưới, nhưng vẫn là tạm thời yên tĩnh. Lâm Thiên Du nói, "Đầu tiên, nó không có ở hạ bé con, chỉ là nằm ở này phơi nắng." Tiếp theo Nó vừa rồi câu nói kia phiên dịch lại đây chính là: Nó là giống được hồ sói. Ngươi thật là cái vui với giúp động vật người tốt. Cung Hâm Minh cùng Lâm Thiên Du thanh âm gắc ở cùng một chỗ, hắn mạnh mẽ nắm tay chém ra đến một nửa, khóe miệng ý cười đều chậm rãi cứng đờ. A, a a. Hắn rùng vài tiếng ngắn gọn mà kinh ngạc ở cuối cùng tất cao âm điệu lời nói, nhanh chóng khai quát hắn giờ phút này tâm cảnh. Lâm Thiên Du nín cười gật đầu, nó chỉ là thức ăn tương đối hảo. Ha ha ha ha thảo, nó không mắng ngươi mắng ai a hồ sói, ngươi thật đúng là cái mắt bị mù người tốt. Điểm xuất phát là tốt, nhưng ngươi tạm thời trước đừng xuất phát. Tác giả có chuyện nói, giữ du Ta dựa vào độc động vật tiếng lòng phát sóng trực tiếp sẽ bệnh, kỳ thật chính là trước cái kia ta dựa vào độc động vật tiếng lòng ở phát sóng trực tiếp văn nghệ trong bạo hùng sửa lại cái tên, hơn nữa đem giới thiệu văn tắc viết ra đây. Bạo tử nhóm nhớ thu thập, ngày càng nhất vạn đặt nền tảng, lửa vạn thượng không mức cao nhất 3333. Giới thiệu văn tắc, ôn dịu nịnh động vật giới có thể cùng manh thú làm bằng hữu nổi danh thú ý ý, ngoài ý muốn xuyên vào thật giả thiên kim trong sách, trở thành bên trong cha mẹ đẻ không đau, dưỡng phụ mẫu không yêu thật thiên kim. Nghĩ đến mặt sau ngược thân ngược tâm dắt thận tuyệt vừa nội dung có chuyện, ôn dịu nịnh trực tiếp chạy trốn phát sóng trực tiếp nghề nghiệp của khởi, khắc chủ bá an phát bán hàng, Ôn Dũ Định cầm thú y làm nghề y tư cách chứng làm lại người cũ, phát sóng trực tiếp cho động vật xem bệnh. Phòng phát sóng trực tiếp tiêu đề: Dựa vào đọc tâm chữa bệnh các loại nghi nan tại bệnh. Vừa phát sóng không có một bóng người, lũ nhiên tiến vào người qua đường trảo phúng tên lừa đảo đạo đạo hạnh càng ngày càng cao. Đúng lúc ảnh đế Tân Diễn liền mệ phấn, liền trợ Ôn Dũ Định. Căn cứ đến đến ý nghĩ, ảnh đế ôm chó lông vàng hỏi, nhà ta cậu tháng trước bắt đầu trước khi trấn quẻ, tìm lần bệnh viện chụp thật nhiều phim điều tra không xảy ra vấn đề. Ôn Dũ Định liếc mắt một cái nhìn đấu, "Trang. Ảnh đế, cái gì?" Ôn Dũ Định Có phải hay không ngươi ngồi xuống sofa nó liền gọi. Đề nghị ngươi đi sofa phía dưới tìm xem có hay không có miệng thủy tinh, hẳn là ngươi mấy tháng trước tân lấy kia vào cũ, nó đánh hỏng rồi sợ ngươi phần nó, chẳng đến bây giờ. Chó lông vàng kinh ngạc sau cắn không khí, gung gung gung gung gung gung. Lan Đạt, chết rồi, cái này cũng gọi xem bệnh. Có ảnh đế nhiệt độ, phòng phát sóng trực tiếp bị chế giễu thượng hot sẽ ấp. Thang đến ngày kế ảnh đế phát hồi bổ, video mới từ sofa hạ quét ra đến cuộc mày cửa, quẻ chân chó lông vàng tung tăng nhảy nhót gào gào chạy. Lan Đạt, thần, thần y a. Sau này, phòng phát sóng trực tiếp người càng đến càng nhiều. Người ở nông thôn, phụ cận không có bệnh viện thú cưng đại mỹ nhân võng hồng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, con trai của ta là hại xong dạ độn mấy ngày nay rất suy yếu, đi vài bước lộ đều sẽ ngủ. Ôn Dũ Định, lần sau đi ra ngoài trong nhà cửa sổ quan một cửa, có chút thiếu hụt. Võng hồng, không có khả năng, nhà ta miêu đại môn không ra cộng trong không bước. Ôn Dũ Định, tam hoa, đổi mùi, còn có chỉ hồ ban. Đi thôi, ngươi siêu cấp thêm thế hệ. Meo dạ độn, meo meo meo meo meo meo. 2 tháng sau, đại mỹ nhân võng hồng tuyên bố video, cảm ơn đại gia chú ý, tam miêu tam thai bình an, đã tuyệt tử. Theo giải quyết nghi nan tạp bệnh càng ngày càng nhiều, phòng phát sóng trực tiếp nhân khí nước lên thì trời lên. Mà sau phát sóng trực tiếp xem bệnh, cho gấu trúc quên giải khúc mắc, cùng lão hổ nói chuyện trời đất, giáo hoa báo chiếu cổ u thể. Làn đạm. Chủ bá nghiệp vụ phạm vi rộng như vậy sao? Chương 59, cá voi sát thủ, gia đình nhỏ, ta ăn thượng nướng. Hổ sói chỉ là ăn no tìm cái thoải mái địa phương với nắng. Cung Âm Minh đứng ở bên cạnh cho nó bỏ thêm nửa ngày dầu. Ý thức được điểm này, Cung Âm Minh hít sâu một hơi, cảm giác trước mắt cảnh tượng cũng bắt đầu lấn lừ, hắn hai mắt vô thần lẩm bẩm nói, ta có thể bị cảm nắng. Lâm Thiên Du cố gắng áp chế giận lên khóe miệng, nghi sự tình không sai biệt lắm như vậy liền giải quyết, đang muốn xoay người đi trước thời điểm, Cung Hâm Minh đột nhiên che ngực. Hắn sụp đổ thiếu chút nữa không khóc ra thành tiếng, nhưng là nó cái kia dáng vẻ thật sự rất giống ta lần trước về quê gặp được kia mang thai cậu, ta gia đều nói như vậy muốn hạ bẻ con. Cho nên hiện tại lại quay trở lại xem chuyện này, lẻ lưỡi là vì phơi nắng cho phơi nóng, xoay người là vì tư thế không thoải mái, tóm lại, cùng hạ bẻ con không có nửa điểm quan hệ. Cung Hâm Minh đều không nghĩ lại vì sao không có giống được ở phụ cận canh trường sinh sản, còn tưởng rằng đây là cho mình một cái cùng hoang dã động vật cơ hội tiếp xúc gần gũi đâu. Kết quả không nghi đến. Cơ hội ngược lại là một cơ hội không sai, chỉ là thiên môn điểm. Công thức đúng, chỉ số miễn cưỡng cũng có thể mang vào, kết quả không xét hỏi đề. Nghĩ chính mình vừa rồi kia ngốc dạng, Cung Hâm Minh thật muốn che mặt, còn tham gia cái gì văn nghệ, rời khỏi bảo màn mũi. Không. Lui không rời khỏi mặt đều mất. Lâm Thiên Du cố nén cười ý, đề nghị, "Vậy ngươi lần sau ở học cho động vật đỡ đẻ trước, trước học phần phân biệt động vật giới tính, liền sẽ không tái xuất đường dễ." Cung Hâm Minh, "Ta rời đi thế liền kém như vậy một chút xíu." Hắn mặt vô biểu tình nhìn về phía hồ sói, khóe miệng giật giật vừa kéo. Chuyện này ồ nào? Cung Hâm Minh cùng Hồ Sói đều rất mặt quất. Hồ Sói, nhìn cái gì vậy? Còn thật chỉ vọng ta hạ bé con đâu? Cứu mạng đây là cái gì hài kịch người a ah, ha ha, hảo tâm là hảo tâm chính là không có đầu óc, ngươi xem nó chân sau kia phía dưới cũng không phải khối u a, như thế nào liền có thể nhìn không ra đâu. Ha ha ha đừng nói ngươi thật đúng là đừng nói, ta ngay từ đầu cũng bị Cung Hâm Minh mang vào đi, thật nghĩ đến Hồ Sói khó sinh, còn đạo diễn. Hiện tại rút về còn kịp không? Hồ Sói bị Cung Hâm Minh như thế nhìn chằm chằm xem nửa ngày, rốt cuộc là kiên nhận khu kiệt, không kiên nhận hướng tới hắn giống lên một tiếng, kéo mập mạp chính mình lảo đảo đi trong bụi cây đi. Rất hiển nhiên, hôm nay thành thời phơi nắng thời gian, bị cung hâm minh cho phá hủy. Lâm Thiên Du giải thích, cung hâm minh cũng nghe được, hiểu Lâm giải trừ, nhưng cung hâm minh lại vẫn đứng ở tại chỗ không đi. Thảo nguyên sói chúng nó vẫn chờ đâu? Lâm Thiên Du vỗ vỗ hắn bay, an ủi một câu liền đi. Cung hâm minh khí trực tiếp nằm thẳng trên mặt đất, vừa thấy phòng phát sóng trực tiếp, mãn bình ha ha ha, nhân khí ngược lại là nhân họa đắc phúc lật vài lần. Nhưng cái này phúc khí hắn không muốn a a a. Cung hâm minh muốn trên mặt đất lăn lộn, trở mình, nhìn thấy trong bụi cây hồ sói, phát hiện nó không có đi, ánh mắt sơ so một chút, có chút xấu hổ. Tiểu sói. Lâm Thiên Du đi về. Vừa vặn gặp gỡ tiểu sói ngậm con thỏ trở về, lại bắt một cái. Ô, Thảo Nguyên sói ngẩng đầu lên, hiến vật quý dường như đem con thỏ đưa tới Lâm Thiên Du trên tay. "Một hồi cho ngươi nướng mấy con thế nào? Đã lâu chưa ăn thịt nướng." Vừa nói xong, Lâm Thiên Du bên kéo ra ngựa vận trên lưng gói to, muốn đem con thỏ bỏ vào. Kết quả tay khẽ động, gói to bên cạnh lập tức rớt xuống một con thỏ. Nàng còn tưởng rằng là tiểu sói thả quá nhỏ bé, cho nên mới động một chút bên cạnh liền rớt xuống, kết quả đem trên mặt đất con thỏ nhặt lên về sau, lại mở gói to, bên trong tràn đầy đàng đàng đều là con thỏ. Không tồn tại cái gì thả quá nhỏ bé ý chính là bởi vì trong gói to đều bị chất đầy, con này cưỡng chế đi. Một mặt khác gói to cũng đồng dạng tràn đầy. Biết Thảo Nguyên sói đối đi săn thỏ hoang cổ chấp, lại không nghĩ rằng nàng chỉ là đi tìm những người khác nói vài câu câu vu, hai bên gói to đều trang bị đầy đủ con thỏ. Nếu không phải con thỏ không hướng ngoài động chạy, Thảo Nguyên sói nóng lòng muốn thử còn muốn tiếp tục bắt đâu. Chúng ta lần sau lại đến bắt, cho con thỏ một cái phát triển lớn mạnh gia tộc cơ hội. Lâm Thiên Du du du tiểu lang hậu gái, đem trang con thỏ gói to hướng phía trước xe dịch, ở kẻ bên cổ địa phương, như vậy mặt sau địa phương còn có thể ngồi. Nàng xoay người lại hướng báo săn vân tay, đến Ba lô cho ta đi. Trong ba lô hai con tiểu báo săn thỏ đầu ngó giáo giác, hoàn toàn tỉnh ngủ chúng nó đối ngoại giới hết thảy đều tràn ngập tò mò, nhưng tụ toàn thân cũng không nhiều sức lực, ở kệ bên ba lô leo núi bên cạnh địa phương thả người nhảy. Báo săn cũng không ngừng đầu, một móng vuốt tinh chuẩn bệnh chúng tiểu báo săn mi tâm. Tiểu báo săn liền gọi cũng không kịp kêu một tiếng, liền bị chụp trở về ba lô leo núi. Giới trở về sau, tiểu báo săn còn có chút ngậm, vùi ở bên trong cái bụng hướng lên trên, cọ sát nửa ngày cũng không thể ở giác tiểu trong không gian đem mình trái lại. Meo. Tiểu báo săn gọi ủy ỉ quất quất. Báo săn lại duỗi móng vuốt tiến vào lay một chút. Theo sau, cũng không đợi tiểu báo săn lại thăm dò, báo săn thử dùng răng cắn vào để duyên qua kéo, đem ba lô leo núi mở miệng ở thu nạp một ít, lúc này mới ngậm lên ba lô leo núi đưa tới Lâm Thiên Du trên tay. Ngăn. Lâm Thiên Du lặng lặng chờ báo săn thả hảo về sau mới có động tác, xoay người lên ngựa thời điểm suy nghĩ đạo, nếu ngươi cùng ta về nhà, vậy ngươi cũng hẳn là có một cái tên của bản thân mới được, không thể tổng báo săn báo săn gọi nha. Khu, báo săn hoa văn là màu đen đốm lâm tấm. Lâm Thiên Du nghĩ, điểm điểm là xích đuôi lục khắc gấu chim tên, tuy rằng chúng nó sẽ không có cái gì cùng xuất hiện, cũng sẽ không đồng thời xuất hiện ở trước mắt nàng nhưng vẫn là không nghĩ lấy giống nhau tên. Gọi đậu đậu đi. Lâm Thiên Du đúng ngón tay kêu vang, cảm thấy tên này tốt, lại hình tượng lại đáng yêu. Phong Phát sóng trực tiếp phấn cảm thấy thất vọng, cái gì? Không gọi phần Phật coi như xong, liền báo báo đều không gọi. Báo báo hài âm bà bảo, bảo, nhiều dễ nghe a, lại ngoan ngoan ngoan ngoan cảm giác. Nghiêm trọng hoài nghi Lâm Tỷ không lấy tên là bà bảo, bảo, hoàn toàn là bởi vì nàng bảo bảo nhiều lắm. Tiểu sói bảo bảo đang nhìn ngươi đâu? Bảo săn lố hai run run, hiển nhiên đem Lâm Thiên Du lời nói nghe lọt được. Đi thôi tiểu sói, đậu đậu, chúng ta về nhà. Lâm Thiên Du đem trang bị tiểu báo săn ba lô leo núi an trí hảo. Vỗ vỗ ngựa văn, truy phong, đi. Xích. Ngựa văn trực tiếp vọt ra ngoài. Nha. Chờ đã, đừng chạy nhanh như vậy, chậm rãi đi. Xích. Một đường chạy về nhà. Thảo nguyên sói cùng báo săn không xa không cần theo. Lâm Thiên Du buổi sáng chỉ ăn quả dại, lúc này cảm mạo bệnh trạng biến mất, dạ dày phát ra kháng nghị, đói rục đau. Trước đợi một ngụm cá thu, Lâm Thiên Du tay thu thập khởi con ngồi đến. Lâm Thiên Du cái dạng gì trường hợp chưa thấy qua, trước mắt một bên cắt con thỏ, mùi máu tươi lan tràn, cũng có thể mặt không đổi sắc ăn cái gì. Lam Vây cá cá thu cảm giác cùng hương vị chẳng sợ đặt một đêm cũng như cũng là rất tốt. Con chó trước dọn dẹp ra một nửa nhường lông su ăn trước. Tiểu sói, đầu đầu. Ngẩng đầu liền gặp Thảo Nguyên sói ở bên người nàng cách đó không xa, báo săn lại là ngậm trong ba lô ấu thể đi dựng đến một nửa nơi ẩn nút trong thẢ. Ở báo săn trong tiềm thức, vẫn là đem ấu thể giấu đi là an toàn nhất. Ngậm hai con đi vào, xoay người cái đuôi lướt qua trên bàn thấp bình sữa nó dừng một chút, tối đầu ngậm lên đến lại người được quen thuộc mùi. Hình như là ở xác nhận cái gì dường như, đem bình sữa bưng xuống, nó còn đến gần tiểu báo săn bên miệng người người. Là giống nhau. Lâm Thiên Du đem cừu kéo lại đây lột ra, đồng thời hô, đầu đầu, trước tới dùng cơm đi. Tuy rằng nơi ẩn nấp hố so sánh người thân cao đến nói, không tính rất cao, nhưng ổ tệ mới bay lớn điểm, đặt ở bên trong nhảy đều nhảy không ra đến, hơn nữa bên này có tiểu sói ở, mắt khác manh thú không dám tới gần. Báo săn liếm liếm khóe miệng, xoay người nhảy ra thấp hố, hướng tới Lâm Thiên dù đi qua. Nó bình thường đi săn thời điểm cũng sẽ bắt thỏ hang, có chút thành đàn đại hình ăn cỏ động vật không tốt bắt, vận khí tốt khả năng sẽ ở sư tử đi săn tách ra động vật đàn thời điểm nhặt của hợi bắt một cái là đàn, nhưng cũng không phải mỗi lần đi săn đều có như vậy tốt vận khí. Cho nên, con vợ loại này tiểu hình thể động vật xuất hiện ở báo săn trên bàn cơm số lần vẫn là rất nhiều. Từ trung gian xé ra chỉ đi chọc ra máu cùng ruột, ở lại bên trong nội tạng còn mang theo máu, báo săn vẫn là lần đầu tiên ăn. So với không xử lý qua, liền dây lưng mau cùng nhau ăn, như vậy rất hiển nhiên càng tốt. Báo săn cắn con thỏ một mặt, thông thả nhai, xương cốt bị ăn dắt vang giòn vang. Lâm Thiên Du đem lỗ xuống đến lông dê để ở một bên, ăn nhiều một chút, con thỏ còn có rất nhiều đâu. Trước cho các ngươi tiếp điểm thịt dê, lẫn vào cùng nhau nhóp ăn. Hai con ăn lượng không thấp lông sủ ăn một đầu cừu vẫn là vô cùng đơn giản. Lâm Thiên Du đơn sắc ra một cái chân dê đứng, bên cạnh hỏa thượng con thỏ cũng kém không nhiều. Thêm chút muối ấy cho lông sủ chuẩn bị dừng lại năm phần quen thuộc nguyên vị nướng thỏ. Tỏi giã ngấm quả đường sương cơm, không có chanh, nhưng là có hôm qua hại rất đau sót loại kia quả dại, Lâm Thiên Du đi cắt xuống đến nướng thịt dê thượng trên lớn điểm. Lâm Thiên Du nếm khẩu tích nước trái cây thịt dê, cảm giác hương vị cũng không tệ lắm, chỉ là rất ít nước trái cây ở nóng hổi hiện cắt nướng thịt dê thượng, quả hương bị thịt vị một kích, ăn thì ngược lại không có gì quả dại bản thân vị chua, cùng dầu tư tư thịt nướng kết hợp rất tốt. Ngô, ăn ngon. Lâm Thiên Du hơi mím môi, suy nghĩ trong tay dao thái rau lại cắt một hồi. Toàn bộ chân dê trực tiếp nhanh hóa nướng, cũng không cần hoàn toàn nướng chín. Bình thường ăn chân dê nướng đều là dùng loại kia tiểu đao, cắt một khối ăn một khối. Như vậy ngoại chín mộng bộ phận ngoài khét trong sống, cũng không cần lo lắng bên trong thịt chín không được. Bở ra dư thịt nướng cơm trộn thịt nướng, cũng là theo chân dê nướng như vậy không sai biệt lắm biệt pháp. Lâm Thiên Du đem nhất bên ngoài một tầng cắt xuống đến, bên trong nửa sống nửa chín địa phương cũng cắt, cho lông sủ nhóm ăn thịt không cần tu là chín mộng, ăn quen thịt người, chín mộng không mang một tia giọt máu thịt, chúng nó ăn ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái. Cho lông sủ nhóm cắt sống thịt, chân dê độ dày mắt thường có thể thấy được giảm xuống một mạng lớn. Thịt dê thật sự rất thích hợp nướng ăn. Lâm Thiên Du đem chân dê lật cái mặt, chân dê nướng thịt sẽ đem thịt dê bản thân mùi hôi xuống đến thấp nhất, nếu là có chút thiệt là bột ớt liền càng tốt, không, có gì cả, chỉ thả muối ăn cũng không sai. Rót quả dại nước trái cây chân dê tươi mới ngon miệng còn có chứa tiêu mùi thơm. Lâm Thiên Du bất tri bất giác ăn nhiều chút, cuối cùng chân dê cạo chỉ còn lại xương cốt. Thảo Nguyên sói đã sớm ăn xong thịt, ở Lâm Thiên Du bên chân nằm sắp xuống. Báo San ăn tương đối chậm, ở đối mặt xa lạ đồ ăn khi tốt kỳ đánh giá, tinh tế thưởng thức hương vị, ăn tự nhiên càng chậm. Lâm Thiên Du run ngâm nóng hầm hập quả dại trà uống, choáng nhìn vừa rồi còn lại một nửa vô dụng chúa quả, tiện tay cũng ném vào trứng đá điệu trong chén. Nếu là có chút khối băng liền càng tốt. Nóng quả trà tuy rằng cũng tốt uống, lạnh lạnh quả trà chính là một loại khác hoàn toàn bất đồng tư vị. Thời gian đổi tại trong chén ngăn trở mở miệng ở trái cây khối, Lâm Thiên Du suy nghĩ đạo, không biết này có hay không có quặng nhỉ chặt Kali, nếu là có quặng nhỉ chặt Kali quặng liền tốt rồi. Ngươi lại ăn lại uống, hiện tại lại còn nhớ tới chế băng đến. Nay không phải hoang dã cầu xin a, trực tiếp ngo vào đến đại phát minh gia, chính mình tiến cái máy bay, chạy ra thảo nguyên đảo. Chết cười, câu chuyện tưởng còn rất đơn giản. Cho nên, gia nấm quả thật không tính toán lượng sản bản sao tra lên mạng tra xét tài liệu tương quan đều rất ít, cái kia trái cây xem lên đến thật sự ăn rất ngon. Cái này giống như bên ngoài không có. Lâm Thiên Du đầu ngón tay ở chén nước thượng điểm nhẹ, sản lượng như thế chân, nhưng mà bên ngoài thị trường lại không có bán, gieo trồng hẳn vẫn là có tai nạn. Bằng không, từng cái phương diện đều rất ưu tú quá độ, nhà vườn đã sớm phạm vi lớn gieo trồng. Mà da nấm quả đặc tính, không chọn mùa, trên thị trường hẳn là nào cái nào đều là mới đúng. Đại gia cảm thấy lưng thú lời nói, có thể. Dừng một chút, Lâm Thiên Du cắn khẩu da nấm quả, lên đảo đến ăn. Trên đảo da nấm quả cũng không phải rất nhiều. Không biết voi là từ nơi nào tìm được loại này trái cây. Lâm Thiên Du quay đầu nhìn thoáng qua ra giàn nấm quả thụ, có chút diệp tử đã bắt đầu hiểu sự đi. Giàn nấm quả thụ nếu có thể xuống sót, về sau muốn ăn quả dại liền đơn giản hơn, không cần lại các nơi tìm, ra cửa, có thể rưới đất đều sẽ rơi một đống chín mọng ra nấm quả. Tham gia hoang dã lâu như vậy, trồng quả thụ còn xác thực là lần đầu tiên. Nói đến gieo trồng, cũng không biết nàng ở rừng mưa loại nấm thế nào. Ô. Suy nghĩ tự do, thả nguyên sói ở bên chân cọ cọ, Lâm Thiên Du thân thủ che ở nó trên bụng, năm ngón tay rơi vào mềm mại mao mao trùng, bụng nổi lên, ăn được rất no. Báo săn đem thịt tan xong, liếm liếm la cây, lại túi đầu xử lý chính mình. Thích sạch sẽ đại miêu một ngày trừ đi săn ngủ, làm nhiều nhất sự có thể chính là cho mình liếm lông. Meo, meo. Tiểu báo săn ở hố cạn bên cạnh vườn ra móng vuốt ra bên ngoài bờ, cả người kéo căng, liền cái đuôi đều tại dụng lực, thẳng tắp buông xuống dưới. Chứ nó cố gắng nửa ngày như cũ treo tại chỗ cũ không nhúc nhích bên ngoài, xem lên đến còn rất lợi hại. Báo săn nghe được thanh âm, đứng ở tiệm bên hố thượng túi đầu xuống phía dưới nhìn lại. Meo. Nhìn đến báo săn trong mắt, tiểu báo săn đôi mắt đều sáng, nhảy nhảy nhóp đáp cố gắng hướng lên trên thỏ móng vuốt. Tiểu báo săn không cần mỗi bữa đều y. Lâm Thiên Du thấy bọn nó như thế cố gắng muốn đi ra dáng vẻ, đứng dậy lại thành một con thỏ, đem thịt cắt thành miếng nhỏ, tù tam tiểu bản, cục thịt tương đối nhỏ, đều bơi được tràn đầy cũng không nhiều, cũng là sợ chúng nó thượng rừng lại còn chưa tiêu hóa đâu, bữa tiệc này lại ăn chúng nữa. Đến, nếm thử cái này thịt ngon ăn không ngon. Lâm Thiên Du đem thịt bỏ vào thấp trong hố. Người được thịt vị tiểu báo săn lập tức không hướng thượng bò, theo hương vị tìm tới thịt, một ngụm liền ngậm một khối, ngay nửa ngày hoàn hảo không tổn hao gì phun ra, dừng một chút, lại cắn một khối. Hai con tiểu báo tử, vì sao thả tam bản thịt tá sợ không đủ ăn? Không phải, như vậy thả có thể tránh cho chúng nó đánh nhau." Lâm Thiên Du chỉ vào bên phải kia chỉ tiểu báo tử. Chỉ thấy nó nhai nửa ngày nuốt xuống một khối, túi đầu ở chính mình trong đĩa hết người, quay đầu đi huynh đệ trong đĩa đoạt ăn. Bị đoạt tiểu báo săn dừng một chút, quay đầu đi thứ ba trong đĩa ăn. Nếu là chỉ có hai cái cái đĩa, như vậy lẫn tới lẫn lui không phải chính là dễ dàng đánh nhau sao? Có ba cái cái đĩa đâu, một cái bị đoạt đi liền đổi một cái, chuyện gì đều ép bất quá ăn cơm chuyện lớn. Lâm Thiên Du ở thấp bên hố ngồi xuống, nhìn cùng đi săn báo hấu thẻ ăn cái gì, lại hỏi một câu, "Đậu đậu, ngươi đang ở đâu gặp phải tiểu đàn, cho ta chỉ cái lộ đi." Báo San ngây ra một lúc, ngẩng đầu cùng Lâm Thiên Du ánh mắt trống lại, mới phản ứng được nàng hỏi chính là mình, mà sau mới nhớ tới cái này tân danh tự. Nó nghi nghi, "Omeo." Trưởng thành báo San gọi hiếm thấy, cùng áo tể không sai biệt lắm, thật sự giống như là lớn một chút gián miêu. Lâm Thiên Du câu hạ khóe miệng, nhìn không được rùa một phen, sau đó thu tay nhìn xem báo San phản ứng. Không có gì mâu thuẫn bài xích cảm giác, vì thế Lâm Thiên Du lại sở soạn một cái, "Một hồi ta đi bên kia tìm xem cừu, ngươi ở nhà chiếu cổ áo tể đi." Lâm Thiên Du ngẩng đầu lên hỏi, "Tiểu sói, ngươi trường nào thì cùng bảy sói đi săn?" "Ồ, hiện tại sao?" Lâm Thiên Du gật gật đầu, cảm giác thời gian cũng không còn sớm, "Tốt, vậy ngươi chú ý an toàn." Một hồi cho đại gia biểu diễn tay không. Dừng một chút, Lâm Thiên Du bổ sung thêm, chỉ lấy dao thái rau đi săn cửu. Cẩn thận nghĩ lại, từ tham gia tiết mục đến bây giờ, nàng giống như bắt đầu là một ít tiểu hình thể động vật, đại hình con người cơ bản không có. Ở rừng mưa thời điểm chỉ có thể nhìn chằm chằm đạo diễn thả ra động vật bắt, vạn nhất ăn nhầm một ngụm, trở về có thể chính là ở tù chung thân. Mặt sau có lông sủ đi săn, đều không cần đến Lâm Thiên Du ra tay. Đến thảo nguyên bên này cũng là, giống như nàng vẫn luôn đang bị ném uy. Tuy rằng rất nhiều con ngồi đại bộ phận thịt đều là cắt xuống đến cho lông sủ nhóm chính mình ăn, nhưng cũng là bị ném đuốt. Hôm nay liền tự tay đi bắt một cái cửu trở về. Hạ Quế Tâm, Lâm Thiên Du đứng dậy bắt đầu ra tay thu thập chuẩn bị muốn mang đi đồ vật, từ trong siêu nước thông qua một khối quả dại sẽ ăn. Ta một hồi đem cá thu cũng mang đi bờ biển, nướng cho cá voi sát thủ nếm thử. Lấy cá voi sát thủ thực lực, làm vây cá cá thu hẳn là ăn chán tồn tại. Nếm thử bất đồng thực hiện, nói không chừng cá voi sát thủ sẽ thích. Lâm Thiên Du xách lên ba lô, khi nói chuyện bị nước trái cây sặc một cái, khụ khụ, khụ. Nàng hoàn chỉnh đem quả dại nuốt xuống bị vị chua sặc họ khan nửa ngày. Đã đi ra ngoài một khoảng cách Thảo Nguyên sói vòng trở lại, chạy đến Lâm Thiên Du trước mặt, ngẩng đầu lên khẩn trương nhìn xem nàng. "Ta không sao." Lâm Thiên Du hắng giọng một cái, khổ nỗi vẫn có chút căm, chính là bị sặc một cái, "Đừng lo lắng." Thảo Nguyên sói ngẩng đầu lên cọ cọ tay nàng, đôi mắt một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn xem nàng. Linh động, biết nói chuyện đôi mắt giống như là ở hỏi, thật sự không có chuyện gì sao? Thật không sự. Lâm Thiên Du đơn giản ngồi xổm xuống ở tiểu mao trên đầu hôn một cái, cố ý nhu giọng thanh âm của mình nghe vào tai nhẹ một ít, như vậy nghe có phải hay không tốt hơn nhiều? Thảo Nguyên sói môi sát qua Lâm Thiên Du hai má, cằm khoát lên nàng trên vai nhẹ nhàng ôm. Một tiếng, được rồi được rồi, thân thể ta rất tốt. Lâm Thiên Du ôm tiểu sói ôm lấy, rũ nói, đi trước làm việc đi, ta một hồi cũng muốn ra ngoài. Nghe nàng nói như vậy, Thảo Nguyên sói lúc này mới yên tâm rời đi, chỉ là đi rất chậm, thường thường còn có thể nghiêng đầu hướng phía sau xem. Thật giống như lúc này, phàm là Lâm Thiên Du lại ho khan một tiếng, Thảo Nguyên sói đều sẽ lập tức vòng trở lại. Lâm Thiên Du hai ngón tay ở nơi cổ nắm khởi một khối nhỏ da thịt béo nhéo nhéo, chú ý tới tiểu sói vẫn luôn đi bên này xem, còn nâng tay giơ giơ. A a a, ta mẹ Tiểu sói đều biết ngã bệnh muốn rồi, ta bị cảm bạn trai cũng chỉ sẽ nói uống nhiều nước nóng. Tức chết, này còn không đảo hố xử lý tỉ mọi người chờ cái gì đâu. Gào, mỗi ngày đều muốn cảm khái một chút tiểu sói nhu thuần hiểu chuyện trình độ, so với ta đệ còn hiểu sự. Đột nhiên giống như biết Lâm tỷ nếu là thật ngã bệnh, tiểu sói sẽ làm sao? Trước trên mạng không phải có một cái rất hỏa, giả vờ hôn mê xem xem người già cậu tự sẽ như thế nào làm cái kia thể nghiệm sao? Lâm tỷ có thể thử một chút không? Lâm Thiên Du uống một ngụm nước để ép vẫn còn có chút không thoải mái cổ họng, chú ý tới này lần đạn, không. Lời nói bị kiềm hãm, không biết nghĩ tới điều gì. Nàng nheo mắt lại không có trực tiếp trả lời, mà là nói ra, có thể hay không thử hẳn là hỏi đạo diễn đi. Lâm Thiên Du hơi mím môi, vẫn là không giấu được giơ lên khóe miệng, giọng nói bỡn cợt đạo, ta cảm giác đạo diễn cũng sẽ không đồng ý. Tô Vũ Hành, không được tự. Không được. Vừa nói xong, phong pháp sóng trực tiếp đạo diễn hiện thân, thực danh cử tuyển. Nếu là thật phát sinh loại sự tình này, Tô Vũ Hành thậm chí cũng có thể nghĩ ra được bị Thảo Nguyên bày sói vây quanh biệt thự là bộ dáng gì. Nhất là bây giờ còn tăng thêm báo săn. Đối với Thảo Nguyên một ít động vật mà nói, báo săn là không có uy hiếp, nhưng là đối với nhân loại mà nói, Chúng nó đã là bảo hộ động vật lại là công kích tính cực cao manh thú. Đến thời điểm bị như thế đa động vật này vây quanh, hắn còn muốn hay không sống. Ha ha ha ha, đạo diễn, các ngươi là ta mang qua kém nhất một giới người xem. Hảo hảo hảo, chơi như vậy đúng không? Tô đạo một ngày 800 bình hiệu quả nhanh thuốc trợ tim đều cứu không trở lại. Tiểu sói như vậy ngoan, chắc chắn sẽ không thương tổn ngươi, nhiều lắm kéo ngươi 800m chạy như điên mà thôi, Tô đạo ngươi thoải mái tinh thần. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn, ở Tô Vũ Hành đạo diễn phát liên tiếp dấu chấm than về sau, thảo luận độ đạt tới đỉnh núi. Làn đạn xẹt qua tốc độ đều biến chấm rất nhiều, không phải làn đạn nội dung thiếu đi mà là lần đạn chính tự băng hạ, không đổi mới mới nhất lần đạn, tuần hoàn chuyển phát chỉnh tự sụp đổ trước lần đạn. Mãn Bình ha ha ha cười nhạo, lập lại xuất hiện, ống kính ngoại tiết mục hiệu quả kéo mãn. Hơn 2 giờ chiều, Lâm Thiên Du đạp lên thời gian bell lên Vũ Sơn xuất phát. Lưu lại báo săn giữ nhà. Nàng cưỡi ngựa vận trước khi đi cừu lui tới qua địa phương tìm kiếm. So với không có mục tiêu ở trên thảo nguyên mù lân lừ, thuần túy chờ vận khí xem có thể hay không đụng tới cừu, vẫn là thẳng đến xuất hiện qua địa phương, nơi nào hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ở lại dấu vết, hoặc là dấu chân, hoặc là bên đường bị cắn rơi bụi cây, theo này đó dấu vết liền có thể tìm tới cừu. Giọt theo đường đi, cửu dấu vết lưu lại rất loạn. Có thể là ở bên cạnh ăn cỏ thời điểm, bị báo săn quấy nhiễu, vì thế kích động chạy trốn tứ phía, trên mặt đất có không ít bị đạp vào trong đất cánh lá. Lâm Thiên Du nói, càng đi về phía trước thì có thể nhìn thấy cừu đàn. Ngựa Văn cảm giác muốn so nhân loại nhạy bén một ít, chạy đến nơi đây bước chân chậm lại, hướng tới phía bên phải nhìn lại, nhưng chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Liên Lâm Thiên Du trong khoảng thời gian này tới nay đối truy phong lý giải, bên kia hẳn là chỉ là có động vật, nhưng là uy hiếp tính không cao, là liền ngựa Văn đều không để vào mắt sức chiến đấu. Nếu như là tương đối nguy hiểm hoặc là có đầu đại tượng đứng ở đó, Truy Phong đã sớm biên điên cuồng kêu to, biên hung chân kéo nàng chạy. Lại đi tiếp về phía trước kết thúc khoảng cách, Lâm Thiên Du nghe thấy được tiếng gọi, nàng lúc này từ ngựa vẫn trên lưng nhảy xuống. Ngựa vẫn nghiêng đầu, lại hướng Cửu Đàn phương hướng đi vài bước, hiển nhiên là muốn cùng nàng cùng nhau đi săn. Lâm Thiên Du nhíu mày, không biết vì sao, tại nhìn thấy ngựa vẫn ham thích đi săn thời điểm, nàng không có cảm giác đến một chút không đúng. Có thể trong nhà trẩm Mê đi săn tiểu hề lộc đã nhường nàng đối thực cỏ động vật này đi săn chuyện này miễn dịch. Nhưng là đi săn cửu, cưỡi ngựa vẫn ngược lại tương đối phiền toái. Lâm Thiên Du từ trong ba lô cầm ra da dao, lưu lại ba lô ở này. Ngươi ở đây giúp ta nhìn xem ba lô, chúng ta đi bắt liên hành. Ngựa vằn trong lỗ mũi phun ra hơi thở, tại chỗ trông thả bước. Có lẽ ở ngựa vằn xem ra, Lâm Thiên Du cũng không có đi săn thực lực, không đợi nó quấn muốn cùng đi, Lâm Thiên Du đã mang theo dao thái rau trốn vào lùm cây. Nhìn nhìn trên mặt đất ba lô, hơi vừa do dự thời gian, lại ngẩng đầu, Lâm Thiên Du thân ảnh đã biến mất. Cách đó không xa trên cỏ, lũ đàn tốt năm tốt ba tản ra, vui đầu khẩu ăn, lốt hai thưởng thưởng nếm động, đánh ra bốn phía lại túi đầu tiếp tục ăn. Cửu An rất nhanh, liền Lâm Thiên Du hiện tại góc độ xem ra, thảo đều lổn một mảng lớn. Đối mặt bọn này không có gì sức chiến đấu cửu, Lâm Thiên Du như cũng không có tha lòng cảnh giác, dưới bất cứ tình huống, khinh địch đều là tối kỵ. Hung chi, như thế nhiều cửu, cái động chạy trốn thời điểm đạp nản một chút cũng rất đau đầu. Lâm Thiên Du siết chặt trong tay dao thái rau, cảm giác cầm xúc cảm không quá hành, rứt khoát đổi thành lòng bàn tay thẻ xuống nào. Wow. Hoa, xem ta rất khẩn trương. Không biết vì sao, ta luôn cảm giác nàng rất có đi săn kinh nghiệm, nhưng trên thực tế, ta chỉ nhìn Lâm thị bắt qua gà đấm nhà. Có thể bởi vì quá mạnh mẽ đi, đánh thắng được trộm săn người, người trong tiềm thức liền sẽ cảm thấy nàng đi săn dễ như trở bàn tay. Lan Đạn thảo luận kịch liệt. Lâm Thiên Du ở nơi này thời gian, đã đã chọn một cái cừu, nhưng ở sông ra trước, muốn trước xác định xung quanh là không an toàn hay không. Tồn tại mặt khác manh thú cũng đang đuổi bọn này cừu như hổ rình mồi. Chậm lại hô hấp, nhẹ nhàng đẩy ra chiếc mắt che vật này, ở cừu không hề phát giác dưới tình huống, Lâm Thiên Du trực tiếp liền sông ra ngoài. Nhân loại xuất hiện không có như là manh thú một đầu ghim vào bầy dê đồng dạng, dẫn tới cừu kinh hoàng. Nhưng đột nhiên tới gần, hãy để cho hắn cái gì cừu dừng miệng, xoay người chạy trốn. Chỉ trong mấy mắt, Lâm Thiên Du đã nửa cười ở cừu trên lưng, sau đó một đao, thẳng vạch ra cổ của nó. Để tránh cắt không đủ thâm, không trực tiếp tắt thở, cừu còn có thể tiếp tục hướng về phía trước, đến thời điểm lại đuổi theo nhặt có chút phiền phức. Hơn nữa, ven đường chạy đầy đất máu, có các manh thú bị hấp dẫn tới đây lời nói, còn có thể khởi xung đột. Cho nên Lâm Thiên Du một đao kia không hề có lưu sức lực, cừu ném xuống đất, nàng kéo lên cừu chân sau kéo về. Ngựa Văn còn ở tại chỗ, mắt thấy một màn này có chút trợn mắt há hốc mồm. Thông minh ngựa Văn nghĩ tới trước nó bị bầy sói truy thời điểm, nhân loại này giống như cũng là làm như vậy. Ngựa Văn rục cổ. Cho tới nay, ngựa Văn và hiệp đều thuần túy là bị Thảo Nguyên sói cho sợ, ngại với Thảo Nguyên sói uy áp không dám phản kháng. Nhưng ai có thể tưởng đến, nguyên lai tại như vậy sớm thời điểm, nó thiếu chút nữa liền bị Lâm Thiên Du cho, Truy Phong lui về phía sau lui, hoặc như là tựa như nghĩ tới điều gì, Bận Mịu hướng tới Lâm Thiên Du chạy tới, chủ động muốn đả đổ vật. Ninh Ngột, đầu ta một hồi từ ngựa vằn trên mặt nhìn đến như thế sáng loáng sợ hãi. Phạm La lúc ấy Lâm tỷ thật chạy đi săn ngựa vằn đi, Truy Phong lúc ấy liền được bị lao cổ, việc này đặt vào ai ai không sợ. Trước ngựa vằn, không có thảo nguyên sói ngươi năng lực ta gì. Hiện tại ngựa vằn, tỷ tỷ tỷ tỷ đừng động, thả ta đây đến, ta là ngươi trung thành nhất tiểu đệ. Ngựa vằn trở mặt loại sự tình này, xác thật rất hiếm thấy. Lâm Thiên Du cũng chú ý tới. Ngụy Văn đều ngăn cản lộ không cho nàng đi, cứng rắn là phải đem đồ vật nâng ở trên lưng mình. Lâm Thiên Du bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa mặt sau đáp một chút, một hồi còn muốn vác đi bờ biển, người đả độc sao? Ngụy Văn tiền chân trên mặt đất đạp lại đạp, hiển nhiên là đang thúc dục gấp rút Lâm Thiên Du cũng đi lên. Lâm Thiên Du đi trước lấy ba lô, hành hành hành, đi. Nguyên bản nghĩ nhường Ngụy Văn trước đem Cửu đưa đi bờ biển, chính nàng ở phía sau đi, trên đường nói không chừng còn có thể lại bắt một ít tiểu độc vật, cùng nhau nướng cho cá voi sát thủ ăn. Chỉ là Ngụy Văn triền chặt, trước cởi lên đi lại nói, cẩn thận tính tính. Lâm Thiên Du mang đến ăn xong là rất nhiều. Trong nhà có, con vợ cùng lam vây cá cá thu đều mang theo, toàn bộ là thanh lý tốt, lam vây cá cá thu là đem cắt xuống đến thịt cá dùng lá cây bao, xương, cá cái gì không mang. Chan đầy một ba lô ăn, hơn nữa này đậu cừu, hẳn là đủ cá voi sát thủ ăn no. Nghe đến đó, Lâm Thiên Du cũng không có lại trên đường đi xuống, nhường ngựa Vân Vắc nàng một đường chạy hướng bờ biển. Thường xuyên đến cái hải vực này nhặt hải sản, ngựa Vân vừa đến một hồi đi tới đi lui tạm đổ, đối với này con đường quen thuộc không thể lại quen thuộc. Mắt nhìn đến bờ biển, Lâm Thiên Du đem phát sóng trực tiếp thiết bị điều cao. Nhưng thiết bị tự chủ bay về phía mặt biển, nàng nhìn không tới địa phương, chỉ có thể dựa vào như vậy chụp ảnh, sau đó hỏi phòng phát sóng trực tiếp phấn, cá voi sát thủ ở trong biển sao? Mở ra đồng hồ lần đạn, mặt trên thổi qua rất nhiều không có, có thể là đi bận việc những chuyện khác a. Lâm Thiên Du đem cừu ôm xuống dưới, ta trước đem thịt nướng, chờ cá voi sát thủ lại đây hiện nướng không kịp. Hiện rất cừu, lột ra thời điểm vẫn là nóng. Dê nướng phải dùng đống lửa phạm vi cũng muốn lớn một chút. Lâm Thiên Du không có chuyên môn làm dê nướng công cụ, chỉ có thể là chuối rất nhiều cây con gỗ, lật bên trong thời điểm toàn bộ vén lên. Mỗi lần lật mặt đều là không nhỏ lượng công việc, cho nên nếu muốn lửa đốt đều đều, chỉ có thể là cây đuốc sinh lớn hơn một chút, tận lực mỗi một nơi đều nung đến. Liền ở Lâm Thiên Du bận rộn đem chuối tốt toàn bộ rế để chăn thả đến trên lửa, chính điều chỉnh khoát lên trên tảng đá gậy gộc góc độ thì liền nghe anh một tiếng, âm cuối kéo dài, như là mềm mại tiểu động vật đang làm nũng. Lâm Thiên Du ngẩng đầu hướng hải biên nhìn lại, theo cá voi sát thủ xuất hiện, mặt biển tạm lên gợn sóng bị đẩy cả xa. Nàng nheo mắt lại, cười nói, "Ngươi biết ta tới rồi." "Anh?" Cá voi sát thủ biệt ế, biết ở trong biển trở mình, bên cạnh vây cá vướt mặt nước sau lại rất nhanh chìm xuống. Lâm Thiên Du nói, "Ta ở chuẩn bị cho ngươi ăn, hôm nay không đi xuống chơi." Anh Cá Voi sát thủ thanh âm thấp khâu ít, như là có chút thất lạc. Lâm Thiên Du đem con thỏ thêm ở bên cạnh trên lửa nướng, lam vây cá cá thu cũng là qua một lần hỏa, thịt da biến sắc liền có thể ăn, bản thân cũng là được sinh thực loại cá. Lần sau đi, lần sau nhất định. Lâm Thiên Du không phải rất tưởng cảm mạo, hôm qua đã xuất hiện triệu chứng, hôm nay muốn là lại xuống hải du một vòng, buổi tối nhất định là hội tiêu cháy. Cá Voi sát thủ tâm tình rất nhanh điều chỉnh xong, ở chỗ nước tĩnh tịch. Có thể là bởi vì Lâm Thiên Du trước nói qua rất nhiều lần không cần lên bờ. Cho nên cá voi sát thủ hôm nay không có lại đi trên bờ hướng ý tứ, lưu lại trong biển, ở có thể dựa vào gần nàng gần nhất địa phương, dùng lật tới lật lui động tác biểu đạt nó nội tại tâm cao hứng ngảy nhót. Lâm Thiên Du thấy thế, không khỏi nghĩ đến cá voi sát thủ mình ở trong biển bơi qua bơi lại thời điểm. Khổ nỗi thân thể nàng không cho phép, cũng không thể vẫn luôn ngâm mình ở trong nước biển của nó. "Nghĩ nghĩ, Lâm Thiên Du hỏi, ngươi có thử tìm ngươi kính đã sao? Nếu có thể trở về đến kính đàn, tối thiểu có khác cá voi sát thủ có thể nói chuyện với nó cho chuyện, mà không phải mình ở trong nước đợi, ngay cả cái có thể nói chuyện giải buồn đồng bạn đều không có." Cá voi sát thủ trả mình Cái bộ hướng lên trên, trả lời Lâm Thiên Du vấn đề, anh tìm không thấy. Tìm không thấy sao? Lâm Thiên Du lấy gậy gỗ đâm đống lửa, ta tìm người giúp ngươi tìm xem đi. Cứ trợ đứng có máy bay không người lái, hẳn là cũng sẽ thời khắc quan sát thảo nguyên đạo xung quanh hải vực tình huống, dù sao muốn phòng ngừa nút trong bóng tối trộm săn người, tuần tra, theo dõi là ắt không thể thiếu. Nói không chừng công tác nhân viên có thể quan sát đánh giá đến càng xa phạm vi đâu. Nghĩ như vậy, Lâm Thiên Du mở ra đồng hồ, chính chấm trước nữ, như thế nào ngắn gọn đem cả voi sát thủ sự tình miêu tả một chút. Đối diện Bạch Chiêu liền phát tới tin tức Đảo nhỏ chung quanh không có giám sát đến cá voi sát thủ đàn tồn tại, mở rộng phạm vi tìm kiếm cần xin, ta đã đệ trình, phê duyệt xuống dưới, xác định tình đàn vị trí về sau ta lại thông tri ngươi. Lâm Thiên Du không đối thoại trùng, vừa đánh cá voi sát thủ hai chữ, còn không có đoạn dưới đâu, Bạch Chiêu cũng đã đem xin đệ trình đi lên. Bạch Chiêu, ta bây giờ tại ngươi phòng phát sóng trực tiếp. Nghe được Lâm Thiên Du muốn làm cái gì, trực tiếp mở ra máy tính chính là dừng lại gõ bàn phím, Lâm Thiên Du tin tức còn chưa phát tới, Bạch Chiêu đã viết xong xin đệ trình. Bạch Chiêu, thế nào, ta làm việc hiệu suất là không cao lắm. Cùng so sánh với Phát sóng trực tiếp thiết bị lướ qua nói chuyện phiếm nội dung, trước đó Bạch Chiêu cùng Bùi Phong ở giữa cấp người đại chiến đại gia cũng là nhìn thấy. Không khỏi sôi nổi trêu chọc đứng lên, "Bùi Phong, không ra đến quả quán. Ngươi cho rằng ngươi không mang tên, Bùi Phong liền sẽ không tìm tỏi mấu chốt chứ sao?" Nhưng mà, Bùi Phong hẳn là đang bận những chuyện khác, không có ngồi xổm phòng phát sóng trực tiếp. Trong vô hình miễn đi một hồi lại chiến. Bên này cho chuyện, nướng này đống đồ ăn đều không sai bị lắm. Lâm Thiên Du trước đem nướng thỏ đơn sách ra phơi phơi, chờ nhiệt khí tan chuẩn bị nếm uy. Lớn như vậy điểm con thỏ, cá voi sát thủ có thể một ngụm ăn hảo mấy chục chỉ. Lâm Thiên Du định đem con thỏ cùng nhau đốt, chỉ là, như thế nào hy đâu? Rõ ràng, Lâm Thiên Du trở tay đem lạnh thấu nướng con thỏ nắm một cái giơ lên. Anh, cá voi sát thủ hiểu ý, từ mặt biển chui ra đến, chăm dò nhìn xem nàng. Tiếp được a? Sợ cá voi sát thủ nghe không rõ, Lâm Thiên Du vẫn là lớn tiếng gọi ra, nói chuyện đồng thời đem trong tay nướng thỏ dùng lực hướng tới mặt biển ném qua đi. Cá voi sát thủ trực tiếp chấm xuống, biến mất ở trong tầm nhìn một lát, ngáy mắt từ trong biển nhảy lên, há miệng tinh chuẩn ngậm ném ra đến còn chưa kịp phân tán con thỏ. Hảo phối hợp. Cá voi sát thủ suốt đêm trở về tìm tình đàn không vì cái gì khác, chỉ vì têu một câu, ra cái nhõng, ta ăn thượng nướng. Sau đó lại gấp trở về cùng Lâm Tỷ thiết thiết. Bổ sung, vẫn là ngươi nhặt được nhân loại tự tay chế tác, tự mình đút cho ngươi a cảm giác cá voi sát thủ ăn ngon vui vẻ. Ô ô ô có thể cá voi sát thủ giơ lên khóe miệng không, có nghĩa là là đang cười, nhưng là ta chính là cảm giác nó rất vui vẻ. Trong vườn thú nhân viên nuôi dưỡng có đôi khi cũng sẽ dùng phương thức như thế, ném y ở trong nước bạch tỉnh. Lâm Thiên Du trực tiếp linh hoạt vận dụng, học theo tới đút cá voi sát thủ. Cá voi sát thủ tiếp cũng rất ổn không có có thể đem nướng thọ cột vào cùng nhau đồ vật, Lâm Thiên Du tưởng một ngụm uy liền chỉ có thể đem nướng tốt con thọ trồm lên, may mà không có nướng đâu, cuốn lượn vẫn là rất mềm mại. Miên Miên cứng cứng chuyển thành một cái cùng loại cầu đồng dạng đồ vật, trực tiếp phiết ra đi, vừa lúc ở cá voi sát thủ miệng tản ra. An man không. Lâm Thiên Du giơ tay, đem nướng cừu lấy xuống dưới. Anh. Như thế một mục lớn, Lâm Thiên Du đều không gặp cá voi sát thủ ăn, cổ họng có thể đều không phản ứng kịp là thứ gì, liền trực tiếp đến trong dạ giả dày. Cá voi sát thủ rất nghệ tình khen, lăn mình lại, mang lên mặt biển bằng nước. Lâm Thiên Du lại mất một khối khối lớn lam vây cá cá tu là cả từ cá một bên mảnh xuống, hoàn chỉnh một khối lớn, qua hỏa giúp chút, trọng lượng lại không nhỏ. Cá voi sát thủ như cũng vững vàng tiếp được, nhưng là lúc này đây ăn về sau nó giống như sửng sốt một chút, cái đuôi dùng lực vút mà biển. Anh, ăn đi ra. Lâm Thiên Du rất kinh ngạc nó như vậy trực tiếp nuốt, lại còn có thể ăn đi ra đây là làm vầy cá cá thu. Nhưng mà ăn cá cá voi sát thủ lại không phải rất vui vẻ, đó là nó đưa cho Lâm Thiên Du cá, lại cho nó ném về đến, cá voi sát thủ tự nhiên không vui. Con cá kia quá lớn ta ăn không hết, ngươi giúp ta giải quyết một chút nha. Lâm Thiên Du ngay trước mặt nó Ở còn dư lại kia khối cá thu thịt thượng cắn một cái, không có cắt độ dày đều đều sinh lát cá, trực tiếp ở hoàn chỉnh khối lớn thịt cá thưa cắn. Thật sao? Nay một bụng phải đi xuống mấy ngàn khối đi. Ta ăn bánh bao cũng không dám như thế ngang tàng. Lâm Thiên Du thuần túy là vì hồng cá voi sát thủ, xem, ta cũng tại ăn, chúng ta cùng nhau ăn. Cá voi sát thủ đi bên bờ gọ gọ, như là đang xác định Lâm Thiên Du thật sự có ăn đồng dạng, nhìn thấy về sau mới trở lại vừa rồi địa phương tiếp tục lăn lộn. Cuối cùng chuẩn bị dê nướng như thế nào ném uy ngược lại là thành một đạo khó khăn. Nay trực tiếp ném ra cảm giác không quá hẳn. Lâm Thiên Du tỉ mỉ đem mặt trên gậy gỗ một cây một cây rút ra, động thủ thời điểm còn dùng ngón tay đi cọ gậy gỗ mũi nhọn. Lý do an toàn, Lâm Thiên Du còn dùng dao vạch da gậy gỗ xuyên qua địa phương, cẩn thận kiểm tra, xác định không có đứt gãy gậy gỗ lưu lạc ở bên trong, lúc này mới đem dê nướng cắt thành hai nửa. Nhìn xem cái này lớn nhỏ, lại từ ở giữa đến một đao. Thịt nướng chỉ làm cho da thay đổi sắc mặt, bên trong mỡ da thịt còn tại nhỏ máu, nướng thành như vậy vừa lúc, xương cốt ăn cũng có thể tiêu hóa. Nếu là nướng chín, liền xương cốt cùng nhau ăn nhai nát thời điểm khả năng sẽ có đứt gãy bên cạnh cắt thương thực đạo. Các không sai bị lắm, ngày dê nướng hạ đao số lần nhiều khối cũng càng ngày càng nhỏ, nhưng vẫn là muốn so con thọ lớn rất nhiều. Lâm Thiên Du nắm lên một khối hướng tới cá voi sát thủ phương hướng bên qua, rõ ràng, nếm thử cái này, gián mặt biển ném đi qua, suýt nữa không bị sóng biển chụp được, cá voi sát thủ phản ứng kịp thời, mở miệng cắn, lắc lắc đầu, Ngây thơ muốn đem thiếu chút nữa chụp tới nó thì sóng biển còn quấy tán. Anh, cá voi sát thủ là thích dê nướng. Chẳng sợ bên trong thịt không có quen, đã nghe trong không khí loại kia duy thuộc tại dê nướng tiêu mùi thơm vị, cũng đã rất mê người. Lâm Thiên Du mỗi lần ném uy xong đồ ăn, đều sẽ chờ một hồi, xác định cá voi sát thủ nuốt xuống về sau lại bỏ lại một khối. Để tránh nó ăn số ruột, một ngụm không nuốt liền gấp đi ăn một ngụm, sắp đến chính mình thì phiền toái. Cuối cùng một khối dê nướng ném ra, cá voi sát thủ nhảy lên lấy một cái xinh đẹp tư thế vào nước, làm kết cục. Lâm Thiên Du giống như nhìn đến cá voi sát thủ miệng giật giật, không biết có phải hay không là ở nhắm mớt. Thế cái ăn loại này sao? Lâm Thiên Du đi đến bên bờ, vén lên vỗ lên đến bọt nước rửa tay, lần sau lại cho người nướng chút khác. Chỉ là có chút động vật, thảo nguyên sói có thể đi săn, tiểu sói có thể ăn, lại không thể nhường Lâm Thiên Du tự tay đi bắt. Thế giới bảo hộ ăn một lần thế giới bảo hộ hai không người quản, nhưng Lâm Thiên Du không thể giúp một tay. Trong biển cá voi sát thủ ảnh cái liên tục, nó không thể lên bờ, cái đuôi vướt mặt biển tạm lên phóng túng, đánh tới bên bờ, bay tới Lâm Thiên Du trên cổ tay giống như là ở chào hỏi. Lâm Thiên Du cũng vén lên sóng biển, làm bộ đi trong biển đợi đi. Cá voi sát thủ chú ý tới động tác của nó, phát ra một tiếng giòn tan thu đồng dạng thanh âm, hình như là đang cười. Chờ mình, cá voi sát thủ lại cao cao dương lên cái đuôi dùng lực chụp được. Bị đập bay thủy thẳng tắp hướng tới Lâm Thiên Du bên cạnh ta đến, gặp thoáng qua cũng rơi xuống vài giọt trên vai. Lâm Thiên Du không mấy để ý, còn cười đùa nó, ngươi nếu là làm ta một thân thủy, nhưng là phải bồi ta quần áo. Ngay sau đó Mãng xối đất rầm rào khóc ngoao ngoao gào. Tác giả có chuyện nói, ngủ ngon ngủ sớm yêu đuối một vị. Chương 60, dính dưỡng dịch thêm canh. Kia hảo giống như là một cái tiểu bán hải báo không sai đi. Phía sau đột nhiên vang lên thanh âm ngưỡng lầm thiên dư sự suốt. Đây là ngộ thương đến người nào? Nàng bận bịu xoay người, chỉ nhìn thấy chợt lóe lên nước thủy mao nhung cái đuôi, cái kia bị ngộ thương lông sủ không có nhiều dừng lại, mấy cái cất bước liền biến mất ở nơi xa trong bụi cây. Mơ hồ nhìn thấy phía sau lưng kéo dài đến đuôi thượng, cùng loại với lão hổ hoa văn. Được thảo nguyên trên đảo tựa hồ không có lão hổ. A, đó là cái gì nha? Như thế nào chạy như thế nhanh? Không đến. Là thảo nguyên sói sao? Phát sóng trực tiếp chiếu lại nhìn mấy lần, có chút mơ hồ thấy không rõ. Phát sóng trực tiếp thiết bị chủ yếu chụp ảnh phương hướng là ở trong biển, trọng điểm tập trung không ở bên này. Vẫn là Lâm Thiên Du mở miệng sau, phát sóng trực tiếp thiết bị ống kính mới chuyển qua đến, có thể chụp tới hình ảnh tự nhiên hữu hạn. Không ít nghiêm cần phấn tò mò đến cùng là cái gì, lăn qua lộn lại đem vừa rồi kia chợt lóe lên ống kính lập lại nhìn nhiều lần. Tuy là như thế, cũng như cũng không thể cho ra cái câu trả lời. Anh. Lâm Thiên Du nhìn xem thiết chỉ động vật rời đi phương hướng, còn tại suy tư. Trong biển cá voi sát thủ lại là một chút hung hăng vỗ vào trên mặt biển. Lúc này đây, theo bọt nước cùng nhau bị vỗ lên mở, còn có một cái trưởng có đốm lấm tấm thân hình tròn trĩnh béo tốt không biết tên động vật đang bối rối ghé vào trên bờ các nhìn xung quanh. Trong miệng không ngừng phát ra cùng loại với gào gào gào thét tiếng. Con này động vật đầu tròn mà chất nhăn, đôi mắt rất lớn, có thể cũng bởi vì ở trong biển mới ra đến, đen nhánh đôi mắt đứt súng, môi ngắn mà rộng, trên người đốm lấm tấm thứ tớt, làn lộn khi có thể nhìn thấy bụng nó là nũ bết xác. Lâm Thiên Du Tiểu ban hải báo tổn tại lập tức hấp dẫn Lâm Thiên Du lực chú ý nàng ngạc nhiên một cái trước mắt, chỉ trên mặt đất tiểu ban hải báo, ngẩng đầu nhìn hướng phát sóng trực tiếp thiết bị, kia hảo giống như là một cái tiểu ban hải báo không sai đi. Cách gần như vậy, nàng hẳn là không có nhìn lầm, chỉ là có chút ngộng. 6. Quốc gia cấp 2 bảo hộ động vật. Không hổ là cá voi sát thủ, trong biển bá chủ vừa ra tay liền biết có hay không có à, lại là lam vây cá cá thu lại là tiểu ban hải báo, tặng lễ đều như thế có một phong cách riêng. Con này tiểu ban hải báo lá gan rất tiểu, lên bờ về sau liền tại đây cái có thể bị sóng biển chụp tới chỗ bên cạnh nằm không dám hồi trong biển, bởi vì trong biển có đang tại lăn lộn cá voi sát thủ, cũng không dám lên bờ. Nó sào sạc cẩn thận nhìn lén cách đó không xa Lâm Thiên Du. Ở chú ý tới Lâm Thiên Du cũng đang nhìn chính mình thời điểm, thịt hồ hồ tiểu ban hải báo khẽ nhúc dậy, nhúc dậy nâng lên tiểu chân ngắn che ở chính mình trên mắt. Chỉ cần ta nhìn không thấy ngươi, ngươi liền chú ý không đến ta. Bị tay trộm trùng là bị nó học hiệu. Anh. Cá voi sát thủ vừa rồi vẫn luôn dùng cái đuôi chọc thủy, giống như vị muốn đem tiểu ban hải báo cho thu được đến. Lúc này ngược lại là không có lại lắc lư cái đuôi, chỉ là thúc dục Lâm Thiên Du mau ăn. Lâm Thiên Du một tay chống cằm, Khẽ thở dài, cái này ta không thể ăn nha. Trước không nói hương vị, hải báo dầu mỡ thịt mỡ nhiều, cho dù có thể ăn cảm giác cũng sẽ không quá tốt. Huống chi, quốc gia cấp 2 bảo hộ động vật, có thể ăn, giống như cũng liền chỉ có cá voi sát thủ a cá voi sát thủ ở trong biển lệnh phía dưới. Lâm Thiên Du không biết nên như thế nào cùng cá voi sát thủ giải thích quốc gia bảo hộ động vật sự, nhưng là lại muốn có một cái cá voi sát thủ có thể lý giải, nhưng nàng không ăn con này tiểu ban hại báo lý do. Ở cá voi sát thủ tò mò trong ánh mắt, Lâm Thiên Du mở miệng nói, nó, quá nhỏ. Do dự nói ra mặt sau ba chữ, lại cân nhắc một chút, cảm giác không quá hành. Vạn nhất cá voi sát thủ thật sự cảm thấy nàng là vì lớn nhỏ mà cư tuyệt, lại đi bắt một cái càng lớn làm sao bây giờ? Cũng không biết này tiểu ban hải báo là từ đâu chộp tới, chắc cũng là cùng lam vây cá cá thu đồng dạng, bị một đường truy lại đây. Ta không thích ăn cái này. Lâm Thiên Du trực tiếp đổi giọng, nhẹ gật đầu, rất hài lòng đáp án này, cái này cảm giác ăn không ngon. Chúng ta đem nó thả được không? Anh, chỉ là Tiểu ban hải báo cũng là ở cá voi sát thủ thuộc đất thượng, như thế nào nói đến đây chỉ tiểu ban hải báo cũng là cá voi sát thủ từ xa làm tới đây? Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ còn nói, nếu không chính ngươi ăn. Tiểu Ngắn Tay che mặt Tiểu Ban Hải Báo bám một chút buông xuống tiểu Ngắn Tay, khẽ nhíu đầu, ánh mắt kinh ngạc. "Ngươi muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì?" "Ha ha ha, Tiểu Ban Hải Báo, nói loại lời này ngươi đều không có Hải Báo đúng không?" Lâm Địch như vậy thật là quá không nên, còn không chạy nhanh qua đem Tiểu Ban Hải Báo lôi hai ngăn trận, còn dư lại giao cho cá voi sát thủ điển hành. "Hải Báo, thật không có người thay ta phát tiếng sao?" Lâm Thiên Du cũng chỉ là thuận miệng như vậy nhắc tới, bị Tiểu Ban Hải Báo ủy khuất lại không thể tin ánh mắt như thế vừa thấy, nàng ho nhẹ một tiếng, không tồn tại có chút chỗ chột dạ, rõ ràng hẳn là ăn no. Nếu không ta còn là đem con này tiểu ban hải báo đưa trở về đi. Như là ở cùng phòng phát sóng trực tiếp nói chuyện, cũng như là ở cùng cá voi sát thủ thương lượng. Nghe lời này tiểu ban hải báo điên cuồng gật đầu, sợ Lâm Thiên Du thấy không rõ, còn cố ý thẳng nửa người trên, gào, đưa trở về. Cá voi sát thủ không có gì phản ứng, đưa ra ngoài lễ vật xử lý như thế nào, nhân loại chính mình định đoạt. Lâm Thiên Du một tay chống cằm, đầu ngón tay điểm nhẹ hai má nói, cũng không biết tiểu ban hải báo là thế nào bị đưa tới, nếu không nhường rõ ràng lại giúp bọn bịu đưa một chuyến đâu. Tiểu ban hải báo nghe, bọn bịu lần nữa nằm xuống lại trên bờ cắt một đường cọ lại đây. Vào được têu là một cái tơ lụa, cũng không quay đầu lại rời xa biển cả. Hiển nhiên là không muốn bị cá voi sát thủ đưa trở về. Lâm Thiên Du cho rằng tiểu ban hải báo là sợ bị cá voi sát thủ ăn luôn, vì thế anh uỷ nói, đừng sợ, nó sẽ không ăn ngươi. À, tiểu ban hải báo hai mắt một phen thẳng tắp đổ vào trên bờ cát, chính là không chịu đi xuống. Gặp nó như vậy, Lâm Thiên Du là càng thêm tò mò, cá voi sát thủ là thế nào một đường đem nó mang đến. Bất quá, không biện pháp nhường cá voi sát thủ đưa một chuyến, liền chỉ có thể giao cho cứu trợ đứng. Dừng một chút, Lâm Thiên Du nói, làm vây cá cá thú, tiểu ban hải báo Kết tiếp rõ ràng không thể cho ta làm cái gấu bắc cực lại đây đi, hoặc là chim cánh cụt. Cá voi sát thủ ăn chim cánh cụt sao? Hình như là ăn. Từ gần nhất hai lần bị làm tới đây con ngồi suy đoán, phát tán suy nghĩ, đại khái có thể nghĩ đến mặt sau có thể là cái gì. Tiểu Ban Hải Bảo thấy mình tạm thời an toàn, đơn giản ghé vào trên bờ cắt phơi khởi mặt trời. Mới từ trong biển lúc đi ra, trên người mau mau đều bị nước biển ướt nhẹp dán tại trên người, xem lên đến giống như là bóng loáng gia liệu, nhưng phơi hội thái dương, phơi nắng khô mặt ngoài hơi nước, lông sủ liền bắt đầu bảnh chứng lên. Xem ra như là so vừa rồi tròn hơn một vòng. Lóng sú tiểu ban hải báo càng phù hợp thẩm mỹ. Trợ cứu trợ đã đứng đến tiếp hải báo, ở cứu trợ trạm xe đến trước, Lâm Thiên Du trước nhận được đến từ Bạch Triều video. Là một cái dựng ngắn, mấy cái đoạn ngắn hình ảnh khâu lên cắt nối biên tập bạn. Bạch Triều sững văn, tiểu ban hải báo lại như thế tới đây. Lâm Thiên Du mở ra video, đầu tiên đập vào mỹ mắt chính là quần quần vông ngần miết cả. Đây cũng là máy bay không người lái tuần tra khi chụp ảnh xuống hình ảnh. Một lát sau, một cái tiểu ban hải báo bị đỉnh ra mặt nước, cá voi sát thủ thân ảnh sau lưng nó như ẩn như hiện. Tiểu ban hải báo ở phía trước ra tốc du động. Cá voi sát thủ liền như thế không nhanh không chậm được theo, thẳng đến chúng nó đều lặn vào trong biển, đến này, video các hình ảnh như cũ vẫn là ở trong biển, lúc này tiểu ban hải báo đã dư bất động, bị cá voi sát thủ lấy đi. Từ nhỏ ban hải báo lúc gần lúc hiện biểu tình đến xem, đã bắt đầu bãi lạ, hoàn toàn là loại kia cùng lắm thì ngươi liền năng ta cảm giác, chết sống không dư một chút. Cụ thể phóng ra đi tuần tra máy bay không người lái có bao nhiêu không biết. Từ video góc phải bên dưới biến hóa cái số hiệu trong xem, cái này video ít nhất là cắt may 6 video mới hợp lại ra tới. Bắt chiêu, ta phát hiện một cái vấn đề kỳ quái. Cá voi sát thủ vì một cái tiểu ban hải báo có thể du xa như vậy, nó cầm ra cái này bắt động, dựa theo cái phạm vi này tìm, đã sớm có thể tìm tới chính mình kình đàn. Cá voi sát thủ ở giữa có thể rượi vào đặc thù tần suất giao lưu, chẳng sợ cách xa nhau có chút khoảng cách, biên du biên đều cũng có thể được đến kình đàn đáp lại. Bạch Chiêu đều nghi hoặc, này đầu cá voi sát thủ như thế nào còn chưa tìm đến chính mình kình đàn. Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, đánh chữ lão, có thể kình đàn cùng con ngồi không phải cùng một hướng. Nếu không phải, nàng cũng đoán không được còn có cái gì những nguyên nhân khác. Tiểu ban hải báo chính mình nửa rũ nửa bị cá voi sát thủ đẩy, dọc theo đường đi mệt cái gần chết, ở xa lại được địa phương cũng không dám chạy loạn, cá voi sát thủ nhìn chằm chằm, lúc này nó ghé vào trên bờ, thật vất vả trầm tĩnh lại, cơ hội là đầu ngõng sau một ngõng liền ngủ thiếp đi. Bạch Chiêu đến thời điểm tiểu ban hải báo thoải mái dễ chịu vơi cái bụng, không có nửa điểm muốn tỉnh lại ý tứ. Davenport tra xe đi bên cạnh dừng lại, cầm lồng sắt hướng lên trên một chút, lại một xách, lúc này mới phản ứng được không đúng tiểu ban hải báo, mở mắt cũng tới không kịp. Bạch Chiêu mang theo tiểu ban hải báo lung lay nói, con này tiểu ban hải báo phân lượng có đủ. Cá voi sát thủ từ xa đưa tới Khẳng định cũng là tiểu ban Hải Báo bên trong người nổi bật. Bạch Chiêu còn có tuần tra nhiệm vụ ở trên người, cũng không ở lâu, liền nói, "Cái con này Hải Báo ta liền trực tiếp mang đi." "Hảo." Lâm Thiên Du đứng dậy lườm Zeus, "Ta cũng cần phải trở về. Nơi ẩn núp nóc nhà đến bây giờ còn không có là đâu, không thể vẫn luôn dùng lá cỏ góp nhặt." Chỉ là trước khi đi, Lâm Thiên Du nhìn xung quanh một chút, bắt chỉ ga đất đặt ở vừa rồi kia chỉ động vật bị tạt thủy địa phương, xem như đối với nước biển ngộ thương một chút tiểu tiểu bồi thường. Chuẩn bị tốt này đó về sau, Lâm Thiên Du vỗ vỗ trên tay Hắc Cáp, rõ ràng ta đi rồi." Anh Cá voi sát thủ ở trong biển lật cái bụng, hữu hảo vây vây cái đuôi đáp lại. Lâm Thiên Du trở lại nơi ẩn nấp thời điểm, Thảo Nguyên sói còn chưa có trở lại. Trong nhà cũng chỉ có ngủ báo săn, cùng chạy tới chạy lui đều bỏ không ra hố cạn phạm vì hai con ổ tệ. Nghe được động tĩnh, cảnh giác báo săn chỉ là giật giật lỗ tai, không có đứng dậy cảnh báo, hiển nhiên là phân biệt ra được Lâm Thiên Du hơi thở. Đến đây đi, làm việc. Lâm Thiên Du xắn tay áo, nhảy vào hố cạn trong trước sờ soạn một cái báo săn đầu, đạp trên xây dựng tốt đầu gỗ trên giường, thò tay lấy tay đo đạc khoảng cách. Bên này nóc nhà, Lâm Thiên Du cũng tính toán làm thành cùng rừng mưa nhà chúc đồng dạng nghiêng tam giác nóc nhà. Chỉ là ở xây nhà tử tài liệu khan hiếm dưới tình huống, đem đầu gỗ cố định thành nóc nhà thật sự không phải một chuyện dễ dàng. May mà, trước đó trang bị đầu gỗ tàn tường thời điểm, liền sớm ở cao lưu lại chỗ lõm. Dùng làm nóc nhà đầu gỗ tương đối đầu gỗ tàn tường mà nói muốn càng thật nhỏ một ít, Lâm Thiên Du theo chỗ lõm, đem nóc nhà đầu gỗ đối ứng vị trí cũng chém lượng dao, chụp ra cùng với súng đôi thẻ mang ăn. Chuẩn bị tốt về sau, đứng ở nơi ẩn nốt bên trong trên giường, bà vai khiêng một mặt, thẳng tắp đem chỗ lõm ở chống lại. Trên dưới giật giật, thẳng đến kẹt chết về sau mới buông tay. Con giữ lại đầu gỗ như pháp bảo chế Lần trước thu thập được cỏ xỉ rêu đều dùng ở đầu gỗ chiến tượng, nóc nhà liền chỉ có thể lấy thổ giúp đỡ điền khe hở. Vừa lúc thời dịp hiện tại ánh mặt trời tốt, phơi khô cũng có thể mau một chút. Lâm Thiên Du trước nhợt nhạt hướng bên trong điền một ít, mặt trời phơi một hồi, lấy đầu gỗ chọc xem trong khe hở mặt nước bùn làm không có, làm lại tiếp tục thêm. Duy nhất chán mãn lời nói, phơi gặp thời tại sẽ tương đối trưởng. Như vậy đem khe hở phân thành mấy cái giai đoạn một chút xíu thêm, tuy rằng phiền toái một chút, nhưng thắng ở nước bùn các ít, làm được càng nhanh. Báo săn sớm ở Lâm Thiên Du an trí thượng đệ nhất căn đầu gỗ thời điểm liền tỉnh, nó mang đầu, nhìn như mặt vô biểu tình. Kỳ thật đáy mắt tràn đầy mờ mịt, chứ nước bùn, Lâm Thiên Du còn chuẩn bị rất nhiều gậy gỗ. Ở thích hợp địa phương đem gậy gỗ thẻ đi vào điển nước bùn khe hở. "Đầu đầu." Lâm Thiên Du hô một tiếng, chỉ vào nơi hẻo lánh dự chứa những kia gậy gỗ. Báo San theo nàng ngón tay phương hướng nhìn qua, chầm ung dung đứng dậy, ngần quắn nữa, xoay người nhảy lên giường gỗ, tận lực thu nhỏ lại sự tồn tại của mình, từ giường gỗ nơi hẻo lánh tìm vị trí ngồi ngồi xuống, ngửa đầu, đem miệng gậy gỗ đưa cho nàng. Lâm Thiên Du trước nhân cơ hội rùa rùa báo San tiểu tròn lộn hai, "Cảm ơn." Báo săn trên mặt hoa văn, làm cho được báo săn ở chừng mực ít lời thời điểm xem lên đến đặc biệt nghiêm túc, dù là hiện tại miệng ngậm mãn gợi gỗ, cũng như là ở tham gia cái gì quan trọng đại sự quyết sách hội nghị đồng dạng, trên mặt tràn ngập đĩnh đắn. Nhưng là, chính là con này trên mặt tràn ngập không dễ trọc đại miêu, Lâm Thiên Du đầu ngón tay cọ cọ, đưa đến rồi đi, lỗ tai đều xoa nắn thành các loại dáng vẻ, báo săn cũng không sinh khí. Liên hừ đều không hừ một tiếng, giống như không có tính khí đồng dạng, là cùng vẻ mặt nghiêm túc hoàn toàn không hợp chung thực. Báo săn sau lưng cái đuôi do do giữ dự, dự ôm chặt chính mình, dựng ở móng vuốt thượng chóp đôi run run. Vẫn duy trì ngửa đầu cho Lâm Thiên Du đưa gậy gỗ động tác, báo săn vẫn không lúc nhích, cái đuôi thượng động tác nhỏ nhưng vẫn không ngừng. Thương thương ở sau người họa cái nửa vòng tròn, run run dậy dậy đúng đưa, tùy y vùng, rơi xuống Lâm Thiên Du trên chân. Linh hoạt cái đuôi ở giờ khắc này dừng lại, liền cuối tiêm đều theo vẫn không lúc nhích. Báo săn khẽ chớp hạ đôi mắt, nhưng thấy Lâm Thiên Du không có bất kỳ phản ứng, cái đuôi của nó cứng một hồi, thử hoạt động cái đuôi, Lâm Thiên Du như cũ chuyên chú dựng nơi ẩn nấp nốt nắp nhà. Báo săn nhìn Lâm Thiên Du một hồi, lại cúi đầu, nhìn mình cái đuôi, chậm rãi khoát lên Lâm Thiên Du mắt cá chân đượng, đi lên nữa, thoáng gợi lên cuối tiêm, cuốn lên càng chân. Nói là chuyện, kỳ thật động tác rất nhẹ, đều không có cuộn lên ống quần nếp vốn. Chỉ là tha một vòng sau liền rất nhanh bung ra, báo săn giật giật móngướt, tứ ngực, lưng eo đều đứng thẳng chút. Sau lưng cái đuôi như cũ cố gắng ở Lâm Thiên Du trên cẳng chân cố gắng. Không biết khi nào, báo săn lực chú ý rơi vào chính mình cái đuôi thượng, một chút lại một chút ngây thơ lập lại. Gao. Trên mặt chứng trạng đàng hoàng, kỳ thật cái đuôi bại lộ nội tâm mềm mại báo săn một cái a. A a a, ta rất thích nó tính cách, nhưng ta ru một chút văn cầu, ta khuyên mật lập tức muốn đi làm nhân thể vô dụng phó tổ chức cắt bỏ giải phẫu, giải phẫu trước duy nhất tâm nguyện chính là nhường ta có thể triệt đến báo săn. Lâm thị, ngươi là của ta thân tỷ. Đều như vậy ngươi còn không mau đem nó đẻ lại hút chọc ngươi còn tại chờ cái gì? Lâm Thiên Du mặc dù ở điền câu, nhưng báo săn động tác nhỏ không có tránh được con mắt của nàng. Báo săn còn không hề có cảm giác, chuyên chú nhìn mình cái đuôi quấn tới trên đi, mau dùng xóa tung bơi to buộc chặt lại rất nhanh bu ra. Nó thật cẩn thận ngẩng đầu, Lâm Thiên Du ngẩng đầu rời đi ánh mắt, trong chú nghiêm túc dán tàn tượng. Báo săn câu nệ đem móng đuôi sau này thu thu, lại cúi đầu, rũ xuống đến bên giường cái đuôi lại giơ lên, cuốn lên Lâm Thiên Du cả chân. Theo nóc nhà cuối cùng một khe hở bị gãy gỗ giúp đỡ thủy lập đây. Lâm Thiên Du rửa xác chế thành trong bát nước bùn còn dư rất nhiều. Dán nước bùn thời điểm vì mỹ quan, Lâm Thiên Du cố ý dùng diệp tử trên tay bọc vài vòng, nhường nơi lòng bàn tay diệp tử bằng phẳng, đừng cạo bản dùng. Lúc này diệp tử còn chưa phá, nhưng dính đầy nước bùn cũng không thể lại dùng. Lâm Thiên Du lấy xuống diệp tử, nước bùn kia mặt hướng bên trong cuốn lên. Đầu gỗ còn có dư, đều làm thành sàn đi. Lâm Thiên Du đến không dùng kia mấy cây thụ, cắt thành ván gỗ còn có thể không ít, liền quy hoạch tiểu viện phạm vi đều có thể hoàn toàn bao trùm. Lam San muốn tận lực đem đầu gỗ chém thành đều đều độ dày, không thì một chân sâu một chân cạ. Đi tới đi lui cũng dễ dàng đem mình vấp té. Suy nghĩ như thế nào phù hợp vừa vặn, Lâm Thiên Du nắm dao thái rau, trước tiên ở nhất mặt trên khắp ra dấu vết, sau đó theo cái này dấu vết một chút xíu đi xuống, không sai biệt lắm đến 1/3 thời điểm liền ngang ngược trên nước. Ván gỗ một chút chặt quá dài, không có chuyên nghiệp công cụ khống chế phương hướng, càng đi xuống càng dễ dàng lệch. Đến cuối cùng trực tiếp nghiêng một đao chém, đứt cũng là có khả năng. Tránh cho lãng phí đầu gỗ, Lâm Thiên Du tình nguyện đem ván gỗ làm ngắn một chút, mà sau lại chấp nối đến cùng nhau. Hấu thể nghe chặt đầu gỗ bang bang đông đông thanh âm, không tự chủ được theo run dậy, gõ một chút, chúng nó run dậy một chút. Đi đường tội điểm móng vuốt nâng lên, đều được hạ một tiếng thùng đi ra, móng vuốt mới có thể rơi xuống đất. Tiểu báo săn ánh mắt trong veo ngây thơ, hiển nhiên không phải rất rõ ràng chính mình đây là đang làm gì. Ha ha ha, đây chính là tuyệt đối âm cảm giáp đi. Hảo một cái tiết tấu đại sư, thể này nhạc đệm đều không dùng hậu kỳ cắt nối biên tập. Lâm thị đặt vào kia chật đầu go đâu, hai người làm phối hợp như vậy, ta thật sự sẽ tồi chết. Báo săn nhảy xuống, đem hai con khả năng sẽ ảnh hưởng đến Lâm Thiên Du trang bị sàn gỗ ấu thể ngậm lên đến, đặt ở chúng nó cố gắng rất lâu muốn đi lên thấp hố bên cạnh. Nhảy ra vây khốn chính mình nửa ngày hố nhỏ. Hấu đệ mắt thưởng có thể thấy được hưng phấn, ở phụ cần chạy, trên người mao mao đều lỗ tung. Lâm Thiên Du sửa chữa đầu gỗ bên cạnh, tạo có thể lưu lại tiểu mục đâm, dặn dò nói, đừng chạy quá xa. Hoạt bát đấu đệ muốn thưởng xuyên nhìn chằm chằm, không thì khả năng sẽ xuất hiện túi đầu lại ngẩng đầu nháy mắt, hấu đệ biến mất ở trong tầm mắt đáng sợ tình huống. Gào. Tiểu báo săn móng đuột hướng mặt đất nhất vỗ, gọi được kêu là một chữ chính khắc viên. Lâm Thiên Du đem ván gỗ trang bị tốt, xoay người đi đem chiếc thảo nguyên sói cho nàng những kia động vật da lông đều cầm tới. Trên giường của Khô đem ra ngoài đổi mới. Ánh mặt trời phơi qua của Khô còn có chứa một tia thanh hương. Phía dưới đệm một tầm cỏ khô, lại chạy theo vật này ra lông trùng, chọn lựa ra tương đối hoàn chỉnh khối lớn tràn lan trên giường. Bên cạnh liền theo nhét vào cỏ khô, bốn bỏ năm lên cùng xem như đem cỏ khô bọc lại. Dọc theo bên cạnh đơn giản sửa sang lại một chút hình dạng, xem lên đến như là một cái bao rở dập dựng nền. Chỉ là bây giờ nhìn lại rất tinh tế, nhưng ngồi lên, bên trong cỏ khô liền sẽ độ tung, duy trì hình dạng tự nhiên là không có khả năng. Lâm Thiên Du ngón tay vê vào để duyên ngồi lên để ép, nhường cỏ khô bằng phẳng một ít. Thu phục, này giường nằm đứng lên còn rất mềm. Lâm Thiên Du ôm chính mình dùng động vật da lông trồng lên gối đầu, dùng dã lô hỗ trợ. Lại phơi lâu như vậy mà trời, da lông sạch sẽ không có một tia mùi lạ lạ, gối độ cao thích hợp, cũng rất mềm mại. Buổi tối lúc ngủ mặc dù có thảo nguyên sói tại bên người, nhưng là hạ nhiệt độ không đắp chăn cảm giác vẫn là không quá thói quen. Vừa lúc hôm nay đi săn kia hai con cừu có chỗ dùng. Lột ra thời điểm, Lâm Thiên Du liền tận lực đem ra bọc thành hoàn chỉnh ra, vì giữa khi bị từ cấy. Còn có một chút tương đối mảnh dài da lông, hình dạng hẳn là bị xé rách qua, hơn nữa thanh tẩy phơi nắng, Lâm Thiên Du đã phân biệt không gian đó là thuộc về cái gì động vật da lông. Quá nhỏ không biết như thế nào dùng, liền cuốn lại đảm đương dây thử. Lâm Thiên Du đầu ngón tay cuốn da lông, vừa lúc không biết môn như thế nào trang bị đâu, liền dùng cái này đi. Có móc xích tự nhiên là tốt nhất, đẩy kéo cửa ra thời điểm cũng phải mãi, không có móc xích dưới tình huống, dùng động vật da lông đảm đường dây thường xuyên qua cửa gỗ nhất bên cạnh đầu gỗ khe hở, cùng tàn tường triển đến cùng nhau. Cuối cùng lại dùng nước bùn đem da lông cùng vách tường tương liên tiếp địa phương dán lên, chốt mỡ môn động tác nhẹ một chút, da lông dây thường cũng sẽ không lệch vị trí, cũng càng kinh dụng. Con dư lại da lông tất cả đều một chút xíu phô ở trong viện trên sàn gỗ. Phô thời điểm bên cạnh ngẫu nhiên trùng lặp, đem sàn gỗ che nghi kín, một chút khe hở đều không lộ. Như vậy về sau về nhà, tiến hô cạn tiền bẩy dậy, thảm một đường phô đến trong phòng bên giường. Vì để cho nơi ẩn núp xem lên đến càng mỹ quan, cũng cùng hoàn cảnh xung quanh càng hòa hợp một ít. Lâm Thiên Du hái không ít lá cỏ che tại mặt trên. Cũ nơi ẩn núp liền không hủy đi, đương cái kho hàng nhỏ. Lâm Thiên Du nhìn xa xa nhà gỗ nơi ẩn núp, ở to như vậy trên thảo nguyên xem lên đến, như là đột một từ mặt đất mọc lên đồng dạng, tuy nói vẫn còn có chút buồn nột, nhưng có lá cỏ ngụy trang đã rất khá. Nhưng là có chút dùng tương đối thưởng xuyên vật tư vẫn là được lấy tới. Lâm Thiên Du đồ vật không nhiều, vừa tới này không mấy ngày, trừ tiết mục tổ chuẩn bị vật tư cũng chỉ có một ít quả rạ cái gì, truyền một chuyến liền có thể toàn bộ truyền xong. Quả thụ hạ rơi không ít ra nó quả, còn chưa có bắt đầu biến chất hư thối, vẫn là mới mẻ quả hương. Lâm Thiên Du tiện tay nhặt lên một cái xem xét, không có rõ ràng ngoại thường, chỉ là ngón tay chạm vào vị trí vẫn có rõ ràng hố. Hẳn là do nấm quả rơi xuống đất ngãn đệm ở mềm mại trên cỏ, vỏ ngoài không có tổn hại, cái này hố thuần túy là mặt khắc rất xuống ra nấm quả đập. Lâm Thiên Du bận việc nửa ngày, lúc này cũng có chút khát nước, xé ra vỏ trái cây, mím môi bên trong mềm mại thịt quả ăn. Nàng dựa lưng vào ra nấm quả thụ, mặt đất trừ ra nấm quả còn có không ít quả thụ lá rụng. Hẳn là di thực di chứng, ta cảm giác này lượng ngọn đều có thể sống được đến. Dứt bỏ lá dụng cùng Điểu Sưu đi lá cây không nói chuyện, này lượng ngọn trạng thái cảm giác cũng không tệ lắm. Lâm Thiên Du đem ra nắm quả ăn xong, nghĩ hái hai cái cứng rắn trở về ăn. Nhưng mà vừa ngẩng đầu, không đợi nàng đi trên cây bò đầu, một cái hồng chân chuẩn ở nhánh cây tại xuống phía dưới thò đầu ngó giáo giác. Gia nắm quả là hồng chân chuẩn yêu thích đồ ăn chí nhất. Hồng chân chuẩn lại gọi A Mùa chuẩn, am hiểu đi săn côn trùng cùng mặt khác loài chim, ngẫu nhiên cũng sẽ đi săn so với chính mình thân hình càng lớn chim, chim cút hoặc là hình thể rắc tiểu ưng đều sẽ bị nó công kích con này hồng chân chuẩn sau gáy đều là màu xám đen, lưng eo thể bên cạnh là màu nâu, không có gì bất ngờ xảy ra, đây là một cái thành chim. Hồng chân chuẩn là một loại tính cách táo bạo, không phục thì làm chiến đấu hình chim. Ăn thì tán nhiều, gỗ nhân sẽ tìm ra nắm quả để ăn. Doanh xảo tại đại thủ đỉnh, ra nắm quả thụ cũng là chúng nó xây tổ đầu tuyển cây tối, có đôi khi cũng sẽ chiếm trước hỉ thứ xảo. Hồng chân chuẩn ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lâm Thiên Du. "Này ngọn là ta." Lâm Thiên Du cùng nó giảng đạo lý nói, "Đây là voi tặng cho ta, lại là ta trồng xuống, cho nên là ta." Rõ ràng sáng tỏ. Hồng chân chuẩn đầu đốn léo, nghe không hiểu. Lâm Thiên Du nhíu mày, cười buồn nói: "Ngươi nếu là muốn ở chỗ này xây tổ, nhưng là muốn cho ta giao bảo hộ phí, không thì ta liền." Lời còn chưa nói hết, Hồng Chân Chuẩn có thể cảm thấy nhân loại ủy, "Đừng nói xây tổ, ra nắm quả đều không mang, trực tiếp bay đi." "Nha." Lâm Thiên Du trước ngươi qua thích cuối lúc, còn rất thích cùng loài chim trung độn, là lấy, nhìn thấy Hồng Chân Chuẩn tổn vui lùa trêu gẹo tâm tư, kết quả vừa nói xong cũng chạy. Nàng bận bịu phất tay nói: "Đừng đi a, ta không cần bảo hộ phí." Nhưng mà, Hồng Chân Chuẩn bay cũng không quay đầu lại, lại có lá cây giấy cảnh che lấp, Hồng Chân Chuẩn ẩn cơ hồ là nháy mắt liền biến mất ở Lâm Thiên Du trước mặt. Ha ha ha ha Hồng Chân Chuẩn, bảo hộ phí ra giao không được một chút, có phải hay không đông đưa người đi, Hồng Chân Chuẩn là ở chung vẫn là sống một mình a này chim thật tốt chơi, tưởng nuôi một cái. Bình tĩnh, tuy rằng Hồng Chân Chuẩn phân bố phạm vi tương đối quảng, chủng quần số lượng ổn định, nhưng là không thể phủ nhận nó bị xếp vào quốc gia trọng điểm bảo hộ hoang dã động vật danh sách, vẫn không thể ra dưỡng. Báo săn tựa hồ chú ý tới tình huống của bên này, đi tới lại cái gì cũng không có, nó mũi giật giật, người vừa rồi rời đi động vật hơi thở. La Hồng Chân Chuẩn, nó vừa rồi bay đi, không gặp nguy hiểm. Lâm Thiên Du vỗ vỗ báo săn đầu, ta đi hái mấy cái da nó quả. Ngươi đi về trước đi. Tuy rằng từ này đến nhà gỗ nơi ẩn nốt cũng liền vài bước đường khoảng cách, nhưng là tiểu báo săn tốt hơn theo khi đặt ở mỹ mắt phía dưới tương đối yên tâm. Ai biết linh cẩu có thể hay không đột nhiên từ đâu cái góc hẻo lánh xuống tới, ngầm đi ấu tệ liền chạy. Báo săn nhìn nhìn nàng, không có trực tiếp rời đi, mà là có chút do dự đứng ở nơi đó. Lâm Thiên Du nhìn ra nó tựa hồ muốn tới gần, có thể là nghĩ đến thảo nguyên sói trước khi rời đi hội cọ cọ nàng, báo săn cũng tiến lên đi một bước, lại không, có cọ lại đây. Nàng trực tiếp nửa ngồi xổm xuống, xuống, đầu đầu. Ở báo săn quay đầu thời điểm, Lâm Thiên Du nâng tay lên vòng ở nó trên cổ. Hai mã thân mật đến thượng nó gọ mã hung hăng cọ, ngoan. Dựng ở mao trên đầu tay Ju hai thanh, Lâm Thiên Du vỗ vỗ nó phía sau lưng, đi thôi. Báo săn sững sờ còn có chút không đổi kịp Lâm Thiên Du tốc độ, đợi phản ứng lại đây, lỗ tai không bị khống chế sau này cong lưng. Như vậy cảm giác giống như rất không kiên nhẫn, mà không thích Lâm Thiên Du vừa rồi hành vi như vậy, nếu bỏ qua báo săn dựng thẳng lên đến run không ngừng chóp đuôi lời nói. Động vật họ mèo cái đuôi cùng động vật họ mèo bản thân là hai loại động vật. Đôi khi chúng nó thậm chí sẽ bị chính mình cái đuôi giật mình. Nhưng cái đuôi cũng là có thể phản ứng xuất động vật này giờ phút này tâm tình. Liên tỷ như hiện tại, báo săn chạy về đi bước chân đều nhẹ nhàng rất nhiều. Không biết có phải hay không là ta ảo giác, tổng cảm giác đậu đậu trên đầu mang theo tiến độ điệu, mắt mờ chừng chừng nhìn xem nó một chút xíu bị Lâm tỷ công lực. Đây cũng quá khốc a. Liên Lâm tỷ đối động vật ôn nhu cẩn thận trình độ, đặt vào ai có thể chống cọi không bị công lực a ta có thể. Không tin liền đem ta đưa qua thử xem, ta sẽ ở đó cái trong viện trông cửa. Bạn tính đánh ta ở Thái Bình Dương cũng nghe được. Lâm Thiên Du trèo lên ra nấm quả thụ, tìm cái cháng kiện nhánh cây ngồi xuống, này treo rất nhiều chín mọng trái cây lung lay sắp đổ. Kết quả quá nhiều, đã có chút đem nhánh cây mang treo rất xuống đi chính cho ở ra nắm quả rất xuống trước khi đi, trước đem nhánh cây cho ép chết, Lâm Thiên Du, nhưng trái cây nhiều nhánh cây trước hái. Dã ngoại quả thụ không có nhân công tu bộ cảnh, nhưng mọc như cũng rất tốt. Nhắc tới cũng kỳ quái, có ít thứ dã ngoại chính là dã man sinh trưởng, nhưng ở phòng thí nghiệm hoặc là thỉnh chuyên gia chiếu cố thời điểm, giống như nhìn nhiều liếc mắt một cái liền có thể chết cho người xem. Nhiều hái một chút cấp cứu giúp đứng đưa qua. Lâm Thiên Du biên hái vừa nói, còn có tiết mục tổ bên kia, cũng được lưu một phần. Dã nấm quả quá nhiều, đây vẫn chỉ là một thân cây, không tính bên cạnh kia khoảng tiểu thụ. Lâm Thiên Du một ngày 3 trận ăn đều ăn không hết, đợi bọn nó rớt xuống lạn ở dưới ruộng lại thật là đáng tiếc. Nhiều hái một chút cho đại gia phần, không phải tiết mục tổ khách quý, ăn cũng không tính vi phạm. Vừa lúc dùng vừa rồi chuyển vật tư thời điểm thành không gói to đến trang, duy nhất nhiều hái điểm, có thể thiếu bỏ vài lần tụ. Chuyên tâm hái gia nấm quả đâu, đồng hồ đạn xong lần đạn không biết tại sao lại xoát khởi bình đến. Lâm tỷ, người thượng họt sẽ ốc. Trừ dấu chấm than, liền này phục chế gián nội dung xuất hiện nhiều nhất. Lâm Thiên Du cắn gia nấm quả hồ nghi nói, ta không phải thường xuyên thượng họt sẽ ở sao? Số lần nhiều đến chính nàng đều theo thói quen, chỉ là xem làn đạn như thế nào giống như rất kinh ngạc dáng vẻ. Là vì báo săn sao? Vẫn là cá voi sát thủ? Hoặc là hồng chân chuẩn? Lâm Thiên Du suy đoán là cái nào động vật. Làn đạn lại xoát ra cái xa lạ tên, là túi sói. Lâm Thiên Du, "Ừm, cùng túi sói có quan hệ gì? Đó không phải là sớm đã diệt sạch sinh vật sao?" Làn đạn tức truy bắt thiệt giải thích, rất nhiều trưởng nội dung vừa tới được cùng xem một hàng, liền lập tức bị phía dưới làn đạn chen đi xuống. Lâm Thiên Du cắn trên tay ra nó quả, lấy tay biểu điều giá hở bổ xem xét. Hỗn xáo đặc biệt nhất rõ ràng chính là Lâm Thiên Du phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện túi sói Lâm Thiên Du. Ta phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện đã diện sạch động vật. Xem xét mặt thảo luận độ, sự tình lớn như vậy, nàng gái này đương sự hình như là biết muộn nhất nào một cái. Dù là Lâm Thiên Du hiện tại cũng có chút ngậm, làm không rõ ràng là tình huống gì. Điểm tiến đề tài, nhiệt độ cao nhất vậy bổ chỉ là phát ra nghi vấn con này chợt lóe lên động vật là cái gì? Hẳn là cái phấn mê bổ, đang nhìn Lâm Thiên Du phát sóng trực tiếp, sẽ tại bờ biển bị cá voi sát thủ chụp thủy ngộ thương động vật video đoạn sum dưới, phát hồi bổ hỏi. Bình thường phát sóng trực tiếp trong quá trình gặp được có không biết động vật đều sẽ đoạn ảnh phát hồi bộ, lại từ đồng dạng xem phát sóng trực tiếp hiểu phần giải thích. Ý bảo, văn nghệ đề tài thảo luận không có rối bởi cơm vòng cái nhau, đều là phụ cấp khoa học hướng, văn nghệ phát sóng trực tiếp làm ra học tập bầu không khí, liên quan văn nghệ danh tiếng cũng rất tốt. Nhưng lúc này đây, cùng với tiền bất đồng là, ở bình luận khu có một người đưa ra, hình như là túi sói. Chẳng sợ hình ảnh mơ hồ, loại quyền dáng người, cùng với từ sau lưng hướng phần đuôi lan tràn cùng lão hổ tương tự hoa văn, sắp thật rất phù hợp túi sói ngoại hình là thú. Loại này dáng người nhất gần hẳn là cũng chỉ có thảo nguyên sói, hồ sói, linh cẩu nhưng chúng nó trên người cũng sẽ không xuất hiện loại này hoa văn. Là lấy, loại này thái quá nhưng lại hợp lý suy đoán, cứng rắn đem này để tài mang theo họ sẽ ấp. Người qua đường thấy sôi nổi tỏ vẻ, dù đã diệt sạch hồi lâu động vật làm văn, này văn nghệ thật là đi đến đâu. Kết quả điểm tiến vào nhìn video, hiểu người lại không chỉ trầm mặc, run run rẩy rẩy đánh chữ đặt câu hỏi, xác định video không phải hợp thành sao. Lâm Thiên Du trước không thấy rõ, lúc này mở ra video điều tốc độ thấp độ, một bức một bức xem, ở nửa người xuất hiện thời điểm ấn xuống tạm dừng khóa. Dứt bỏ túi sói đã diệt sạch điểm này đến xem, con này động vật. Sắc thật hình như là túi sói. Có thể là tương đối gầy yếu lão hổ sao?" Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, trên thảo nguyên dưới tình huống bình thường là sẽ không có lão hổ, nhưng tư nhân đảo nhỏ, hay không có cái gì độc vận, chủ yếu xem đảo chủ có thể hay không an bài. Có lẽ là một cái không giỏi đi săn, đem thân hình gầy yếu lão hổ. Bởi vì không có chụp tới đầu, mơ hồ đến như là đánh gạch men hình ảnh, mơ hồ chỉ có thể phân biệt ra được hoa văn. Nghĩ đến xa ở rừng mưa đại quýt, Lâm Thiên Du lại cau lại hạ mày, nên sẽ không, nên sẽ không thật lạ túi sói đi. Dưới loại tình huống này, đoán là không chiếm được kết quả. Lâm Thiên Du trực tiếp rời khỏi hội bộ, mở ra phong tính giá phòng phát sóng trực tiếp rất hiển nhiên có rất nhiều phấn cùng nàng nghĩ đến một khối đi, đến cùng có phải hay không tối sói, tới hỏi đạo chủ không lâu hảo. Một tay câu trả lời, nhanh chóng mà chuẩn xác, chắc chắn sẽ không có người so Phong Tĩnh Giá hiểu rõ hơn chính mình trên đảo có cái gì động vật. Đã bị quan phương trên bố diện sạch động vật lần nữa xuất hiện ở quần chúng tầm nhìn, điểm này đủ để gợi ra mọi người chú mục. Phong Tĩnh Giá bình thường phát sóng trực tiếp tương đối tùy ý, không để ý thứ tự cũng không để ý phòng phát sóng trực tiếp nhân khí, lúc này không ngừng có tân người sử dụng dũng mãnh tràn vào, phòng phát sóng trực tiếp online nhân số tăng vọt. May mà trước đạo diễn ở đối mặt Lâm Thiên Du nhân khí tăng vọt thời điểm làm đủ chuẩn bị. Trước mắt Phong Tĩnh Giã phát sóng trực tiếp mới không có bị thẻ rất tuyến. Đảo chủ a a a, có phải hay không, có phải thật vậy hay không là túi sói a? Trên mạng truyền ồn ào huyên náo, đều kinh động chúng ta chủ nhiệm, cho cái tin chính xác đi văn cậu. Đảo chủ ngươi nói chuyện nha. Ta biết ngươi không ngủ ngươi nói mau lời nói. Nam ở đơn giản dựng công thượng, Phong Tĩnh Giã đối mặt phòng phát sóng trực tiếp tăng vọt nhân khí không có gì phản ứng, thoáng nhìn cái gì sau rừng một chút, nói ra, buổi chiều hảo. Phong Tĩnh Giã tiện tay cầm lấy quạt lên một bên mũ rơm, quạt hai lần, hỏi túi sói đúng không? Mặc dù là nghi vấn giọng nói, Phong Tĩnh Giã lại nói khẳng định. Hắn ngồi dậy, Lưng tựa lại thụ, đem phát sóng trực tiếp thiết bị điều chỉnh thành nhìn thẳng, nghiêm chỉnh mà nói, trên thế giới cuối cùng một cái túi sói tại năm 1936 ngày 7 tháng 9 qua đời, từ đây, túi sói loại này sinh vật từ trên địa cầu diệt sạch. Bởi vì nhân loại điên cuồng giết chết, ở năm 1910 dã ngoại liền đã rất ít nhìn thấy túi sói. Mặc sau cho dù nhân loại ý thức được không đúng, bắt đầu bảo hộ thú vãn, nhưng lại như cũng không thể ngăn cản cái này chủng tộc tiêu vong. Phó Cẩm khoa học lời nói dừng một chút, Phong Tĩnh dã còn nói, cho nên, các ngươi thấy kia chỉ cũng không phải túi sói. Lan đạn lập tức tiếng kêu rên một mảnh. Mặc dù biết nhìn lầm xác suất phi thường lớn, nhưng là ai tâm tình phức tạp. Trời biết ta nhiều hy vọng, đã bị nhân loại tuyên bố diệt sạch động vật, kỳ thật trốn ở một cái không bị nhân loại phát hiện nơi hẻo lánh sinh tồn hảo hảo đất cho nên, kia chỉ tới ngọn nguồn là cái gì động vật, sẽ không thật là không săn ngồi được vật này lão hổ, cứng rắn bị đói thành như vậy đi. Phong Tĩnh Dạ lắc lắc đầu, nó là có được bộ phận túi sói huyết mạch tạp giao loại. Túi sói lang tuyệt quá sớm, căn bản là không có vãn hồi biện pháp. Không thể nói nó chính là túi sói, chỉ có thể nói là loại túi sói. Nam, Ngoa Cảo. Nghe được Phong Tĩnh Dạ những lời này người xem, trong đầu chỉ hiện ra một câu Này chẳng sợ không phải thuần máu túi sói cũng rất kiêu ngạo a. Chết không được sẽ bị nhận sai thành túi sói. Nay cùng là túi sói cũng không có gì phân biệt được không? Ở phong tính dã cho ra đáp án này về sau, tương quan đề tài ở nháy mắt đăng đỉnh sau đó. Vậy bổ trực tiếp tê liệt. Lâm Thiên Du thử điểm kích, phát hiện phần mềm không có bất kỳ phản ứng, liên điểm ấy 2 3 lần mới có thể tiến vào, đi vào về sau vẫn như cũng là bình. Vô luận là ăn đưa bạn trên mạng, vẫn là động vật bảo hộ phương hướng chuyên gia, đối với chuyện này đều phi thường chú ý vì thế, nhật lưu lượng bản thân liền rất cao vậy bổ cũng nên đón một đám tân người sử dụng đăng ký. Không hề phòng bị công tác nhân viên kịp thời cứu vãn, lại cũng không đáp khởi cầu nhường đại gia thuận lợi đi vào lý giải đây chỉ có túi sói huyết mạch hậu đại. Lâm Thiên Du lần đầu tiên không mở ra, lần thứ hai lại điểm, liền sẽ bắn ra văn tự nhắc nhở, đường dẫn trên lớn, xin sau nếm thử. Cái này triệt để điểm không đi vào. Phong Tính giáng ngược lại là đối với mình nhẹ nhàng bâng cơ quang xuống một phát trọng bàng bom hành vi, không có gì phản ứng, trên đảo loại túi sói cũng rất ít, chúng nó rất bài xích nhân công gây giống, nói đúng ra là bài xích nhân loại. Chính cho tạo thành phản hiệu quả, ta không để cho công tác nhân viên quá nhiều can thiệp chúng nó, nhiều loại túi sói mình ở trên đảo sinh tồn. Nói đến đây, Phong Tĩnh Dạ khẽ cười một tiếng, kia chỉ loại túi sói hẳn là bị ngươi thịt nướng mùi hương hấp dẫn qua đi. Nếu như nói, ngay từ đầu đại gia còn tưởng rằng Phong Tĩnh Dạ là ở cùng làn đạn nói chuyện, như vậy hiện tại câu này, tuy rằng không điểm danh, Trường Kỳ xem phát sóng trực tiếp người xem cũng có thể biết Phong Tĩnh Dạ ở nói chuyện với người nào. Cũng tại xem phát sóng trực tiếp Lâm Thiên Du. Loại túi sói núp trong bóng tối vụng trộm quan sát, bị cá voi sát thủ cách không đà kích. Phong Tĩnh Dạ nói như vậy, trên mạng lập tức có người khiển trách đạo, đây chính là túi sói trên đời tồn tại qua cuối cùng chứng minh, ngươi như thế tùy tiện nuôi thả, vạn nhất bị mặt khác động vật cắn chết làm sao bây giờ? một chút cũng không phụ trách nhiệm. 9 năm giáo dục phổ cập như thế nào đem ngươi rơi xuống, nếu không phải đạo chủ, ngươi liền loại túi sói là cái gì cũng không biết, nhân gia bỏ tiền xuất lực, nhường loại túi sói mình lựa chọn thích phương thức sinh tồn, ngươi ở đâu tới mặt chỉ trích nhân gia a? Chính là, thế nào cũng phải giam lại cưỡng chế hạ bẻ con mới là tốt sao? Lại nói, đều nói loại túi sói bài xích nhân loại, chúng nó như thế nào có thể thuận nhân loại tâm ý sinh sản a? Thảo nguyên cũng không phải phía ngoài hoang giao dã dã ngoại, cứu trợ trạm công tác nhân viên chỉ là bất quá nhiều can thiệp, thật gặp được chuyện, khẳng định vẫn có thể bàn thì bàn a, hiểu lý lẽ đều biết phong tình gia ở chuyện này làm bao lớn công hiến đều không dùng khiển trách người tụ đứng lên, trực tiếp mắng một trận, làm cho bọn họ cũng không dám lại mở miệng. Phong Tĩnh Dạ luôn luôn là dựa theo ý nghĩ của mình làm chuyện của mình, ý nghĩ của người khác can thiệp không được hắn. Bất quá có liên quan loại túi sói sự, những người khác xử lý không được, không thể tiếp xúc, nhưng Lâm Thiên Du từ đầu tới cuối đều là đặc biệt. Phong Tĩnh Dạ nói, nếu cảm thấy hứng thú lời nói, ngươi có thể đến thử đi tiếp xúc loại túi sói. Bình thường loại túi sói cũng sẽ không xuất hiện, chúng nó no có cùng túi sói giống nhau thói quen, cũng nhiều hơn thông minh đầu não, phản ứng bén nhạy, chấn nhân loại có thể quan sát được địa phương hoạt động, ngẫu nhiên gặp được, chẳng sợ nút trong bóng tối đều sẽ hướng nhân loại nhe răng. Không chút nào che giấu đối với nhân loại ác ý, nhưng ở Lâm Thiên Du phát sóng trực tiếp chúng kia chỉ loại túi sói, chỉ là trò chánh. Thậm chí ở Lâm Thiên Du sau khi rời đi, hữu trợ đứng máy ghi hình bắt được loại túi sói trở về ngậm đi Lâm Thiên Du lưu lại kia chỉ gà đất hình ảnh. Lâm Thiên Du sử sốt, như vậy hay không sẽ? Lời nói biến mất, ý thức được phong tĩnh gia nghe không được chính mình nói chuyện, nàng bận bịu lại đánh chữ phát làn đạn, như vậy hay không sẽ không tốt lắm. Khách quý tiến vào khách quý phòng phát sóng trực tiếp, chỉ là bình thường tài khoản. Phòng phát sóng trực tiếp dậm đạp làn đạn, Lâm Thiên Du sợ chính mình làn đạn che phủ ở phong tĩnh gia nhìn không thấy đang chuẩn bị vê mờ lần nữa phát, liền nghe Phong Tĩnh Giá nói, "Sẽ không, người đối loại túi sói không có hứng thú sao?" Hắn hỏi lại. Không đợi Lâm Thiên Du đánh chữ trả lời, Phong Tĩnh Giá liền đem mũ rơm che tại trên mặt, hai tay đệm ở sau đầu, thành tư đạo, "Đi làm chuyện ngươi muốn làm, đạo đều là ta, ai dám nói một chữ không?" Lâm Thiên Du đầu ngón tay dừng lại, nghe vậy không khỏi cũng câu hạ khoe miệng, đánh chữ trở về cái hảo, nhưng đầu đối phát sóng trực tiếp thiết bị đạo, "Vậy ta phải cho loại túi sói nhiều chuẩn bị điểm tình nương, kéo gần một chút quan hệ giữa chúng ta." Đồ ăn nha. Đó là cùng động vật kết giao bằng lưu lễ vật tốt nhất. Tác giả có chuyện nói về túi sói sở hữu thông tin phát ra từ internet thêm kênh thêm kênh, cầu dinh dưỡng dịch. Chương 61, rõ ràng xem ta lợi hại hay không. Không được thấy bọn nó. Xem ta. Nghe Lâm Thiên Du nói như vậy, phòng phát sóng trực tiếp đều ở suất làm nhanh lên Lâm tỷ cố gắng. Sớm ngày bắt lấy loại túi sói, mặc dù ở bên ngoài tự do tự tại, nhưng vẫn là cảm giác có Lâm tỷ chiếu cố sẽ tốt hơn một ít, sung sướng hướng. Gặp mặt trực tiếp dấu đứng lên liền chạy. Cho nó làm nhất đón mãn hán toàn tịch, muốn ăn nào đạo tròn nào đạo. Bởi vì có diện sạch sự ở tiền, chẳng sợ loại túi sói bản thân đi săn năng lực không tầm thường từng cũng là thảo nguyên nhất bá tồn tại, đại gia trong tiềm thức vẫn là sẽ cảm thấy loại túi sói giá ngoại không biện pháp chiếu cố tốt chính mình. Có ý nghĩ, Lâm Thiên Du cũng không đội vã đi thực thị, ra nắm quả hái một nửa, tổng muốn trước đem trong tay súng làm xong về sau lại đi bận bịu hạ một sự kiện. Hơn nữa, từ thời gian nhìn lên, loại túi sói vừa ăn xong nạng lưu lại gà đất không bao lâu đâu, hẳn là cũng vẫn chưa tới khi đó bụng. Lúc này đi qua, loại túi sói cũng chưa chắc còn tại bờ biển. Nếu không phải hôm nay cá voi sát thủ trụ trụ thủy kia một chút, có chút đem loại túi sói cho trụ buổi rối, có thể nó vẫn luôn sẽ không ở cứu trợ đứng an trí máy đi hình phía dưới lộ mặt đang nghĩ nghĩ đi đâu tìm, làm tốt công lực sẽ đi qua. Lâm Thiên Du đem gói to đi bên tay vừa để xuống, trước treo tại hơi thấp trên nhánh cây, che chở trong tay này đó quả dại nhảy xuống, quay đầu lại lấy gói to. Đang chuẩn bị nhảy thời điểm, Hồng Chân chuẩn đi mà quay lại, thẳng tắp rơi vào cách Lâm Thiên Du có một khoảng cách trên nhánh cây. "Nha, ngươi trở về." Lâm Thiên Du nheo mắt lại, "Ta còn tưởng rằng ngươi bị ta bảo hộ phí cho dọa chạy đâu." Sợ Hồng Chân chuẩn nghe còn chạy, Lâm Thiên Du vội hỏi, "Đùa ngươi, ngươi thích này mọn lời nói, có thể ở này chờ xuống." Hồng Chân Chuẩn xoay người, sau này giật chút, bị nó đạp lên móng vuốt phía dưới hỉ thước ra sức phịch đứng lên. Nhưng là giống như tổn thương đến cánh, luôn luôn tại chỗ vỗ, liền đứng lên đều làm không được. Hồng Chân Chuẩn đem hỉ thước buông xuống về sau, xoay người bay về phía ra nấm quả càng cao trên cành cây. "Bảo, bảo hộ phí." Nay Hồng Chân Chuẩn còn nghe rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế, Lâm Tỷ nói muốn bảo hộ phí, nó là một chút cũng không hàm hồ ám sát thật hiểu chuyện, lần đầu tiên đến cửa mang hỉ thước, vẫn còn sống, gặp mặt mang hỉ, ngụ ý cũng tốt. "Lâm Tỷ cho ta mượn dùng một chút. Năm nay ăn Tết ta đem nó mang về cho ta thái lại nói cắt tường lợi nói." Kỹ thuật cũng quá thảm a, khả năng sẽ bị hỏng chân chuẩn cấp đi ổ chim, hiện tại chính mình đều bị hỏng chân chuẩn bắt lại, chửi mến. Đây là cho ta sao? Lâm Thiên Du mắt thấy cánh bị thương Hỉ Thức muốn đem chính mình từ nhánh cây khe hở chung gọi ra đi, vội vàng thân thủ cản một chút. Đứng ở trên nhánh cây đều không thể hoàn toàn triển khai cánh, như vậy nhảy xuống cây cùng nhảy thụ tự sát có cái gì phân biệt? Thu, chim chết thu. Nhận đến kinh hãi Hỉ Thức kích động tê r, móng vuốt lảo đảo bắt không được nhánh cây, gian nan hướng tới Lâm Thiên Du hướng ngược lại hoạt động. Chỉ là cố gắng nửa ngày, chỉ gọ sát một điểm nhỏ. Lại nhìn kỹ, móng vuốt giống như cũng bị thương. Hồng Chân chuẩn ngoài miệng ngậm vừa bẻ xuống ra nắm quả thụ nhanh cây, đã suy nghĩ bắt đầu kiến tạo ổ chim, nghe được Lâm Thiên Du lời nói, nhẹ nhàng thu một tiếng. Cái thanh âm này kỳ thật đều không có hỉ thước gọi lại, nhưng mới vừa rồi còn đang gọi cái liên tục hỉ thước nghe được Hồng Chân chuẩn thanh âm về sau, lập tức liền điên lặng. Này có thể chính là đẳng cấp hấp chế đi. Lâm Thiên Du nằm xuống, tận lực đem tầm mắt của mình cùng hỉ thước tê bình. Chẳng sợ như vậy ở trong mắt hỉ thước, vẫn là lệnh hỉ thước cảm thấy sợ hãi quái vật lớn, nhưng là muốn so vừa rồi như vậy ngồi tốt hơn nhiều. Khi, đừng sợ, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Lâm Thiên Du hai tay đệm ở cằm ở, áp chế rối bởi cánh lá, nhường ta nhìn nhìn ngươi thương hao sao? Hỉ Thước cũng phát hiện mình động không được, cố gắng sau đó rứt quát liền không dễ rựa nữa, không có thả lỏng cánh giác, nhưng cẩn thận nữa không thể động cũng là vô dụng công. Ta có thể giúp ngươi băng bó một chút. Lâm Thiên Du gặp nó trạng thái kỳ thật cũng không tệ lắm, có thể mới vừa rồi bị hỏng chân chuẩn giò đến. Chầm rãi rượt qua, Lâm Thiên Du lòng bàn tay hướng về phía trước, thử thăm dò chầm rãi tới gần, đừng sợ. Hỉ Thước rúc cổ, như là từ bỏ đồng dạng nhắm mắt lại. Lâm Thiên Du tay theo Hỉ Thước trên đầu chợt xuống, nhẹ nhàng thu nạp năm ngón tay, đem Hỉ Thước bắt. Thu Bị bắt lại hỉ thước vẫn là rất kinh hoàng, luồn cuốn vuốt cánh. May mà Lâm Thiên Du phản ứng kịp thời, ở hỉ thước đem cánh hoàn toàn triển khai trước, trước một bước ấn vào trong lòng bản thân. Hỉ thước dãy dụa bất động, Lâm Thiên Du đầu ngón tay thuần thuần nó lông vũ, nâng tay đem vừa rồi thu bổ xuống ra nắm quả thụ cảnh hướng lên trên đưa đi. Con này hồng chân chuẩn không nghĩ nhặt mặt đất tàn cảnh, chính mình từ trên cây chọn lựa thích hợp tách, cẩn thận chọn lựa nửa ngày cũng không thu thập bao nhiêu. Lâm Thiên Du đem nhánh cây đệ lên thời điểm, mang theo lá xanh cùng phân nhánh nhánh cây, cùng hồng chân chuẩn miệng ngậm thật nhỏ vừa bẻ xuống nhánh cây muối nhỏ nhỏ cảnh, hình thành tươi sáng so sánh. Hồng chân chuẩn nhìn nhìn Không chút do dự vứt bỏ miệm nhỏ cảnh, đem Lâm Thiên Du trong tay ngầm lại đây. Thấy nàng thu, Lâm Thiên Du khẽ cười một tiếng, lại ở hồng chân chuẩn nhạy bén quay đầu nhìn sang khi Thanh Khụ dấu lại ý cười, "Ta đi trước, ngươi chậm rãi xây tổ đi." Nói, Lâm Thiên Du đem hỉ thước tạm thời đặt ở áo khoác trong túi áo, cuộn lên áo sơ mi chứa dàn nó quả, một tay chống thủ mồ lực, vượt qua hai cái phân cảnh, nhảy xuống. Báo săn thấy nàng trở về ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lâm Thiên Du trong túi áo ra bên ngoài thăm dò hỉ thước. Thì thước đang hiếu kỳ đánh giá bên này kia kỳ quái nhà gỗ thì bỗng phát hiện một đạo nóng rực ánh mắt chính trực thẳng dừng ở trên người nó, cơ hồ là theo bản năng Thị thước rút về túi, đôi mắt che một nửa ở túi bên cạnh, nó lúc này cũng phát hiện báo săn tồn tại. Ngay mắt, thị thước trên người lông vũ đều nổ. Báo săn ngẫu nhiên bắt không được xác con ngồi thì cũng sẽ bắt một ít chim đến lấp đầy bụng, không có cố định được đơn, trên cơ bản chính là khi đói bụng gặp được cái gì bắt cái gì, bắt đến cái gì ăn cái gì. La lấy, đôi khi, thị thước trừ phải để phòng thiên địch, cũng phải để phòng tìm không thấy con ngồi báo săn. Bị thương không thể phi hành chim ở gặp được báo săn thời điểm, nhất định sẽ trở thành chúng nó trong miệng, lúc rảnh rỗi ăn năn vật. Nhưng điều kiện tiên quyết là báo săn chưa ăn no. Hiện tại đầu đầu thượng một bữa ăn thịt đều còn chưa tiêu hóa đâu, mở miệng ăn đồ vật đều ngại mệt, như thế nào có thể sẽ đối hỉ thức cảm thấy hứng thú. Nhiều hơn, chỉ là đối với này chỉ hỉ thức tại sao lại xuất hiện ở Lâm Thiên Du trong túi áo, mà sinh ra tò mò. Không cần báo săn chủ động mở miệng hỏi, chú ý tới nó kia rời không ra ánh mắt, Lâm Thiên Du đại đệ cũng đoán được, hồng chân chuẩn cho ta. Nó giống như bị thương, ta trước giúp nó kiểm tra một chút. Nàng đem hỉ thức từ trong túi tiền lấy ra đặt ở đệm da lông sạc đầu gỗ trên bàn. Mềm mại địa phương nằm, muốn so trên cành cây ổn định thân hình muốn thoải mái hơn. Có thể là ý thức được Lâm Thiên Du là đang giúp nó cũng có thể có thể là sợ nó có hành động sẽ hấp dẫn báo săn lực chú ý, vì thế hy thức vẫn không lúc ních, liền Lâm Thiên Du vén lên nó cánh, thi thước run rẩy đều không run dậy một chút, vững như Thái Sơn. Lâm Thiên Du đầu ngón tay ở cánh thượng tự cẩn thận đẩy ra, tương tốc một kiểm tra xương cốt có vấn đề hay không, còn tốt, không tổn thương đến xương cốt. Vừa rồi gấp thành như vậy cũng bay không được, cuối cùng kết hợp nó cánh tình huống phân tích nói, bay không được hẳn chính là bị giận mình. Gọi khí thế như vậy đủ, còn liệu mạng muốn chạy trốn, từ này tinh thần tình huống đến xem, cũng không giống như là thụ nội thương nghiêm trọng, nhưng bị hồng chân chuẩn chuẩn tới. Sobenz chảo câu vẫn là không thể tránh khỏi sẽ lưu lại dấu vết. Giám Nhật cầm máu dược thảo Lâm Thiên Du trên đường gặp, đều có ý thức thu thập. Hiện nay phải dùng trực tiếp lấy ra nghiền nát liền hành. Cho cánh thượng hào dược băng bó lại, Lâm Thiên Du còn tại cuối cùng một vòng đánh cái nơ con bướm. Hảo. Cánh thượng bọc đồ vật, thì thước biểu hiện rất không có thói quen, liên tiếp liên đǒu. Miệng vết thương không phải rất sâu, thượng hai ba lần dược liền có thể tốt không sai biệt lắm. Nhưng là cái này miệng vết thương vị trí hi thức có thể mổ đến, thoa ngoài da thảo dược nó mổ thanh lý chính mình lông vũ thời điểm đem thảo dược ăn sẽ không tốt. Thuần tự nhiên đồ vật, chỉ là một chút dược nước. Đồ không đến mức chí mạng, nhưng là vẫn có thể không ăn sẽ không ăn." Trước bộc lại lại nói, "Không cần đi mổ cái này bố, chờ dược hấp thu ta giúp ngươi phá." Lâm Thiên Du sửa sang mặt bàn, đồ thô tiện, nàng cái bàn này là sắt bên giường gỗ dựng, ở giữa lưu khe hở phòng chân, như vậy liền không cần lại một mình làm một chiếc ghế dựng. Cái kia bố nhưng là ta sẽ quần áo, cắn rơi liền không có. Lâm Thiên Du cũng chỉ có hai bộ thay giặt quần áo, làm mất còn được lần nữa xé, nếu là mỗi một kiện đều xé ra một cái, y phục này cũng không xuyên. Lời nói rơi xuống sau một lúc lâu, thị thước không một chút phản ứng, như là đắm chìm ở trong thế giới của bản thân. Lâm Thiên Du giác ra có chút kỳ quái, nàng nghĩ nghĩ, vẫn hỏi một câu, ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao? Theo lý mà nói, lấy hỉ thức chỉ số thông minh, cùng nàng bình thường giao lưu hoàn toàn là không có vấn đề. Chỉ là giống như từ vừa rồi bắt đầu, vẫn đều là nàng ở nói, thị thước yên tĩnh trầm mặc, nên sẽ không. Con này hỉ thức nghe không hiểu nàng nói chuyện đi. Trong lòng vừa hiện lên suy đoán, ngay sau đó, thị thước lắc lắc đầu. Lắc đầu? Thật nghe không hiểu a? Lâm Thiên Du trong lúc nhất thời không biết nên kinh ngạc, vẫn là tò mò hỉ thức chỉ số thông minh không có nàng trong tưởng tượng như vậy cao. Đột nhiên dừng lại, Lâm Thiên Du hơi mím môi, nghe không hiểu ngươi lắc đầu. Ha ha ha ha thảo, nghe không hiểu lắc đầu không phải rất hợp lý sao? Tứ Mạo, này Hỉ Tước cũng quá khôi hài, đầu đầu ngươi cần đó. Hỉ Tước lắc đầu động tác cứng đờ, lặng lẽ đem đầu quay lại đến, không lắc đầu. Ngươi có thể nghe hiểu liền hảo. Lâm Thiên Du thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa tức giận vừa buồn cười điểm điểm Hỉ Tước đầu, chính mình chơi đi. Tốt nhất không cần chính mình chạy đi a, không thì ngươi sẽ không vì bị nào chỉ manh thú ngậm đi ta cũng không kịp cứu ngươi. Hỉ Tước, thu, túi sói nhiều bàn đêm đi săn. Lâm Thiên Du chạy muốn tìm túi sói ý nghĩ. Cố ý sửa lại một chút chỉnh mình đồng hồ sinh học. Vừa Chiêu liền cho ở nơi ẩn nấp trong nghỉ ngơi, nằm ở trên giường chán đến chết soát lần đạn. Trên thực tế là đang đợi Bạch Chiêu tin tức. Báo săn ghé vào trong phòng, cách rất gần, liền ở bên giường, là Lâm Thiên Du thân thủ liền có thể chạm vào đến khoảng cách. Tiểu báo săn chơi một ngày, hiện tại bên ngoài mặt trời xuống núi, tiểu báo săn nhỏ đã mệt ngủ thiếp đi, ở trong góc chen làm một đoạn. Như vậy ngủ, xem lên đến liền rất có cảm giác an toàn. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có bên ngoài ăn cơm tiểu sói thường thường phát ra cắn đứt xương cốt nhấm nuốt tiếng truyền vào đến. Lâm Thiên Du trở mình, tựa vào bên giường báo săn đang tại liễu lông. Trong phòng cửa hàng da lông thảm, lông sủ muốn vào đến là muốn trước lau sạch sẽ móng vuốt, chà lau qua thì đệ đệm, báo săn như cũ liếm cái liên tục. Thanh lý sạch sẽ móng vuốt, lại tiếp tục liếm trên người, da quang sạch sẽ báo săn sắc sẽ. Lâm Thiên Du lẳng lặng nhìn một hồi, cảm giác cái trạng diện này có chút giúp ngủ. Nang méo méo ở nường, không khiến chính mình ngủ đi, gặp báo săn liếm nghiêm túc, nhịn không được vươn tay, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thể chắn báo săn móng vuốt thượng. Trầm mê liếm lông báo săn đợi phản ứng lại đây, đã ở Lâm Thiên Du trên mu bàn tay liếm một chút. Tịch thu lực đạo, chỉ lần này, Lâm Thiên Du mu bàn tay mắt thưởng có thể thấy được lời nói đỏ mờ mành. Ngược lại là không đau, chính là dấu vết này xem lên đến rất rõ người. Báo săn rừm một chút, nâng lên móng đuắt quất lên cổ tay nàng thượng, túi đầu nhẹ nhàng liếm láp. Lâm Thiên Du mở ra năm ngón tay, trở tay chụp ở báo săn trên mặt, xuyên thấu qua khe hở đều có thể nhìn thấy báo săn kia bất đắc dĩ ánh mắt. Tuy là như thế, nó cũng không có dãy rủa, cứ như vậy thêm liếm liếm nàng lòng bàn tay. Nói thật, báo săn có tính không là trong nóng ngoài lạnh. Ở mặt ngoài xem lên kiếp sau người đừng tiến, trên thực tế đối với người vô hạn dung túng, loại này miêu miêu liền nên ký lại đây cho ta hỗ trợ. Đêm nay nằm mơ vật liệu có, liền con này báo săn, ta nói cái thời gian Ngươi trực tiếp đưa tà trong động, mặt lạnh nhưng thần kỳ hảo tính tình đại miêu. Lâm Thiên Du cũng là cảm thấy như vậy. Báo săn dọn dẹp nửa ngày, cũng có thể có thể cũng cảm thấy mệt, tốc độ đều chậm lại. Lâm Thiên Du từ bên giường rũ tay xuống, lòng bàn tay dừng ở báo săn trên đầu gọ gọ, "Thời gian trênh lệch không nhiều lắm, chúng ta ra đi tìm loại túi sói đi. Vẫn là đậu đậu giữ nhà thế nào?" Báo săn tối quen cùng túi sói tương phản, vừa lúc buổi tối ở nhà nghỉ ngơi chiếu cố ổ thể. Đi tìm loại túi sói, bên người không tốt mang rất hiếu động vật này. Để tránh bị loại túi sói hiểu lầm nàng mang theo bộ manh thú lại đây đi săn nó. Ban đêm xuất hành chuẩn bị này, nọ muốn so ban ngày nhu yếu phẩm càng nhiều. Thì như đèn tin chiếu sáng, kim chỉ nam xác nhận phương hướng. Nhưng Lâm Thiên Du không có mấy thứ này, cho nên thu thập sau một lúc lâu, cuối cùng cũng chỉ là giao thái rau quả dại lưng bao láo tạm dạng. Sợ thời gian sớm, loại túi sói không ra, Lâm Thiên Du cố ý chờ bên ngoài sắc trời hoàn toàn đen xuống, lúc này mới cầm lấy chính mình ba lô đi ra ngoài. Thảo nguyên móng đuôi sói lay cút đi rửa trở về đá. "Ô, ngươi biết loại túi sói sao?" Lâm Thiên Du cầm tiểu móng đuôi sói, xoa bóp thịt đệm, "Ta hôm nay ở bờ biển gặp được nó." Ta tính toán buổi tối, thừa dịp chúng nó đi săn thời gian ra đi tiểu tịm. Thảo Nguyên sói vừa rồi bên này không bao lâu, nghe Lâm Thiên Du nói tên này rất xa lạ. Chúng ta đi trước bờ biển vòng vòng. Nghĩ tới nghĩ lui, túi sói buổi tối ra đi săn, nhưng nếu ban ngày loại túi sói sẽ xuất hiện ở bờ biển, vậy thì nói rõ, loại túi sói chỗ ở cách bờ biển không xa. Không thì, phi hoạt động thời gian chạy đến, còn chạy ra rời nhà rất xa phạm vi, cái này cảm giác có chút nói không thông. Lâm Thiên Du đem áo khoác khóa kéo, kéo hảo, xoay người cưỡi lên ngựa vằn, trước khi lên đường Nàng còn không quên cùng phòng phát sóng trực tiếp dặn dò một câu nói, chỉ là đi trước nhìn xem, đại gia không cần ôm hy vọng quá lớn. Loại túi sói xuất hiện, chẳng sợ chỉ có một mờ hồ video, cũng một chút không thể ngăn cản đại gia nhiệt tình. Biết Lâm Thiên Du chuẩn bị đi tìm loại túi sói thời điểm, càng La Từ bắt đầu cùng phong tĩnh giao lưu lúc đó, liền đã có không ít người xem cố ý chờ ở nàng phòng phát sóng trực tiếp, chính là chuyên môn vì xem loại túi sói đến. Liên hiện có phim, về túi sói ghi lại nhiều là hắc bạch, trên mạng không cẩn thận tìm liền một tấm ảnh chụp tìm không đến. Bao nhiêu người ngóng trông chờ, tưởng ở Lâm Thiên Du phòng phát sóng trực tiếp nhìn đến tươi sống loại túi sói. Tuy rằng nó cũng không phải chân chính túi sói, nhưng cũng tuyệt đối là trên đời hiện có cùng túi sói quan hệ gần nhất giống loài. Trình cho đại gia thất vọng, Lâm Thiên Du những lời này, từ ban đầu vẫn luôn nói đến hiện tại, phút cuối cùng chuẩn bị xuất phát cũng còn lại cường điệu một lần. Nhưng mà, trước mắt người xem lòng tràn đầy tưởng đều là Lâm Thiên Du rốt cuộc khởi hành, căn bản không để ý mặc khác. Trước màn ảnh đợi đến khốn người xem đều chi lang đứng lên. Lâm Thiên Du chuyển động đồng hồ, muốn thử xem có thể hay không đem chiếu sáng phạm vi điều chỉnh lớn hơn một chút, buổi tối không có đèn tìm cũng không có kính nhìn ban đêm, như vậy đi qua, loại túi sói xuất hiện ta đều có thể không phát hiện được. Không có việc gì Phát sóng trực tiếp thiết bị có nhìn ban đêm, chúng ta có thể nhìn thấy. Đúng đúng đúng, chúng ta có thể nhìn thấy liền hành, Lâm thị ngươi chỉ để ý hướng, nhìn đến loại túi sói chúng ta sẽ để. Chú ý quan sát lần đạt, chúng ta chỉ phương hướng, ngươi trực tiếp đem phát sóng trực tiếp thiết bị ném qua đi. Ngươi có nhìn hay không không quan trọng. Lâm Thiên Du, còn chưa qua sông đâu liền bắt đầu phá cầu sao? Có truy phong chờ nàng, rất tốt che giấu bởi túi tối Lâm Thiên Du thấy vật không rõ ràng yếu hạng. Túi sói đã từng là cận hiện đại hình thể lớn nhất ăn thịt có túi loại độc vật, có được nó bộ phận huyết mạch loại túi sói cũng sẽ không quá kém. Đối mặt tan thịt đi sang người, truy phong tổng có thể sớm hơn khởi sướng báo độc trước. Hơn nữa có thảo nguyên sói ở phía trước mặt đường, thảo nguyên trung uy nguy hiếp bản đêm lưu trình giống như cũng không có gần trương như vậy. Đông dạng đều là bờ biển, thảo nguyên trên đảo bờ biển giống như so rừng mờ bên kia muốn lạnh một ít. Lâm Thiên Du áo khoác đã dựng thẳng lên cổ áo, khóa kéo kéo đến nhất mặt trên, túi đầu có thể che khuất non nửa khuôn mặt. Loại túi sói kỳ thật, Lâm Thiên Du vẫn còn nhớ chiếc loại túi sói bị cá voi sát thủ chủ thủy, đánh ra đến vị trí là nào, theo trong trí nhớ phương hướng đi qua nhìn lên, thật là nhiều người. Tiên mục tổ khách quý trừ phong tĩnh dã người đều đến đông đủ, ngay cả đạo diễn đều ở đây các tác nhân viên càng là toàn viên tập hợp. Lâm Thiên Du, tình huống gì? Tô Vũ Hành làm đạo diễn, hiện tại cũng như thế nhiều khách quý chạm mặt cũng rất xấu hổ, hắn ho nhẹ một tiếng, nói, chúng ta đều là tò mò túi sói đến xem. Tò mò túi sói người rất nhiều. Có chút thích loại này có chút quyền lợi cũng bắt đầu liên hệ phong tính dã, muốn lên đạo tư cách. Tô Vũ người đi đường ở trên đảo, không ít nhận thức bằng hữu cũng bắt đầu cho hắn phát tin tức hỏi, như thế nào có thể đi lên. Bị về mở tin tức đạn xong ầm ĩ phiền phức vô cùng, Tô Vũ Hành dứt khoát bình nước không sợ vỡ không nhìn di động, chính mình chạy đến khắp nơi vòng vòng, nhìn xem có thể hay không đụng tới loại túi sói. Đến về sau mới phát hiện, thật là nhiều người ôm có giống hắn ý nghĩ, đều ở đây phụ cận chuyển động. Lâm Thiên Du nói, nhiều người như vậy, loại túi sói sẽ không đi ra, đại gia tan đi. Loại túi sói bài xích nhân loại, đây là phong tính dã chính miệng nói. Chẳng sợ không bài xích, hoang dã động vật cũng sẽ không ở đám người dày đặc địa phương chủ động hiện thân đi. Tô Vũ Hành sờ sớm mũi, "Là đâu, ta cũng là như thế khuyên bọn họ." Vốn là nghĩ, nếu đều nói như vậy, đại gia trò chuyện vài câu nhàn thiên liền từng người tan, kết quả, mỗi người đều là ngoài miệng nói đi đi, chân đều không mang nâng một chút. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người không muốn đi. Dù sao trở về cũng là nằm ngủ, khẳng định không có ở bên ngoài mạo hiểm kích thích ra sau đó ở trước đây mấy giờ liền nói người rời đi, ở vài giờ sau hiện tại, Như cũng đứng ở tại chỗ vẫn không lúc nhích. Lâm Thiên Du nhìn nhìn xung quanh, kia các ngươi chơi, ta đi về trước. Cùng với ở nơi này đứng không thổi gió biển, nàng vẫn là càng muốn hồi nơi ẩn nốt cũ một giấc. Tìm loại túi sói sự liền lần sau rồi nói sau. Bất quá, tất cả mọi người đối loại túi sói rất cảm thấy hứng thú dưới tình huống, có thể gần nhất bờ biển người chỉ nhiều không ít. Cứ trợ đứng bên kia công tác nhân viên, ở đối đãi loại túi sói trên có thứ nhất chuyên môn công nhân viên quy tắc, cho nên, chẳng sợ bọn họ lại háo kỳ cũng không thể hơn nữa đểm xuất hiện ở này. Nhưng là khách quý liền không giống nhau, vốn là tương đối rành rỡ nhãn, hơn nữa hiện tại trên mạng tất cả đều là thảo luận loại tối sói, không ít chuyên gia đều ra mặt liên hệ, càng có quan phương tỏ vẻ ở bên bạn. Chỉ là đến bây giờ mới thôi, như cũng không có người ngoài lên nào. kia nhiệt độ không phải rơi xuống hiện tại trên đảo này đó người trên thân sao? Đều là trong giới hỗn, ai không hi vọng nhân khí của chính mình càng cao. Cao nhân khí liền đại biểu về sau sẽ có tốt hơn phát triển, nhân khí thứ này tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Lâm Thiên Du, tất cả mọi người ở này đứng đâu, ngươi đừng mất hứng. Thí tính nguyên đột nhưng mà miệng Đầu mâu nhắm thẳng vào Lâm Thiên Du, vội vàng đem túi sói chu đi ra, chụp tấm hình ghi video liền đi, chờ ngỡ như thế nửa ngày mới đến, ngươi nói đi là đi, một chút cũng không đem mọi người chúng ta để vào mắt. Thi Kính Nguyên lời này vừa nói ra, ở bờ biển đuổi theo sóng biển chạy hàng tư tư cùng tại Linh Vũ lập tức thay đổi sắc mặt, đều không để ý tới chơi. Cung Hưng Minh cùng Diệp Lăng Dương sắc mặt cũng không quá để mắt. Này nhân thần kinh bệnh a, Thi Kính Nguyên chính mình gây chuyện làm gì muốn dính dáng đến bọn họ, bọn họ chỉ là lại đây phát sóng trực tiếp cái ống kính, có thể nhìn đến loại túi sói là vận khí tốt, nhìn không tới coi như xong. Dù sao phòng phát sóng trực tiếp bầu không khí cũng rất tốt, chỉ cho là nửa đêm côn hoan. Thư Tĩnh Nguyên một câu nói như vậy, trực tiếp đem bọn họ cùng nhau đẩy đến Lâm Thiên Du mặt đối lập án này không điên sao. Lâm Thiên Du bước chân dừng lại, nhíu mày không hiểu nói, ngươi tính thứ gì muốn ta đặt trong mắt? Nàng la rất nghiêm túc ở hỏi mấy vấn đề này, theo nàng, Thư Tĩnh Nguyên từng đạt được những kia vinh dự nàng đều không để vào mắt, tự nhiên cũng sẽ không đương Thư Tĩnh Nguyên là nhân vật. Thư Tĩnh Nguyên trực tiếp đến mặt, toàn bộ đội ngũ trừ Lâm Thiên Du, mà các khác khách quý đều coi như theo hắn, muốn cái gì vật tư lấy cái gì đồ vật, mà các khách tiểu đối cũng sẽ không nói chuyện. Liên Lâm Thiên Du, giống như vô luận hắn nói cái gì, Lâm Thiên Du đều có thể tìm tới vấn đề gây chuyện. Cố tình hắn còn không thể làm gì, càng không thể đem Lâm Thiên Du thế nào, khí tới tay run rẩy, ngươi quả thực. "Thi lão sư." Hằng Tư Tư chê cười đánh gãy Thi Kính Nguyên lời nói, "Ta cùng Linh Vũ chính là đến tham gia náo nhiệt, cũng không phải chạy loại túi sói đến." Tại Linh Vũ cũng theo gật đầu, "Ta trước ở trong trực tiếp còn nói sao, ta kỳ thật là nghĩ đến xem cá voi sát thủ." Loại túi sói lời nói, nói nàng hoàn toàn không hiếu kỳ cũng là không có khả năng, chỉ là trước mắt loại tình huống này, nàng lạ đầu góc có bệnh mới có thể lựa chọn cùng Thi Kính Nguyên đứng ở đầu nhóm nhất. Mặt. Rõ ràng chính là thi kinh nguyên giác được trị không được Lâm Thiên Du, cho nên lôi kéo bọn họ bọn tiểu bối này làm đệm lưng. Còn muốn làm bộ như một bộ gia vẻ đạm mạo, các ngươi sợ đắc tội với người ngượng ngùng mà miệng, cái này ác nhân liền tự để ta làm, lời nói của ta đều là đại biểu đại gia loại này, ghê tởm sắc mặt, thật là nhường cho Linh Vũ buồn nôn cách đêm cơm đều muốn nói ra. "Sir, nay đồng thời mấy cái tân khách quý, đều là bị Lâm tỷ hấp dẫn tới đây được không? Nếu không phải là vì biểu tình quản lý không bằng hạ, tại Linh Vũ đều tưởng mắt trợn trắng. Chủ yếu nhất là, nàng tư lịch nhỏ nhất cũng không có hàng tứ tư, tư như vậy có kinh nghiệm, nàng là bị thi kính nguyên cắt dao hè cắt vô cùng tàn nhẫn cái kia. Nếu không phải hàng tứ tư, tư ngăn cản, ở bên trong chu toàn, chỉ sợ nàng tìm đến thứ gì đều được chạy tới thi kính nguyên túi. Oán hận chất chứa đã lâu, hôm nay lại không hiểu thấu cho nàng đau hố, tại linh vũ thật là muốn tức nổ tung. Thi kính nguyên vốn là khí không thuận, bây giờ nói chuyện lại liên tiếp bị hàng tứ tư, tư cùng tại linh vũ đánh gãy, hai người thật là một chút quy củ đều không có. Tần Hữu Lâm khẽ cười một tiếng, tất cả mọi người vô cùng cao hứng tới đây chơi, ngài nếu là thật sự nhìn không được, nếu không ngài liền trực tiếp cô lập chúng ta được không? Nhưng chúng ta cô đơn phần mình tự chơi. Thị Kính Nguyên kiêu ngạo, làm như thế nào đến bị mọi người phiền chán ác cậy ra lên mặt, Bạch Phiêu ký quái, ỷ vào niên kỷ từ người khác kia lấy vật tư, há miệng liền muốn phân đồ vặn, ngươi không phân chính là không hiểu chuyện, không khi cổ, không tôn trọng trưởng bối, đây là ai không phiền a ha ha ha ha cậu ngươi nhóm xem đạo diễn sắc mặt, ta thật cảm giác Tô đạo muốn đem Thị Kính Nguyên cho đạp trong biển. Tô đạo vì sao luận quần trong lòng, tìm Thị Kính Nguyên đảm đương khách quý a. Tô Vũ Hành sắc thật rất phiền, cùng với nói hắn chủ động mời, chi bằng nói là Thị Kính Nguyên mang tư tiến độ. Nếu không phải hắn cho quá nhiều, nói chuyện thời điểm tự tự khẩn thiết, nói cái gì tuổi lớn đến rèn luyện một chút, cảm thụ một chút người trẻ tuổi sức sống. Tiến mục cũng có thể có càng nhiều va chạm, không thể tổng đem Lâm Thiên Du đẩy nơi đầu sóng ngọn gió, cũng nên nhường chớ vì nàng chia sẻ một chút. Tô Vũ Nghệ khi cảm thấy có đạo lý, suy nghĩ tận kẽ về sau mới cùng Thí Kỹ Nguyên ký hợp đồng. Kết quả là tuyệt đối không nghĩ đến a, va chạm là có, thiếu chút nữa không trực tiếp cho hắn sáng chết. Ngay từ đầu Thí Kỹ Nguyên tìm Lâm Thiên Du khiêu khích về sau, Tô Vũ Hành liền một mình tìm hắn tán gẫu qua, hơn nữa cảnh cáo hắn, lại xuất hiện loại hành vi này trực tiếp đưa ra bản phim Kết quả an ổn không bao lâu, không thấy mặt có tốt, gặp mặt mở miệng liền đắc tội người. Tô Vũ Hành hít sâu một hơi, thời gian không còn sớm, nên trở về đều trở về đi. Tất cả mọi người lượng lượng kết bạn, Tần Hữu Lâm trực tiếp cùng hàng tư tư các nàng cùng nhau, Duy độc Lưu lại thì Kính Nguyên một người. Thi Kính Nguyên dừng một chút, "Tiểu Nhiếp a." Nhiếp Lăng Dương biên nhét vào miệng đồ vật vừa nói, "Ai." Thi lão sư ta đột nhiên nhớ tới ta đồng hồ mất, đi trước một bước. Gấp liền lời nói đều nói không hết quay đầu liền chạy, đối với hắn mà nói Thi Kính Nguyên cùng cái tên lão thao thiết kiếm tỉ hữu, gặp cái gì lấy điểm chỉ có tiến không ra. Ở bên ngoài coi như là cho trưởng bối lấy vận, được ở này sinh tồn vật tư thiếu trốn địa phương, Nhiếp Lăng Dương là thật sự không nghĩ lại nhường Thi Kính Nguyên gầm chính mình vật tư. Hắn chạy nhanh, cung Hâm Minh tức giọng nói, "Chờ ta, ta cho ngươi chiều sáng." Đại gia trốn Thi Kính Nguyên, đều cùng trốn cái gì yêu ma quỷ quái dường như. Thi Kính Nguyên tránh đi ống kính thấp giọng mắng câu gì, Tô Vũ Hành cách gần nghe thấy được, lúc này Niễu Mi đang muốn tiến lên nói cái gì đó. Đột nhiên dầm một tiếng. Tô Vũ Nghệ nhiều năm như vậy đạo diễn trực dắt phát ra cảnh cáo, phản xạ có điều kiện loại lui về phía sau, ngay sau đó, từ bờ biển giơ lên bọt nước thẳng tấp vỗ vào Thi Kính Nguyên trên người. Lực đạo chi đại, rơi xuống khí đều có ba một tiếng. Ở đám người tán đi, Tô Phàm Tô Ba nói chuyện phiếm trong tiếng, lần này đặc biệt vang. Lâm Thiên Du thấy thế nào lại thủy như thế nào nhìn cái mắt, nay cũng không giống là gió thổi qua đến phóng túng, cẩn thận phân biệt biển cả, đêm tối nhường biển cả nhan sắc trở nên không dễ phân biệt, liên quan trong hải dương hết thảy, cũng bịt kín một tầng thần bí xa mỏng. Nhưng tinh tâm xuống đến, nhìn chăm chú nhìn, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong không kiên nhẫn ném cái đuôi cá voi sắc thủ. Thi tính nguyên cả người đều bị tỉnh động, là thật sự động. Nước biển dâng lên siêu đỉnh đầu gần nửa mễ khoảng cách thẳng tắp nện xuống đến, cả người ướt đẫm, trong lỗ hai ông ông rót đầy nước biển, đặt tại trên môi sấn người thành nhá mắt kính, thấu kính bị đập ra vết rạn. Thi Kính Nguyên ngốc đứng ở tại chỗ, sau một lúc lâu không có tỉnh hồi lại. Anh, cá voi sát thủ cũng không phải là cái gì lương thiện, làm bộ còn muốn dương cái đôi. Thi Kính Nguyên bận rộn lo lắng hướng bên trong chạy, tất lực rời xa bờ biển, chỉ là hắn khẽ động, đột nhiên cảm giác trong lỗ mũi nóng hầm hập, thân thủ sở, một tay máu. Tô Vũ Hành chú ý tới Thi Kính Nguyên đôi mắt đã chảy máu, vừa rồi kia một chút quả thật bị đánh không nhẹ, xem lên đến tay chân chết lặng cứng đờ đi khởi lộ đến cùng sớm con rối lẩm nhạm, đầu gối vốn lượn độ công đều cực nhỏ. "Tiểu Vương, mau tới đây, tìm nhân viên cứu viện lấy phó cáng." Khi nói chuyện, Thí Kính Nguyên há miệng thở dốc, một chữ đều không nói ra, hai mắt một phen trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đứng ở Lâm Tiên Du thân tiền thảo nguyên sói thấy thế, mắt sắc tối sầm, bước ở sau người cái đuôi không kiên nhẫn lắc lắc, thu hồi bước ra chân trước, xoay người cùng trở lại Lâm Tiên Du bên cạnh có nàng. "A, Hải, nước biển đánh người." Vừa rồi Thí Kính Nguyên môi có phải hay không động một chút? Ta chú ý tới, nhưng lại không thanh âm, còn tưởng rằng thai ta cơ hỏng rồi đâu nhất định là nói ta Lâm Lâm nói xấu bị rõ ràng nghe được. Ta đi, về sau ai ở nói cá voi sát thủ chỉ là trong hải dương bá chủ, rời đi biển cả lại không được, ta liền đem video này phát cho hắn, lần này cảm giác muốn đem Thí Kính Nguyên chó đánh không có. Phát hiện không có, rõ ràng hội lực khống chế khí nha, trước đó ném hải báo thời điểm rõ ràng không có lần này như thế lại, bằng không kia chỉ bị tác động đến loại túi sói có thể không kịp gọi liền mất đi, còn có thể tiêu chạy, hiển nhiên không phải đau, chỉ là bị thủy giò đến. Tất cả mọi người ở chú ý vừa rồi xảy ra chuyện gì, phòng phát sóng trực tiếp có thể nhìn thấy Thí Kính Nguyên đụng đến móng núi, nhưng không ngờ để ý từ cá voi sát thủ đối nước biển trường khống, đến cá voi sát thủ đánh ra mặt nước lực đạo, triển khai nóng bỏng thảo luận. Linh tinh toát ra mấy cái mang thi kính nguyên tên, lại rất nhanh bị đè xuống, không có bắn lên tung tóe nửa điểm bọt nước. Sau một lúc lâu, toát ra một cái, chết rồi, tại Linh Vũ phòng phát sóng trực tiếp ở thả ngày lạnh ha ha ha ha. Trừ Lâm Thiên Du, nay kỳ khách quý đều bất đồng trình độ bị thi kính nguyên háng hại, đại ra lại giận mà không dám nói gì. Điểm ra ngoại sinh tổn thực lực đều trốn được xa xa, hàng tư, tư ấn Hữu Lâm cùng tại Linh Vũ ba người ôm đoàn, ngược lại thành thi kính nguyên mục tiêu. Anh, cá voi sát thủ gặp người đều đi không sai bị lắm. Liên tử trong nước ló đầu ra đến, cười tủm tỉm trước mắt. Lâm Thiên Du thoáng nhìn thi kính nguyên được đưa lên càng, nhẹ tay vỗ vỗ thảo nguyên sói cổ, hướng đi bờ biển, không đi thâm trong biển nghĩ ngươi sao. Cá voi sát thủ mỗi lần nhìn thấy Lâm Thiên Du đều hưng phấn muốn lao lộn, chẳng sợ ở không lâu liền gặp qua, trong khoảng thời gian ngắn gặp lại, vẫn là sẽ rất vui vẻ. Cảm nhận được cá voi sát thủ tâm tình, Lâm Thiên Du khẽ thở dài một cái, ai, nếu có thể đem ngươi mang về liền tốt rồi. Như vậy cá voi sát thủ liền có thể cùng trong nhà lông sủ cùng nàng ở cùng một chỗ, bằng không ở trong biển cô đơn, chờ nàng lại đây. Cho dù là đi càng xa hải vực tìm hiếm lạ cổ quái đồ ăn cũng dù sao cũng dễ chịu hơn vẫn luôn ở biển cả ngầm. Anh, cá voi sát thủ ngược lại là rất tùy ý, không có cô độc cảm giác, ngược lại còn nhà ca xoay người, khẽ nhếch nhướng lên thanh âm đều tiết lộ ra nhẹ nhàng. Sa sa, tiếng sóng biển ở cùng Lâm Thiên Du lầm lũ. Hải dương ba chủ giờ phút này giống như biến thành một cái tiểu nói nhiều, gọi cái liên tục. Đột nhiên, thanh âm đột nhiên như bật, vui vẻ lăn mình rõ ràng động thân đem thân thể xoay qua, chuyển hướng biển sâu phương hướng. Nó không có đi, chỉ là nhìn về phía cái hướng kia. Làm sao? Lâm Thiên Du cởi hải, xắn ống quần đi xuống, là có cái gì đó ở kệ bên sau có thể nhường cá voi sát thủ nhắc tới cảnh giác, hoặc chính là tòa đô kình, hoặc là mặt khác có tính công kích cá mập. Cá voi sát thủ chú ý tới Lâm Thiên Du xuống dưới, rất là xuất ruột, xoay người hướng tới nàng lội tới, xem lên đến hình như là muốn đem nàng đẩy về bên bờ. Cái này lại càng kỳ quái. Sợ hai phát ra từ không biết. Hùng tri hiện tại biển cả chỉ có ở phía xa mới hiện ra màu xanh sẫm, thâm sắc làm cho người ta nhìn không thấy trong biển cất giấu cái gì. Ta đi thật là dò người, phía dưới nên sẽ không cất giấu cái gì tiện xử cử thú đi. Không biết, có thể nhường cá voi sát thủ như vậy cần trương động vật rất ít, Lâm Lâm vẫn là lên trước bờ đi, nơi này quá nguy hiểm. Có thể hiện tại chỉnh thể hình ảnh xem lên đến quá mức đáng sợ, quang lạ lẫm tốc bầu không khí liền làm cho người ta không khỏi dùng mình một cái, sóng biển vỗ ở trên bờ cát thanh âm càng làm cho người nơi cổ họng phát chặt. Bị rõ ràng tức chặt, Lâm Thiên Du một bên đẩy nó một bên lui về phía sau, hảo hảo hảo, ta đi lên, ngươi chớ cùng lên đây, đi lên nữa đi lấy nước quá cạn. Lâm Thiên Du lùi đến bên cạnh, bọt nước hái lên miễn cứng mặt qua mắt cá trần, nàng từ đầu đến cuối nhìn xem cá voi sát thủ phương hướng. Một lát sau, mặt biển như cũ bình tĩnh không có phát sinh cái gì quy mô đánh nhau, ngược lại theo đọt nước đánh qua, từ trong biển toát ra cái vây lưng. Anh, anh, thên đàn cá voi sát thủ đồng thời phát ra âm thanh, lời nói tại tràn ngập tầm mỏ. Lâm Thiên Du, tốt, thật nhiều cá voi sát thủ. Rõ ràng cùng này đó cá voi sát thủ hẳn là nhận thức, nghe được chúng nó chào hỏi, tức giận chọn một cái cá voi sát thủ đụ vào. Bị đâm cho cá voi sát thủ cũng không tức giận, tiếp tục nói chuyện với Lâm Thiên Du. Vì thế rõ ràng càng tức giận. Anh, cá voi sát thủ không có vẫn luôn đứng ở một chỗ. Chúng nó di động rừng Lâm Thiên Du không dễ phân biệt hiện tại trước mặt trong biển, cụ thể có bao nhiêu cá voi sát thủ. Dù sao xem lên đến chính là, rõ ràng chính mình đánh sở hữu cá voi sát thủ. Đánh tặc hung. Lâm Thiên Du lập bắc đạo, cho nên, tại sao tới là ngươi kình đàn đồng bạn, ngươi lại như vậy khẩn trương? Con tưởng rằng là như thế nào cái khẩn trương tình huống đâu, không nghĩ đến chỉ là ô long một hồi, đến là quen thuộc tình. Tin tưởng ta, bằng hữu ta đến cấp 8 miêu, ta có thể sở so rõ ràng con lớp. Vừa rồi kia cá voi sát thủ cùng nhau gọi, thật giống như ta cùng ta bạn cùng phòng ở ven đường nhặt được vẫn luôn nhỏ con, vây lại gọi meo meo nha chắc không được không trở về kình đan, chúng nó đều muốn cấp rõ ràng con mèo nhỏ. Vừa nhắc nhân loại tự nhiên không thể cùng kình đan đồng bạn chia sẻ, rõ ràng thậm chí đều không có khoe khoang. Lâm Thiên Du nhíu mày, nàng hiện tại bắt đầu tò mò rõ ràng có phải hay không chính mình tìm được kình đan, nhưng lạ vị nàng diễn kịch, cho nên không có trở về, vẫn luôn chờ ở bên này chơi. Một kình đánh nghiêng toàn bộ kình đan. Rõ ràng, anh đánh thắng, nhưng sinh khí. Được rồi được rồi, đừng ngáo, một hồi đều chạy trên bờ đến. Các ngươi trở về đi. Lâm Thiên Du dậm chân, vừa rồi ngâm vào trong nước biển, quần mặc dù có săn ống quần, nhưng vẫn là dính không ý thủy. Lúc này bị gió vừa thổi có chút đứng đờ Zun. Ta cũng nên trở về đi." Lâm Thiên Du nói chuyện, trong biển một cái cá voi sát thủ đột nhiên đứng lên, là đứng thẳng đứng dậy ngang di động. Cá voi sát thủ, anh xem." Gặp Lâm Thiên Du ánh mắt chuyển qua đến, cá voi sát thủ biểu diễn càng ra sức. Thông minh cá voi sát thủ đáng dự vào phương thức này hấp dẫn Lâm Thiên Du lực chú ý rõ ràng, "Anh cậu." Rõ ràng khí bơi qua trực tiếp bay ra mặt nước cho nó đập xuống đến. Ở trong nước chờ mình, lại trồi lên mặt nước, cũng tượng vừa rồi kia chỉ cá voi sát thủ như vậy, ở trong biển đứng đi, đứng so với kia chỉ cá voi sát thủ còn muốn thẳng. Rõ ràng thở phi phò, anh Lâm Thiên Du bất đắc dĩ đau đầu đỡ trán, cũng không biết sự tình như thế nào đột nhiên hướng tới kỳ quái phương hướng phát triển. Này, này này đây là ta không tiêu tiền liền có thể nhìn sao? Cự tuyệt động vật biểu diễn, cự tuyệt không được động vật cứng rắn muốn biểu diễn. Rõ ràng xem ta lợi hại hay không, không được thấy bọn nó. Xem ta. Cuối lại, tác giả có chuyện nói, tối xoáy hết thẻ tương quan thông tin phát ra từ internet ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi một vị. Chương 62, dính dưỡng dịch thêm canh. Ngâm phát sóng trực tiếp thiết bị báo săn bị Lâm Thiên Du bắt giữ tại chỗ. Lâm Thiên Du cũng là lần đầu tiên gặp như thế nhiều cá voi sát thủ đồng thời xuất hiện. Nhìn xem chúng nó ở trong biển hoạt động, càng ngày càng tới gần bên bờ, tổng cảm giác rất nguy hiểm. Nhất là nhiều hơn cá voi sát thủ bắt đầu nếm thử ở trong biển đứng lên, bị rõ ràng từng cái đánh qua, được cho rõ ràng mệt quá sức. Lâm Thiên Du hô, "Rõ ràng, ta phải đi." Anh rõ ràng ấn xuống bên cạnh cá voi sát thủ, trong lúc cấp bách trở về Lâm Thiên Du một tiếng. Lâm Thiên Du thanh âm bị sóng biển chặn lại quá nửa, rứt quát hai tay ôm ở bên miệng làm loa tình huống, "Nhớ không cần lên bờ a, bên bờ quá nguy hiểm, các ngươi đi biển sâu đi đi. Chú ý an toàn." Lần sau tới thăm ngươi. Trước ta cảm giác rõ ràng mình ở trong biển rất đáng thương, chờ đợi nó tìm đến kinh đàn, hiện tại. Rõ ràng, đánh không xong căn bản đánh không xong. Đêm đã kinh hắc. Lâm Thiên Du cùng rõ ràng nói xong lời, xoay người liền chuẩn bị rời đi, nhưng Thảo Nguyên sói chạy đi còn chưa có trở lại. Ngựa Văn cũng không biết đã chạy đi đâu. Vừa rồi quá nhiều người, Ngựa Văn đến gần phía trước xem không có gì náo nhiệt liền chạy bên cạnh ngậm bụi tây đi, lúc này bên cạnh không phát hiện bóng dáng của nó. Lâm Thiên Du hỏi, các ngươi có nhìn đến Truy Phong sao? Phát sóng trực tiếp thiết bị ống kính vẫn là nhắm ngay biển cả. Tất cả mọi người chuyên chú xem cá voi sát thủ đánh nhau, ngươi ném một đuôi, ta cho ngươi một đấm, đánh là có đến có hồi, lực chú ý đều đặt ở nơi này, cũng không phát hiện ngựa vẫn khi nào không thấy. Liếc một cái lần đạn, Lâm Thiên Du đành phải ở chúng quanh đây vòng vòng, chờ truy phong chính mình trở về. Dù sao buổi tối khuya, động vật tìm nàng, muốn so nàng tìm động vật dễ dàng hơn. Đi lại mềm mại trên bờ cát, Lâm Thiên Du chú ý tới bị vùi lấp ở hạt cát phía dưới vỏ sò. Vẫn là cái rất hoàn chỉnh vỏ sò, có thể là bị sóng biển xô lên, bị hải chim ăn hết thịt, lưu lại vỏ sò dần dần bị hạt cát vùi lấp. Lâm Thiên Du nhặt lên vỏ sò ở trong nước biển giữa giữa, cái này vỏ sò, nhan sắc có chút thiên phấn, cũng có thể có thể là đồng hồ chiếu sáng công lao, cảm giác còn rất dễ nhìn. Trên bờ các khác không nhiều, vỏ sò thứ này nhất định là không thiếu. Bên ngoài du lịch cảnh điểm trên bờ cát, nhân lưu lượng như vậy đại địa phương vận khí tốt đều có thể nhặt được vỏ sò, bên này đều không có gì người lại đây, vỏ sò chỉ nhiều không ít. Chờ vô ích cũng là chờ, Lâm Thiên Du đơn giản nhường chính mình bận rộn, hoạt động một chút cũng sẽ không lạnh như vậy. Mặt sau lại nhặt lên vỏ sò, nàng cũng không nhìn kỹ nhan sắc, đại khái dự đoán là hoàn hảo liền cùng nhau trang. Trước tuyển xong mang về Sau đó dùng thượng thời điểm lại chọn lựa thích hợp vỏ sò liên hành. Lâm Thiên Du đến thời không phóng túng phóng túng ba lô, bất tri bất giác tại đã nhanh bị vỏ sò trang bị đầy đủ. Từ trên bờ cắt một đường đi tới, dấu chân bị ngẫu nhiên nhào lên sóng biển mang đi, quay đầu xem, tựa hồ cũng đi ra rất xa khoảng cách. Lâm Thiên Du suy nghĩ một chút ba lô, cảm giác trở về tiếp tản tường đều đủ, trở về thử xem làm phong linh. Vỏ sò phong linh xem như bờ biển tương đối thường thấy vật kỷ niệm. Đang nói, Lâm Thiên Du nghe cách đó không xa trong bụi cây truyền đến sột soạt động tĩnh, còn bạn có ngựa vẫn vó ngựa đạp trên mặt đất loại kia rất có dấu hiệu tính thanh âm. Không biết Truy Phong đang làm gì, Lâm Thiên Du trước mắt là tảng lớn bụi cây, còn không phải thấp bụi, trong đêm ánh mắt vốn là bị nẹt, lúc này càng là cái gì cũng thấy không rõ. Nàng đơn giản ngồi xổm xuống, xuống, từ bên dưới đẩy ra bộ phận bụi cây. Loan Phong nhìn thấy ngựa vần túi đầu ở cùng thứ gì phân cao thấp, cắn muốn đem rơi vào ruộng đồ vật kéo ra. Ô, kéo đồ vật bên cạnh không mà miệng, Truy Phong một bên giậm chân một bên ra bên mà ném, ý đồ dựa vào giậm chân hướng về phía trước nhảy dựng lên động tác, đến lôi kéo chôn ở dưới đất đồ vật. Ở nó không ngừng cố gắng hạ, quanh thân thổ địa hình như là đi xuống vùi lớp hãm, nhưng như cũng không thấy có cái gì đi ra. Truy Phong là phát hiện cái gì bảo tằng sao? Ném hào cố gắng a, cảm giác liền ăn sữa kính đều thử ra. Truy Phong lâu kéo không được, giống như cũng mất đi kiên nhẫn, bung ra cắn dây thường miệng, vây quanh vị trí này dùng vó ngựa đoạn. Chân đào hai lần, nó lại lần nữa cắn, sau đó hung hăng dùng lực kéo. Tư kéo dây thường đứt gãy thanh âm vào ban đêm trung đột ngột vang lên. Ngựa vẫn không kịp thu liễm sức lực, quan tính cho phép, trực tiếp một cái siêu sau mạnh hất đầu. Miệng ngậm kia tiểu tiết dây thường mở mịt nhai hai lần. Lâm Thiên Du thấy thế, cũng không khỏi bắt đầu tò mò, nó ném là thứ gì? chỉ là này một mảnh đều bị bụi cây tầng tầng mấy quanh, nghĩ tới đi phải tìm đến ban đầu địa phương, cuốn một vòng lớn. Chính suy nghĩ như thế nào đi vào, Lâm Thiên Du nhận thấy được bên cạnh có tiểu động vật tới gần, tiểu sói. Con tưởng rằng là Thảo Nguyên sói trở về, kết quả quay đầu nhìn lại, trong đêm mông lung liếc mắt một cái xem lên đến cùng Thảo Nguyên sói rất giống, nhưng không phải tiểu sói. Nghĩ có thể là trong bầy sói Thảo Nguyên sói đi ngang qua, Lâm Thiên Du cũng liền không để ở trong lòng, nhưng khi nàng lại xoay người, nhìn về phía ném đồ vật ngợi vẫn khi đột nhiên ló ra. Nàng nhanh quay đầu, ánh mắt khẽ run. Thấy không rõ trên người nó Hoa Văn, đồng hồ điều chỉnh phương hướng sau chiếu vào con sói kia trên người, hơi yếu quang lại đem tia cùng loại lão hổ hoa văn chiếu rõ ràng đầu đáo. Đây tuyệt đối là đồng hồ chiếu sáng nhất rõ ràng một lần. Là loại túi sói. Lâm Thiên Du ánh mắt dừng ở loại túi sói trên người, chiều cao ước chừng một thước, vai cao nhìn ra đại khái có 60 cm, khẩu liệt rộng lớn, theo liếm mũi động tác, lộ ra trong miệng sắc bén răng nanh. Cái đuôi rất dài, dần dần biến nhỏ, lại không giống động vật họ mèo cái đuôi như vậy linh hoạt, là thẳng tắp, sẽ không có lực. Liên loại túi sói bề ngoài cùng tỏi quen cùng với mắt thưởng có thể thấy được hết thảy, đều cùng ghi lại trong danh sách túi sói hoàn toàn giống nhau. Chỉ là, nhìn xem gần trong gang tấp loại túi sói, Lâm Thiên Du nhất thời không biết nên làm gì phản ứng. Nàng đêm nay lại đây chính là chạy loại túi sói đến, nhưng là tìm đến loại túi sói về sau đâu, muốn làm cái gì? Không phản ứng kịp, chỉ này sững sốt cung phụ, loại túi sói nằm xuống, tựa hồ có chút ngượng ngùng, nâng chảo sợ sờ, sờ lốt hai. Gặp Lâm Thiên Du còn tại xem, loại túi sói nâng chảo đem nàng đẩy về đi, cứ là chủ động nhường Lâm Thiên Du rời đi ánh mắt. Ông kính có phải hay không xảy ra vấn đề? Tiểu sói trên người như thế nào nhiều như vậy, màu đen đạo đạo a lâm lâm thế nào an tĩnh như vậy, một câu đều không nói. Ha ha ha ha bị tiểu sói mê hoặc. Chớ đã, bọn tỉ muội, nó giống như không phải tiểu sói đi. Kính nhìn ban đêm truyền tới phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh đều là thiên lục nhan sắc, nhưng theo ống kính kéo gần, làm cho các nàng chú ý tới hoa văn không phải phát sóng trực tiếp thiết bị xuất hiện chục chặc, cũng không phải bụi cây ngang ngược ra tới cảnh chỉnh chỉnh hảo hảo khoát lên trên người nó. La thuần thú, đó chính là loại túi sói bản thân, trên người chính mình hoa văn. Ta đi a a a. Là thật sự sống túi sói. Theo này làn đạn xuất hiện Phòng phát sóng trực tiếp rất nhanh liền bị a a a cùng dấu chấm than giao thác sập bẹp. Đỗ Đệ nhìn ra giờ phút này phòng phát sóng trực tiếp phấn tâm tình là có bao nhiêu kích động. Mọi người đều là muốn nghỉ ngơi, thời gian càng muộn, phòng phát sóng trực tiếp người càng thiếu. Bởi vì Lâm Tiên Du phòng phát sóng trực tiếp đặc thủ xếp hạng cơ chế, không ít phấn sẽ ở nàng hạ phát về sau tiếp tục treo không rời khỏi, nhưng vẫn sẽ có người gánh không được buồn ngủ trước tiên lui, hạ tuyến trước sớm xếp hạng, vận khí tốt lời nói, ngày mai đứng lên liền xếp hạng đến chính mình, còn có thể tiếp tục xem phát sóng trực tiếp. Là lấy, liền ở cách Lâm Tiên Du đưa ra muốn trở về thời điểm Trại loại túi sói đến đại bộ phận người qua đường liền trực tiếp thối lui ra khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Hiện tại lưu lại hơn là thường xuyên xem Lâm Thiên Du phát sóng trực tiếp thiết phấn, tất cả đều đang hoan hô loại túi sói xuất hiện. Túi sói Lang Tuyết có thể nói là anh quốc lúc đầu thực dân người một tay thúc đẩy, nói thúc đẩy đều không thích hợp, là bọn họ nghĩ lầm túi sói ăn da cầm, đẩy ra nhằm vào túi sói tiền thưởng kế hoạch, dẫn đến túi sói lọt vào bốn phía bắt giết, hơn nữa lúc ấy ổ sở Chay Lii chó hoang dẫn vào, cùng tói quen ăn uống giống nhau túi sói phát sinh xung đột. Chúng nó rời đi không phải thiên nhiên quy luật hạ tự nhiên tuần hoàn, là anh quốc lúc đầu thực dân người chặn ngang một chân. Không ít người đều rất tiếc hận túi sói giấy sạch, nhưng giờ phút này, có thể nhìn thấy còn có sống sờ sờ loại túi sói, có chút phấn đều không khỏi kích động hân ho. Cùng lúc đó, Lâm Thiên Du phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện túi sói để tải lại lần nữa xông lên hot search. So với trước mơ hồ đánh gạch men ống kính, màn này tuyệt đối tính thượng là đặc biệt rõ ràng, thậm chí còn chụp tới loại túi sói chính mặt. Người qua đường điên cuồng dũng mãnh tràn vào, điểm tiến vào lại phát hiện muốn xếp hàng, chờ xếp hàng đến mình đã không biết khi nào. Chỉ có thể ở trên lưới bổ xem phấn phát phát sóng trực tiếp đoạn ảnh cùng với video, cho loại túi sói các mặt từng cái phương hướng đều an bài ảnh chụp. Trong lúc nhất thời, đề tài thảo luận độ cao hơn. Loại túi sói. Lâm Thiên Du nhẹ giọng nói, trưởng thành như vậy, ngươi nói thẳng nó chính là túi sói ta cũng tin a. Cùng trên mạng hình ảnh quả thực giống nhau như đúc được không? Ban ngày trốn chốn tranh tránh loại túi sói, giờ phút này liền như thế nên ngang ghé vào Lâm Thiên Du bên người, nửa điểm không có muốn che giấu chính mình thân hình ý tứ. Loại túi sói có chút không quá tự tại, móng vuốt ở trên thay cào lại cào, đánh lăng lẳng lẽ nhìn Lâm Thiên Du, lại phát hiện nàng còn tại nhìn mình, lúc này vươn ra móng vuốt vỗ xuống đất. Ồ. Oh. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, chống lại nó kia khôi hài tiểu biểu tình, mắt cười nhẹ ý càng sâu, ngươi tốt, ta là nhân loại. Cái này cho hỏi đánh mới mẹ độc đáo a ngươi hảo ngươi tốt, mẹ ta nói ta là heo, ngươi có thể thân thiết kêu ta cái giám ca, ta đây là ta bạn trai cũ cái tiếu cậu. Loại túi sói lạnh phía dưới, đổi cái tư thế, đem móng vuốt cuộn tròn đứng lên đặt ở thân tiền. Kia chỉ gà đất hương vị thế nào? Có dành tới tìm ta, làm cho ngươi gã nướng thế nào? Lâm Thiên Du ngồi xếp bằng xuống, vẫn là nói ngươi càng thích nướng thịt dê. Hôm nay ban ngày đem loại túi sói hấp dẫn ra đến hương vị, hẳn là dê nướng. Loại túi sói hiếm khi cùng nhân loại giao lưu, cũng không phải là rất lý giải nhân loại trong miệng một ít từ ngữ. Lâm Thiên Du hiển nhiên cũng tại túi sói mở mịt trong ánh mắt ý thức được điểm này, vì thế chi tiết giải thích một phen nói, chính là hôm nay ta cho cá voi sát thủ những kia, có nướng cừu nướng con thỏ cùng cá thu. Nướng con thỏ cùng cá thu thịt ở nướng chê trong quá trình, hương vị đều tương đối nhỏ, cách rất gần ngược lại là có thể ngửi được, được phiêu hướng phương xa, mùi hương không có dê nướng như vậy đậm. Loại túi sói mang tới phía dưới, đối Lâm Thiên Du lời này có phản ứng. Lâm Thiên Du một ngụm đáp ứng, "Hoành, ta đây ngày mai sẽ làm cho ngươi." Nói, nàng lại giảm thấp xuống thanh âm, nhỏ giọng nói, "Ta cảm giác loại túi sói tính cách hào hào a." Chủ động tới gần, Không có bài xích, liền nghe răng đều không có. Chỉ là không thế nào nói chuyện, có điểm điều sủi đi, liền lẳng lặng nằm ở này. Lâm Thiên Du nhìn xem bộ dáng của nó, suy nghi đạo, rất giống là gầy yếu chó con. Vẫn là cái loại cảm giác này, ở bên ngoài lấy thực sẽ bị bắt nạt tiểu lưu là cậu. Nhưng là chỉ là xem lên đến, dù sao, túi sói cũng là có thể xưng được thượng mạnh thú. Túi sói lại gọi tạc mãn mỉ a hổ, săn thú khi có thể phát ra độc đáo cho săn thú xong sợ tiếng. Lâm Thiên Du tưởng, về sau quen thuộc có thể nhìn xem loại túi sói là thế nào săn thú. Khô, ken két khu khu. Loại túi sói nháy mắt tỉnh, không biết như thế nào đột nhiên ho lên, không phải là ngã bệnh đi. A, thì Lâm Tỷ cứu mạng đến sao? Không phải sinh bệnh. Túi sói lo âu hoặc hưng phấn lúc ấy phát ra liên tiếp khan khan tiếng ho khan, đây là hiện tượng bình thường. Lý giải túi sói phấn đem nguyên nhân đánh vào trên màn hình. Loại túi sói bây giờ nhìn lại cũng không như là lo âu dáng vẻ, có lẽ là tương đối hưng phấn. Dưới tình huống bình thường, túi sói đều là tương đối yên tĩnh, như vừa rồi nằm xuống khi dáng vẻ. Lâm Thiên Du trên người không có ăn, lục loại ba lô chỉ đụng phải vỏ sò. Xích. Ngựa Văn Thanh em đột nhiên vang lên. Loại túi sói không nói hai lời xoay người liền chạy, nó hiển nhiên đối phụ cận lộ tuyến hết sức quen thuộc, Lâm Thiên Du còn chưa phục hồi lại tinh thần, loại túi sói đã chạy không ảnh. Ngày mai, ta, ngày mai ta làm cho ngươi gà nướng. Lâm Thiên Du Tả Hữu nhìn xem không tìm được loại túi sói thân ảnh, rứt khoát trực tiếp hô, nói hay lắm a. Tuy rằng như cũng không có trả lời, nhưng Lâm Thiên Du cảm thấy loại túi sói hẳn là nghe được. Ngựa Văn tiến lên hướng về phía trước, trực tiếp nô lên cao nhảy vượt qua bụi cây, vững vàng ở Lâm Thiên Du bên cạnh dừng lại nên, nghe được nàng nói chuyện, ngựa Văn rất kỳ quái nhìn về phía nàng. Lâm Thiên Du nâng tay theo ngựa vấn đầu, ngươi bận rộn xong rồi. Đào ra cái gì sao? Ngựa vấn lung lay ngậm lên miệng dây thừng, dây thừng hạ, là đem thùng đoản đoản bọc lấy thùng. Hẳn là chôn xuống thời điểm, liền đã dùng dây thừng cột chặt. Đây là. Lâm Thiên Du tiếp nhận thùng, nhìn xem cái dương này, dáng vẻ còn cảm giác rất nhìn quen mắt, này không phải tiết mục tổ chuẩn bị cái kia bảo tàng thùng sao? Ở ban đầu toàn thể khách quý vô cùng náo nhiệt, bắt đầu xuất phát tầm bảo về sau, bảo dương là một cái tiếp một cái bị tìm đến. Đến mặt sau còn dư bảo dương không nhiều thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy tìm không được, liền cũng không có tiếp tục ở đây sự kiện thượng lãng phí thời gian ngược lại đi bận biểu những chuyện khác. Trương Lâm Thiên Du mang truy phong tìm đến hơn nữa đào ra qua một cái thùng. Có thể bên này người tương đối ít, giới xuống cái dương không bị lật ra đến. Thảo Nguyên sói lúc trở lại, Lâm Thiên Du chính suy nghĩ thùng sức nặng. Từ tiết mục tổ cho ra vật tư đã tử, không rõ ràng suy đoán trong dương là thứ gì. Thảo Nguyên sói, "Ô, nàng giải thích nói, là bảo tàng. Trở về lại mở đi." Lâm Thiên Du tiếp nhận thùng, đem mặt trên hệ dây từng cùng ngựa vằn trên lưng gói to hệ đến cùng nhau, "Đi." Không biết có phải hay không là Lâm Thiên Du gảo giác, trở về muốn gần đây khi náo nhiệt. Theo lai lịch trở về lúc đi. Mơ hồ nhìn thấy vài bóng người, là hướng tới biển cả phương hướng đi, có thể cũng là đi tìm loại túi sói đi. Phòng phát sóng trực tiếp nếu đều có tin tức, mà các phát sóng trực tiếp đồng dạng tò mò loại túi sói phấn chỉ nhiều không ít, vừa rồi trở về khách quý lúc này lại bắt đầu dục dịch. Nếu như nói khách quý còn muốn bởi vì thu văn nghệ trong lúc, có chút do dự muốn hay không lại đến. Công tác nhân viên liền lộ ra tương đối đơn giản, tiết mục tổ lại không thi ban, Tô Vũ Hành cũng không phải loại kia áp bức công nhân viên lòng dạ hiểm độc lão bản. Chỉ cần ngươi không chậm trễ ngày thứ 2 ban ngày công tác, buổi tối ngươi muốn làm sao thì làm. Lâm Thiên Du đánh cái cắp cắt, cũng đã có chút mệt nhọc, ở ngựa vẫn trên lưng, đôi mắt đều nhanh không mở ra được, nhưng vẫn là chú ý tới cấp Hùng Hùng, chạy sắc mặt đỏ ửng hàng tứ tứ, tứ tứ, ngươi còn chưa ngủ ngươi. Ta đều dựa so mặt, nằm vào túi ngủ trong ngủ. Hàng tứ tứ lúc này còn có chút ngộng, hoàn toàn chính là ngủ đến một nửa bị cưỡng chế khởi động máy, không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra đâu, bị tại Linh Vũ lôi kéo một trận cùng chạy. Một ít tin tức vẫn là trên đường biết, hàng tứ tứ đánh cái lắc lư lắc lư, Thiên Du tỷ, làn đạn đều ở nói ngươi nhìn thấy loại túi sói. Ân. Hàng tứ tứ thở dài, đáng tiếc. Lâm Thiên Du cho rằng nàng nói là Nàng không phát hiện túi sói sự. Kết quả ngay sau đó, Hàng Từ Từ bất đắc dĩ nói, ta lại bỏ lỡ ngươi này kỳ phát sóng trực tiếp. Quả thực quá không nên. Lâm Thiên Du. Tại Linh Vũ gặp được Cao Hứng Sự liền sẽ hưng phấn mà ngủ không được, hôm nay cũng là thức đêm phát sóng trực tiếp, nhìn thấy làn đạn đều ở soát, lúc này mới một khắc cũng không dừng lôi kéo Hàng Từ Từ đến. Chỉ là, xem ra còn giống như là tới chấm điểm. Các nàng nơi ẩn nốt cách đây biên có chút xa, tại Linh Vũ nói, Thiên Du tỷ ngươi không hề trở về nhìn xem sao, nói không chừng loại túi sói còn tại chờ ngươi đâu. Lâm Thiên Du lắc lắc đầu, nó hẳn là cũng về nhà ngủ. Các ngươi cũng sớm điểm nghỉ ngơi đi. Nói chuyện, Lâm Thiên Du nhịn không được lại đánh cái cắc cắt, "Đi thôi truy phong." Không cần ném dây cương, chỉ nói một tiếng, truy phong liền nghe lời chạy ra ngoài. Tại Linh Vũ phất phắt tay, nhìn xem Lâm Thiên Du rời đi bóng lưng, trùng điệp thở dài, liên quan đi bờ biển đi cũng không như vậy đại kích tình. "Ngươi làm sao vậy đây là?" Cảm xúc biến hóa quá rõ ràng, hàng tư tư buồn bực đạo, "Đột nhiên thở dài cái gì a?" Thiên Du tỷ trở về, hôm nay lại thấy không đến loại túi sói. Tại Linh Vũ bất đắc dĩ Nhận được tin tức về sau gắng sức đuổi theo vẫn là không đội kịp, phàm là có thể lại sớm cái hơn 10 phút, nàng đều có cơ hội có thể tận mắt nhìn thấy loại túi sói. Hàng tư tư, như vậy chạy tới chạy lui xác thật không quá hành. Chủ yếu là, loại túi sói xuất hiện là chạy lâm thiên dù đến, nếu là vẫn luôn lặp lại đem thời gian chậm trễ ở trên đường, kia có thể được chạy đến đệ nhị kỳ kết thúc, các nàng cũng không thấy được túi sói. Tại Linh Vũ Thâm để ý, ta cũng là nghĩ như vậy. Cho nên, Thư Tư Tỷ, ngươi cảm thấy ở bờ biển dựng nơi ẩn nốt thế nào? Hàng tư tư, hả? Kinh ngạc, kinh ngạc. Này vị trí nếu là tuyển không tốt, thủy triều thời điểm mở cửa, kia trực tiếp chính là một cái sóng biển bao gửi đưa đến ra. Không đợi Hàng Tư Tư cự tuyệt, tại Linh Vũ đã hưng phấn tách khỏi lá cỏ. Mắt thấy trên bờ các người lại lần nữa tụ lên. Hàng Tư Tư hít sâu một hơi, đêm nay nhất định là cái đêm không ngủ. Đệ Nhị Kỳ Văn Nghệ phát sóng trực tiếp bắt đầu đến bây giờ hết thảy đều coi như thuận lợi. Chứ ngẫu nhiên phát sinh lợi nói xung đột, so với thượng đồng thời, đều không có gì thân thể xung đột, miễn cưỡng xem như ở trung hòa hợp. Chỉ là cá voi sát thủ kia một đuôi xem như phá vỡ tiết mục tổ bình tĩnh. Thi Kính Nguyên cũng sát thật tội lớn, thân thể không phải rất tốt, hơn nữa cá voi sát thủ kia một chút không có tu sức lực, vô vào trên đầu đêm đó liền béo lên giường, khí mặt nạ bảo hộ. Kết quả trên đường về không phải rất thuận lợi, gặp được dã lang chặn đường, hỗn loạn chung thi Kính Nguyên còn bị cắn mấy cái, cuối cùng mang về thời điểm người đã mất đi ý thức. Ngay đêm đó, nhuẩn phi cơ trực thăng đem người đưa đi nội thành bệnh viện. Tô Vũ Hành cùng nhau đi, thông tri thi Kính Nguyên người nhà về sau mới vòng trở lại, thi Kính Nguyên nhất thời nửa khắp môi không tốt, mà sau hợp đồng xử lý như thế nào còn được chờ thi Kính Nguyên tỉnh về sau nói chuyện. Bận rộn cả đêm Tô Vũ Hành, nâng đầy người mệt mỏi trở về trên đạo biệt thự. Không đợi hắn mở cửa phòng nghỉ ngơi, liền nghe công tác nhân viên nói loại túi sói sự. Bỏ lỡ nhìn thấy loại túi sói cơ hội Tô Vũ Hành, khi choáng, Tô Vũ Hành sốt ruột bận bịu hoảng sợ mở ra Lâm Thiên Du phòng phát sóng trực tiếp, không có loại túi sói, không có Lâm Thiên Du, liền chỉ thấy đang chạy vội ông tính, cùng với chúng quanh nhanh chóng lui về phía sau phong cảnh. Đậu đậu a đậu đậu, đừng chạy đây, gì gì đầu choáng. Báo săn, buổi sáng tốt lành a gì gì nhóm, ta là đậu đậu, kế tiếp phát sóng trực tiếp để cho ta thay thế Lâm Lâm xuất kính. Mọi người trong nhà ai hiểu a, một chút tiến phòng phát sóng trực tiếp liền bị báo săn lên diện cho một ngụm. Tối qua Lâm Thiên Du ngủ không mở ra phòng phát sóng trực tiếp Hắc Bình. Phấn đều đang gọi la hét không cho quan, ứ ứ khóc khắp màn hình đều là. Hơn nữa nhà gỗ xây dựng tốt, buổi tối ở một chốc nơi ẩn nốt trong ngủ, cũng không sợ bị ống kính lướt qua. Cho nên Dức Quát liền thuận khán giả ý tứ, đem phát sóng trực tiếp thiết bị đặt ở bên ngoài. Nhưng phát sóng trực tiếp thiết bị ở bên ngoài chính mình vì, chính mình tìm hình ảnh phát sóng trực tiếp. Kết quả buổi sáng báo săn đi ra ngoài đi săn thời điểm, liếc mắt một cái đã nhìn chằm chằm cái này ở không trung bay tới bay lui lổ vật. Chẳng sợ phấn gỗ làm đạn gỗ tới tay đau, cũng một chút không thể ngăn cản báo săn vụ cắn động tác. Trong nhà duy nhất có thể xem hiểu làn đạn Lâm Thiên Du còn đang ngủ. Có thể là bởi vì phát sóng trực tiếp thiết bị phi hành trung sẽ phát ra thanh âm rất nhỏ, báo săn tính giác linh mẫn, cảm thấy cái thanh âm này sẽ quấy rầy đến Lâm Thiên Du ngủ, cho nên chính mình ra đi săn thời điểm liền đem phát sóng trực tiếp thiết bị cũng cùng nhau cho mang ra. Tối qua không có cố định chụp ảnh người hoặc là động vật ống kính, điều chỉnh thành tự nhiên hành động, thậm chí còn hiện tại báo săn bung ra phát sóng trực tiếp thiết bị, nó đều không thể bày trở về. Chỉ có thể tiếp tục đuổi theo báo săn chụp ảnh. Lâm Thiên Du hoàn toàn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, ôm quần áo, áo khoác ngủ say sưa, thẳng đến thu được Tô Vũ Hành tin tức. Tô Vũ Hành, tưởng lại đổi một cái tân phát sóng trực tiếp thiết bị sao? Lâm Thiên Du buồn ngủ nheo lại mắt, không biết như thế nào đột nhiên nói như vậy. Tô Vũ Hành không nghĩ đổi lời nói, cứu giúp một chút đi, báo săn mo đưa phát sóng trực tiếp thiết bị chụp tan thành từng mảnh. Lâm Thiên Du. 10 phút sau, ngân phát sóng trực tiếp thiết bị báo săn bị Lâm Thiên Du bắt giữ tại chỗ. Báo săn ngồi ngồi sau lưng Lâm Thiên Du trên tảng đá, tối đầu nhìn nàng đùa nghịch lúc đó bay đồ vật. Còn tốt, không xấu. Lần thứ 2 thăng cấp về sau phát sóng trực tiếp thiết bị thật sự chất lượng rất không sai, trước đó ở rừng mưa bị gấu đen thưởng thức đều không xấu, hiện tại cũng là Ngay cả cái dấu răng đều không lưu lại. Lâm Thiên Du ngửa ra sau đầu, gối lên báo săn trên người, thân thủ đi sờ móng của nó, "Hôm nay thế nào dậy sớm như thế đi săn a?" Báo săn tới gần nàng cọ cọ, theo bả vai túi đầu. Xóa tung mềm mại mau mau liền đến ở hai má ở, Lâm Thiên Du nâng tay lên đem báo săn đầu ôm chặt, "Ngon." Ngày ngày thanh âm ở vang lên bên hai. Động vật họ mèo tiếng ngáy phi thường chưa khỏi, mềm hồ hồ tràn ngập làm lúng ý nghĩ. Lâm Thiên Du nắm báo săn móng đuôi triệu phát sóng trực tiếp ống kính lung lay, cho các người xem trưởng thành báo săn thịt đệm, cùng tiểu báo săn thịt đệm nhan sắc không giống nhau chạy bộ hoạt động hơn, tự nhiên sẽ không giống gấu thịt đệm như vậy chứ mịn. Lâm Thiên Du xoa bó thịt đệm, không biết nghĩ tới điều gì, nheo mắt lại, nắm mao nhung ngón đuốt, đầu ngón tay như là gọi điện thoại dãy số đồng dạng, ở báo săn chảo trên đệm thịt chọc chọc, tích tích tích, tích. Sau đó rất có kỳ sự mô phỏng nhất đoạn chờ tiếng trùng, đem thịt đệm đặt ở bên hai, "Uy, là đậu đậu sao? Hôm nay ăn linh dương thế nào? Khi ta tới thấy được linh dương còn có gấp mà a." Nói xong, lại nhìn về phía báo săn. Báo săn trước mắt, không nói gì. Lâm Thiên Du đem móng đuốt đưa tới báo săn bên hai, đầu đậu lúc này mới há miệng thở dốc, nhẹ nhàng mà Nhẹo. A ha ha ha ha đây cùng quá đáng yêu bá. Mạnh ta vẻ mặt máu. Ta cũng muốn lấy thịt đện gọi điện thoại, ta cũng muốn. Linh Dương cùng tiểu giác mã đều là ở báo săn thực đơn thượng. Lâm Thiên Du gặp báo săn phối hợp như vậy, cười trợn vào trên người nó cơ hồ đứng cũng đứng không ổn. Báo săn giật giật, túi người liếm liếm nàng có mã, rồi sau đó nhảy xuống chạy tới đi săn. Tiểu báo săn ở trong ba lô vừa thăm dò, chỉ nhìn thấy chúng nó mụ mụ rời đi bóng lưng. Lâm Thiên Du bị đạo diễn tin tức đánh tỉnh, nắm chặt thời gian giữa mà xong, cũng không để ý tới chuyện khác, hoài thượng hai con tiểu báo săn liền chạy ra tìm đầu độc. Lúc này Nàng đối phát sóng trực tiếp thiết bị phất phắt tay, lại ra buổi sáng tốt lành nha, cho các ngươi chia sẻ một chút ta mới mua mặt bàn vật trang trí. Khi nói chuyện, tay nàng ở trong ba lô móc móc, đem tiểu báo săn một cái một cái xếp ra. Sau đó trước sau sai khai đặt. Tiểu báo săn ngồi xổm trên tảng đá, cái đuôi ở sau người vẫy vẫy. Lâm Thiên Du thò tay đem đuôi nhỏ mang đến, ôm chặt tiểu báo săn chính mình, ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt giải thích, chạy bằng điện vật trang trí tương đối cao cấp. Đâu chỉ là cao cấp, còn có thể nháy mắt đâu. Lâm Thiên Du như cũng là đứng ở cục đá bên cạnh, trong hình ảnh Hai con tiểu báo săn ở trên tảng đá khắp nơi quan sát, mặt bản vật trang trí không thể lộ a. Trong đó một cái tiểu báo săn dừng một chút, sau đó ngồi dậy, đoan đoan chính chính ngồi hảo. Một cái khác phản ứng chậm một ít, ngây thơ mở mịt phục hồi tinh thần, cũng dựa theo nó tư thế ngồi hảo, chính là có chút không ổn, lảo đảo đập vào huynh đệ trên người. Dừng một chút, lại cho nó một móng vuốt. Bị đánh tiểu báo săn cảm xúc ổn định, mặt vô biểu tình, mở miệng, cắn, gào. Lâm Thiên Du một cái không chú ý, này lưỡi liền đánh làm một đoạn, không lớn điểm tiểu đoạn tử, một móng vuốt xuống dưới đều không nhiều lắm sức lực, như vậy đánh chơi cũng không vấn vẩn. Nhưng Lâm Thiên Du vẫn là thân thủ ở bên trong ngăn cản một chút, tiểu vật trang trí nhóm đừng đánh, tiểu vật trang trí không thể động. Tiểu báo săn trực tiếp ghé vào Lâm Thiên Du trên tay, hai con đều là một trước một sau, mao đầu khoát lên lòng bàn tay cùng đầu ngón tay ở cọ cọ. Thấu thể mao mao muốn càng mềm, không có thành niên báo săn sở lên lông bóng loáng xúc cảm, như là ở du mao nhung món đồ chơi đồng dạng, so mao nhung món đồ chơi còn muốn đáng yêu. Lâm Thiên Du hai con đâm vào tiểu báo săn chân trước, phân biệt đến ở nó hai má hai bên, sau đó cúi đầu, vui lầu ở lông sủ tiểu trên bụng dùng chóp mũi cọ cọ. Chôn mao cái bụng, tuyệt đối là hút miêu lạc thú lớn nhất. Tiểu báo săn đặc biệt chơi vui, có thể trước ôm cho ăn đồ vật riêng cứ, cùng Lâm Thiên Du cũng rất thân. Như vậy ầm ĩ đều không chạy, còn có thể tận lớn nhất cố gắng mở ra móng đuốt ôm lấy nàng. Một cái khác tiểu báo săn thấy thế cũng lảo đảo đi tới, môi sát qua Lâm Thiên Du gò má, như là hôn một cái, sau đó liền bị Lâm Thiên Du bắt lấy hút cái bụng. Này tờ mở là thiên đường sao? Đừng như vậy, ngươi như thế hút báo săn đối ta không tốt, ta bệnh đau mắt yếu phạm. Vì sao không phản kháng? Các ngươi nhưng là báo săn a, các ngươi dấu ở vết mạch loại tâm huyết đâu? Không hiểu, ta phẩm là dám hướng tới nhà ta miêu cái bụng thân thủ, nó đều có thể đệm ta cánh tay cào lỡ hoa tròn cái bụng vậy thì thật là tưởng cũng không dám tưởng. Thừa dịp buổi sáng nhiệt độ vừa lúc, ánh mặt trời cũng không như vậy độc ác thời điểm. Lâm Thiên Du cùng Tiểu Báo săn ở trên tảng đá phơi hội Thái Dương, chờ nhiệt độ dần dần dâng lên đến, lúc này mới đem áo thể cất vào trong ba lô, trở về ăn điểm tâm lâu. Vệ. Ra đi săn thảo nguyên sói cùng báo săn đều còn chưa có trở lại. Lâm Thiên Du trước cho chúng nó vọ sữa bột, không đội mà ăn, cũng không có đói lạnh tê mở, trực tiếp đặt ở trong phòng chờ tự nhiên hạ nhiệt độ liên hành. Trong nhà thịt ngày hôm qua đều lấy đi cho cá voi sát thủ, ngược lại là lam vây cá cá thu còn lại điểm, sát bên xương cá cắt có thể mạnh một bản thịt. Cá lại lâu điểm liền thà không nổi, Lâm Thiên Du đơn giản đem còn giữ lại thịt cạo xuống dưới sao nướng chín ăn. Đống lửa chậm rãi đốt. Lâm Thiên Du kéo qua không dùng hết đầu gỗ nói, làm bắt cá hàng rào đi, về sau nếu là buổi sáng không nghĩ ra đi săn, trong nhà lại không thịt tùy điểm, có thể xách mấy cái cá đi ra nấu canh cá uống. Không thì còn dùng tốt trước kia lão phương pháp lượng ngư cần câu, kia cũng muốn xem vật khí, đợi lâu không đến cá liền muốn vẫn luôn ngồi. Có hàng rào liền đơn giản hơn. Cho hun lửa vây cá cá thu lật cái mặt, Lâm Thiên Du cắn một cái chín thịt cá đứng dậy đi dọn đầu gỗ. Cánh Tân đổi gói thuốc đâm rắn chắc hỉ thức thổi đầu ngó giáo giáo. Tiểu báo săn nguyên bản vây quanh thả có bình sữa bản phía dưới nằm, lúc này gặp hỉ thước nhích tới nhích lui, rất nhanh bị hấp dẫn lực chú ý gạt ra lại đây người người hỉ thước, có thể là thảo dược mùi đối với tiểu báo săn mà nói có chút kích thích. Chúng nó nghe qua về sau há miệng, sừng suốt rất lâu đều không quay đầu lại thần, lâu đến quên đem đầu lưới thu về. Hỉ thước nguyên bản đang nhìn Lâm Thiên Du, vừa quay đầu lại cùng hai con ấu thể đụng phải cái đối mặt. Mặc dù chỉ là ấu thể Nhưng trước mắt Đấu Tệ niên kỳ lại như thế nào, tiểu kia hình thể cũng là muốn so trưởng thành hỉ thước đại a may mà tiểu báo săn không có gì công kích hành vi, cũng có thể có thể là bị kia kỳ quái mùi cho dọa bừng bực, lúc ra cửa đều vòng quanh hỉ thước đi. Hỉ thước, "Gết bỏ ta." Có ý tứ gì? Hỉ thước tức giận từ trong lòng khởi, ác hướng gan dạ biến sinh, chiêm chiệp du. Triển khai cánh, biên vội vàng kêu biên truy tiểu báo săn. Tiểu báo săn bị thảo dược vị hun được gào gào chạy, hỉ thước lập tức tăng tốc. "Ha ha ha ha, hỉ thước này làm sao dám truy? Phạm là tiểu báo săn hồi cái đầu ngươi liền không có, á chỉ có ta một người tò mò kia thảo dược đến cùng mùi gì sao?" Trận này Huyết Vũ Tinh Phong truy đuổi chiến, cuối cùng lấy hỉ thước chật chân tạm thời ngừng chiến. Một bên cánh động không được, một bên khác móng vuốt động không được. Lâm Thiên Du kéo đầu gỗ trở về, nhìn thấy vẫn không nhúc nhích hỉ thước đều kinh ngạc, nàng rõ ràng nhớ chính mình ra trước khi đi đem hỉ thước thả trên bàn. Mắt nhìn lần đạn mới biết được vừa rồi đều xảy ra chuyện gì. Cái này hảo, ngươi có thể an tâm ở lại dưỡng thương. Lâm Thiên Du điểm điểm hỉ thước đùi, cảm giác được có chút căng thẳng, hẳn là thân đến, cái này không cách buở dưỡng, ngủ một giấc liền hảo. Toàn dựa vào thân thể tố chất vững vàng, chờ tự lành đâu. Hỉ thước tính tình còn tốt, nếu là đổi xe xẻ, tính tình khá lớn. Cả năng sẽ bị tất chết. Thu. Lâm Thiên Du đem hai con tiểu báo tử mang đi ra ngoài bồ sữa, cảm giác lại uy hai lần, chúng nó liền có thể chính mình uống. Lâm Thiên Du ăn nướng cá thu nói, có thể là ta không có thói quen sinh thực, cảm giác như vậy nướng chín thịt càng ăn ngon. Tương đối quý biển sâu loại cá, ăn xả xì mị càng có thể ăn ra thịt cá bản vị, nếu là có chấm xì dầu mù tạt, sinh cá ở Lâm Thiên Du này, có thể miễn cưỡng có cùng cá nướng thịt ganh đua cao thấp tư cách. Thịt cá không nhiều, nướng xong ngâm nước xem lên đến liền ít hơn, nhưng rất thành thật, một bàn ăn xong Lâm Thiên Du cũng có chút ăn không tiêu. Đơn giản xử lý xong chính mình điểm tâm, Lâm Thiên Du vô vô tiểu báo tử nhường chúng nó chính mình đi chơi, xoay người cầm lên dao thái rau. Nang ở phía sau tuyển lựa ngày, lấy ra đến căn này phẩm chất thích hợp, dài ngắn cũng vừa vặn thụ. Làm tốt chăn cá hàng rào là muốn ngâm mình ở trong nước, bên ngoài tầng này vỏ cây không cần đi, nhưng Lâm Thiên Du thường xuyên nhóm lửa, nhóm lửa tài liệu ngẫu nhiên còn muốn chủ động đi chiếm dụng thời gian thu thập một ít. Cho nên, các đầu gỗ điều chỉnh hình dạng thời điểm, Lâm Thiên Du vẫn là trước đem đầu gỗ ra cho để ra, sau đó ở cả căn đầu gỗ thượng tìm đúng vị trí, dùng dao thái rau mui đao tại kia vị trí hung hăng vặn vài cái, nhờ lớn ký thêm một ít. Từ đầu dấu hiệu đến đuôi. Lộng hảo sau lại bắt đầu dùng dao thái dao đào, liền ở vừa rồi dấu hiệu ở, đào ra đại khái 23cm đầu gỗ hố. Dao thái dao tiêm một chút xíu thổi mạnh hố ra bên ngoài ném mạnh vụn, một cửa động mở ra tương đối nhỏ, sâu hơn liền đào không đi vào, mới miễn cưỡng làm thành như vậy. Lâm Thiên Du đem tất cả dấu hiệu đào xong, vỗ vỗ tay, mặt trên vụn gỗ tụ mỏng manh một tầng. Đây vẫn chỉ là cái hàng rào cái bệ, Lâm Thiên Du cầm lấy tủy gỗ lớn nhỏ hình trụ một khối, từ bên cạnh nghiêng đi xuống bắt đầu gọt, mai cho đến đem nhất mặt trên cạo thành sắc bén tiêm mới coi xong sự. Như là như vậy hình trụ một khối, Lâm Thiên Du gọt vỏ có thể có mười mấy. Lặp lại điều chỉnh gậy gỗ tiêm Gò xong về sau còn phải dùng ngón tay ở mũi nhọn điểm điểm, sắp nhận đầy đủ sắc bén mới được. Làm loại này sống nhất tốn thời gian, bất chi bất giác liền đem bó lớn thời gian dừng ở trên chuyện này. Đem một đâm cùng hàng rào cái bệ trang bị đứng lên, Lâm Thiên Du một bên đi kẽ hở bên trong vặn, vừa nói, nếu cảm thấy làm cái phiền toái này lợi nói, cũng có thể trực tiếp chặt cây cảnh sum dưới, chính là được nhiều chất điểm, đặt ở trong nước có thể không bị hướng đi liền hành. Phu cận không có cảnh lá dạy đập đến có thể trực tiếp sử dụng, ra nấm quả thụ ngược lại là có thể. Nhưng ra nấm quả thụ là dùng đến kết quả, cây kia dài đến hiện tại cũng không ai cho tu bổ đánh mỏng như thường lớn rất cao. Lâm Thiên Du cũng liền không tùy tiện đối ra nắm quả thụ hạ thủ, tùy ý nó tự nhiên sinh trưởng. Còn nữa nói, căn cứ dựng ở này, về sau ăn cá khẳng định cũng là chuyện thường. Nhánh cây không dùng được bao lâu, hoặc là bị thủy liền nhánh cây mang lá cây lớn đi, hoặc chính là lá cây bị cỏ dừa không sai biệt lắm, chỉ còn lại trụi lủi nhánh cây ngăn không được cá. Tóm lại, vô luận là loại nào, muốn dùng làm trường kỳ bắt cá dụng, nhánh cây đều không phải lựa chọn tốt nhất. Đem một hàng rào trang bị xong, Lâm Thiên Du đứng dậy hai tay ở phủ đẩy một đống hàng rào thượng tìm lạc tay ở, trực tiếp đem một hàng rào ngang ngược xếp lên, đi đến bên hồ đem nó chậm rãi để vào trong nước lưu động nguồn nước, như vậy vô luận là có cá từ thượng du đi xuống, vẫn là từ bên dưới hồi du, đều sẽ qua nơi này. Đến thời điểm bắt lại liền dễ dàng. Thả hảo về sau, Lâm Thiên Du liền không có lại đi khoản nó, trở về đổi thân quần áo, đem trên người này thân dính không ít vụn gỗ quần áo ngâm thủy. Ngày hôm qua giết lông dê da đã phơi hảo. Lâm Thiên Du sách xuống run run nói, lưu một chương đang đắp, mà khắc một chương ta lấy đến làm quần áo thế nào. Trước dùng lông dê làm qua len sợi, tuy rằng thực hiện tương đối lấn sợ, nhưng như thế nào nói cũng là làm được, có thể sử dụng liên hành. Có phía trước kinh nghiệm ở, bệnh tứ gì căn bản cũng không thành vấn đề cho mình làm quần áo cũng không cần màu, làm được là cái dạng gì liền xuyên cái dạng gì. Bằng không, nàng lúc này thỉnh thoảng xuống nước, ngỗ nhiên còn muốn đi trong biển du một vòng cùng cá voi sát thủ chơi, hai bộ quần áo căn bản không đủ trao đổi xuyên. Lâm Lâm có tay người này, đều có thể giặt quần áo đổi vật tư. Đối, Cung Hưng Minh cũng đã bắt đầu bọc ngựa vẩn vấy ra ha ha ha ha thảm. Không biện pháp, gia nhìn cái loại túi sói công phù, gia bị hồ sói cho trộm, quần áo còn bị xé, không bọc cái váy ra, đạo diễn được mang công tác nhân viên đuổi theo ở phòng phát sóng trực tiếp đánh gật men. Nay kỳ đạo diễn không chấp nhận trao đổi vật tư. Lâm Thiên Du đem lông dê một mình lấy xuống, đều là giữa, giảm đi nàng xử lý lông dê một đạo chính tự, ta trước thử xem được hay không, bên này nhiệt độ không khí cao, đừng đến thời điểm làm xong quá nóng xuyên không ra ngoài. Bất quá, bởi vì trời nóng lực xuyên không ra ngoài, ngược lại là có thể lưu lại nơi ẩn nút làm áo ngủ mặc. Như vậy, có một bộ áo ngủ làm quá độ, xuất hành hai bộ quần áo đổi lại đến miễn miễn cứng cứng cũng đủ xuyên. Nghĩ đến đó, Lâm Thiên Du nắm lông dê tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ chốc lát liền tụ một đống rối bởi lông dê. Tiểu báo săn vây quanh lông dê đống chuyển truyện. Mã Sao huynh đệ đột nhiên đụng phải nó một chút, thân hình không ổn tiểu báo săn trực tiếp đâm vào lông dê đống bên trong. Meo, gào, thất kinh hạ, gọi đều nhọn vài phần. Cẩn thận. Lâm Thiên Du cầm lấy tiểu báo săn sau gáy, đem tiểu gia hỏa ôm đứng lên. Hắc xỉ. Tiểu báo săn liền đánh hai cái hắc xỉ, đôi mắt đều trở nên nó sũng. Ha ha, ngươi nhìn ngươi dạng này, lại đáng thương vừa buồn cười. Lâm Thiên Du thân thủ nhặt hạ trên đầu nó đỉnh lông dê, trên mặt dính vào đều thanh lý sạch sẽ về sau, đem hai con tiểu báo săn cùng nhau đặt về thấp trong hố. Nàng đem lông dê gom lại cùng nhau, nói, các ngươi trước tiên ở phía dưới chơi. Chờ ta thu thập xong đi lên nữa." Tiểu báo săn ở bên cạnh một ngồi, ngẩng đầu lên trung thực, gào. "Bên này không có đại trâu, Lâm Thiên Du dùng tân rựa bắt phân biệt đem lông dê ngâm thượng, vừa ngược lại hào thủy, đồng hồ liền dung hai lần." Bùi Phong không đầu không bơi hỏi một câu, "Ngươi đang bận sao?" Lâm Thiên Du ngừng trong tay động tác, len sợi còn chưa xoa thành đầu không nóng nảy làm áo lông, nàng lấy khăn mặt lau khô đầu ngón tay thủy lãnh chữ, "Không đợi, đang thử làm quần áo, có chuyện gì không?" Tin tức phát ra ngoài về sau, bên kia vẫn luôn không có trả lời. Ngược lại là nhất mặt trên biểu hiện đối phương đang tại đưa vào chung, nhưng vẫn cũng không có tin tức phát lại đây. Sau này như là từ bộ đồng dạng. Bùi Phong không lại đánh tự, dứt khoát trực tiếp phát tới video điện thoại. Thình linh xảy ra vang tiếng chung, ngược lại là nhường Lâm Thiên Du sững sốt. Theo lý thuyết, Bùi Phong muốn tìm nàng có thể tới phòng phát sóng trực tiếp, nếu như là xem Thảo Nguyên bên này tình huống, đó cũng là ở phòng phát sóng trực tiếp dễ dàng hơn. Hơn nữa đồng hồ tiếp video cũng không ổn định, tuy thời đều có hack bình phi lưu. Phòng phát sóng trực tiếp xem càng rõ ràng, hình ảnh cũng lớn hơn. Video điện thoại ở có thể nhìn đến phát sóng trực tiếp điều kiện tiên quyết xem ra phải có chút gân gà. Như thế nào đột nhiên đánh video điện thoại? Tuy là như thế Lâm Thiên Du cũng vẫn là tiếc thông, nghĩ Bùi Phong hẳn vẫn là có chuyện gì gấp, bằng không sẽ không đánh video điện thoại. Chuyện được sau, nhìn người đối diện, Lâm Thiên Du hồ nghi nói: "Làm sao?" Bùi Phong tóc có chút lộn xộn, cổ áo cũng như là bị lôi kéo qua, miễn miễn cứng cứng tưởng đóng hồi nguyên trạng, tay còn kéo thân tiền quần áo, bên cạnh nút thắt bay một viên, phía dưới tay ngăn trở địa phương nút thắt từ lâu không biết tung tích. Trước màn ảnh, Bùi Phong sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, ở video trò chuyện ổn định liên kết về sau, hắn mở miệng: "Ta..." Nói còn chưa dứt lời, đại lão hổ lại gần đầu chiếm cứ toàn bộ ống kính, trực tiếp đem Bùi Phong trên ra, giống Lâm Thiên Du sững sốt, còn chưa phản ứng kịp đại lão hổ xuất hiện ở trong video chuẩn này, ý cười liền đã ở trên mặt hiện lên, đại quỷ. Chậm một bước không nhìn thấy Lâm Thiên Du gấu đen quát to một tiếng nhào tới, gào. Hoa báo linh hoạt từ giữa trên lại đây, lay hạ ống kính lộ ra nửa khuôn mặt, ô. Thu. Xích quối lục hắc linh hoạt kỳ ảo thanh âm đất bằng mà lên. Đối diện ở tao loạn phức tạp trong thanh âm đột nhiên hạ bình. Ngay sau đó, đội phong trên đầu đỉnh xích quối lục khắc, có chút câu lên trảo câu đến ở hắn trên trán, bên người đều là nhìn chằm chằm mấy thú. Mà đứng ở ở giữa nhất đội phong, thật giống như kia bị kèm hai bên cô lỗi. Sở hữu động vật ánh mắt đều ở video hình ảnh xuất hiện một khắc kia chuyển dời đến Lâm Thiên Du trên mặt. Bùi Phong môi nhẹ rung động, "Ta, ta muốn cho chúng nó xem xem ngươi." Lâm Thiên Du, "Hảo một cái ngươi tưởng." Tác giả có chuyên nói, "Bùi Phong, ta không có bị uy hiếp, ta là tự nguyện hỗ trợ." Túi sói tương quan nội dung phát ra từ internet. "Thêm kênh thêm kênh cầu dính dưỡng gì đây? Chương 63, cả lớn, cảm tạ thiên như tạo." Bùi Phong ở vòng quanh ở bên cạnh Long Sủ nhìn chăm chú, thật sâu thở dài. Lâm Thiên Du trầm mặc đỡ trán, "Ừm, um, xin lỗi." Bùi Phong, "Ngươi tiếng cười chấn đất hai." Thanh âm của hắn bất đắc dĩ đừng cản, ngươi cười tay đều đang run. Đồng hồ là đeo trên tay, Lâm Thiên Du cố nén cười chống khổ, tay không phải chính là vẫn đang run sao? Kia video đều nhanh run rẩy thành chấn động. Nguyên Bản liền dáng chống đỡ, lúc này nghe Bùi Phong nói những lời này, Lâm Thiên Du đầu đi trên bàn một chôn, triệt để nhịn không được, phốc. Ha ha ha, thật xin lỗi. Mà này, lại phối hợp Bùi Phong nói lời nói thật sự rất khó khống chế được chính mình không cười. Chúc một Phật tổ tha thứ ngươi. Thảm là thật sự thảm, buồn cười cũng là thật ngược cười ta không được, ta cười đến đánh minh. Bùi Phong ngươi nếu như bị uy hiếp ngươi liền hô hấp, tốt. Ngươi quả nhiên ở hô hấp. Nói thật sự, xem quen Lâm Lâm bị lão hổ hoa báo gấu đen xích quế lục khắc vây quanh, ta đều cảm giác đó là một cái phi thường ấm áp ưu mỹ hình ảnh, kết quả hôm nay đổi thành buổi phòng, ta lại vừa thấy. Địa ngục cấp phim cái gì? Hình ảnh đếm mắt, chủ yếu nhất vẫn là Lâm Thiên Du cùng lông sủ nhóm ở Trung Hòa hợp. Đông dạng vị trí nếu đổi lại là buổi phòng, sẵn hắn cùng bị bắt cóc chính thu video over web tại sản muốn tiền chụp đâu. Tiểu điêu gấu nhỏ, hoa hoa đại quý, các ngươi trước thả mở ra hắn. Lâm Thiên Du cách màn hình nói, ta không phải nói với các ngươi nhà, ta muốn đi công tác một đoạn thời gian, bận rộn xong liền trở về. Mắt thấy lông sủ nhỏ cũng không tưởng thả người, Lâm Thiên Du lại trấn an một câu, "Ngoan." "Dũng." Đại Quýt để sát vào ống kính hít người, cái ống kính cái gì mùi đều người không đến, nhưng có thể nhìn thấy người ở bên trong, Đại Quýt có chút nóng nảy, sử dụng ngón đốt này. Lâm Thiên Du tay dừng ở ống kính thượng, như là vước lông như vậy ở nó lỗ mũi chợt lên sờ sờ, "Ta ở đây ngoan, nhớ ta không?" Ô, gấu đen ngẩng đầu lên, chơ mắt nhìn nàng. Xích Quối lục khắp từ bụi phong trên người xuống dưới dừng ở gấu đen trên người, hoa hoa nhảy lên bàn, từ di động mặt sau thăm dò nhìn qua. Lâm Thiên Du trước cũng có qua lo lắng Nàng rời đi dừng mưa bên kia, mà các lông sủ nhỏ có thể hay không cũng chưa mở ra ai lo phận lấy đi, dù sao chúng nó đều có từng người lãnh địa. Sơn động tuy rằng địa phương khá lớn, nhưng so với lãnh địa phạm vi vẫn là không đủ xem. Chúng nó sẽ lưu lại kia, không chút nào khoa trương nói chính là bởi vì Lâm Thiên Du. Bất quá bây giờ xem ra, lông sủ nhóm vẫn là ở cùng một chỗ. Lâm Thiên Du tránh thần sắc, "Chuyện ngày hôm nay thật xin lỗi, ta không nghĩ đến chúng nó sẽ đi cứu trợ đứng tìm ngươi." Trước khi rời đi là theo mỗi một cái lông sủ đều nói qua, sợ chúng nó không minh bạch, trên cơ bản cuối cùng mấy ngày nay Lâm Thiên Du lập lại nhiều nhất một câu liền là ra đi một đoạn thời gian, công tác kết thúc liền trở về, không nên thương tổn cứu trợ trạm công tác nhân viên, muốn cùng đại gia hài hòa ở chung. Chờ chút, Lâm Thiên Du tự nhận là đem sự tình giao phó trang trọng nghiêm chỉnh, các mặt tất cả đều chú ý tới, không ra một chút ngoài ý muốn. Nhưng mà, xem như bây giờ, con giống như là đã xảy ra một ít vấn đề. Bùi Phong sửa sang áo khoác, thừa dịp lúc này đã đem y phục của mình sửa sang xong, là vấn đề của ta, hôm nay ra đi tuần tra thời điểm gặp được lão hổ, nó vẫn luôn theo ta, ta cho là muốn thông qua ta tới thăm lơi, liền đem ngươi phòng phát sóng trực tiếp cho nó nhìn. Nguyên bản còn rất tốt, lão hổ không có nhe răng không có cảnh cáo, chỉ là yên lặng nhìn xem phát sóng trực tiếp. Nhìn một hồi lão hổ liền đi. Rồi tiếp đó, Liên bị một đám mãnh thú chặn cửa. Người bên kia hết thảy đều tốt đi. Bùi Phong Hàn huyên vài câu, nói, ta trước vẫn bận hợp, ngày đêm điên đảo cũng có chút không để ý tới nhìn ngươi phát sóng trực tiếp. Nói đến đây, hắn dừng một chút, làm bộ như lúc nờ đã hỏi, gần nhất bộ phát sóng trực tiếp nhìn thấy, người bên kia có loại túi sói. Kia cái gì? Bên kia loại túi sói nhiều hay không a? Không đợi Lâm Thiên Du trả lời, Bùi Phong lẩm bẩm loại cỏ nói, kỳ thật loại túi sói cũng không nhất định thích hứng thảo nguyên hoàn cảnh ta cảm thấy chúng nó ở trong rừng rậm có thể sống càng tốt." Lúc nói lời này còn giảm thấp xuống thanh âm, như là ở trong video nói lặng lẽ lời nói. Nhưng mà một giây sau, Bách Chiêu điện thoại liền đến. Bởi vì còn tại phát sóng trực tiếp, Bùi Phong bên kia video hình ảnh bắn ra đạn xong điện thoại biểu hiện. "Bùi Phong?" Điện thoại vừa chuyển được, Bách Chiêu tức hồn hẹn, Bùi Phong ngỡ như thế nào không khiến lão hổ cắn chết đầu. Bùi Phong cắt đứt kéo đen nhất khí A Thành, thanh thanh cổ họng, "Khụ." Nhất thời quên Lâm Thiên Du còn tại phát sóng trực tiếp, chỉ biết là hiện tại video dùng hắn tư nhân di động, cho nên trực tiếp liền nghĩ đến cái gì nói cái gì. Lâm Thiên Du cười cười nói, loại túi sói cùng ta còn không phải rất quen thuộc, đến bây giờ mới thôi, ta giống như chỉ thấy qua một con kia. Có thể không chỉ là một cái, nhưng Lâm Thiên Du nói không chính xác. Bùi Phong nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm loại túi sói sự tình. Nói chuyện thời điểm, Bùi Phong vẫn luôn không thể xuất hiện ở trong hình ảnh. Cái này tiểu tiểu hình ảnh miễn cưỡng có thể nhường mỗi chỉ lông sủ lộ cái mặt, căn bản không có Bùi Phong lộ mặt cơ hội. Trên màn hình, Lâm Thiên Du vội vàng con này lông sủ sờ sờ đầu, kia chỉ lông sủ chạm vào lốt hai. Chẳng sợ đó cũng không phải chân thật đảm bảo lại ở Lâm Thiên Du mỗi lần đầu ngón tay rơi xuống thời điểm, lông sủ đều sẽ cho phản ứng, hoặc là cọ cọ ống kính, hoặc là đầu nhất đầu lỗ hai. Âm di động giá hiển nhiên nhịn không được như thế nhiều chỉ động vật cũng trong lúc đó chen lại đây. Trong video di động liên tục lăn xuống màn. Lông sủ nhón kích động nhẹ xuống, móng vuốt thật cẩn thận lay di động. Hoa báo cùng lão hổ móng vuốt tại di động thượng chống đỡ, đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng cách đó không xa Bùi Phong. Cái này cũng không cần chờ lông sủ mở miệng, trong hoàn cảnh này, Bùi Phong phản ứng dị thường linh mẫn, không linh mẫn cũng không được a, linh mẫn cùng ngẩng đánh dù sao cũng phải chiếm một cái. Bùi Phong cầm điện thoại nhấc lên, không có việc gì còn đang tiếp tục video, chỉ là té xuống thời điểm chính mặt hướng xuống, nhìn không thấy hình ảnh mà thôi. Trong di động lần nữa xuất hiện hình ảnh, bụi phong rất nhanh lại bị từ trung tâm vị trên ra. Ngon đây, ta rất nhanh liền trở về. Lâm Thiên Du không kế hoạch chính mình cách nhau mới mấy ngày, vừa lúc nhìn thấy ra ngoài đi săn thảo nguyên sói trở về. Nàng bận bịu hướng tới tiểu sói vẫy tay. Ở thảo nguyên sói vứt bỏ con ngồi chạy tới thời điểm, Lâm Thiên Du một phen ôm cổ của nó, đem thảo nguyên sói ôm đến chân của mình ngựa. Thân thể khôi phục thảo nguyên sói so với trước muốn lại một ít, nhưng là động vật loại đặt tại này đâu, tái cường tráng cũng sẽ không rất chậm, xem tiểu sói Lâm Thiên Du nắm thảo nguyên móng đuôi sói hướng tới ống kính vung vung, "Mấy ngày nay ta đều cùng tiểu sói cùng một chỗ, còn nhận thức rất nhiều bạn mới." Tiểu sói thoạt nhìn là không phải cùng so với trước thật nhiều đây. Ô. Chung đụng một đoạn thời gian, tuy rằng rất ngắn ngủi, nhưng là đối với sinh bệnh dưới trạng thái thảo nguyên sói mà nói, đó là ở nó bị nhốt vào tứ tứ phương phương xi si mang phòng ở mấy năm về sau, nhẹ nhàng nhất nhất đoạn thời gian. Lấy thảo nguyên sói siêu cường trí nhớ, tự nhiên không có quên chúng nó. Lâm Thiên Du ôm tiểu sói, cằm đến ở nó đỉnh đầu, "Bên này hoàn cảnh cũng rất tốt, nếu như các ngươi cũng có thể lại đây cùng nhau chơi đùa liền tốt rồi." Vê Thảo Nguyên bên này gặp phải chuyện thú vị, nhất thời nửa khắc đều nói không hết. Nhưng cùng một đoạn thời gian không gặp mặt lông sủ video, là một loại rất mới mẻ cảm giác. Nhất là nhìn như vậy, thật giống như ngày hôm qua nàng còn ôm đại quýt cùng Hoa Hoa, gối đầu điêu dựa vào gấu nhỏ ngủ thảo giấc. Bất chi bất giác, Lâm Thiên Du nói có chút, nói liên miên lải nhải, một ít việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ đều lấy ra chia sẻ. Nói xong phục hồi tinh thần, cảm giác chút chuyện nhỏ này không có ý gì, được đang nhìn ống kính đối diện lông sủ nhõm, tất cả mọi người nghe được tập trung tinh thần. Như là dọi nhất nghe khách, bất luận ngươi nói cái gì, bất luận ngươi nói thế nào Ở dừng lại thời điểm cuối cùng sẽ được đến nhất Nhật Tịnh Phụ Họa. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Thiên Du meo mắt lại nói, có cơ hội cho các ngươi giới thiệu bạn mới. Đinh Bùi Phong di động kia tràn ngập nguy cơ lượng điện bắn ra lượng điện quá thấp cảnh báo. Lâm Thiên Du nhận thấy được sau nói, hôm nay trước tiên là nói về đến nơi này đi, còn có cái gì chuyện đùa chờ ta trở về lại theo các ngươi nói. Đúng rồi, nhàn rỗi thời điểm nhớ đi chúc Lâm Bang ta nhìn xem tiểu gấu chúc cùng gấu chúc chúng nó. Nói, lại không quên dặn dò nói, không cần hù dọa công tác nhân viên, ta rất nhanh liền trở về. Bùi Phong Lục Tung vừa đem máy sạc điện tìm ra, nghe Lâm Thiên Du nói như vậy, nghĩ nghĩ vẫn là tiến lên cho di động xung thượng điện. Lâm Thiên Du nói, "Hôm nay làm phiền ngươi." Bùi Phong phất tay, "Đây là ta thuộc bổn phận công tác, có phiền toái gì?" "Bất quá, ngươi nếu là trong lòng thật băn khoăn liền đem loại túi sói. Trước đã nói qua, ở về Lâm Thiên Du trên sự tình, công việc gì đều muốn đứng ở bên, lấy Lâm Thiên Du sự vị trước. Chẳng sợ hiện tại Lâm Thiên Du người không ở bọn họ dừng mưa đạo nhỏ bên này, công tác nội dung cũng như cũ không có thay đổi." Ông ông ông ông Bùi Phong nhìn xem trên di động kịp thời đẩy đi vào số xã lạ, "Xách. Bạch Chiêu đây là đem ai di động cho đoạn. Treo video, Lâm Thiên Du khẽ thở dài vẫn là rất tưởng ở dừng mưa chờ nàng lâu sủ, nhưng là lại không thể liên tục, không thì cái này video có thể vẫn luôn đánh tới nàng hồi Vũ Lâm. Nàng nuốt vé tiểu sói bụng, ôm tiểu sói hôn một cái, sửa sang lại một chút tâm tình của mình, nghỉ ngơi trước một hồi, ta đi đem thịt cắt, chờ đầu đậu trở về chúng ta liền ăn cơm. Ô, Lâm Thiên Du xoa nhẹ lên mặt, nhìn nhìn thời gian, dự đoán báo săn không sai biệt lắm cũng nên trở về. Dao vừa vạch ra con ngồi bụng, liền nhìn thấy báo săn khi trở về ngậm một cái linh dương. Lâm Thiên Du sửng sốt, trước đó cùng báo săn chơi thịt đệ gọi điện thoại thời điểm nghĩ đến trên đường gặp qua linh dương, liền thuận miệng vừa nói Không nghĩ đến báo săn thật sự bắt một cái linh dương trở về. Báo săn đem linh dương đặt ở Lâm Thiên Du bên tay, là nàng cắt xong trong tay con ngồi thân thủ liễn có thể gặp được khoảng cách. Lâm Thiên Du câu hạ khóe miệng, ngây ngay muốn sờ một phen mao đầu, nhưng thoáng nhìn trên tay mình máu, liền thu tay, ngược lại dùng cánh tay khoát lên báo săn trên đầu gọ gọ, vứt vào đây. Nhìn xem trở về chính mình tìm địa phương liếm lông báo săn, lại xem xem vị ở bên người nàng thành thật chờ nàng cắt thịt thảo nguyên sói. Lâm Thiên Du đầu ngón tay điểm nhẹ hai má, không khỏi cảm khái, nhà ta lông xù đều tốt hảo. Man thú thiên vị, ai toàn thế giới độc nhất phần loại cảm giác này, ai có thể cự tuyệt ta, ta đại nguyện phát giết heo 10 năm, ta cạo xương gọi thịt thủ pháp nhất lưu, Lâm tỷ thật sự không suy nghĩ muốn ta giúp ngươi làm việc sao? Lông sủ tốt, chỉ đối ngươi tốt lông sủ càng là tốt được không được a a. Đem thiện cho lông sủ nhóm Vân Hạo. Lâm Thiên Du trở về tiếp tục làm không khâu tốt quần áo, nắm lông dê thời điểm, đột nhiên nói, "Tiểu sói, ngày mai ngươi đem bảy sói mang đến trong nhà ăn cơm đi." Nơi ẩn nốt đều xây dựng tốt, tân gia tự nhiên là muốn mời tiểu sói đồng bạn tới nhà ăn cơm. Bảy sói trừ nàng tới đây ngày thứ nhất ra mặt bên ngoài, vẫn không có lại toàn bộ xuất hiện, cũng chỉ là ngẫu nhiên có một hai chỉ. Bảy sói tới nhà tụ họp, dù sao cũng là tiểu sói ở bên cạnh nhận thức bạn mới. Trước không có mời, là vì vừa tới bên này cái gì cũng không có, Lâm Thời Dựng nơi ẩn núp ở nàng cùng tiểu sói liền đã rất miễn cưỡng, bảy sói đến cũng không địa phương đi. Hiện tại cố ý cho Thảo Nguyên bảy sói chuẩn bị sân, cũng nên lợi dụng thượng. Còn có những kia hữu thể, vừa lúc có thể cùng báo săn đấu tệ làm bạn. Ô. Thảo Nguyên sói liếm liếm miệng, túi đầu uống sữa thời điểm sữa bột dính điểm ở trên cằm. Lâm Thiên Du đem mập mỡ thủy long dê trải ra, suy nghĩ một hồi ra đi săn làm thí điểm cái gì con ngồi trở về. Trong bảy sói mặt có nhiều như vậy lẩu sói, đồ ăn nhất định là muốn nhiều chuẩn bị một chút. Thảo nguyên sói ở đồ ăn lựa chọn thượng, Ngẫu nhiên cũng sẽ nếm thử tiếp thu trái cây, sẽ không xem như món chính, đồ ăn vật ăn loại kia. Lần trước hái quả dại đã giao cho cứu trợ đứng tuần tra nhân viên mang về. Trên cây còn có chút không có quen thấu, những loại này trái cây, không có quen thấu cũng chỉ là cảm giác thượng phân biệt, lấy xuống vẫn là có thể ăn. Lông dê phô mỏng manh một tầng, đá phiến là dùng thủy thanh tẩy qua, phơi qua mặt trời về sau mặt trên không thấy một giọt nước, tay đáp đặt ở mặt trên còn có thể cảm giác được sự nóng. Phía dưới nóng, mặt trên mặt trời phơi, lông dê làm cũng nhanh. Lâm Thiên Du đầu ngón tay bơ mỡn, đem một ít không có mở ra tương đối thô vải đều cho san bằng. "Lâm Lâm a, tại sao lại bắt đầu dưỡng lao? Phát triển một chút nha." "Chính là chính là, hiện tại tất cả mọi người đi tìm loại túi sói, vợ biển bên kia náo nhiệt thú hàng tứ tứ cùng tại Linh Vũ buổi tối đều trực tiếp ở tại kia chờ. Từ loại túi sói xuất hiện bắt đầu, nhiệt độ vẫn ở cao không hạ." Lâm Thiên Du chờ mở ra lông rên làm không xài bị lắm, liền dùng đầu ngón tay đến ở một đầu, nhẹ về đi phía trước đẩy, một tay còn lại đầu ngón tay đây là điểm ở cuộn lên tuyến một đầu cố định. Thoáng nhìn làn đạn thảo luận, nàng không chút để ý nói, "Ta không thích vô giúp vui." Nhiều người như vậy ở, loại túi sói căn bản không có khả năng xuất hiện. Ngày hôm qua ở mọi người sau khi rời đi mới hiện thân loại túi sói, cũng đủ để chứng minh Lâm Thiên Du nói là thật sự. Chỉ là đơn giản như thế sự tình, mà các khác khách quý không hẳn cũng không biết. Nhưng thật vô luận loại túi sói xuất hiện hay không, bọn họ chỉ cần đi qua liền đều sẽ có nhịp độ, có người vẫn là sẽ cược cực nhỏ xác suất loại túi sói sẽ xuất hiện. Điểm tiến phòng phát sóng trực tiếp người xem không ly khai, vẫn luôn chờ cũng là tính ở nhân khí nhân số trong. Tô Vũ Hành là thật hiếu kỳ muốn nhìn loại túi sói, cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem đồng dạng, chỉ là phòng phát sóng trực tiếp người xem ngồi thủ phòng phát sóng trực tiếp, Tô Vũ Hành trực tiếp đi ngồi thủ loại túi sói từng xuất hiện qua địa phương. Lâm Thiên Du đem làm tốt tuyến cuốn ở trên côn gỗ, làm quần áo phải dùng đến tuyến rất nhiều, trước trước như vậy tùy ý quyển một hạ lời nói, lại mở ra thời điểm khả năng sẽ qué dày. Triển cây côn gỗ bảo hiểm một chút, dùng thời điểm còn có thể đem trên côn gỗ hạ thêm cái được xoay tròn cái bệ, không cần một chút xíu quần tuyến, biên dùng biên kéo. Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ nói, đáng người ít điểm ta lại đi. Vì sao không cho phòng tĩnh ra đi đâu? Cái này đạo không phải đều là hắn sao? Phong Tính gia xuất mã có thể hay không cho loại túi sói chụp trương ban ngày chính mặt chiếu. Tối qua trời tối quá, thời gian như vậy loại túi sói mới xuất hiện, phát sóng trực tiếp hình ảnh mang theo nhìn ban đêm hình thức, nhìn cái gì đều bao trùm một tầng mông lung xanh biếc, đại gia cũng muốn nhìn rõ tích ảnh chuột. Nay làn đạn vừa ra, không đợi Lâm Thiên Du trả lời, mà Khắc Lao phấn đã trước một bước cho ra câu trả lời. Không quá hành a, cảm giác đạo chủ động vật duyên không tốt. Ha ha ha, tự móc tiền túi tiêu tiền ăn ngon uống tốt nuôi, còn muốn bị ở tại chính mình trên đạo động vật hết bỏ, thật thê thảm một đạo chủ. Ngay lông sủi nhóng nhóng nuốt khan âm, Lâm Thiên Du nhấp một miếng hoa quả tươi ngâm thủy, đem cuốn tốt lên sợi thù, vẫn có chút thiếu, về sau đi săn bắt nhiều chút kỹu. Tranh thủ sớm ngày đem nạng quần áo cho làm được. Một hai chỉ hiện tại đã không đủ để thỏa mãn nàng yêu cầu lông dê số lượng. Hơn nữa, dù nướng đứng lên ăn hương vị tốt, cũng sẽ không có ở trái pháp luật bên cạnh nhảy disco nguy hiểm. Kỳ thật dùng cây cỏ dịp làm dây thừng cũng có thể làm quần áo, nhưng là kề thân xuyên không quá hiện thực, chủ yếu là chất liệu không tốt, mặc cũng không thoải mái. Thưởng thức sợi đông, Lâm Thiên Du đột nhiên nhớ tới cái gì, đúng rồi, ta vỏ sò Lâm Thiên Du đem trong tay gậy gỗ đặt ở trên bàn, xoay người đem tối qua tẩy sạch đặt ở bên ngoài khống thủy vỏ sò lấy tiến bảo. Không cần chiếu sáng, có chút vỏ sò nhan sắc xem lên đến không có tối qua như vậy tinh xảo xinh đẹp, cũng nhìn không ra nào bị chiếu sáng về sau sẽ mang lưu quang cảm giác. Dù sao đều là để mắt, đơn giản lần lở khoan. Chuỗi một chuỗi phong linh treo tại này. Lâm Thiên Du dùng dao thái dao tiêm, như là xử lý trứng đà điểu như vậy, ở vỏ sò trên cùng đánh ra tiểu động. Vỏ sò tứ giòn, xúc cảm sờ tuy răng dày, nhưng hơi có một chút dùng lực không đúng, nó liền có thể trực tiếp vỡ thành mấy khối, lực đạo nặng còn có thể nghiền thành cha cha. La lấy Khoan loại này cẩn thận sống phải làm rất cẩn thận mới được. Lâm Thiên Du lực chú ý đều đặt ở cho vỏ sò khoe thượng, không tổn tại đầu ngón tay dừng một lát, nàng tinh tế cảm thụ được ống quần thượng rơi xuống cảm giác, tối đầu xem lên, hai con tiểu báo săn một tạ một hưu đang cố gắng đi nàng trên đùi bò đâu. Chúng nó bò chuyên chú, liền cũng không ngẩng đầu, từ Lâm Thiên Du thị rắc nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy liền lỗ hai đều tại dùng lực tiểu báo đầu. Lâm Thiên Du gặp chúng nó chơi vui vẻ, cũng không có can thiệp, tiếp tục tối đầu bận điều chỉnh mình. Thừa dịp ban ngày trong phòng mỡ cửa có chiếu sáng tiến vào, Lâm Thiên Du không vội vã đem trọng hào động vỏ sò chúa đứng lên, nghỉ trước trong lỗ có thể chọc bao nhiêu chọc bao nhiêu, chờ trời tối hẳn lúc không có chuyện gì làm chối. Hợp lý quy hoạch thời gian. Tiểu báo săn bò rất chậm, chẳng sợ Lâm Thiên Du vẫn không lúc nhích rất phối hợp, chúng nó bò một khoảng cách còn có thể đi xuống một chút, căng thẳng cái đuôi thật vất vả khống chế được, sau đó lại cố gắng nâng chảo tiếp tục hướng lên trên. Cũng không biết bò một bước rơi ba bước, khi nào tài năng bò lên. Báo săn cơm nước xong ở bên ngoài nằm với nắng. Thảo Nguyên sói tiến vào trong nhà gỗ, để sát vào tựa hổ là tưởng tượng tưởng lui tới như vậy dựa Lâm Thiên Du cọ cọ. Xoay người lại chú ý tới Lâm Thiên Du quần áo bên trên treo hai con ấu thể, nó dừng một chút, ngược lại ở sau lưng, cọ qua Lâm Thiên Du eo lưng, ồ, thân. Hiện tại đi sao? Lâm Thiên Du mu bàn tay đến sau lưng, phản tay dùng mu bàn tay vỗ lông, không phải vừa ăn xong sao, như thế nào gấp gáp như vậy lại đi săn? Gào. Tất, chú ý an toàn. Nghe qua Lâm Thiên Du dặn dò, Thảo Nguyên sói liếm liếm lưng bàn tay của nàng, xoay người chạy ra ngoài. Trên đùi leo đến một nửa tiểu báo săn lại tụt xuống, Lâm Thiên Du hỗ trợ ôm một phen, hai con ấu thể gác ở chân của mình thượng. Lâm Thiên Du nói, quay đầu ta làm điểm vỏ sò chế phẩm, cho là thảo nguyên đạo văn nghệ quanh thân rút thưởng thế nào. Vỏ sò đều là nàng một đáng nhặt, trên cơ bản đều là đại hào hoặc là đặc biệt đại hào. Không có loại kia đặc biệt tiểu, không làm nhiều gia công, trừ lại đặt ở trên bàn liền có thể đường cái trang sức vật này. Phong Linh buông xuống dưới một chút liền tốt, như thế nhiều vỏ sò không sai biệt lắm đủ a. Lâm Thiên Du lấy ngón tay chiều dài ước lượng, trong đầu suy nghĩ treo tại bên ngoài sẽ là bộ dáng gì, quay đầu nhìn về phía cạnh cửa, lại thấy có đạo ảnh tử nhanh chóng tối lui. Lâm Thiên Du sửng sốt, chỉ này ngắn ngủi vừa đối mặt, nàng liền nhận ra kia chỉ đạo vật, là ngươi a. Này hôm qua vừa đã gặp mặt loại túi sói. Lâm Thiên Du lạnh phía dưới, theo khe cửa nhìn ra ngoài, ánh mắt nhìn tới chỗ, báo săn còn ghé vào trước vị trí liếm lông đâu. Đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện xa lạ động vật không có phản ứng chút nào. Không biết là bởi vì ngày hôm qua nàng lúc trở lại trên người mang theo loại túi sói hơi thở, nhờ báo săn cảm thấy quen thuộc, cho nên không có phát ra báo động trước. Tiến vào nói đi, đừng lao trốn ở ngoài cửa nha. Lâm Thiên Du chào hỏi nó tiến vào. Loại túi sói ngay từ đầu có thể cũng không biết lời này là nói với nó, nhưng mặt sau Lâm Thiên Du lại hướng nó vẫy vẫy tay. Tuy là như thế, loại túi sói như cũ đứng ở cửa không chịu tiến vào. Lâm Thiên Du lục lọi loại bên tay, muốn nhìn một chút hay không có cái gì đồ vật có thể hấp dẫn loại túi sói lực chú ý, đem nó đổ vào. Kết quả trong tay trừ vỏ sò chính là dao thái rau. Dừng một chút, nàng cúi đầu đầu, mắt nhìn chân của mình thượng hai con vung móng vuốt đánh nhau tiểu báo săn. Vệ, bị xách lên sau cổ tiểu báo săn mặt lộ vẻ mờ mịt. Ngay sau đó, Lâm Thiên Du đem tiểu báo săn đi phía trước đưa chút, toát toát toát. Lâm tỷ đem tiểu báo săn cầm lấy một khắc kia, thiếu chút nữa đem ta CV làm đốt. Đại ngốc xuân ngươi đang làm gì? Tiểu báo săn, so, yêu sẽ dần dần biến mất đúng không? Ngoài cửa loại túi sói không phản ứng chút nào cuối cùng dứt khoát tại cửa ra vào nằm xuống, tuyệt đối qua như vậy, sẽ tới gần Lâm Thiên Du, nhưng sẽ không rượi vào rất gần. Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, lại đổi một cái khác tiểu báo săn, đồ loại túi sói. Báo săn không biết đi lúc nào lại đây, chú ý tới Lâm Thiên Du trong tay tiểu báo săn, góp đi lên phía người, không để ở trong lòng, xoay người muốn đi. Sau này giống như phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, dừng bước, xoay đầu lại nhìn kỹ một chút tiểu báo săn lại xem xem Lâm Thiên Du, ánh mắt thường xuyên ở Lâm Thiên Du cùng tiểu báo săn ở giữa bồi hồi, dần dần mờ mịt. Nghi hoặc đều sắp ở báo săn trên mặt ngưng tụ thành thực chất đầu đầu, cái này ngồi xem lên đến có chút nhìn quanh mắt. Tiểu báo săn, nhanh đừng nhìn quanh mắt mama. Cứu mạng nha mama. Ha ha ha ha Lâm Lâm trực tiếp đem báo săn cho làm buổi rối, bên ngoài loại túi sói có thể cũng đều không phản ứng kịp thế nào hồi sự. Lâm Thiên Du đem hai con ấu tệ buông xuống, ho nhẹ một tiếng, đi đến cạnh cửa ngồi xổm xuống, xuống, không vào phòng sao? Nàng nguyên bản muốn dùng đồ ăn làm mối, nhưng là tới bên này còn chưa làm phơi thì giá, tự nhiên cũng không phơi thì khô. Mới mẹ cắt xuống đến thịt muồi máu tươi thật lâu không tán, bỏ vào trong phòng cũng không tốt đóng cửa. La lấy, đầu gỗ nơi ẩn nấp chung. Chử dư có thể ăn, mà khác đều là không thể ăn. Loại túi sói nằm xuống đến, ngang ngược nằm xuống giống như cho đơn giản đầu gỗ phòng ở, nhiều một cái thiện lâu nhà sắt cửa. Như thế nào còn trực tiếp nằm xuống. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, người ăn cơm xong sao? Trong nhà còn có thịt, ta tiếp điểm cho ngươi. Báo săn cùng thảo nguyên sói đều ăn cơm xong, thì không thừa bao nhiêu, nhưng là lần trước con thỏ còn có, cũng đều là lột ra thanh lý sạch sẽ. Chỉ là thứ đó không có đóng gói cũng không tốt. Lâm Thiên Du dứt khoát dùng lá cây một bao, thu thập phòng ở thời điểm, đem này đó có mùi vị đồ vật đều tạm thời đặt ở cũ dùng lá cỏ dựng khởi nơi ẩn nấp trong loại túi sói như cũng không nói lời nào. Ta cảm giác loại túi sói tìm Lâm Lâm, không nói lời nào chỉ là làm bạn, đến giờ liền đi. "Đổi. Tối qua cũng là như vậy, quá trình đều không có gì giao lưu." Trầm mặc ít lời hướng nội loại túi sói. Mặt khác khách quý còn tại bờ biển chờ, ai nghĩ đến ở bờ biển buổi tối lộ qua hai lần mặt loại túi sói hôm nay trực tiếp chuyển biến sức lực. Ban ngày xuất hành, chưa từng có bất luận cái gì một cái chủ bá phòng phát sóng trực tiếp đề cập loại túi sói lui tới tin tức xem, nó lần này cũng linh hoạt tránh được sở hữu theo dõi máy ghi hình, cùng với đi theo chủ bá sau lưng phát sóng trực tiếp thiết bị. Lâm Thiên Du đứng dậy chuẩn bị lấy con thỏ Tiểu báo săn người được đối phương trên người bất tiện hớ thở, lập tức lộ mao, cố gắng ha to miệng, lộ ra bén nhọn răng nanh, cấp. Loại túi sói xem lên đến rất phận, chẳng sợ đối mặt ấu tệ khiêu khích cũng an an ổn ổn nằm. Tiểu báo săn chính mình nhe răng hung dữ ngày, gặp đối phương không có gì phản ứng, nó đùng một chút nằm xuống đất, thay đổi khí, sau đó ngẩng đầu tiếp tục nhe răng. Lâm Thiên Du Du hai thanh ấu tệ, xếp lên cấp trong lòng cho báo săn đưa đi, giao cho ngươi đây, trước chiếu cố một chút. Báo săn nâng chảo, nhẹ nhàng bâng cơ khoát lên ấu tệ trên đầu, đem hùng hổ tiểu báo săn ép xuống. Lâm Thiên Du đi cách vách lấy con thỏ, mới vừa đi qua, liền gặp đã ở cửa nằm sấp xuống loại túi sói đứng dậy, im lặng không lên tiếng cùng ở sau lưng nàng. "Ngươi theo ta làm cái gì nha?" Lâm Thiên Du bước chân dừng lại, "Ta đi lấy ít đồ liền trở về." Loại túi sói không nói lời nào, chỉ một mặt theo nàng. "Được rồi, ngươi thích theo vậy hãy cùng đi." Lâm Thiên Du thân thủ tưởng đi sờ một chút loại túi sói đầu, tỏ vẻ hữu hảo, nhưng lại ở nàng thân thủ nháy mắt, nguyên bản theo sát ở sau người loại túi sói lại lui về phía sau vài bước. "Không cho sợ." Lâm Thiên Du nhíu mày, đưa tay thu về, "Không cho sợ ta đây liền." "Không sợ." Hoang dại động vật có lòng cảnh giác, phòng bị hết thảy là Lâm Thiên Du vui với nhìn thấy. Dã ngoại động vật quá đơn thuần quá dễ dàng tin tưởng nhân loại, nghiêm trọng khả năng sẽ cho họa sát thân, hoặc được tự tuyệt, hoặc được rời xa nhân loại tài năng tốt hơn bảo vệ mình. Cho nên, đối mặt loại túi sói tự tuyệt, Lâm Thiên Du không có cảm thấy có cái gì không tốt. Còn sót lại ở thế chúng nó, Lâm Thiên Du chỉ cảm thấy chúng nó có thể càng cẩn thận chút mới tốt. Chỉ là không khỏi lại có chút kỳ quái, loại túi sói tới gần nàng, lại không cho nàng tới gần. Đây là tin tưởng nàng vẫn là chưa tin nàng, cảm giác rất kỳ quái. Dứt bỏ trong đầu này đó hồ nghi suy đoán, Lâm Thiên Du đem bao con thỏ bảo quản lấy ra. Trong nhà thảo nguyên sói trằm mê bắt thỏ, lần trước bắt ăn xong về sau, mỗi lần đi săn trở về, đi ngang qua nhìn thấy có co con thỏ, đều sẽ tạm thời vứt bỏ miệng con ngồi đuổi theo con thỏ, sau đó liên quan con ngồi cùng con thỏ cùng nhau mang về. Sau này báo săn cũng có dạng học theo, có thể lấy được hạ dư thừa con ngồi liền bắt con thỏ, bắt không được liền sẽ không đuổi theo. Lâm Thiên Du mở ra con thỏ đóng gói, lá cây bị huyết thủy ngâm mềm năm sấp năm sấp, may mà thịt rất mới mềm. Cái này thời tiết cái này nhiệt độ, Lâm Thiên Du sẽ không đem đồ vật lưu vượt qua 3 ngày, ngày thứ 3 ăn không hết đều phải ném rơi. Lâm Thiên Du suy nghĩ đạo: vẫn là được làm cái phơi thịt giá mới được. Ăn không hết thịt, làm thành muối thịt, thịt khô, thịt khô, có thể kéo dài loại thịt ở cực kỳ trời nóng, khí hạ bảo đảm chất lượng kỳ. Phơi con thỏ kỳ thật cũng được, phơi toàn thỏ. Lâm Thiên Du đem con thỏ buông xuống, bao vây lấy con thỏ phiến lá đệm ở phía dưới, hô, đến năm chút. Loại túi sói tiến lên người người, lại người người. Nay một cái trong túi có 4 con con thỏ, loại túi sói xoay xoay vòng đem mỗi con thỏ đều ngửi một lần, chọn trong đó một cái cắn một cái, xé rách hạ mặt trên thịt, miệng nhỏ nhai. Nuốt xuống về sau, loại túi sói lại ngậm một cái tân lấy đến nhấc mặt trên, như pháp bảo chế cắn một cái. Giống như ở kiểm tra cái gì? Lâm Thiên Du gặp nó ăn chậm như vậy, nhất thời nửa khắc đều ăn không hết nửa chỉ cảm giác, liền ở nó đối diện ngồi xuống, không nóng nảy, từ từ ăn. A, cảm giác loại túi sói hảo cảnh giác dáng vẻ. Cảnh giác điểm tốt, cái này loại hiện tại thượng tôn ở thế đều là vận khí tốt, không có lớn mạnh tộc quần, thật nếu là dễ dàng tin tưởng người khác, gặp được cái trộm săn người liền vế đi. Điên rồi ta thật là không cứu, Lâm tỷ như vậy cười nhìn xem ta ôn nhu nhường ta ăn, ngươi chính là làm ta mặt hạ độc, ta đều đương ngươi cho ta vùng đường một. Xách, nhan cậu thật là không cứu. Ta liền sẽ không, ngang nhau tình cảnh hạ. Ta chỉ biết cảm thấy Lâm Tỷ Vung là mối. Loại túi sói đem muỗi con thỏ đều cắn một cái về sau liền không ăn nữa, ngược lại lui về phía sau nửa bước ngồi xổm xuống, túi đầu cho mình liếm lông. Không ăn. Lâm Thiên Du nhìn xem kia thiếu miếng nhỏ thịt con thỏ, ngươi lại ăn cơm xong mới đến sao? Không thì như thế nào chỉ ăn như thế một chút. Loại túi sói trước mắt như là đang suy tư cái gì, liếm liếm khóe miệng dính lên máu, cắn bao vây lấy con thỏ bên cạnh phiến lá. Cắn một bên, nhấc lên bên cạnh, phiến lá nghiêng, bên trong đắp lên con thỏ đi một mặt khác lăn xuống đi. Miễn miễn cứng cứng dừng ở bên cạnh, huyết thủy cũng đã theo phiến lá trượt xuống. Nó nhẹ nhàng cắn lá cây, một chút xíu sau này kéo đi. Đây là muốn mang đi ý tứ. Chờ một chút." Lâm Thiên Du nói đánh gãy động tác của nó. Loại túi sói dừng một chút, tựa hồ đối mặt Lâm Thiên Du cự tuyệt không hề ngoài ý muốn, cũng không có cắn lên đổ vật liền đi, mà là chủ động vươn lòng ra miệng lá cây. "Đừng đi a, ngươi liền ăn như thế điểm có thể ăn no sao?" Lâm Thiên Du đem phiến lá gấp lại, lấy cây cỏ biên thành dây thường triển tốt, "đến, như vậy thuận tiện ngươi lấy." Nhìn ra loại túi sói là nghĩ đem con thỏ mang về ăn, Lâm Thiên Du hỗ trợ đóng gói hảo lại cho nó. Bằng không phiến lá mở ra, kéo đi một đường không chỉ là huyết thủy hội lưu nào cái nào đều là, không thuận tiện mang theo cũng là vấn đề lớn, hơi có vô ý, kia con thỏ có thể lăn đầy đất, cực cực khổ khổ ngậm trở về, về đến nhà liền chỉ còn lại miệng kia phiến lá. Máu có thể đều chảy xuống làm. Loại túi sói ngây ra một lúc, nhìn xem đưa tới trước mắt bó ký con thỏ, đôi mắt một cái chớp mắt không nháy mắt xem lên đến có chút ngỡ ngác. Lâm Thiên Du đem con thỏ liền đặt ở loại túi sói trước mặt, Ô Nhu cười nói, hoàng đêm lần sau trở lại. Loại túi sói miệng có chút mở ra, xuyên thấu qua mỏng manh phiến lá người được bên trong mùi máu tươi cũng thật lâu không có hoàn hồn. Sau một lúc lâu, Nó cúi đầu, ngẩng lên thắt ở mặt trên dây thừng, xoay người chạy ra ngoài. Tựa hồ vẫn là bận tâm cái gì, nó chạy hai bước lại xoay người trở về xem Lâm Thiên Du, lại thấy nàng vẫn đứng ở tại chỗ. Loại túi sói dừng một chút, một đầu đâm vào bụi cây. Lâm Thiên Du lười biếng rồi eo, vì không để cho loại túi sói cảm giác mình tùy ý một động tác, đối với nó mà nói là có uy hiếp, vừa rồi ở loại túi sói chạy thời điểm, nàng là khẽ động cũng không giáng động. Loại túi sói cẩn thận mỗi bước đi, kỳ kỳ quái quái, nên cho đánh có chút đau nhức bả vai, Lâm Thiên Du nhặt được cái chín mọng rơi xuống đất quả dại, bóc ra vỏ trái cây, vừa ăn vừa trở về đi. Lúc xế chiều khởi phòng, đi đường mặt đất thảo đều bị thổi đến tốc tốc rung động. Rơi xuống đất túi đầu kiếm an toa vu học ở cách đó không xa tụ thành đàn, tinh tế gợi yếu chim chảo xé ra mặt đất, ở bên trong tìm kiếm đồ ăn. Màu đen sau gáy linh hoạt động tác, báo săn móng đuốt lặng yên không một tiếng động bước về trước ra một bước. Ngay sau đó, báo săn bị giự vào tới đây Lâm Thiên Du ôm lấy cổ, không bắt không bắt, vừa cơm nước xong, bắt ăn không hết. Ở không có thiết hợp chữa tổn đồ ăn biện pháp trước, Lâm Thiên Du không nghĩ trữ hàng quá nhiều đồ ăn, liền tính muốn đột, cũng phải là cam đoan trong vòng 3 ngày có thể ăn xong. Chúng ta qua bên kia nhìn xem. Lâm Thiên Du ôm soa nhẹ một phen báo săn lốt hai, lặng lẽ không làm kinh động bên kia Thoa Vũ Hạc. Nàng từ bên dưới đi lên, nhìn thấy có Thoa Vũ Hạc liền một đường theo tới xem một chút. Lâm Thiên Du đối Thoa Vũ Hạc tò mò, bị báo săn cho rằng là nàng nguồn ăn, làm bộ đều muốn bắt. Ta cảm giác hồn đạo này thật là đẹp tốt, có chút cảnh tượng quang là nhìn xem, liền khiến nhân tâm vui vẻ. Ô ô ô nhẹ nói, xem ra đều tưởng vọt vào chạy hai vòng. Thoa Vũ Hạc đều có, loại này chim ở toàn cầu đều không có bao nhiêu, bất quá bây giờ có gây giống căn cứ, hy vọng một ngày kia còn có thể lớn mạnh chúng nó tộc con đi. Mang theo báo săn một đường hướng về phía trước. Lâm Thiên Du cũng không cố xem phương hướng, chỉ nghĩ đến không cho báo săn lại nhìn chằm chằm toa Vũ Hạo. Đặt lên sườn dốc một đường hướng lên trên, bất tri bất giác đi tới sông Ngọi Thở Du. Tới gần nguồn nước vị trí, xung quanh nhất phá sinh cơ dạt dào cảnh tượng. Lâm Thiên Du mở ra hai tay, hít sâu một hơi, cái này nhiệt độ, có chút phong ngược lại tương đối thoải mái. Hơn nữa, thổi lên cũng không phải gió nóng, cũng sẽ không thật lạnh. Chính là hết thệ tất cả, đều kẹt ở chính vừa lúc tốt vị trí. Phong giơ lên sợi tóc, Lâm Thiên Du ôm một fan nếm thử cử vãn, lại phát hiện quên mang dây cột tóc đi ra, rướn khoát vòng tay ra không hề quản. Tiểu báo săn vui vẻ chạy ở phía trước, chúng nó không có chạy thẳng tắp, vui vẻ cái đuôi đều theo vùng vùng. Sai cái thân vị liền cùng bên cạnh huynh đệ đuổi phải, không để ý tới té to, lăn hai vòng đứng lên, run rẩy run rẩy mau tiếp tục chạy về phía trước. Thấu thể vẫn là béo một chút đáng yêu, tròn vo. Thấy bọn nó lưỡng chơi vui vẻ như vậy, Lâm Thiên Du đầu ngón tay ở báo săn trên lưng phất hoạt, kỳ thật vẫn luôn ở một chỗ đợi, thấu thể cũng rất nhàm chán. Vốn là là hoạt bát tính cách, bởi vì bên ngoài nguy hiểm quá nhiều, cho dù không ở trong viện đợi, báo săn mụ mụ cũng sẽ đem tiểu báo săn đi các nơi giấu. Ô, Gao Chạy ở phía trước tiểu báo săn giống như phát hiện cái gì, đột nhiên chạy về đến vây quanh Lâm Thiên Du xoay quanh. Căn ống quần của nàng mang theo sau này, không ngừng ý bảo phía bên phải. Giống như có người. Lý Do An toàn, Lâm Thiên Du trước đem hai con ấu thể ôm dậy, lúc này mới đi bên kia đi. Bên hồ trồng lên của đá, nam nhân ngồi ở trên tảng đá, trong tay mang theo căn mạnh khảnh nhẫn cây, xem lên đến như là đang câu cá. Nhiếp Lăng Dương. Ân. Nhiếp Lăng Dương đã đem chính mình câu mạnh nhọc, một tay chống cằm, buổi hồi đang ngủ cũng không ngủ ở giữa, nghe có người gọi mình tên, mờ mịt mở mắt. Ánh mắt chuyển cái vòng lớn. Tạ nhìn thấy Lâm Thiên Du về sau lấy lại bình tĩnh, xoa bóp mi tâm, ý đồ nhường chính mình nháy mắt thênh thình, "Lâm tỷ, ngươi cũng tới này câu cá a." Ta loanh quanh tản bộ đi ngang qua. Lâm Thiên Du đem tiểu báo săn hướng lên trên ôm chút, "Ngươi như thế nào xuyên thành như vậy?" Nhiếp Lăng Dương sờ sờ trên người mình rách dưới động vật da lông, cùng hưng minh quần áo không phải bị hổ sói cắn hỏng sao? Lâm Thiên Du sử sốt, sau đó ngươi liền phát triển tinh thần. Đó cũng không phải. Nhiếp Lăng Dương nhún vai nói, sau đó hắn liền đem Tạ cất bọc. "Này đương văn nghệ, lẫn nhau xa lạ khách quý là hạng nhất khiêu chiến, tương đối quen thuộc người cùng nhau tham gia liền thảm hại hơn." Ngượng ngùng đối người xa lạ hạ thủ, cho nên vạn nhất gặp được sự tình gì, trước hết gặp họa đều là người quen. Nhiếp Lăng Dương gặp mặt còn chào hỏi đâu, sau đó quần áo trên người liền bị bứt một khóa trao đổi. Hắn tâm thái rất bình thản nói, không quan hệ, ta kỳ thật đối ta kế tiếp dã ngoại sinh tồn rất có lòng tin, chỉ là một bộ y phục không ảnh hưởng toàn cục. Ngươi thường xuyên tham gia cái này loại hình văn nghệ sao? Lâm Thiên Du nghe vậy, ở bên cạnh ngồi xuống, đem báo săn cản ở phía sau mình, báo săn ngồi lúc ngồi Lâm Thiên Du là ngăn không được, nhưng nàng như vậy ngồi ở báo săn thân tiền, chính là đơn thuần muốn đem báo săn cùng Nhiếp Lăng Dương ngăn cách. Nhiếp Lăng Dương có thể nói ra loại này lời nói, nghe người phản ứng đầu tiên nhất định là cảm thấy hắn là một cái hoang dã cẩu sinh cao thủ. Cũng không phải. Nhiếp Lăng Dương đổi một thân đến động vật vấy ra, người đều trở nên trầm ổn không ít, đùa bỡn trong tay cần câu, ta rất có thể chịu đói, ta trước vì tiếp cùng người vật này cảm thụ viết cái bản, ta đói bụng chính mình mấy ngày, chỉ uống nước. Nói cách khác, ta chính là thận sống không đổi, ta cũng có thể khiêng qua mặt khác khách quý. Lâm Thiên Du, ngươi, ngươi như thế nào còn kiêu ngạo thượng? Ta còn tưởng rằng là cái gì che giấu lão đại đâu, ngươi lần sau tuyển vật tư thời điểm lấy thuốc ngủ không tốt nha, một ngày một viên, ngủ đến kết thúc. Ha, ha ha ha, tốt như vậy biện pháp ngươi cũng nghĩ ra. Lâm Thiên Du cũng là lần đầu tiên tiếp xúc như thế, ngạc nhiên thông quan Hoàng gia Cẩu Sình ký xảo. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, Hoàng gia Cẩu Sình cuối cùng nghĩ sâu xa, sống sót. Ngươi làm sở hữu sự, cũng là vì sống sót làm chuẩn bị. Nhiếp Lăng Dương cứng rắn khiêng cũng không phải không thể khiên thắng. Tối thiểu hiện tại liền ngoa đi một người lớn tuổi nhất. Lâm tỷ ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau câu cá? Nhiếp Lăng Dương nắm một cái nhánh cây phát ra mời, ta xem bên này có thật nhiều cá, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ngồi câu cá lại có thể tiết kiệm thể lực, vạn nhất câu thượng cá đến còn có thể ăn. Cái này hoạt động quả thực không có khuyết điểm. Như vậy có thể câu đi lên cá sao? Lâm Thiên Du nhìn xem kia rõ ràng tùy ý bẻ nhăng cây, phía trước hệ cũng không phải dây câu, hẳn là Nhiếp Lăng Dương từ tiết mục tổ kia tuyển vật tư. Có tuyền có cần câu phía dưới cùng còn treo cái mồi câu. Nhưng chính là, không có lưới câu. Đương nhiên có thể. Nhiếp Lăng Dương nghiêm túc nói, ta vừa rồi liền câu đến một cái, nhưng là kia cá rất tiểu ta liền cho phóng xanh. Khi nói chuyện, Nhiếp Lăng Dương đột nhiên chỉ hướng mặt hồ, giảm thấp xuống thanh âm, "Xem, Thiên Du tỷ ngươi thấy được cả sao?" Lâm Thiên Du, "Ân." Một cái màu đen cá ở vây quanh mồi câu. Thủy rất trong suốt, xem cũng rõ ràng. Nhiếp Lăng Dương không chuyển mắt nhìn chằm chằm, tại kia con cá đem ngồi câu nuốt vào đi nháy mắt đột nhiên cao dương lên cần câu, chẳng sợ không có lết go, cá ngậm miệng, còn chưa kịp phun ra trực tiếp bị xách ra mặt nước. Lúc này giúp cá khẩu, trực tiếp liền có thể rơi trở về. Nhiếp Lăng Dương đứng lên, một tay lấy cái nô lên cao vất ở, thế nào lắm thì. Hắn hắc hắc hai tiếng, ta bắt được đi. Lâm Thiên Du nhíu mày, gật gật đầu, vỗ tay tỏ vẻ tán dương, có thể a. Nhiếp Lăng Dương duồng lịch trong tay con cá này, đáng tiếc đạo, chính là có chút ít, lại lớn một chút ta liền ăn, nhỏ như vậy vẫn là thả đi. Đi trở về gọi người già cá lớn đến. Nói, Nhiếp Lăng Dương tiện tay liền sẽ cá mất trở về. Tiểu ngư ở không trung còn chưa thấm đến mặt nước, trong nước đột nhiên thoát ra một cái đại hắc ngư, một ngụm đem tiểu ngư nuốt vào trong bụng. Dâm một tiếng bạo nước, mặt hồ nổi lên gợn sóng, dần dần quay về bình tĩnh. Nhiếp Lăng Dương sửng sốt. Nha. Lâm Thiên Du nhếch môi dưới, hắng giọng một cái, vẫn là nhịn không được cười ra tiếng. Ha ha. Cứ mạng. Ngươi là nghĩ chết cười ta hảo thừa kế ta hoa đi nợ chúng sao? Cá lớn, cảm đạt thiên như tạo. Tiểu ngư, cảm ơn ngươi người hảo tâm ta sống, ngươi cảm tác giả có chuyện nói, ngủ ngon ngủ sớm yêu muỗi một vị. Chương 64, ha ha ha, tiểu báo săn, đừng áp. Phòng phát sóng trực tiếp đều muốn nhạc nở hoa rồi. Lâm Thiên Du dự lư lưỡng vào báo săn cũng là vui. Ngoài ý muốn phát sinh quá nhanh, Nhiếp Lăng Dương thậm chí còn bị xoay người vào nước cá lớn chụp đầy mặt nước. Hắn mặt vô biểu tình ở trên mặt leo một cái, làm bộ triệt một phen cũng không tổn tại tai náo, liền chuẩn bị nhảy xuống thứ cá. Kia cá rất lớn, lại cũng linh hoạt, ở trong nước léo mặt liền không thấy, truy cũng không tự truy. Nhiếp Lăng Dương trực tiếp chộp lấy cần câu, nguyên bản còn có thể ở mặt trên hệ khối thịt làm mối, hiện tại trực tiếp vén cái kiếm hoa. Giơ lên cao nhánh cây động tác hoàn mỹ sao chép năm lớp sáu ngữ văn thượng sách tiểu niên nhận tổ đâm trà. So với vừa rồi câu cá năm tháng tính hảo, hiện tại Nhiếp Lăng Dương Sở biểu hiện ra ngoài khí thế chính là triệt để điên cuồng, đều phải chết. Lâm Thiên Du cười đau bụng, tay khẽ chống thân thể lệ một chút, nha u. Báo San im lặng không lên tiếng tiến lên nửa bước, tối đầu liếm liếm bên má nàng. Lâm Thiên Du dứt khoát ngẩng đầu lên toàn bộ nằm đổ vào Báo San trên người. Chiếp chiếp. Thu. Cứu. Nghe hỉ tức gọi thảm như vậy, Lâm Thiên Du sững sốt, trên mặt cười cón chưa rút đi, làm sao? Thu. Một tiếng này có chút dầu dĩ gần bờ sông Hỉ Thước đầu đã bị cá lớn nuốt vào miệng. Cá là phát hiện bên bờ Hỉ Thước sau đó nhảy lên, lúc này ngậm thượng Hỉ Thước dong đưa cái đuôi muốn về trong nước. Lâm Thiên Du trực tiếp một trưởng đi xuống, đuôi cá nhảy dựng lập tức bất động. Thế mở cá miệng, đem Hỉ Thước thiếu ra. Bởi vì dính thủy, kỳ thước đỉnh đầu thượng lông vũ đều ngưng tụ thành bài, tức hồn hiện vươn ra móng vuốt độc các đạp, thu, thu. Tuy rằng nghe không hiểu, nhưng cảm giác mãng rọi làm dơ. Ha ha ha ta thể, lần sau Hỉ Thước không dám lại thăm dò xẻm mặt nước. Vừa rồi đột nhiên chui ra điều đại cá chép đem ta giật lại mình, kém một chút đem Hỉ Thước cũng cho cùng nhau phóng xanh. Nhà không phải Phóng sinh này hai chữ là như thế dùng sao?" Hỉ Thước ở bên bờ chổi rửa. Lâm Thiên Du đã nhanh cười lập giọng, hoàn toàn thoát lực, ngã xuống báo săn trên người, "Vừa rồi, vừa rồi nói với ngươi đừng tới gần bến bờ, ngươi làm một chút cũng không có nghe đi vào. Chẳng những đến gần, còn thăm dò. Hội bộ chim cá cũng là có, Hỉ Thước hiện tại cánh quấn mảnh vải bay không được, nếu không phải Hỉ Thước vẫn luôn ở trong ba lô giấy rửa, Lâm Thiên Du cũng sẽ không đem nó thả ra rồi, không tưởng cách bờ sông tận xa, để dưới đất nhường chính nó mổ sâu, vẫn là chạy đến tới bên này." Nghe được tiếng cười, Hỉ Thước hùng hổ giương mắt, triển khai cánh cả người lông vũ nổ tung, há miệng thu gọi cái liên tục Báo săn rủ mắt nhàn nhạt phủi nó liếc mắt một cái. Thu, rắc. Thỉ Thước gọi truyền cái cong, run run lâm vũ, có chút xấu hổ dùng cánh lại mặt đất hoa lạ. Báo săn nhe răng, cấp. Thỉ Thước run run, trực tiếp quay lưng đi, nhìn thấy cái kia ngất đi cá, nó trộm đạo truyền qua đạp lượn chân. Lâm Thiên Du trầm tỉnh lại, xách lên tiểu báo săn đặt ở bụng mình, đầu ngón tay chọc chọc bóp bẹp vỏ tròn, "Vậy ngươi trước bật đi, ta đi." Nhiếp Lăng Dương ôm một bó nhánh cây hướng tới trong sông cùng ném phi tiêu dường như ném kia lão trưởng nhánh cây, nghe được thanh âm, gật gật đầu nói, "Hảo." Nói xong dừng một chút, "Lâm tỷ, ta xem lần đạn nói ngươi chuẩn bị làm quần áo." Ta có thể lấy vật tư đổi với ngươi sao? Chờ ta làm được lại nói." Lâm Thiên Du nghĩ hiện tại còn chỉ có một bó nhỏ lông dê tuyến, nói, tuyền quá ít, có thể làm không được vài món. Nhiếp Lăng Dương niết chỉnh mình động vật vấy ra, thở sâu thở dài. May hắn là phía sau màn công tác người, vì đánh ra hảo kịch bản, thường xuyên đắm chìm tức thể nghiệm kịch trung nhân vật sinh hoạt, cũng không phải rất để ý chính mình bề ngoài cùng với hình tượng cái gì. Lâm Thiên Du lúc rời đi không quên xách lên cái kia đại cá chép, cất vào ngựa vần trong bao, ngược lại xách lên chính mình ba lô hỏi, muốn vào tới sao? Hai con tiểu báo săn đều là ở bọc lớn trong, Kỳ Thước vẫn là sẽ sợ hai báo săn, cũng không thích cùng báo săn cùng chỗ một hoàn cảnh, chẳng sợ chỉ là hai con báo săn lấu tệ. Cho nên hôm nay lúc đi ra, Kỳ Thước đều là chở ở bên sườn chứa nước gốc cái kia trong túi. Kỳ Thước nhìn thoáng qua, xoay đầu đi, thu. Hiển nhiên là không muốn đi vào dáng vẻ, nhưng là lại không biện pháp phi, vì thế dứt khoát triển khai cánh rượi vào hai cái tiểu chân ngắn gào gào chạy. Tiểu báo săn nhón có chút không rõ ràng cho lắm, còn tại mờ mịt, gặp Kỳ Thước đặt vào này lục địa phi hành, lập tức sau này có ngưng lốt hai, meo gào. Không biết là này hai con chúng nào một cái kêu một tiếng. Nó lượn cùng nhau liền sông ra ngoài. Chạy chậm một chút. Lâm Thiên Du vô vô báo săn phía sau lưng theo sau, chú ý an toàn. Đáp lại nàng là tiểu báo săn kích động gọi, "Gào, dọc theo bờ sông đi." Gió dần dần nhỏ, đỉnh đầu vân bị gió thổi tán, mịch lam trong suốt bầu trời như là quần đóa đóa bên cạnh tản ra kẻo đường. Lâm Thiên Du nâng tay lên để ngang trán che khuất mặt trên ánh mặt trời, thân ở Vô Ngần Thảo Nguyên, nàng lười biếng du eo, ngay cả hô hấp đều là tươi mát thảo hương. Không chú ý xem thời gian, cũng không biết đi bao lâu. Báo săn đấu tệ đã chạy mệt mỏi, trên mặt đất đánh lăn chơi chính mình cái đuôi. Lâm Thiên Du chỉ vào cách đó không xa tiểu đống đất, bên này vẫn là cái bóng. Nổi lên tiểu đống đất cạnh xéo có bóng ma, Lâm Thiên Du đi qua, đầu ngón tay khoa tay múa chân trên dưới vị trí, xem, nếu là nằm ở trong này lời nói, vừa lúc đầu gối ở trong này, sau đó ngang ngược nằm xuống đến, còn sẽ không bị ánh mặt trời bắn thẳng đến, lớn nhỏ cũng rất thích hợp. Như là vì chứng thực chính mình lời nói, Lâm Thiên Du lấy xuống ba lô để ở một bên, dựa theo vừa rồi ngón tay phân chia ra khu vực nằm xuống đi. Sát thật rất thích hợp. Lâm Thiên Du đem mũ rơm đi trên mặt vừa che, chẳng sợ không có ánh mặt trời bắn thẳng đến, nhắm mắt ngủ hoàn cảnh xung quanh vẫn tương đối sáng. Mộ Dương vừa che mới là vừa lúc, sát thật cảm giác rất thích hợp ngủ, ấm áp khô nóng hoàn cảnh lôi cuốn hơi lạnh gió nhẹ, bên người canh trường lông sủ, lại vừa vặn là ngủ chưa thời gian. Lan Đạn chính theo Lâm Thiên Du lời nói triển khai suy nghĩ, đem chính mình thay vào trong đó, thay vào tức cảm thụ ngủ ở đại thảo nguyên bầu không khí. Ngay từ đầu còn chưa nhận thấy được cái gì không đúng, liền phân tích ở thảo nguyên ngủ lợi hại đều đi ra, nhưng lại dần dần, phấn phát hiện có chỗ nào kỳ quái. Thằng đến Lâm Thiên Du hô hấp dần dần vững vàng, khoát lên trên người tay vẫn không lúc nhích, cũng không có mở miệng nói chuyện nữa. Lan Đạn, ngủ, ngủ. Ta nghĩ đến ngươi chỉ là biểu thị một chút ái uy, ngươi như thế nào còn thật thượng thủ thượng. Ta muốn cho Tô Khơi Giả phê mở cáo trạng. Quỷ kế đa đoan chủ bá. Đại gia còn đặt vào kia nói chuyện tiến đâu, chỉ chớp mắt chủ bá ngủ. Thật là vừa tức giận vừa buồn cười. Khiển trách, nhất định phải khiển trách. Nhưng mà, vô luận làn đạn soát hơn nhanh, đã rơi vào ngủ say Lâm Thiên Du tự nhiên là nhìn không thấy. Báo săn nằm nghiêng ở bên người nàng, ở cánh tay nàng hạ cọ cọ trên qua, lại vừa ngẩng đầu, Lâm Thiên Du tay liền chửa xuống đến nó trên gáy. Tìm vị trí tốt ở Lâm Thiên Du bên người vùi đầu, lúc này mới nhắm mắt lại cái đuôi đong đưa giúp nàng đuổi tiến gần mỗi. Nay một giấc, Lâm Thiên Du ngủ cực kỳ rất chậm. Ý thức tự do tại giống như làm giấc mộng, cái này mộng, cụ thể là cái gì nội dung không rõ lắm, nhưng Hoàng Hốt cảm giác giống như cùng ngực nát tảng đá lớn có liên quan, nàng chúng đá ép thở không nổi. Xung quanh nhiệt độ giống như cũng tại lên cao. Lâm Thiên Du bị nóng tỉnh. Nàng nheo lại mắt, trước tiên nhìn thấy là một đôi sáng ngời trong suốt tiểu tròn đôi mắt. Vừa chiêu tốt tiểu Gia Hỏa. Tình ngủ nhìn thấy lông thú tiểu động vật tâm tình đều sẽ biết tốt, Lâm Thiên Du điểm điểm nó trán, chắc không được nằm mơ cảm giác ngực rầu rĩ. Ép như thế chỉ tiểu Gia Hỏa. Mẹ Tiểu Báo Săn ngẩng đầu lên liếm liếm nàng ngón tay, nhỏ thanh âm lại thanh mại khí tê ực. Bên cạnh Tiểu Báo Săn nghe, trở tay chính là một bóngướt. Ha ha ha, Tiểu Báo Săn, đừng gấp, ngươi còn biết tỉnh lại, ta nghĩ đến ngươi muốn một giấc ngủ thẳng đến sáng mai phát sóng đâu. Lâm Thiên Du đánh cái cấc cắt, vừa tỉnh ngủ thanh âm còn có chút khàn khàn, không khí quá tốt, bất chi bất giác liền ngủ. Đem Tiểu Báo Săn bắt lấy đi, Lâm Thiên Du hoạt động hạ thủ cổ tay, cảm giác có chút đói bụng, đi ra ngoài mang theo cũng chỉ có quả dại, suy nghĩ đạo, buổi chiều ăn cái gì đâu. Lúc này, sau cơm trưa cơm tối trước, đơn giản ăn trà chiều. Lâm Thiên Du vu vu quần áo, nằm mơ hồi Trên người dính không ít thảo, tùy ý vô hai cái, ngắm nhìn bốn phía liền khỏa quả thụ đều không có. Cũng không nghĩ bắt đại hình con ngồi ăn thịt, Lâm Thiên Du nghĩ ngĩ nói, đi bờ biển nhìn xem, làm thí điểm hầu sống sọ biển ăn. Vừa lúc đem cá chép lấy đi cho rõ ràng đến thử. Dương sinh hoạt tại thâm trong biển cá, nhấm nháp một chút cá nước ngọt hương vị. Nói làm thì làm, đi bờ biển trước, Lâm Thiên Du còn đem đại cá chép thu thập một phen, trừ vậy đi nội tạng. Dựa đại cá chép cũng như cũng rất có trọng lượng, nhưng phẩm là điều tiểu ngư, cũng sẽ không điên cuồng đến tưởng lên bờ ăn hiếp. Này đại cá chép tối thiểu cũng có hơn 10 cân. Lâm Thiên Du dùng dây thường đem cá mạc vào đến, mang theo ở phòng phát sóng trực tiếp lắc lư lắc lư, con cá này có lẽ đủ rõ ràng ăn một miếng. Nói chuyện, nàng cắn khẩu quả dại, biên đi bờ biển đi tới. Bờ biển có người, Lâm Thiên Du là biết, nhưng là so với lần trước, có chút ra ngoài dự đó là, nơi này nhiều mấy cái lều trại, còn có rừa là cây che nơi ở nút. Lâm Thiên Du nhíu mày, đây là tính toán ở bên cạnh trường kỳ canh trường. Thiên Du tỷ, cái đó không xa đáp lên tiểu trong đống cát, hàng tư tư thoải mái dễ chịu làm cách tắm, cầm lấy bên cạnh rừa uống một ngụm, đến cùng nhau phơi nắng sao? Lâm Thiên Du lắc lắc đầu. Nói, ngươi như vậy trốn ở bờ cắt trong rất nguy hiểm. Không có chuyện gì, ta cách bờ biển khá xa, nước biển đánh không được. Hàng tứ tứ vô vỗ trên người mình hắc, ta liền đắp rất mỏng một tầng. Nhưng là Lâm Thiên Du đều nói như vậy, hàng tứ tứ cũng liền xoay người ngồi dậy, Thiên Du tỷ ngươi như thế nào không ở nhà trong cùng loại túi sói chơi nha. Lời này vừa nói ra, ở trên bờ các mặt khách, khách quý cùng công tác nhân viên đều như có như không, hướng tới bên này nhìn lại. Một số đông nhân mã canh giữ ở bờ biển, kết quả loại túi sói xuất hiện ở Lâm Thiên Du kia, tin tức này đã sớm truyền tới. Tuy là như thế, cũng không ai rời đi bãi biển càng không có người đi lâm thiên du nơi ẩn nút tìm loại túi sói. Vừa đến mục đích tính quá mạnh, thứ hai, vạn nhất bọn họ loại hành vi này gợi ra lâm thiên du không vui, chẳng phải là bên cạnh đắc tội lâm thiên du sao? Bọn họ làng ngốc mới có thể đi làm loại này, mất nhiều hơn thực sự. Còn không bằng liền tại đây bên chờ vui, chẳng sợ không có loại túi sói, phong cảnh cũng là vô cùng tốt. Loại túi sói về chính mình nhà. Lâm Thiên Du ở trên bờ cát ngồi xuống, ta chỉ là cho điểm ăn, tạm thời còn. Không phải rất quen thuộc. Nói đúng ra, loại túi sói còn không có vương xuống cánh rác, nàng ở vào một cái khảo hĩ kỳ. Hà Tư Tư đối với này lời nói không lưu tâm. Quá khiêm nhường thiên thú tỷ. Làm mọi người chung duy nhất tiếp xúc gần gũi qua loại túi sói người, cũng bắt đầu ném đút còn nói không quen. Trong ngược tiểu báo săn hướng tới hàng tứ tứ nhai răng, cấp Lâm Thiên Du một phen che, xuýt. Tiểu báo săn ngẩng đầu chớp chớp mắt, ô. Bên này người nhiều, báo săn chờ ở cách đó không xa trong bụi cây không có đi ra, ngược lại là tiểu báo săn không thèm để ý này đó, chạy ở bên ngoài. Mầu quýt vật nhỏ liền cùng mềm hồ hồ quý miêu đồng dạng, hàng tứ tứ chỉ là xem một cái liền thích không được. Chẳng sợ nó là ở nhai răng, cũng cảm giác là đang làm nũng. Thấy thế nào như thế nào thích. Nhưng là Trong lòng biết nó mụ mụ còn tại nơi ẩn nấp nhìn xem đâu, hàng tứ tứ là không gan này tự thân thủ. Hay, thật tốt. Hàng tứ tứ trong mắt tràn ngập hâm mộ, trước đó là rất nhiều mãnh thú, nàng vẫn là sợ hãi cảm xúc chiếm đa số, được đối mặt miêu đồng dạng ấu thể, không có nửa điểm lực sát thương, nhiều lắm cắn ngón tay ngươi nhường ngươi thụ điểm da ngoại thương đấu báo, rất khó nhịn được muốn đem nó hấn kia đua trò xúc động. Nhìn xem tia khoát lên Lâm Thiên Du trên cổ tay tiểu mắt lướt, cảm giác là nghĩ đem nàng tay đẩy ra sau đó tiếp tục nhế răng. Đáng yêu chết. Hàng tứ tứ khiến cho tầm mắt của mình từ nhỏ báo săn trên người lấy xuống, rời đi chú ý lực đạo, đúng rồi Thiên Du tỷ. Ngươi đến bờ biển lớn lên mà sao? Cá voi sát thủ hôm nay cũng không có xuất hiện, tình đàn có phải hay không rời đi nơi này? Cũng sẽ không. Lâm Thiên Du cũng không quá xác định, có thể là có chuyện, hoặc là đi săn a. Lâm Thiên Du đem trong tay thịt cá tìm căn chạc cây treo lên, liền như thế vô cùng đơn giản sự trên mặt đất, ta đi tìm điểm ăn. Hàng tư tư phất phất tay, "Hạo, chú ý an toàn." Đem hai con tiểu báo săn mang về giao cho đầu đầu, Lâm Thiên Du cởi áo khoác khoát lên ngựa vận trên người, "Giúp ta xem một chút quần áo." Ngựa vận túi đầu đảo hố đâu, vừa ngẩng đầu, trên lưng nhiều bộ y phục, nó nhìn xung quanh, lại túi đầu tiếp tục đảo hố. Làm xong nậy hầu sống cá muối chuẩn bị, Lâm Thiên Du cầm mang theo dao thái rau cùng nhau xuống biển, tính toán đến thời điểm liền tính ở trong biển không dùng lực được, được, cũng có thể đem dao thái rau thẻ đi vào sâu đó đừng mở ra. Theo Lâm Thiên Du chìm vào trong nước, phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu than thở. Tô Vũ Hành, dưới nước thiết bị khi nào có thể an bài? Nhìn không tới Lâm tỷ cùng cá voi sát thủ dưới nước hô động ta thật sự sẽ khóc. A a a, bất kể cái này phát sóng trực tiếp thiết bị ngươi trực tiếp nhảy trong nước tính, ngươi tới cho ta ấn xuống đi. Liên ở đại gia vì Lâm Thiên Du dưới nước hình ảnh biến mất kịch liệt thảo luận thời điểm, Lâm Thiên Du ngồi thẳng người, một chút xíu lại nổi lên mặt nước. Lản đạn, Lâm Thiên Du, nếu không phải là bởi vì tóc cứ dấm, là thật một chút cũng không nhìn ra được nàng đi vào trong biển. Tống Kính Hạ quái vật lớn vui thích đuốt vào nước. Nguyên bản bởi vì Lâm Thiên Du tiến vào trong biển mà mất đi mục tiêu phát sóng trực tiếp thiết bị, giờ phút này cũng đuổi theo. Ngồi ở cá voi sát thủ trên lưng, Lâm Thiên Du chính mình đều còn chưa quá phản ứng kịp, vừa đi xuống liền bị cá voi sát thủ đá lên đây, nín thở đi vào thì trước mặt dày đặc bọt biển đều còn chưa tán, cũng cảm giác một cổ sức lực nâng nàng. Hô hấp đi ra bên ngoài không khí, Lâm Thiên Du mới lấy lại tinh thần, chọc chọc hại nàng quáng mắt kẻ cầm đầu, ta còn tưởng rằng ngươi không ở bên cạnh đâu. Nàng còn nghĩ trước đem cái kia cá chép ném đút cho rõ ràng, sau đó bận rộn nửa chuyện của mình, nhưng lại ở trên bờ đợi một hồi, cũng không thấy rõ ràng xuất hiện, lúc này mới lựa chọn đi xuống trước, kết quả đến phía dưới liền thấy rõ ràng hướng tới nàng phương hướng mới tới. Lâm Thiên Du vô vô cá voi sát thủ, đang do dự muốn hay không về trước trên bờ, quay đầu nhìn thấy đạo diễn từ trong lều chạy đi ra. Tô đạo. Lâm Thiên Du hai tay làm loa tình huống ôm ở bên miệng, cất giọng hô, "Giúp ta đem trên cây treo con cá kia bỏ lại lên đi." Tô Vũ Vân Du bốn phương bộ dừng lại, sừng suốt hơn nửa ngày mới ở trợ lý dưới sự trợ giúp phát hiện thanh âm là nơi nào truyền đến. Lên tiếng, Tô Vũ Hành đem cá cầm ở trong tay, tay mang theo dây thường chuyển vài cái vòng tròn, đến. Theo hắn hét lớn một tiếng, cá chép từ trong tay bay ra ngoài, giữa không trung hoàn mỹ vẽ ra cái đường vòng cung. Cá chép tuy rằng rất chậm, nhưng quán tính ở thêm Tô Vũ Hành tự thân sức lực, đủ để cho này cá chép bay đến cá voi sát thủ trước mặt. Đối mặt gần trong gang tấc cá chép, cá voi sát thủ mặt hướng bên bờ, trầm mặc nhìn xem cá chép rơi xuống nước. Phù phù một tiếng, cá voi sát thủ không có tiến lên ăn, ngược lại mang theo Lâm Thiên Du lui về phía sau chút. Lâm Thiên Du vỗ vỗ cá voi sát thủ đầu. Từ trên lưng nó xuống dưới, du đi xuống đem cá nhặt lên, mở ra treo tại mặt trên dây từng cất vào tay mãi, mang theo cá giơ giơ lên tay, đến, rõ ràng mở miệng, a, cá voi sát thủ nghe lời nghe theo, Lâm Thiên Du đem cá chép đút cho nó, nếm thử cá nước ngọt hương vị thế nào. So với ngon trình độ, cá biển vẫn là hơn xa cá nước ngọt, nhưng cá biển ăn nhiều, nói không chừng ngẫu nhiên ăn một lần cá nước ngọt sẽ trở nên càng mỹ vị đâu. Cá voi sát thủ răng nanh không thể đổi mới cũng tương đối yếu ớt, vì bảo hộ răng nanh, chúng nó thường xuyên ăn một ít mềm mại hoặc là dứt khoát trực tiếp không cần nhấm nuốt con ngồi. Cá chép nhập khẩu cũng là trực tiếp tùy ý nhai hai lần. Đối với nhân loại mà nói phân lượng rất đủ một cái cá chép, có thể ở cá voi sát thủ trước mặt chính là một cái không có vờ tiểu cá khô. Anh xem bộ dáng lạ rất thích. Lâm Thiên Du sở cá voi sát thủ đậu, thích lời nói, lần sau trả cho người mang. Cá voi sát thủ tựa hồ tâm tình rất tốt, ở Lâm Thiên Du bên người xoay xoay vòng, dù nửa người trên thoát ra mặt biển, chúng nó ngẫu nhiên thích như vậy nhảy ra mặt nước lại trở xuống trong nước. Nhưng trước mắt, rõ ràng chỉ là hướng lên trên một nhảy lên, rồi sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại đường cụi rơi xuống. Lâm Thiên Du chú ý tới động tác của nó, nheo mắt lại, hai tay quát lên cá voi sát thủ mồi. Nguyên Đầu nhìn về phía ánh mắt của nó hỏi, các bằng hữu của ngươi đâu? Như thế nào chỉ có chính ngươi ở này? Vừa rồi ở trong biển cũng không phát hiện có khác cá voi sát thủ ở anh, cá voi sát thủ lần này liên tục kêu vài lần, thanh âm cũng liên tục đã lâu. Tương ứng, phiên dịch xuống dưới câu cũng rất hoàn chỉnh. Lâm Thiên Du sửa sang lại một chút những lời này phiên dịch tới đây ý tứ, đại khái chính là, chúng nó không thích này, suốt đêm đi. Ân. Suốt đêm đi sao? Lời này nhìn như không có gì vấn đề, nhưng mà nghe vào hai tổng có chút kỳ kỳ quái quái. Rõ ràng sẽ không bị tình đản từ bỏ đi. A không muốn nhìn rõ ràng cô đơn một con cọp kính ở trong bệnh lưu lâm nha. Lâm Thiên Du đầu ngón tay ở cá voi sát thủ trên lưng điểm nhẹ, không có bị vứt bỏ. Nghi nghi, vẫn là đem phiên dịch tới đây rõ ràng lời nói cùng phân nói một chút. Kình Đan bình thường cũng sẽ không vứt bỏ cá voi sát thủ. Nghe Lâm Thiên Du nói như vậy, làng đạn chằm mặc một cái trước mắt, sau đó chậm rãi toát ra một cái, xem nhận không ít cái chủ ngữ. Thỉ Như, ta không thích chúng nó ở trong này, suốt đêm đánh, đi. Ha ha ha cứ mạng. Ta nguyện mong ngươi vì cá voi sát thủ nói phiên dịch đại sư. Thật sao, một đầu cá voi sát thủ cô lập toàn bộ Kình Đan a? Thật sự có người rõ ràng. Lâm Thiên Du nàng nhếch môi dưới, mặt mày dần dần hiện ra ý cười, bất đắc dĩ lấy tay đỡ trán, tuy rằng nghe vào thay rất không đáng tin, nhưng cảm giác rất có đạo lý là sao thế này. Nhận thấy được nàng đang cười, rõ ràng nghiêng đầu, mang khoác lên trên người nó Lâm Thiên Du cũng đi bên cạnh nghiêng, rõ ràng đầu đốn léo, lại chính trở về. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, ta đi làm chút ăn, ngươi trước mình chơi. Anh. Áp chế hiện lên đến tay mãi, Lâm Thiên Du ngừng thở lạnh xuống nước. Lần trước đến, Lâm Thiên Du ở bãi cá muối thời điểm liền thấy có hầu sống, nhưng là không có công cụ giữ tình huống, liền cá muối đều rất khó lấy xuống cũng chi là hầu sống. Nuôi nhân tạo những kia hầu sống, có thể toàn bộ xé lên, trực tiếp đem xác ngoài cải ra, hầu sống xác không lấy được cũng không quan hệ. Nhưng là ngâm mình ở trong biển hầu sống, hiển nhiên không thể dùng biện pháp như thế, bị có chút ngàm ngược đồ xuất đá ngầm ngăn trở cũng không dùng được tình. Lâm Thiên Du lấy dao thái rau dọc theo hầu sống xác cùng đá ngầm chỗ nối tiếp một chút xíu đi xuống, thu non nửa túi, Lâm Thiên Du tự tưởng, không khảm dao dùng tốt. Nàng giật giật đau mọi cổ tay, đang muốn Du đi lên để thở thời điểm, quét nhìn thoáng nhìn một cái bóng từ đá ngầm hạ khe hở bởi qua cho dù là ở ánh sáng không tốt lắm trong biển, Lâm Thiên Du cũng có thể nhìn ra màu xanh dấu vết. Ở trung quanh đây có thể xuất hiện màu xanh hải sinh vật. Lâm Thiên Du nhanh chóng đi xuống, theo đá ngầm khe hở nhìn lại, không hề ngoài ý muốn phát hiện một cái màu xanh tôn hồn. Xác định vị trí, nàng trực tiếp hướng về phía trước bơi đi, vượt qua trên cùng đá ngầm, cầm lấy đạn động cái đuôi tôn hồn, thuần thế mang theo bơi ra mặt biển. Vừa ra hải, màu xanh tôn hồn cái đuôi dong đưa càng dùng lực, dựa vào mặt nước vút bắn lên tung tóe bọt nước. Lâm Thiên Du thở ra một hơi, đem hổ xanh Tôn Hủm giơ lên lấy xa chút, trong gói to đồ vật cũng không ít, thêm con này Tôn Hủm cũng đủ ăn, liền không, có lại bác khác. Mang theo ăn lên bờ, Lâm Thiên Du đem gói to cùng Tôn Hủm đều đặt ở trên bờ cát, nhặt nhánh cây trở về nhóm lửa. Trên bờ cát người so vừa rồi thiếu đi chút, chỉ còn lại Tô Vũ Hành kéo đem ghế nằm chống bờ cát cái dùng nghỉ ngơi, khách quý đều kết bạn ra đi tìm đồ ăn. Nay Tôn Hủm còn rất ngậm. Lâm Thiên Du lấy mũ phẩy phẩy đống lửa, thổi bên trong hỏa tinh lúc sáng lúc tối, chậm rãi đốt. Làm Tôn Hủm kỳ thật có thể dùng lần trước làm gọi hoa rửa cô như vậy, dùng thủ bao một chút. Nhưng Lâm Thiên Du còn bị đói cũng liền không có làm như vậy tính sao, xử lý tốt tôm hùm sớm này, ở trong biển rửa hai lần không mở ra xác, bỏ vào trong đống lửa nướng. Trong gói to còn có không ít hàu sống cùng nhím biển. Nhím biển tuần túy là nhìn thấy liền trang mấy cái, thứ này ở đáy biển đều thành đống, hơn nữa lớn một cái so với một cái đại. Lâm Thiên Du giang hai tay, năm ngón tay rướn lượng nói, cái này nhím biển lớn nhỏ đều nhanh so sánh tôm di phân ngựa nhím biển a. Tôm di phân ngựa nhím biển là nhím biển chủng loại trung lớn nhất, dính dưỡng giá trị rất cao, tương ứng giá cả cũng cao. Đơn chỉ liền có thể bán được 800. Chờ tôm hùm nướng chín thời điểm, Lâm Thiên Du liền đem nhím biển mở ra. Thanh lý sạch sẽ bên trong nội tạng liền để mở bên, tiếp tục tháo một cái, hô, đậu đậu. Mau tới ăn nhím biển. Không nghe thấy báo săn đáp lại, nhưng cách đó không xa bụi cây giật giật. Không qua vài giây, báo săn liền lộ ra đầu, hai con tiểu báo săn cũng ra nan cùng nhánh cây làm đấu tranh. Đến. Lâm Thiên Du đem mấy cái nhím biển chất đến một cái nhím biển trong vỏ, đẩy đến báo săn trước mặt. Nguyên bản sân vắng dạo chơi đi về phía bên này báo săn, ở chú ý tới màu đèn kia mang gai độ và sau, bước chân dừng lại. Trên mặt chưa từng sẽ xuất hiện quá nhiều biểu tình báo săn khẽ nhếch miệng, liên đồng tử đều trải qua biến hóa, hiển nhiên là rất trăn kinh. Lâm Thiên Du trong tay còn đang cầm một cái ở ăn, nàng thấy thế không khỏi nhướng mày, có phải hay không lục địa bên trên lông ngực mà đều không thích nhím biển a. Tối thiểu nàng nhận thức này mấy con, trừ Xích Quế Lục Khắc có thể miễn cưỡng tiếp thu một ít, mà các lông sủ nhìn thấy nhím biển đều là một bộ rất ghét bỏ biểu tình. Xích Quế Lục Khắc hẳn là tính tiên thượng, mà không phải lục địa lông sủ. So với báo săn phản ứng, báo săn đấu tệ không có cái gì phản ứng, chính là đột nhiên nằm xuống, đè thấp nửa người trên, hướng tới nhím biển hà hơi. Cả người mao mao độ tùng, như là hai cái xóa tung ấm màu cam nhím biển, đang tại hướng về màu đen nhím biển phát ra cảnh cáo. Tránh cho chúng nó thật sự đánh nhau. Nói đúng ra là sợ tiểu báo săn móng đuốt vồ vào nhím biển đâm thượng sẽ thụ thương, Lâm Thiên Du đem nhím biển cầm lấy chính mình ăn. Hỉ thước có muốn tới hay không? Bị điểm danh Hỉ thước quay đầu liền chạy, liều mạng vịch cánh còn thật khiến nó bay như vậy một chút, móng đuốt vừa rời liền lập tức rớt xuống, đừng một chút rơi xuống đất, không để ý tới khác, lão đảo đứng vững, cứ tiếp tục chạy. Bóng lưng đều tiết lộ ra kích động. Lâm Thiên Du. Ha ha ha ha Lâm tỷ biểu tình rất bất lực. Chúng nó không ăn cho ta, ta tự ăn. Phạm Lai trong túi áo tiền đủ, ta có thể dừng lại khoe 100. Cho nên có người cào ra cái này, nhím biển là cái gì loại sao? Trên đảo cái gì đều có coi như dòng, vì sao trong biển đồ vật cũng như thế nhiều. Đem ta phóng tới trên cái đảo này đi, ta được quá thích loại này, Tôn Hủn nhí biển đường cơm ăn dặn dị tự nhiên sinh hoạt. Báo săn đối hải sản không có nửa điểm hứng thú, không chỉ là nhíu miệng, mà khác sở hến cũng một ngụm không ăn. Nghĩ đến báo săn kén năng thổ tính, đây chính là chỉ ăn mới mẹ loại thịt yêu ớt đại miêu nha, không ăn hải sản cũng rất bình thường. Lâm Thiên Du mở ra làm lòng tôm xác, thổi thổi, trực tiếp ở khối lớn tốn kẹp chặt thị thượng cắn một cái, Tôn Hủn thịt trước mặt bao ăn, chính là có chút nóng. Tôn Hủn rất lớn, ăn hết thịt cũng có thể ăn no. Chúng chi trước còn đệm nhiều như vậy hầu sống cùng cá m으i. Lâm Thiên Du đem hơn phân nửa tôm hùm thịt lột ra về sau, kéo hai chương lá chuối tây bọc lại, đáng tiếc không mang chắt nước, không thì bữa cơm này ăn liền hoàn mỹ. Nàng đơn giản đứng dậy mở cái dựa, cách xác thời điểm nghe trong biển động tĩnh. Chẳng sợ không thấy được cá voi sát thủ xuất hiện, Lâm Thiên Du như cũng cảm thấy là cá voi sát thủ ở chụp thủy, rõ ràng. Anh, cá voi sát thủ từ trong nước lộ diện, xô đẩy lại chụp cái thứ gì đi lên? Cứu, cứu, cứu cái gì? Theo sóng biển cuộn, cuộn thứ đó cũng lộ ra toàn cảnh. Đại cái xanh biết còn rất dày, cái nhìn đầu tiên Lâm Thiên Du còn tưởng rằng là bị cỏ xỉ rêu vây quanh nắp giếng đâu. Kết quả khi bị sóng biển đánh lên mờ, nắp giếng trong chậm rãi thử thả ra móng vuốt đến, Lâm Thiên Du mới phản ứng được, đó là một con rùa biển. Con sống. Lâm Thiên Du chú ý tới rùa biển đầu lui vào đi vào trong đó, giống như có cái gì đó, như là tuyến đồng dạng, rồi bởi, liền theo bản năng thân thủ muốn bắt, rùa biển lại càng khẩn trương đem chính mình lui vào đi. Nang đầu ngón tay dừng một chút, đừng sợ, ta chỉ là nghĩ giúp ngươi đem trên cổ độ vật lấy xuống. Xem kia chất liệu cùng tinh tế độ, như là vỡ tan lưới đánh cá, cũng có khả năng là túi nylon, hoặc là thứ gì khác hại rừng, rác. Đảo nhỏ phụ cận nhất định phạm vi đều có chuyên gia phụ trách vệ sinh, không có ngâm mình ở trong nước hải dương rác, rùa biển trên người lưới đánh cá hẳn là từ địa phương khác mang đến. Sau một lúc lâu, rùa biển chậm rãi đem đầu lộ ra đến, đôi mắt kia hướng về phía trước, thật cẩn thận nhìn xem nàng. Đứng ở nhỏ yếu động vật góc độ xem nhân loại, cùng chúng nó bất đồng dáng vẻ sẽ mang cho động vật cảm giác các bác. Lâm Thiên Du ngồi xuống, rất khó nhìn thẳng, chỉ có thể tận lực giảm xuống chính mình độ cao, đừng sợ, nhường ta nhìn xem đây là vật gì. Rùa biển tựa hồ ở cùng bản thân rồi rắng, đang do dự, gặp Lâm Thiên Du tay lại đây, vẫn là theo bản năng rụt một cái. Rồi sau đó không đợi nàng ở phản ứng, lại khiến cho chính mình thâm dò. Lâm Thiên Du nhìn chung quanh một chút, đem chưa ăn xong hầu sống tại ra, lấy mảnh hầu sống thịt đút cho nó, "Đến, ngươi ăn trước đi đồ." Dời đi một chút rửa biển lực chú ý lại vẫn cảnh giác rửa biển theo bản năng cắn hầu sống, sau đó liền bắt động. Mượn cơ hội này, Lâm Thiên Du đầu ngón tay khơi mà bên cạnh một cái tuyến, theo đi trong xem, lúc này mới phát hiện lưới đánh cá không biết như thế nào cuốn thành vài vòng, triển thời gian hẳn là không đắn, đã rơi vào rửa biển trong thịt. Nhìn xem liền rất đau. "A a a thật đáng thương a, cổ cuốn lên như thế cái đồ vật, chính mình lại không biện pháp lấy xuống." lại là mấy trăm năm cũng sẽ không thoái biến đồ vật. Nếu là không có gặp được Lâm thị, rùa biển sẽ mang thứ này một đời đi. Thật đáng chết a. Loạn đi đại trong biển ném xác người thật đáng chết. Lâm Thiên Du trên tay có thể sử dụng, tương đối sắc bén đồ vật cũng chỉ có dao thái rau, nhưng lưỡi dao hướng về phía trước hội sẽ dẫn đến rùa biển trên cổ lưới đánh cá càng hướng lên trên siết, xuống phía dưới lại không cắt. Chính suy nghĩ như thế nào hạ đao, bên người một tiếng văng nhỏ, như là có cái gì đó rơi xuống trên bờ cát. Nàng phủi liếc mắt một cái, phát hiện là đem kéo. Lâm Thiên Du động dung ngước mắt, cách đó không xa Tô Vũ Hành hướng nàng phất phất tay, tạm thời cho mượn ngươi dùng. Dùng xong muốn trả ta." "Hảo." Lâm Thiên Du cười lên tiếng trả lời. Có kéo liền dễ làm được nhiều, vẫn là một cái hoàn toàn mới không phá phóng kéo, rất sắc bén, cắt lưới đánh cá tuyến cũng rất nhẹ nhàng. Cắt ra một cái khẩu, Lâm Thiên Du không trực tiếp ném, mà lần quét hai đầu, phân biệt hướng hai bên trên hai, không có xẹt qua miệng vết thương. "Hảo." Đem lưới đánh cá cùng kéo đóng gói đoàn cùng một chỗ, Lâm Thiên Du kiểm tra miệng vết thương. "Còn tốt, không phải rất nghiêm trọng." Lâm Thiên Du trước kia xem qua cùng loại tin tức, là bị thứ gì quấn lên vỏ rùa, thời gian tương đối lâu, kia chỉ rùa biển bị phát hiện thời điểm, sắp đã từ trung gian rụt đi vào cuốn lên đồ vật hạn chế rùa biển sinh trưởng, phát hiện thời điểm đã muộn. Con này rùa biển trên cổ lưới đánh cá, theo thời gian trôi qua cũng sẽ vẫn luôn đi trong thịt hãm, thẳng đến rùa biển không tái sinh trưởng. May mà phá kịp thời, lấy rùa biển tự lành năng lực, qua một thời gian ngắn về điểm này lom xuống dấu vết, hẳn là còn có thể khôi phục lại như lúc ban đầu. Rùa biển há miệng thở dốc, lại không có phát ra âm thanh, chói buộc ở trên cổ mình đồ vật bị lấy xuống, nó là có thể cảm giác được. Tựa hồ là tưởng nói với Lâm Thiên Du cái gì, nhưng làm loại bỏ sát động vật chung người cầm quả quân, chẳng sợ ở nơi này thời điểm cũng nói không ra lời đến. Lâm Thiên Du hai xuống nó vọ dừa cắn câu đến một ít hải tảo, lần sau gặp lại cái gì không giải quyết được vấn đề có thể tới nơi này tìm ta, hoặc là lớn lên mạnh. Đương nhiên, vẫn là hy vọng ngươi có thể vẫn luôn khỏe mạnh, không hề bị mấy thứ này khốn nhẽo. Nhiều lấy hai cái hầu sống cho nó, Lâm Thiên Du thả nhẹ thanh âm nói, ăn nhiều một chút, bổ một chút. Giang cấm cổ đổ vật ảnh hưởng ăn, rửa miệng ngậm hầu sống mồm to ăn. Cứu Du ở cứu đến cùng, Lâm Thiên Du còn đem nó vọ dừa thượng đàng bầu rượu dọn đẹp, vẫn không quên cùng phấn dặn dò một câu, phi chuyên nghiệp nhân sĩ không đề nghị tùy tiện giúp bọn nó thanh lý đàng bầu rượu. Nhưng ta là chuyên nghiệp, đại gia không cần bắt trước. Ngươi không nói ta đều quên, Lâm Lâm có phải hay không đã thành công nhập chức. Chúc mừng chúc mừng. Kỳ quái, vì sao đồng dạng là hải sinh vật, tòa đầu kình cùng rùa biển trên người đều có đầng bầu rượu, nhưng là cá voi sát thủ trên người không có. Có người cào da xanh biết sẽ lửa, ngươi có thấy người dám cào tẩu cào tóc sao? Kỳ thật có chút cá voi sát thủ trên người cũng sẽ có, nhưng là so với tòa đầu kình trên người muốn thiếu rất nhiều, cũng có tượng rõ ràng như vậy, quá mức phát triển, trên người một chút đầng bầu rượu không có, sạch sẽ, sẽ. Hơn nữa, cá voi sát thủ là ở trung sinh hoạt, chúng nó hội lẫn nhau va chạm đến đánh dụng đầng bầu rượu. Đối với đầng bầu rượu đến nói, ký chủ du động tới trình trung sản sinh dòng nước là địch nhân lớn nhất, cá voi sát thủ bơi lội tốc độ cũng rất nhanh, vài loại không thích hợp lựa chọn trổng lên xuống dưới, đầng bầu rượu càng nhiều dưới tình huống sẽ lựa chọn toàn ổ kình. Bang rùa biển thanh lý sạch sẽ, xế, Lâm Thiên Du nói, có thể trở về đi. Rùa biển quay đầu nhìn thoáng qua biển cả, chậm rãi nâng lên chân trước, ở Lâm Thiên Du còn chưa thu hồi đi trên mu bàn tay nhẹ nhàng vỗ một cái, lúc này mới xoay người hướng đi biển cả. Trên lục địa, rùa biển hành động tốc độ so ở trong biển chậm không ngừng nửa điểm, bốn con móng đuột đứng lên, mỗi mỗi giờ 70m. Không mà đi chưa được mấy bước liền gặp được đánh tới sóng biển, trực tiếp ở sóng biển rút về biển cả thời điểm ngồi đi nhỏ xe. Nhìn theo rùa biển trở về biển cả. Lâm Thiên Du ngồi ở trên bờ cát, nhéo nhéo ngồi tê mọi cả chân. Từ bờ biển đợi một hồi, xuống biển ngâm nước quần áo đã không sai biệt lắm làm. Xoá khoát lên trên vai tóc, ngón tóc còn đang nhỏ nước, nàng quơ nước xuống tóc, ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời nói, không sai biệt lắm nên ra đi săn. Hiện tại cái này nhiệt độ vừa lúc thích hợp. Mặt trời xuống núi trước, bên ngoài hoạt động ăn cỏ động vật vẫn là rất nhiều. Có chút quốc mới bảo hộ nàng không thể đột vào, trừ đó ra, trên thảo nguyên có thể bắt con ngồi còn rất nhiều. Mấy mai bảy sói mới có thể chuyển đến bên này. Vừa chiêu trời nóng lực, rủi nhất bắt rất nhiều con ngồi, xử lý tốt đều không có đủ lá cây bao, đến thời điểm phụ cận này mấy cây thụ đều phải bị nhổ rọc. Tính kế thời gian, hiện tại ra đi, thời gian càng về sau nhiệt độ càng thấp, con ngồi lưu đến ngày mai lại xử lý cũng được. Rõ ràng, ta muốn trở về. Lâm Thiên Du giơ cao tay giơ giơ. Anh, bầy sói cụ thể có mấy đầu sói? Lâm Thiên Du không quá xác định, nhưng lần lần trước đến xem, ít nhất cũng có hơn 10 chỉ. Quy mô không nhỏ, xem như một cái nhóm lớn. Dưới loại tình huống này, muốn chuẩn bị con ngồi khẳng định muốn chỉ nhiều không biết. Từ một đầu sói ăn lượng tính toán, Lâm Thiên Du như thế nào cũng muốn chuẩn bị vài chỉ con ngồi, suy nghĩ đến chính mình còn khuyết thiếu lên sợi, vì thế, nàng đem đi săn mục tiêu đặt ở 7G trên người. Sau đó, phong phát sóng trực tiếp phấn liền mắt mỡ chừng chừng nhìn xem Lâm Thiên Du đối 7G hạ thủ. Cũng không nhằm vào một cái 7G, phi thường trung bình, phi thường cơ bản, không có bất kỳ bất công, tìm được 7G đều mang một cái trở về. A, này, ta 63. Dư Mưa có châu sát thủ, Thảo Nguyên có cựu sát thủ, ta thật sự sẽ cười chết. "Vậy như vậy đáng yêu, vì sao muốn ăn cửu, cho ta lưu hai cái cẩm chân, xương sườn lưu lượng căn tân nấu canh cảm ơn." "Rất thích loại này, chính mình động thủ cơm no hào ấm, còn có thể nuôi gia đình trong lông sủ cảm giác, ai, này không phải ta trong động sinh hòa sao?" Lâm Thiên Du tâm tình không tệ, vừa tiểu Khúc trở về, liền gặp Thảo Nguyên sói ngồi xổm trước cửa. "Tiểu sói đã về rồi." Nàng đi bên hồ rửa tay, lúc này mới lại đây rườm một phen tiểu mặt đầu, "Có đói bụng không? Ta vừa bắt trở lại cửu." Thảo Nguyên sói liếm liếm tay nàng, "Ô." Cách đó không xa nằm một cái ngựa vằn, hẳn là tiểu sói mang về con ngồi. Nang ôm Thảo Nguyên sói sờ soạn một cái bụng, ăn cơm xong trở về, biết nó không đói bụng liền không có cách tiện, tối đầu ôm đầu thân thân tiểu sói lốt hai, nói, "Chớ lưu lại, đợi buổi tối đói bụng lại ăn." Liên quan tiểu sói kia chỉ ngựa vặn, con ngồi đều thu vào lá cỏ nơi ẩn nấp trong. Lâm Thiên Du hủy đi cái áp súc hắn tắm, đơn giản đem mình thu thập một chút, lỗ hội nhanh dùng thế rồi. Không tìm được bổ kết tụ, có thời gian được lại đi lật điểm dã lỗ hội. Thảo Nguyên bên này thụ tương đối thơ thớt, có hay không có bổ kết tụ đều không nhất định. Lâm Thiên Du đem tẩy hảo quần áo vẩy xuống mở ra, phơi lên. Thảo Nguyên sói lại đây cọ cọ nàng, thân mật vòng qua bên chân. Ngoan Lâm Thiên Du khom lưng đem Thảo Nguyên sói ôm dậy, so với trước ở rừng mưa bên kia, hiện tại ôm hơi có chút phí sức. Chủ yếu vẫn là hôm nay lại là trên biển lại là lục địa, đi săn bận bịu xoay quanh, thể lực tiêu hao tự nhiên cũng là to lớn. May mà tiểu sói rất ngoan, bị ôm thời điểm vẫn không lúc nhích, liền không cho sắp đặt móng vuốt đều là tham dò tính khoát lên nàng trên vai. Ô, ôm tiểu sói trở về, nàng suy nghĩ muốn hay không lại đi nấu chút nước. Đi ngang qua bụi cây thời điểm bước chân dừng lại. Nha. Vừa rồi đó là, không biết nàng đang nói cái gì, Thảo Nguyên sói lệch phía dưới. Không có gì, ta rất nhớ nhìn thấy có cái gì. Lâm Thiên Du cảm thấy hoài nghi, đem tiểu sói buông xuống đến, ngồi xổm xuống vừa thấy, quả nhiên, phát hiện hỗn độn cảnh lá phân nhánh trùng điệp muợt sợi vàng nhạt nhăn sắc, nguyên lai là người nhà. Tại sao lại trốn ở bên trong? Mầu vàng loại túi sói thích đặt mình ở hoàn cảnh như vậy bên trong, giống như biện kín hoàn cảnh có thể mang cho nó cảm giác an toàn. Nghe được thanh âm, loại túi sói chẳng những không có đi ra, ngược lại còn hướng bên trong lui lại mấy bước. Một lát sau, có thể là nghe bên ngoài không có động tĩnh, loại túi sói lại tò mò đánh giá nhìn ra phía ngoài, sau đó liền cùng Lâm Thiên Du ánh mắt đối mặt vừa vặn. Nó hoang mang rối loạn lại muốn đi trong lui. Nhưng giống như đã lùi đến cuối cùng, lại sau này không đường. Ngươi không sợ tiểu sói ngươi sợ ta." Lâm Thiên Du nghiêng đầu tựa vào Thảo Nguyên sói trên người, loại cảm giác này còn rất mới lạ, đối với từng thuộc về manh thú hàng ngũ loại túi sói đến nói, sẽ đối nó sinh ra uy hiếp hẳn là Thảo Nguyên sói mới đúng á loại túi sói trốn ở bên trong không nói lời nào. Lâm Thiên Du hỏi, "Thật sự không ra đến sao?" "Thành, kia ngươi đợi ta một chút." Lâm Thiên Du xoay người đi lấy đồ vật. Trốn ở bên trong loại túi sói cùng Thảo Nguyên sói lẫn nhau, há miệng tở dốc. Thảo Nguyên sói thấp giọng mở miệng, "Dũng." Lưu lại tại chỗ phát sóng trực tiếp thiết bị tận chức tận trách ghi xuống một màn này. Chúng nó đang nói chuyện sao? Không phải đồng loại động vật cũng có thể trao đổi lẫn nhau a ngươi lời này, nhiều mới mẹ kia, cùng trong biển hẳn là đều có thể trò chuyện hai câu đi. Chẳng lẽ chỉ có ta ở tò mò chúng nó trò chuyện cái gì đó sao? Cảm giác loại túi sói kỳ kỳ quái quái, thật khẩn trương dáng vẻ. Lâm Thiên Du lại trở về thời điểm, trong tay mang theo một cái hoàn chỉnh đại chân dê, cái này cho ngươi, có lẽ đủ các ngươi ăn. Lãn Đạm. Lịch sử ghi lại túi sói là giống một mình động vật, loại túi sói cùng túi sói như vậy tương tự, đoán cũng hẳn là đoán loại túi sói là giống một mình a Lâm Thiên Du nói đủ các ngươi ăn, lời này, kết hợp đại gia ở trên mạng tìm thấy được tư liệu hiện nhiên không đúng lắm, nhưng chuyên chú ném Y Lâm Thiên Du không có vội va cho phân giải thích lý hoặc, mà là đem trong tay chân dê đi phía trước đường đường, trở về đi, một hồi muốn hắc. Ở Lâm Thiên Du nhẹ giọng dưới sự thúc dục, loại túi sói đi ra, xem đều không thấy chân dê liếc mắt một cái, tiến lên nhẹ nhẹ cọ qua nàng thủ đoạn. Này có chút ra ngoài Lâm Thiên Du ngoài ý liệu, nàng chưa kịp làm phản ứng, đầu ngón tay dừng một chút, loại túi sói động tác cũng tùy theo cứng đờ. Gặp Lâm Thiên Du không có động tác, loại túi sói mới trở lại bình thường tiếp tục cọ nàng, như là hạ quyết định nào đó quyết tâm đồng dạng, nhẹ nhàng tấn nàng cổ tay áo. Ô, tác giả có chuyện nói cũng ngon ngủ sớm yêu muỗi một vị